bỗng là nhẹ nhẹ, trận trận nhiên phía chân trời hiện lên điểm xuất phát điểm minh quang một con thuyền bề ngoài mạ vàng đại thuyền từ đàng xa bay tới tại đến xong kiếm hạp thời điểm từ từ chậm lại rồi tốc độ trên phiền lớn đứng ở thuyền thủ chính là tần nhảy cưỡng cầu viện đối tượng bành tu vĩnh cửu hắn trên người mặc lam sắt đoàn sam hạ thân làm à u đen ma bô quần nhìn qua có từ năm mươi tuổi hai mắt lấp lánh hưu thần lúc này chứng kiến song kiếm hạp phía dưới này hắn tĩnh trong lòng của hắn không khỏi ngưng trọng nhất trận phong thổi qua trong gió huyết khí rõ ràng chuyển vào m ú i miệng của hắn bên trong đồng hành còn lại vũ giả giã đồng thời văn đến rồi này cổ vị đạo trong lòng dâng lên một cổ không hay cảm giác banh sư huynh thần sư huynh có thể hay không đã đứng ở bành tu vĩnh cựu bên người cũng là một vị tu vi tốt vũ đế đệ tử hắn lời còn chưa nói hết đã bị bành tu vĩnh cựu vung lên thủ tí các đức bất kể nói thế nào trước đi xuống xem một chút đi tri đội ngũ này nhân số rất nhiều có chừng một năm nghìn người tả hữu lúc này cảm ứng được đồng môn lâm nạn bọn họ đều hạ rồi trên thuyền xuống phía dưới hạ xuống theo dần dần tiếp cận mặt đất trên đất tràng cảnh đã có thể thấy rõ ràng một thủy thiên các võ giả thi thể tán loạn mở trên mặt đất đang đến gần trung tâm khu vực có một mảnh đống lớn thi thể trồng chất địa phương nơi này là hồ phong thi triển thiên phú vây khốn một thủy thiên tàn dư thế lực địa phương nay tàn dư người bị hồ phong phong nhận thiết tứ phân ngũ liệt hoàn chỉnh thi thể đều khó chứng kiến nơi này mặt đất tất cả đều là cụt tay hải cốt trang diện vô cùng huyết tinh kinh người thấy như vậy một màn mọi người nhịn không được tiến lên quan nhìn kỹ đây là thiên lang sơn làm sao bọn họ thật to gan bánh tu vĩnh cựu kiệt lực gáp đợi hỏa khí nói rằng chắc là đi tần sư m i n h thư trung t u y ế t giữa rồi thiên lang sơn an toàn hao tổn vô cùng nghiêm trọng nay xem tình hình này chỉ sợ là thiên lang sơn lại qua đến bao vây tiêu trừ qua một lần khá lắm thiên lang sơn thật là đáng chết bánh tu vĩnh cựu bên cạnh đồng môn cấp bách vội vàng khuyên nhủ sư m i n h thiết mạc nổi giận hay là trước đem chết đi đồng môn cho đi không thể khiến bọn họ thi thể cứ như vậy mày đối với chúng ta một thủy thiên thanh danh cũng có rất ảnh hưởng không tốt được bất kể nói thế nào trước đem các h u y n h đệ thu cho đi đúng lúc này mặt đất đột nhiên đại trấn nhất đạo đạo kiếm chỉ từ mặt đất thoát ra phản ứng không kịp một thủy thiên đệ tử đều bị kiếm khí xuyên thủng bành tu vinh c ử u đám người sắc mặt đại biến vội vàng hiệu lệnh còn lại đệ tử lui lại có mai phục mau bỏ đi vậy mà lúc này đã tối kiếm quang một mạch lùi phía chân trời thiên không vân khí cấp tốc tụ tập thiên đỉnh cấp tốc biến thành đen ô vân cấp tốc va chạm từ xác thiên lôi không ngừng hiện lên đông dưng từ lôi cấp tốc bổ vào rồi liền không kim sắc kiếm con lên nhất đạo đạo kiếm quang đều là từng trôi thực chất kim trúc trường ki Kim kiếm d bé từ lôi thần c uy khó khiêng chỉ là đệ nhất luân phiên công kích thì có trên trăm cái một thủy thiên đệ tử thảm vòng x ế t hạng còn lại người sợ được xanh cả mặt b à n h tu vinh cựu vội vàng có to ngoại vi đệ tử nghe lệnh cấp tốc công kích dẫn lôi kiếm một thủy thiên đến quá nhiều người Cái n một n trận, trận thủy thiên ạ có h k ô vừa thấy thiên lang sơn người tu vi nhất thời yên lòng những người này so với chính mình những người này thực lực yêu rất nhiều nhân số cũng không chút nào chiếm ưu như thế nhưng mà bọn họ còn là cao hơn quá sớm rồi liền đại bọn họ chuẩn bị dành trước phát động thời điểm công kích một tọa tiểu sơn lớn nhỏ thạch bi từ thiên nhi hằng chính chấn chúng sắc, thủy thiên chấn ma bi. Một thủy thiên nhân kinh là một ma Một thất bi. đại vẹn ộ i bi phải loại và v mà là hợp nhưng chấn không họ phổ thông nhân có thể chống lượng lực lực cản, cũng có ngăn bọn này ma đỡ. vẹn, vẹn một t o a thạch bi liền cần mấy trăm một thủy thiên đệ tử toàn lực mới có thể khó khăn lắm để ở liền tại những người khác chuẩn bị toàn lực đánh g i ế t thời điểm lại kiến giải mặt phong khởi vân dũng đại phong khởi long q u y ề n cuồng kinh khủng vòi rồng trụ một mạch có cao trăm trượng thổi chúng mọi người trận không mở con mắt bọn họ đánh ra công kích càng giống như là lấy trứng trọi đá khó có thể tác dụng một vòng cơn lốc nào qua hơn phân nửa ngoại vi đệ tử đều bị cuốn thất linh bắt lạc cơn lốc mang tới phong nhận càng không chỗ nào không có mặt đem rất nhiều người cắt được mình đầy thương tích cách đó không xa nhân chứng cơn lốc bảo phiến uy lực phong lưu ảnh v ẽ mặt mồ hôi hột trên mặt còn mang theo không cầm được hưng phấn cái này bảo phiến lấy hắn thực lực thôi động quá mức gian nan vẹn vẹn vừa rồi một kích liền tiêu hao rồi hắn hơn phân nửa nguyên khí tuy nhiên cái này bảo vật quả thực hiệu quả cường đại một kích đã đem một thủy thiên hơn một nghìn đệ tử đánh cho người ngã ngựa đổ mặc dù không thể toàn diện bọn họ g ã di trải qua không có bao nhiều phản kháng dư lực rồi vòng ngoài chiến đấu hầu như có thể xác định thắng lợi rồi lúc này bị vây ở trong trận một thủy thiên các đệ tử đi ngang qua đệ nhất luân phiên thiên lôi đ ổ sát sau đó tình huống tốt hơn nhiều nguyên bản đệ nhất luân phiên thương vong thảm trọng ngoại trừ rồi vội vàng không kịp chuẩn bị bên ngoài còn có một nguyên nhân đúng vậy o à n người vô cùng bí tịch không trôn né tránh nay chết rồi nhiều người như vậy còn dư lại võ giả cuối cùng cũng có rồi chút tránh mệnh cơ hội chỉ là né tránh trung quy không là sinh tồn chi đạo trận pháp bị phá bọn họ sớm g i ạ hội có vừa chết bành t u v i n h cựu đối mặt thiên lôi đánh giết một bên tránh né một bên thả ra kiếm khí công kích huyền tại bầu trời kim kiếm tuy nhiên lúc này tất cả kim kiếm chi bên trên cuốn vòng quanh số lớn lôi điện chi lực hàn kiếm khí vừa mới phi đi qua đã bị bị lôi đ ỉ n h chấn vỡ rồi căn bản khó có thể đụng tới này kim kiếm chớ đừng nhắc tới phá trận rồi lúc này phóng tầm mắt nhìn tới trên trăm trôi kim kiếm ngang trời thiên lôi tại kim kiếm lê n tuấn đồng thời tại kim kiếm dưới sự dẫn đường từng cái màu tím lôi điện lẫn nhau liên tiếp toàn bộ kim kiếm trong phạm vi tất cả đều là hàng rào điện bị nốt h trung gian người căn bản ra không được lôi vân thiên kiếm trận là ngũ hành đại kiếm dẫn đạo trên trăm phổ thông kim trúc trường kiếm dẫn g i á trật pháp lúc này trên trăm thanh trường kiếm bên trong chỉ năm trôi đại kiếm là phá trận mấu chốt còn lại kim kiếm mặc dù hư hao cũng có thể đúng lúc bổ sung những thứ này một thủy thiên người nếu như nhìn không ra trận pháp kẽ hở bọn họ chắc chắn phải chết rồi tiểu đốc sinh ra đứng ở đàng xa đỉnh núi nhỏ lặng lẽ nhìn một màn này trong lòng đã một mảnh đã định lôi điện từng đạo đánh xuống cho dù trong trận võ giả kiệt lực né tránh c h u n g quy khó có thể hoàn toàn tránh cho sấm xét công kích số người của bọn họ đang ở từ từ giảm thiểu không được bao lâu chỉ sợ cũng muốn toàn diện rồi đồng dạng v à ngoài một thủy thiên đệ tử cũng không trôi chạy bọn họ bị chấn ma bi cùng cơn lốc bảo phiến công kích một cái trận sau đó tổn thương nguyên khí nặng nề lúc này đối mặt thực lực bình thường thiên lang sơn vũ giả đô hữu tâm vô lực số người của bọn họ đang không ngừng giảm mạnh cùng bị khốn trận pháp trong võ giả giống nhau khó có lực p h ả n kích mắt thấy đồng môn không quyết tử đi bành tu vĩnh cửu nóng dốt đốt lúc này trong trận còn có thể bảo trì trạng thái cũng chỉ có mấy vị vũ đế cấp bậc rồi bọn họ và bành tu vĩnh cửu giống nhau cố tình phá trận lại không làm gì được trận pháp các n g h n h đệ cái này trận pháp chúng ta trước chưa từng thấy người ta chở người đều không phải là phá trận người trong n g muốn dùng bình thường cách phá trận sợ rằng là không có khả năng rồi. giờ n à y khác này chỉ có liều chết chết l i ề u mạng mới có nhất tuyến sinh cơ các ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau l i ề u mạng sao bành tu vĩnh cựu hét lớn những người khác nhìn thấy bành tu vĩnh cựu còn có một cơ hội từng cái vô cùng kích động bành sư h i n h nên làm như thế nào ngươi nói thẳng đúng vậy chỉ cần có thể mạng sống chúng ta làm cái gì cũng được mấy vị vũ đế vội và nói g n được bành tu vĩnh cựu bén nhạy tránh thoát một bộ hệ、e、giận nói tiếp đại sư h i n h từng chuyển cho ta nhất đạo bí pháp tên cứ gọi nghịch ngũ hành bạo viên t ậ t thuật này cường đại vô so với thực sự phát động uy lực có thể vũ tôn công kích tuy nhiên lịch ngũ hành bạo viêm thuật thi triển ra có chút hạ khắc cần năm cái bất đồng ngũ hành thuộc tính ngũ hành linh khí còn muốn đem cái này năm cái linh khí năng lượng hội tụ đến tối đại hóa lấy đặc thù lục địa phương pháp đồng thời làm nổ năm cái linh khí dùng cái này buộc phát ra sánh ngang vũ tôn uy lực mọi người vừa nghe hai mắt tỏa sáng bành sư m i n h vậy chúng ta bây giờ liền dùng thuật này đi không có đơn giản như vậy cái này trận pháp uy lực rất mạnh phổ thông linh khí nổ tung lịch ngũ hành bạo viêm thuật sợ rằng vẫn không thể đánh phá trận pháp vậy phải thế nào làm vừa nghe nói thông thường lịch ngũ hành bạo viêm thuật đều khó có hiệu lực mọi người nhất thời cấp bách rồi c lúc n định dùng g ta môn này cho này h mọi a người tuy nhiên không cam l ò n g thế nhưng là rồi bằng bệnh bọn họ vẫn là đều lấy ra rồi bản thân tốt nhất linh khí tốt nhất vũ khí một dạng tình huống hạ tự nhiên tại cường giả trên thân vì sao lúc này tốt nhất linh khí cơ bản bên trên làm ấy vị k h á c võ đế tử tàng bánh thu vinh c ử u mặt n h ă n mặt n h ă n lông mày đạo lịch ngũ hành bạo viêm thuật lớn nhất điều kiện đúng vậy năng lượng thăng bằng năm cái linh khí uy lực không thể trên lệnh quá lớn thế nhưng chấn ma bi phẩm chất vượt qua các ngươi linh khí quá rất nhiều muốn thăng bằng chỉ có một biện pháp vậy thì là huyết tế chỉ có căn đảm hiến thân sư đệ môn dân mình sinh mệnh đến huyết tế linh khí mới có thể làm cho cái này bốn cái linh khí tại ngắn thời gian đạt được sánh ngang chấn ma bi trình độ lời này vừa nói ra trận chung võ giả nhất thời đại loạn đứng lên sau cùng hy vọng nguyên lai、like、ở đây rất nhiều người đều sửng s ố rồi n g u y ê n lai bọn họ tại bành tu vĩnh c ử u trong mắt cũng chỉ là huyết tế đạo cụ mà thôi bành sư v i n h huyết tế các vị sư đệ cùng bọn họ bị thiên lôi đánh giết có gì khác nhau ngươi khó đạo chân muốn cho chúng minh đệ xả thân chịu chết ta lúc này có một thủy thiên đệ tử bất mãn bành tu vĩnh c ử u cách làm ngay mặt chỉ trích không phải là hắn bành tu vĩnh c ử u biến sắc phẫn độ quát ta sẽ nói cho ngươi biết có gì khác nhau không huyết tế chúng ta tất cả mọi người sẽ chết huyết tế sau đó ít nhất còn có thể sống một nhóm hơn nữa không huyết tế các ngươi chết mà lại là chết vô ích huyết tế sau đó mối thủ của các ngươi ta nhất định sẽ cho các người báo nhưng mà bánh tu vĩnh c ử u đánh giá thấp rồi mọi người đối nhau sinh mạng khát vọng mặc dù hắn nói xong lời thề son sắt nhưng vẫn là không có người nào thật nguyện xả thân chịu chết tới địa ngục đi ngươi làm sao bản thân không hết u y thế rồi một vị nộ lên chân mày một thủy thiên đệ tử lúc này mang lên bánh tu vĩnh c ử u hàm giang khét cắn nộ hỏa bắn ra hắn thân thể loại lên một kiếm đánh xuống rồi cái này tên đệ tử thủ cấp nạp mạng tiên tiên huyết dung nhập nhất kiện ngũ hành linh khí trên giết chóc một ngày mở ra sẽ rất khó dừng lại đồng dạng từ đối với sinh mạng khát vọng còn lại vũ đế môn vào giờ khác này cũng đều lộ ra trí mạng giang nanh bọn họ bỏ xuống rồi những ngày qua tình cảm. dứt khoát hướng về phía bên người đồng bạn xuất thủ rồi tiên huyết không ngừng ném sái nhuộm đỏ rồi ngũ hành linh khí cũng nhuộm đỏ rồi lòng của bọn họ giờ khác này ở phía xa ngắm nhìn tiêu đốc sinh ra đều c h ấ n trụ rồi chớ đừng nhắc tới ở ngoại vi đau khổ ngăn cản thiên lang võ giả tấn công một thủy thiên đệ tử rồi trận này hỗn loạn tựa như đệ chết lạc đà sau cùng một cọc cỏ nhìn trong trận lẫn nhau tương tàn giết đồng môn vòng ngoài một thủy thiên các đệ tử triệt để tuyệt vọng rồi hồ phong lập tại cao không chi chung nhìn trận này rất chóc hắn nội tâm đồng dạng không bình tĩnh hắn mặc dù đang thiên lang sơn nói không trộn đều cái này lần này vây công thế lúc này mới sẽ bay trên trời cao điều tra chứng kiến lúc này một màn hồ phong không khỏi cảm thán là rồi sinh tồn nhân loại thật là không chọn thủ đoạn hắn rất muốn biết bản thân sẽ có hay không có một ngày cũng thay đổi thành giá dạng sẽ không ta không phải bọn họ người như thế nhưng mà loại ý nghĩ này một lối ra hồ phong liền ai t h á n một tiếng vô vô đầu của mình ta dĩ nhiên sẽ sanh ra loại ý nghĩ này ta đã tại nghi hoặc ta sẽ sẽ không thay đổi thành giá dạng có phải hay không nói ta tiềm thức giữa đã tiếp thu rồi loại này sinh tồn phương thức cái này không biết tâm tình khiến hồ phong lo lắng không nớt lôi vân tiên kiếm trong trận bành tu vĩnh c ử u chờ người đã giết đỏ cả mắt rồi không ngừng giết chóc khiến trong tay bọn họ ngũ hành linh khí càng ngày càng huyết hồng là năng lượng mênh mông tiêu chí đ ỗ n g nhiên bành tu vĩnh c ử u nhãn t h ầ n bị kiếm hãm vội hỏi đủ rồi năng lượng chân thật rồi có thể thi triển lịch ngũ hành bạo viêm thuật rồi còn lại vũ đế vội và ngừng lại đều đem linh khí giao cho bành tu vĩnh c ử u lúc này chư vị vũ đế đều dần dần thanh tỉnh xem cùng với chính mình làm ra tội nhiệt bọn họ đều trầm mặc rồi lúc này ở trong trận còn sống sót một thủy thiên đệ tử đã không đủ bách phu rồi lại hầu như người m ă n thương mà giờ k h ắ c này đau xót đã không coi là cái gì rồi trong nơi này có thể so với bọn họ trong lòng đau đớn là rồi mạng sống đồng môn tương tàn đến tận đây lòng của bọn họ đều phải chết rồi vành tu vĩnh cựu đem năm cái linh khí nâng ở trong bàn tay chỉ thấy hắn nguyên khí vật k h ở i năm cái linh khí tại hắn thao k h ố n g đang không ngừng xoay tròn ngũ s á c thuộc tính quang hoa không ngừng lưu truyền theo xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh quang hoa cũng càng ngày càng mạnh mẽ ngay quan g mang trói mắt khoảnh khắc vành tu vĩnh cựu trợt tung năm cái linh khí hung hăng đập hướng thiên không trong kim kiếm ngay linh khí sắp tiếp xúc được kim kiếm thời khắc chỉ nghe hắ thiên không giữa như là giấy lên đại hỏa mở dạng này cổ vô biên lực lượng phảng phất khai thiên tích địa sức mạnh to lớn trọng sinh trong nháy mắt đem sở hữu kim kiếm bắn bay lôi vân thiên kiếm trận phá cương đại lực lượng không ngừng xé mở rồi trận pháp ngay cả ở chỗ sâu trong, trong trận o n g t r các võ giả đều thụ rồi bị thương nặng bọn họ từng cái thất linh bắt lạc nằm trên mặt đất khai khái, khái. bành tu vĩnh cửu ho ra màu đứng lên năm cái linh khí hủy hoại chỉ trong chốc lát vô số một thủy thiên đệ tử chết thảm bành tu vĩnh cửu nổ huyết công tâm lúc này hắm chỉ có một ý tưởng đúng vậy xông lên xé nát đám tia thiên lang sơn võ gi Đang động muốn phát chương ô n g k í c đ sáu trăm bốn mươi hai thủy minh ngọc song kiếm hạp lần thứ hai phục kích chiến một thủy thiên đệ tử giữa r ồ i thiên lang sơn bày ra bể rậm một thủy thiên hao binh tổ tướng thương vong tham trọng n g V V V LV đút đút đút, đút XS h á cm không e m ở b à n h tu vĩnh cửu lao lực cựu như nhị hổ lực rất d u n g đánh vỡ rồi lôi vân thiên kiếm trận nhưng mà chờ đợi hắn cũng mai phục địa hạ bao nhiêu h ỏ a n g a o hạt buồn máu miệng lớn chút nào không phòng bị phía dưới b à n h tu vĩnh c ử u lập tức dê vào h ồ khẩu thế nhưng một thủy thiên b à n h tu vĩnh c ử u cũng không phải bình thường tại nhất thời khắc nguy hiểm cứng rắn là dùng hai tay của mình để ở rồi h ỏ a n g ngao hạt miệng lớn song trường không ngừng chống đỡ cùng với chính mình thân thể bánh tu không bao giờ là đoán thể vó giả tuy nhiên tu vi trực bức vũ đế bất trọng nhưng là như thế này dựa vào nguyên khí bùng nổ lực lượng chúng quy không phải trường cựu trí đạo hắn cứ như vậy tạp hạt trong miệng cái gì cũng làm không rồi h o a n g a o hạt tuy nhiên cũng bị hắn tha trụ thế nhưng h o a n g a o hạt còn có thể dùng nó khổng lồ thân thể chung quanh va chạm đ ổ i theo này muốn cướp đường chạy trốn một thủy thiên đệ tử đ ị n h ngũ hành bạo viêm thuật bùng nổ thời điểm cường bành tu vĩnh cựu đều bị trọng thương chớ đừng nhắc tới hắn còn lại các sư đệ rồi lúc này bọn họ từng cái thẳng tại mặt đất hấp hối h o a n g a o hạt xuyên ra mặt đất thời điểm bốn mắt rực xà cũng gần như cùng lúc đó dễ ra nó bốn mắt đủ sáng lên nhắm ngay một cái cái không có sức chống cự một thủy thiên vũ đế không cần thiết chỉ chốc lát những thứ này từng kinh bất có thể một đ ờ i một thủy thiên đệ tử ngay bốn mắt rực x à dưới sự công kích tan thành mây khói hao hết tâm lực đồ s á t đồng môn chỉ vì rồi đổi lấy nhất tuyến sinh cơ nhưng mà kết quả là tội lôi đã thừa sinh mệnh lại không thể bảo trụ điều này cũng có thể đúng vậy thượng tiên đối nhau bọn họ trừng phạt đi bánh tu v i n h cựu bị hỏa ngao hạt bước vào không thể động đậy một thủy thiên những người khác nhìn thấy cái này trùng tình huống hạ càng không có sức phản kháng theo thiên lang sơn vũ đế nguyên hạ gió em dịu lưu ảnh xuất chúng toàn diện sắp nhập chiến trường trận này phục kích chiến đã không huyền n i ệ m chút nào rồi bánh tu vĩnh cựu nhìn không ngừng rơi xuống đ ồ n môn tâm hắn không phải vô tình chỉ là càng yêu quý mình sinh mệnh lúc này bản thân cầu sinh vô vọng đồng môn cũng vô pháp thoát hiểm nghĩ đến mình s ở tác sở vi đều là công g i ả trảng hắn chỉ cảm thấy trong lòng hậm hực khó nhịn a vành tu v i n h cựu đột nhiên ngửa đầu hét lớn một tiếng quanh người hắn nguyên khí ba động đến mức dị thường lợi hại l i ê u chết phấn đấu phía dưới hắn thể nội kinh mạch khó thừa sức lực lớn từng khúc nứt ra thủ tí cũng chịu không r ồ i như vậy bạo phát một trận đùng rung động sau đó vành tu vĩnh cựu song trưởng như là bị châm dài chọc ra rất nhiều lỗ nhỏ giống như cánh tay mạch máu bắt đầu phun ra số lớn huyết dịch tại như vậy tình huống hạ hắn bạo phát cũng để cho hỏa ngao hạt cảm thụ được rồi khổng lồ áp lực hỏa ngao hạt rốt cục không áp chế được hắn lực lượng bị hắn từ đó thoát ra ta không thể chết được bành tu vinh cựu khởi một cái hạt cửa lại liên tục thi thuật mượn tự thân tràn ra tiên huyết thi triển đào sinh đại thuật huyết đội phương pháp huyết q u o n t h ô i trong nháy mắt c h ă m dặm trong nháy mắt bùng nổ đột thuật lập tức thoát đi mọi người vây bắt không được khiến r a hỏa trốn rồi phong lưu ảnh vỗ đại tối tức dẫn tới mức run run cái này sẽ không hay rồi một thủy thiên còn dư lại thế lực như trước vô cùng cường đại da hỏa nếu như trở lại quấn quýt nhóm lớn một thủ nguyên hạ đồng dạng vẻ mặt lo lắng việc này sau đó lại bàn trước tiên đem những thư khác một thủy thiên đệ tử chém g i ế t đi nguyên hạ n g ư ơ i ở đây coi chừng ta đi truy kích cái hôn đàn đi phong lưu hành đạo được vậy ngươi cẩn thận một chút tờ s t ê sách điện tử kế tiếp httv v v á m v ư ơ i tờ s t cm trong dạng bên bành thu vĩnh cựu toàn thân đấm máu trên thân không có một chỗ hoàn hảo da thịt hắn ghé vào tại một chỗ khô khốc hà cốc bên trong dưới thân tất cả đều là lớn nhỏ không đều đá cội hắn có thể rõ ràng cảm thụ được ngực đau đớn đó là xương ngực đập phải trên hòn đá đụng g ã y sau thống khổ b à n h tu v i n h cựu kiệt lực ngẩng đầu lên nhìn trong suốt thi ê n k h ô n g hắn rốt cục thở dài một hơi chuyến này tuy nhiên hung hiểm tuy nhiên hao tổn cự đ ạ i thế nhưng trung quy khiến hắn còn sống chạy ra rồi sống sẽ chả có hy vọng b à n h tu v i n h cựu lao lực toàn thân khí lực mới lật lại thân thể lần này từ trên cao rơi xuống hắn hồn trên thân xuống đầu khớp xương cũng không biết thế đoạn rồi bao nhiêu cái hắn hiện tại tại hành động đều có chuyện cứ như vậy ngửa mặt hàng chỉ chốc lát hắn mới phát giác được khôi phục rồi chút khí lực bánh tu v i n h cựu tốn sức từ chữ a vật không gian lấy ra một khối ngọc hoàn đây là một thủy thiên đại sư minh thủy minh ngọc tặng cùng hắn tín vật b a n g vào vật ấy có thể cùng một thủy thiên đại sư minh cách không đối thoại này đại sư minh sao bánh tu v i n h cựu âm thanh hết sức yếu ớt sợ đối diện nghe không rõ hắn lại thêm lớn một chút âm thanh ừ là ta là tu v i n h cựu sao ngươi làm sao rồi âm thanh tựa hồ hữu khí vô lực lẽ nào ngươi thụ thương rồi hả ngọc hoàn một đầu khác chuyển đến rồi ôn hòa hiền hậu nam tự âm thanh nghe đến rồi cái này cái âm thanh bánh tu vĩnh cựu chỉ cảm giác mình tổn thương đều t hắn liền không có gì thật lo lắng cho rồi đại sư minh là ta ta hiện tại bị trọng thương không thể động đậy ngươi có thể phái người tới đón ta sao bánh tu vinh cựu suy nghĩ một chút dùng rồi bộ này lý do thoái thác hắn trung quy không dám nói đội ngũ của mình toàn quân bị diệt hắn sợ thủy minh ngọc trong cơn tức giận đối với hắn vông tay bất kể rồi người nào có thể gây tổn thương cho ngươi này ngươi bây giờ tại cái gì vị trí ta tại thiên lang sơn phương bắt c h ă m dặm khô cạn đường sông chỗ ta chịu rồi thiên lang sơn tặc nhân mai phục thương thế vô cùng trầm trọng thiên lang sơn p ư ơ n g bắt trăm dặm chỗ xảo rồi vậy ngươi rời ta còn thực sự không xa ngươi tìm cái địa phương giấu kỹ ta lập tức đi ngay tìm ngươi thực sự vậy thì đa tạ đại sư minh rồi bánh tu v i n h cựu nhất thời kích động thủy minh ngọc nều đến, đến rồi không chỉ là hắn an toàn hắn rồi ngay cả thiên lang sơn gia tăng cho hắn cựu hận cũng có thể nhất tỉnh thanh lý rồi bánh tu v i n h cựu cắt đứt liên hệ phía sau tâm tình rất tốt hiện tại chỉ chờ quá một đoạn thời gian thủy minh ngọc tới đón hắn rồi cái này đoạn thì gian nghỉ ngơi thật tốt là được rồi bánh tu vĩnh cựu buông gánh vác nhìn lên thiên không phù vân dòng chạy chậm rãi đi về hướng đông phong cảnh này đa tư đa thải thời gian dài đắm chìm tu luyện cùng trong tranh đấu. hắn sớm đã quên lượng giới sơn giữa mỹ cảnh lúc này trọng thương chi tế lại xem tiên không lại là một phen phong thái t i ê n tâm giữa gánh vác b à n h hưu nuôi đột nhiên hữu cảm nhị phát thế đạo vô thường phong vân biến đổi lại võ đạo gian nan nghịch thủy hành chu hành vân cũng tốt dòng chạy cũng tốt trung quy chịu thiên địa gông cùng xiềng xiếc khó c ở i thiên đạo cương thường nguyên lai võ đạo đúng vậy cải biến vận mạng đường tập võ quá trình đúng vậy không ngừng nghịch thiên cải bệnh quá trình ha hả nghĩ không ra từng trái kiếp nạn này có thể để cho ta có như vậy lĩnh ngộ có thể ta còn có cơ hội siêu việt đại sư h ư n đây Vừa mới có l ĩ ngay h n bành vĩnh tràn tu cựu ngập rồi tự tin, nghĩ đến cái i đến k cho tới n a giống như tại r o n lòng hắn thần linh g đ sư mình, lúc này hắn đ ộ trong nhiên cảm thấy đối phương cũng không có gì đặc biệt hơn người. Ngay thấy đối biệt tại cảm có đặc lúc t gì lòng hắn âm thầm hưng phấn chi tế nhất đạo không hòa hài âm thanh đột nhiên ra hiện tại ở sau lưng của hắn võ đạo một đường chính là vì rồi nịch g h thiên c ả i bệnh không tệ không tệ lĩnh nộ đáng tiếc ngươi sợ rằng không có cơ hội nghiệm chứng lĩnh nộ của ngươi rồi nhất đạo lạnh lùng âm thanh từ hậu phương chuyển đến đem bảnh tu vĩnh cựu sợ rồi giật mình là ai tuy nhiên toàn thân đều đau đau n h ấ t không gì sánh được thế nhưng đối mặt xa lạ nguy cơ b à n h tu vĩnh c ử u vẫn là tại đệ nhất thời gian liền quay người sang chứng kiến xa xa xa lạ mặt mũi trong lòng của hắn vô cùng c ẩ n trương người đến quần áo hát ý rỉa vóc người cao đại tráng to lớn sắc mặt lạnh lùng nhãn thần bước nhân vừa nhìn đúng vậy ăn no trải qua giết hại võ giả giờ này khắp này có thể truy tới đây ngoại trừ rồi thiên lang sơn chủ nhân hồ phong còn có thể là ai b à n h tu vĩnh c ử u hết đội p ư ơ n g pháp mặc dù nhanh chóng thế nhưng cũng nhanh tuy nhiên hồ phong ánh mắt tại hồ phong thiên lý thần nhãn tập trung hạ bánh tu vĩnh cựu trốn tới chỗ nào hồ phong toàn lực truy tung phía dưới tuy nhiên chỉ chốc lát liền chạy tới nơi này vừa lúc mắt thấy bánh tu vĩnh cựu hữu cảm nhi phát trắng cảnh cho nên liền nhịn không được lên tiếng đứng ra bánh tu vĩnh cựu liếc thấy hồ phong thấy hắn tu vi bình thường nhưng là khí thế bất p h ả m tâm đạo đối nhau phương bất là một thiện nhân lúc này vừa gặp hắn trọng thương khó đi tự nhiên đối nhau hồ phong vô cùng sợ hãi các hạ là người phương nào ta cũng không giống như nhận thức ngươi ta là một thủy thiên tinh nhuệ đệ tử bánh tu vĩnh cựu ta khuyên ngươi vẫn là không nên khinh cử vọng động thật là tốt một thủy thiên thế lực ngươi nên nhất rõ ràng tuy nhiên rồi bánh tu vĩnh cựu tự biết kh sau đó tại trong lời nói tạo áp lực hy vọng đối nhau mới có thể biết khó mà lui đáng tiếc hắn không biết hồ phong là thiên lang sơn chủ nhân một thủy thiên tử địch câu này uy hiếp đã định t r ư ớ c chỉ có thể trở thành lá chê cởi rồi một thủy thiên rất mạnh sao các hạ chẳng lẽ không đúng lưỡng giới sân người không ta là lưỡng giới sân người ta cũng nghe qua một thủy thiên danh tiếng bất quá ta vẫn là muốn thử xem một thủy thiên thật lợi hại ta sát rồi bọn họ đệ tử bọn họ có thể làm khó dễ được ta hồ phong trong mắt sát cơ toé hiện tại thấy vậy bành tu vĩnh cựu trong lòng nệ loạn thất thượng bất hạ các hạ không nên sai lầm hắn vội vàng hét lớn Hai、anh hồ phong lạnh rên một tiếng rốt cuộc báo ra rồi mình lai lịch ta là thiên lang sơn đứng đầu long hồ đại vương hồ phong ta ngược lại thật ra muốn biết một thủy thiên rốt cuộc có bao nhiêu c â n lượng có thể hay không d i ệ t ta thiên lang sơn cái gì người là thiên lang sơn đứng đầu vành tu vinh cựu lại càng hoảng sợ nếu như bình thường hắn căn bản sẽ không đem hồ phong không coi vào đâu thế nhưng lúc này hắn thực lực mười không còn một căn bản không thể nào là hồ phong đối thủ lại nghe nói đối phương là địch nhân khấu thủ cho nên mới này sợ hãi trong lòng biết bản thân tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc vành tu không bao giờ dám định lại lúc này hé miệng chu máuộm linh khí một hơi sáng loáng năm thức trường đao cách không chém tới đây là b ả n h tu vĩnh cựu linh khí một trong là b ả n h tu vĩnh cựu ngoại trừ rồi chấn ma bi bên mạnh nhất linh khí tuy nhiên lúc này b ả n h tu vĩnh cựu thực lực giảm mạnh chỉ có thể bằng vào linh hồn lực lượng thao khống c h u i này trường đao tiến công khuyết thiếu rồi nguyên khí cung ứng cái này trường đao cũng giống sinh ra rồi bệnh nặng giống như t h i ế u khí vô lực hồ phong nhìn thấy trường đao b ộ tới khẽ lắc đầu tay trái hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp một cái trường đao đao khí tự sụp đổ bánh tu vĩnh cựu tắn răng một cái thừa ra hồn lực ngưng tụ thành nhất chiêu trường đao tật lưu tinh điện tiệm mạ tới hồ ph từ hai ngón tay biến thành n ụ c t r ư ờ n g tay trái ra sức vồ một cái trực tiếp cầm rồi trường đao đao nhận vô cùng sắc bén tượng phẩm linh khí tại lòng bàn tay của hắn liên tục lay động lại không thể tạo thành một tia vết thương hồ phong hữu trưởng kính lực nhắc tới chỉ nghe thanh thúy một thanh â m vang lên trường đao lên tiếng trả lời mà đức bàn mệnh linh khí bị hủy bành tu vĩnh cựu sắc mặt trắng bệnh một mảnh hắn dùng rằng đứng lên k é o trọng thân thể dùng sức về phía trước tha được hồ phong cước bộ, bộ bán rất c h ậ m mỗi một bước đều muốn mặt đất đá gội thoái như vậy bành tu vĩnh năng rõ ràng nghe được hắn tiếng bước chân hắn dây rụa sẽ càng thêm ra sức. b à n h tu vĩnh cựu càng ngày càng nhanh hắn đầu đầy đều là mồ hôi và máu cả người dần dần chịu không rồi này cổ đau đớn kịch liệt bắp thị không bị k h ô n g chế có cắp đột nhiên phịch một tiếng hắn rốt cục than n g trên mặt đất kéo kẹt hồ phong trọng cước bộ một chút tới gần b à n h tu vĩnh định rồi định thần vươn d ư i n g máu song trường s ử suất sau cùng khí lực dùng sức bỏ s á t đợi hồ phong nhìn hắn có mãnh liệt như vậy cầu sinh đối với hắn cũng sinh ra rồi v ẻ bội phục tuy nhiên một thủy tiên cùng tiên lang sơn oán hận chất chứa đã sâu bánh tu vĩnh cựu lại không phải hạ người lương thiện hồ phong tuy nhiên khiếp sợ cho hắn kiên quy bánh tu vĩnh cựu cứ như vậy không đường b ỏ hồ phong tuy nhiên từng bước ép sát thế nhưng vẫn không có chân chính đi tới trước mặt của hắn kết thúc hắn sinh mệnh bánh tu vĩnh minh biết mình bị hồ phong trở thành lao thử giống nhau trêu chọc thế nhưng hắn bản tính đúng vậy này đối nhau sinh mệnh có cực độ tham luyến chỉ cần có một tia cơ hội hắn cũng sẽ không b ư ờ n g b ỏ hắn biết do hồ phong đang đùa hắn hắn vẫn muốn bỏ chỉ không công tha mãi mãi cũng sẽ có hy vọng có thể cái này đúng vậy bánh tu vĩnh cựu không lâu lĩnh ngộ sinh mệnh chân đế nịch thiên cải bệnh hồ phong lần này thực sự hứng thú hắn muốn nhìn một chút cái này cá nhân rốt cuộc có thể kiên trì tới khi nào muốn biết tới khi nào hắn mới sẽ thế nhưng sự thực khiến hồ phong thất vọng rồi bành tu v i n h cựu vẫn chưa từng bông tha hắn không lại ngôn ngữ không có có dư thừa động tác đúng vậy đơn giản bỏ nha bỏ ngón tay mài hỏng rồi cánh tay hoa thưng rồi hay là muốn bỏ không ngừng bỏ thời gian một chút lưu trôi qua bành tu v i n h cựu huyết dịch chạy ra quá rất nhiều hắn rốt cục không chịu nổi hôn mê đi qua hồ phong chậm rãi tiếp cận hắn thân thể cách không đánh ra một cổ hoán khí chắc thì hắn trả thái kết quả chứng minh hắn lo ngại rồi bành tu v i n h cựu lần này thật không có bảo lưu hắn không phải trang hôn già chết mà là thật huyết dịch lưu lướt qua nhiều chết mất nhưng ta không biết lại hướng ngươi xuất thủ rồi ngươi có thể sống đó là vận không thể sống đó là mệnh không cần trách ta không cần đoán thiên sinh mệnh căn nguyên có nhân quả sinh tử chưa bao giờ tùy người ngay hổ phong chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm đột nhiên hắn t i m đập l o ạ n trong lúc mơ hồ cảm thụ được một cổ không rõ nguy cơ hắn vội vàng cước bộ dẫn một cái lướt nang g mười t r ư ợ n g sau một khắc nhất đạo thất luyện đao quang từ thiên nhi h à n g đưa hắn trước kia giới chân đại địa bổ ra một cái đường danh thật sâu khe người nào ta ngược lại thật ra ngươi hỏi một chút ngươi là ai cao không trung âm thanh sản giọng x á ý tăng vọt âm thanh rơi xác ảnh ra nhất đạo thiên lam s ắ c thân ảnh từ vân trung rũ xuống người đến người xuyên thủy lam s ắ c trường sam tóc dài dối tung ở phía sau đ e m bên hông treo một thanh hắc vỏ trên đao mà hắn tay trái chính phản tay cầm tại trên cán đao không hề nghi ngờ mới vừa đao khí chính là hắn kế tác hồ phong nhìn hắn trên người phục sức trong lòng có rồi suy đoán cái này người y phục mười phần đúng vậy một thủy thiên phục sức rồi chỉ là người này có chút đặc thù lục địa y phục nhìn qua so với phổ thông một thủy thiên đệ tử hoa lệ rất nhiều lại trước ngực không có môn phái đâm đến cửa phái tiêu chí đồ án ta là thiên lang sơn đứng đầu hồ phong ngươi là người p h ư n nào người đến vừa nghe nói hồ phong là thiên lang sơn đứng đầu nhất thời trong mắt nộ hỏa tăng vọt hắn lệnh d a n một tiếng đạo nguyên lai là thiên lang sơn người còn sẽ đối với tu vĩnh cựu này t ư ơ n g b ứ c nếu bị ta thủy minh ngọc nhìn thấy rồi vậy ngươi cũng không cần trở về đi rồi trước hết là giết ngươi lại diệt ngươi thiên lang sơn chương sáu trăm bốn m cuộc chiến của các thiên tài truy ngất b ả n h tu vĩnh cựu hồ phong đang chuẩn bị trở về thiên lang sơn vừa may đụng tới một cái thủy thiên đại đệ t ử thủy minh ngọc biết được song phương thân phận phía sau một hồi xung đột không thể tránh được được lợi thủ hạ sinh tử chưa biết thủy minh ngọc trong mắt sát ý nóng rực chỉ thấy hắn nhắc tay một cái bàn tay đao nhận biết lên nhất đạo sắc bén đao khí điện t h i ệ m mà tới hồ phong đầu ngón tay điểm nhẹ ngón giữa bắn ra đơn giản đánh nát rồi thủy minh ngọc đao khí song phương cùng thi triển nhất chiêu cũng đơn giản nhất thăm dò tuy nhiên tuy nhiên nhẹ nhàng một tay song phương thực lực cần gì phải hai người đã trong lòng tự biết thủy minh ngọc trong mắt lóe lên vẻ kinh dị lập tức danh đao ra khỏi vỏ hẳn quang chiếu t ậ n vô danh cốc trong s á t n a mười ba đạo đao quang từ thân đào bắn ra đao khí ra khỏi v ỏ phía sau tại vô cùng ngắn trong thời gian chuyển biến phương hướng từ bốn phương tám hướng trên dưới tả hữu mỗi cái phương vị kéo tới hồ phong nhãn tỉnh sáng lên, đối phương có thể ở vô cùng ngắn thời gian thao khống mỗi cái phương vị tiến công nhất tâm thập tam dùng chân có nói rõ đối phương hồn lực cường đại tuy nhiên như vậy trình độ thao khống đối nhau hồ phong mà nói cũng không có gì lớn không được tu luyện rồi thật lâu tinh huy vạn diệu đồ hồ phong hồn lực thao khống thủ đoạn xa không chỉ nhất tâm thập tam dùng đơn giản như vậy hồ phong cất bước bất động hai tay cũng chỉ đao lập tức đao ngón tay liên tục điểm rơi bắt phương tuy nhiên ngắn ngủi trong nháy mắt hồ phong liền dễ dàng điểm chúng rồi thập tam cái phương vị đao khí trong nháy mắt tiến á n h như vậy xuất thủ tốc độ ngươi thể p h á c nhất định cường đại vô so với thủy minh ngọc mặt ngoài nhàn nhạt khen một cái câu thần nhãn giữa lại lộ ra vài tiêu ngưng trọng người cũng không kém phân tâm hóa nghiệm biến hóa ngàn vạn không nghĩ tới một thủy thiên cũng có nhân tài như ngươi vậy làm địch nhân đ á n g tiếc rồi không rời đi đến ta thiên lang sơn cho ta làm tiên phong tướng quân i có thể thắng ta là được thủy minh ngọc nhạt cười một tiếng lập tức trên tay nguyên khí lại nặng thêm thêm vài phần một sau khi cười xong thủy minh ngọc hai tay giơ cao đao trong cơ thể hắn nguyên khí vạn mã buôn đẳng khí thế bằng bạc không tiếng động áp bách chuyển tới trong không khí thậm chí có thể trực tiếp bị hổ phong cảm giác được đôi thủ lực số lượng hợp nhất nguyên khí bạo phát chỉ thấy nhất đạo tiếp thiên chi nhận từ đám mây trên không ngay cả đến thủy minh ngọc trên tay chỉ thấy thủy minh ngọc eo vừa thu lại song trưởng gân x a n h lộ lực quán một đường uy lực vô cùng từ thiên nhi hàng cự đại khí nhận một mạch có trảng thiên oai thấy vậy hồ phong không khỏi chấn động trong lòng hắn đã có thể xác định lúc này đ â y thủy minh ngọc không có nương tay cái này chính là của hắn toàn lực rồi đối phương sâu dày vô cùng tu vi quả thực sánh ngang vũ tôn ngoại trừ rồi cùng vũ tôn cảnh giới bất đồng ra cơ hồ không có khác khác biệt rồi thấy tình hình này hồ phong không dám thờ ơ song trưởng tiên p h cùng thi triển tay phải thốt vệ tay trái nạn nguyên bảng bạc uy áp khoái t ố c đè ép xuống thế nhưng tại hồ phong trong mắt giờ khắc này cũng như vậy dài dằng dặc k i n h thiên chi nhận làm cho mang tới chấn động quá lớn hơn rồi giờ khắc này tựa hồ có nghìn năm lâu như vậy lâu đến hồ phong hầu như có thể đếm rõ ràng đối phương thân đao hoa văn hồ phong một thân nguyên khí nhắc tới nhắc lại hắn vẫn là có chút không yên lòng lần thứ hai phóng xuất tạ hữu lưỡng đạo hóa đồng thời vận công ngăn cản ẩm phản p h ấ t thiên băng địa liệt giống nhau phương viên vài dặm cây cỏ đều bị b ẹ gãy bụi bằng u ầ n quận nổi lên cao vạn trợ sơn hồ phong trên người quần áo và độ dùng hàng ngày cũng vào giờ khắc này bị mạnh trận giói đáng tiếc kim tử tại trong hoàn cảnh như vậy cũng khó phát quang sau một khắc hồ phong thân thể đã bị bụi bặm đống trôn rồi phong không ngừng thổi mang đi một cái phê lại một nhóm bụi mù chung quanh thiên không đều trở nên ưu ám t h ủ y minh ngọc tung thân cao thời gian nhìn dưới mặt đất dần dần tàn đi bụi bặm nhàn nhạt, nhạt lắc đầu đúng là vẫn còn không đủ tư cách nhưng vào lúc này trong bụi đất đột nhiên lộ ra nhất đạo ngật đứng không ngã thân ảnh hắn xoa xoa trên mặt bụi hét lớn một tiếng đạo cũng phải nhìn ngươi có đ ủ hay không tư cách rồi thùy minh ngọc con mắt khé hít một cái sát ý tái thời bất quá lần này hắn cũng không có nóng lòng ti nếu như vậy đều tự xuất ra bản lĩnh thật sự đi không cần như vậy dấu dếm thủy minh ngọc nói vung lên trường đao nói ra đao tên khổ hải là ta nhiều năm tu luyện bổn nguyên nước ngưng tụ thành bổn nguyên đan dịch làm bằng dưới đao người chết bốn trăm tám mươi sáu hôm nay có thể phải nhiều người một cái hiện tại lấy ra ngươi thủ đoạn đi hồ phong run run người bỏ rơi rồi khắp người hạt b ụ i hai tay hắn dùng lực xé một cái làm bạn hắn thật lâu hộ thân n h u y ễ n giáp lúc đó hóa vì làm hai nửa kỳ thực vừa rồi thủy minh ngọc nhất đao đã nghiêm trọng xúc phạm tới rồi hắn kim ti nhuệ giáp cũng bị hắn chém ra cái chỗ hỏng nếu không phải nhuệ giáp cản trở Hồ h p o nay chứng kiến kim ti nhuyễn giáp hư hao hồ phong mới minh bạch hành động mới vừa rồi của mình có bao nhiêu mạo hiểm càng là nghĩ tới chỗ này trong lòng của hắn lại càng phẫn nộ ta thủ đoạn rất nhiều hiện tại ngươi liền nhất nhất tiếp được đi đang khi nói chuyện hồ phong hai tay hướng về phía hư không xé một cái sau một khắc m ư ờ i đạo lăng liệt phong nhận tại nửa không trung vạch ra từng đạo sóng gợn trong suốt một lớp chưa xong hồ phong hai tay cử động nữa nhanh tay đắc tượng cao tốc xoay tròn quạt gió chữ cơ hồ khiến người thấy không rõ động tác mỗi một lần bàn tay huy động đều là m m ư ờ i đạo phong nhận công kích ngắn đoàn phiên khắc mấy trăm đạo phong nhận từ bốn phương tám hướng đánh về phía thủy minh ngọc thủy minh ngọc đao quan g loại lên trong nháy mắt đánh nát rồi ba đạo gần người phong nhận nhưng mà giờ khắc này hắn thân thể cũng bị cường đại phản trấn chi lực đẩy lui một c á c bước h ắ ngay cả thời khắc này thủy minh ngọc đều đổi đến một cái sợi vướng tay chân mấy trăm đạo mạnh mẽ công kích tới người thủy minh ngọc cũng không dám khinh thường thời khắc mấu chốt chỉ thấy trong tay hắn bảo đao bỗng nhiên biến mềm chắc con mắt biến thành một cái đạo dài hơn một triệu roi ra gián dấp thủy minh ngọc người con quay cao tốc xoay tròn đao của hắn roi tại cao tốc xoay tròn hạ hầu như thành rồi cối xay thịt đương nhiên vắt không phải nhục thân là hồ phong phong nhận chứng kiến đối phương xử suất cái này chủng thủ đoạn đối kháng mình không khác biệt công kích hồ phong hai tay hóa ra một đôi thiên h ổ chi trảo cả cá nhân bay vút đi qua vồ giữa không trùng hung hăng níu lại rồi thủy minh ngọc đa roi tới đây cho ta hồ phong trợn xé ra thần lực bạo phát thủy minh ngọc sao có thể là hắn đối thủ nhất thời bị kéo bay đến hồ phong bên người hồ phong trở tay một cái trọng phía sau bãi quyền đập rồi đi qua thủy minh ngọc quá sợ hãi nguy cơ chi tế chỉ thấy thủy minh ngọc quanh thân cấp tốc cái băng tại quyền đầu tới người chi tế hắn toàn thân thượng hạ đã bịt kín một cái t ầ n hoa lệ đích bạch sắc băng giáp hồ phong một quyền đánh nứt rồi thủy minh ngọc trên đầu băng khôi trực tiếp đem thủy minh ngọc đánh bay sổ lý chi bên ngoài nhưng mà thủy minh ngọc trung quy dựa vào toàn bộ tre thức băng giáp còn sống hồ phong đổi về phía trước chuẩn bị tiếp tục tiến công chi tế chỉ thấy thủy minh ngọc nộ hóa tăng vọt khí thế càng hơn có thể bước ra ta hộ thân băng giáp người quả thực bất p h à m tuy nhiên tất cả dừng ở đây rồi thủy minh ngọc hét lớn một tiếng một quyền hướng về phía hồ phong đánh tới hồ phong không chỗ nào sợ thân thể lõe lên tại nửa không trung cùng hắn hung hăng đối nhau rồi một quyền song p ư ơ n g toàn lực làm lực lượng xuyên phá vân tiêu chấn đác khắp nơi ẩm vàng không ngừng một đạo nhân ảnh từ nửa không trung rơi xuống hắn bốn trên thân ngoại trừ rồi hồ phong còn có ai không có khả năng hồ phong l a o khô rồi khỏe miệng vết máu đứng lên nói rằng thủy minh ngọc vừa rồi rõ ràng hiện lộ ra yếu đ ố i thể phách nay làm sao sẽ khác hẳn nhau thể phách mạnh làm người ta sợ quên rồi nói cho ngươi biết bộ này băng r ắ á p nhưng thật ra là ta thiên phú năng lực ngưng tụ thành nó không chỉ có thể để t h ă n g ta chỉnh thể thực lực còn có thể tự do chuyển hóa ta tu vi cùng lực lượng vì sao vô luận thể phách vẫn là tu vi ngươi cũng không thể địch nổi ta thật sao ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi hà thang ta hồ phong cả người lam quan loại g a chính là tinh hải chi lực xuất hiện dấu hiệu đối diện thủy minh ngọc cười khẩy trên thân cũng phát sinh rồi m á n h liệt lam quan g tinh hải chi lực ta cũng có hiện tại xem ra tựa h ồ ngươi tinh hải chi lực chất lượng không được à ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao phá ta bắn giáp không sai ngươi tinh hải chi lực quả thực không được hồ phong lạnh rên một tiếng còn lại tinh hải chi lực cũng nhất đạo tiếp một đạo du nhập g n thân mình ngắn ngủi trong nháy mắt h ắ n tinh hải chi lực liền từ thiên lam sắc lên tới vượt qua cực hạn hát sắc cái gì làm sao có thể thủy minh ngọc trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người rồi đừng nói tận mắt nhìn thấy đúng vậy từ xưa đến nay truyền thuyết cũng chưa có nghe nói qua màu đen tinh hải chi lực đây rốt cuộc đại biểu cái gì thủy minh ngọc cũng không dám cắt đạo sắt hồ phong b i ế n hoa quá quá cự đại thủy minh ngọc không dám đơn giản gần người sau đó đem toàn thân thực lực chuyển hóa thành tu vi lực lượng sử dụng nhất thời hắn nguyên khí b ạ o tăng lần này nguyên khí ba động đã là tiêu chuẩn vũ tôn cấp bậc rồi màu đen tinh hải chi lực rốt cuộc cũng như thế nào để thăng thủy minh ngọc không rõ ràng lắm vì sao là rồi thành công đánh bại hồ phong hắn cũng hạ quyết tâm làm cho xuất sinh sát đại thuật hai tay của hắn đem ái bảo đao một lần nữa thu vào, vào đao tay, phải cầm vào đao, tay trái án chặt trên cán đao nguyên khí ba động ở chỗ này không ngừng bành trướng quả có người đứng ở thủy minh ngọc phụ cận nhất định sẽ bị hắn lúc này gây ra động t ĩ n h đánh bay v â n k h ê bạt đ a o c h ả m hồ phong trong nháy mắt nhận ra rồi thủy minh ngọc chiêu thức đây là vân châu phi thường nổi danh một bộ võ học bộ này võ học ý tứ là trong nháy mắt bạo phát hai tay nắm chặt trong tay chi đao đem toàn thân khí thế cùng lực lượng hòa làm một thể đánh bạc phần lớn tu vi tại nhất đao trên dựa vào là trong nháy mắt cường đại bạo phát một lần hành động d i ễ n sát đối thủ thủy minh ngọc xử suất rồi khó gặp cường đại chiêu thức hồ phong cũng làm ra quyết định thừa dịp tinh hải chi lực chính sử đình phong hồ phong trong nháy mắt điều tra sổ cụ hóa thể diện nguyên quyết mở ra đến tối đại hóa tam đại hóa thể chất mắt hóa thành chất lỏng năng lượng bị hắn áp suất tinh luyện tinh h ả i chi lực đạt đến đến tột cùng hồ phong lúc này kính lực dâng trào phảng phất vô biên vô hạn mực dạng ngày xưa thi triển diện nguyên quyết thao không trạng thái dịch nguyên khí đều hết sức hủy hoại thế nhưng lúc này đây thực sự không có, có cảm giác được quá lớn áp lực hồ phong song trưởng giữa uy lực càng lúc càng lớn lòng bàn tay năng lượng cầu hầu như biến thành rồi t h ứ thể bên trong truyền ra từng đợt kinh người khí tức hủy diệt xa xa thủy minh ngọc cũng cảm thụ được này cổ đặc thù khí tức hủy diệt bình sinh khó được sinh ra rồi phiền táo chi tâm suýt nữa ảnh hưởng đến rồi hắn thi triển vân suối bạt đao chạm trạng chả thái thời gian khoái tốc lưu trôi qua đều tự thi triển tụ lực tuyệt chiêu hai người càng ngày càng k i ề m nén hồ phong là bị bản thân khó có thể khống chế năng lượng chèn ép mà thủy minh ngọc còn lại là bị hồ phong chiêu thức ảnh hưởng đến đột nhiên tại mỗi m ộ t khắc hai người gần như cùng lúc đó chặt nhìn chòng chọc đối phương phóng xuất p h ánh mắt của người lưỡng nhân thủ giữa tích góp từng tí một năng lượng cũng gần như cùng lúc đó thả ra rồi thủy minh ngọc dùng giờ k h ắ c này không gian chấn động tựa hồ có một cổ cực độ trầm thấp âm thanh từ hư không truyền đến ra đó là không gian t h ủ cự đại áp bách phát ra âm thanh l a m s ắ c đao mang hình tàn nguyện nhìn qua cùng phổ thông đao khí không có gì khác nhau chỉ trực diện đạo này đao khí hồ phong mới hiểu được cái này đao khí khủng bố vào giờ k h ắ c này hắn lòng bàn tay năng lượng dịch khó hơn nữa ức chế khi hắn kiệt lực dưới sự thôi thúc về phía trước phương phi ra thiên long phá nhận trầm thấp tiếng sấm r ề n nhờ tới là năng lượng dần dần nứt ra âm thanh hồ phong năng lượng cầu như là thần thú đản giống nhau sau một khắc một con thực thể hóa thiên long từ trứng giữa lắc lư dáng người thoát ra thiên long tài hoa xuất chúng lân rắc bong bong lóe ra rực rỡ kim mang giờ khác này trời trở nên áp bách đất trở nên q u i n h đ ả o hư không bên trong tựa hồ truyền đến từng đợt cổ xưa ca tụng ngâm sướng đó là đối nhau thiên long ca ngợi ca tụng lúc này thiên địa chớ có lên tiếng sinh linh ca ngợi hết thể tất cả đều đang đ ồ n tụng thiên long uy cùng đức đ ỗ n g nhiên long ngâm dung trời thiên địa phản g phất trở lại đến sơ khai chi tế vạn vật tân sinh t ề mục chiêu dương ẩm thực chất đao khi đụng với rồi thực thể thiên long mạnh liệt va chạm tại đệ nhất thời gian sẽ rách rồi chung quanh không gian lộ ra một vòng màu đen bất quy tắc vết n ư ớ không gian đao mang đao cố tình lại vô lực song phương tiếp xúc tuy nhiên ngắn n g ủ i trong nháy mắt đao mang liền b ả y biện ra tuyệt đối hoàn cảnh xấu thực thể đao khí bị hồ phong thiên long đẩy hướng về sau phương đao mang bản thân thì tại không ngừng lùi lại trong quá trình cấp tốc tiêu vong đao c h ạ m thiên long lực khó tế minh ngọc trí khí sẽ thành thời gian sau một kích lập tức phân cao thấp vũ tôn tu vi bạt đao c h ạ m không địch lại diện nguyên quyết thêm được xuống thiên long phá nhật chi chiêu đây hết thể nhìn như quá rồi thật lâu kỳ thực tại hai người giao thủ trong quá trình đao khí cùng thiên long va chạm cũng bất quá là ngắn mùi trong nháy mắt mà thôi ở nơi này trong nháy mắt phân ra cao thấp cũng quyết ra rồi thắng bại. Thiên long c h ố p mắt vọt tới rồi thủy minh ngọc bên người hộ thân băng giáp cũng khó địch thiên long ai ngắn ngủi ngăn cản một cái thoáng phía sau trực tiếp nửa không trung đột nhiên t r u y ề n đến một tiếng nổ vang băng giáp vỡ vụn thiên long xuyên giáp mà qua chỉ để lại một mảnh nhỏ hư vô giữa không trung long k h í tiêu tán căng thẳng quan tâm hồ phong cũng thở phào nhẹ nhõm tinh hải chi lực thời gian bạn còn chân thật thế nhưng thi triển thiên long phá nhật khiến hắn sớm từ cái này trạng thái lui ra cả cá nhân hư nhược đứng tại trên mặt đất hai tay vịn đầu gói không ngừng thở hồn hồ hển muốn nổ tung lên cùng cái này mãn không vụn băng hòa làm một thể rồi nhưng mà ngay một khắc này đau đớn kịch liệt từ ở ngực chuyển đến hồ phong kinh ngạc trong lúc đó chỉ thấy một đoạn lạnh như băng l ư ớ i đ a o tại trước ngực của mình lừng lánh hàng quang l ũ bạch s ắ c huyết dịch lạng yên tích rơi xuống mặt đất làm sao khả năng hồ phong phát sinh một tiếng không cam lòng cảm thán chương 644, đột biến ngoài ý m ớ n băng l á n h l ư ớ i đ a o nhập vào cơ thể mà qua hồ phong mới ý thức được phạm r ồ i như thế nào sai lầm v đ t v đ t v đút tám mươi tờ t cm mở vô đạn xong quảng cáo đánh giá thấp đối thủ có đều không nên tồn tại tâm lý nhất là một cái có danh thiên tài cường đại đối thủ、Phúc. trường đao trợn rút ra mang ra khỏi một đại bành bạch s á t huyết dịch thủy minh ngọc hết ý nhìn thoáng qua đạo không nghĩ tới vẫn là dị t r ù n g huyết mạch còn này khó chơi tuy nhiên cũng nên dừng ở đây rồi thủy minh ngọc bảo đao thu hồi đang ở cắm trở về vỏ đao lúc đột nhiên xảy ra d i biến trái tim bị phá sinh mệnh vốn nên đi hướng điểm cuối hồ phong đột nhiên xoay người lại chém một cái xương trên đao đao mang tân n g u y ệ t ưu hạn vệ nhân đột gặp biến cố thủy minh ngọc vẻ mặt kinh ngạc bị nhất đao chặn ngang c h ặ nước đối thủ thân thể xé rách chi tế hồ phong lại không có chút nào hưng phấn bởi vì thủy minh ngọc trong thân thể không có nửa phần máu tươi chảy ra thủy minh ngọc thân thể đôi phân rơi trên mặt đất phía sau cấp tốc biến thành một đoàn gói bụi thanh yên lợn lờ trong nháy lần thứ hai dung hợp thành một mới thân thể nhìn qua không có chút nào bị thương hồ phong trong lòng n g h n g trọng có thể cái này đúng vậy thủy minh ngọc tại thiên long phá nhật chi chiêu hạ còn sống nguyên nhân rồi ha h a quên rồi nói cho ngươi biết ta khổ hải đao tùy thời có thể biến thành bản nguyên nước dung nhập bên trong cơ thể của ta b u n nguyên trở về cơ thể sau đó ta có thể hóa thân ngàn vạn thân thể tùy thời gây dựng lại n g ư ơ công kích đã định trước chỉ có thể là phí công. t h ủ y minh ngọc cười nói hồ phong sắc mặt của ông trầm vào nước vừa rồi hắn trái tim đã bị xuyên thủng dựa vào còn sống một ít sinh mệnh chi lực hắn tạm thời bảo trụ rồi tính mệnh thế nhưng trên thân thể bị thương quá nặng tha tổn thương tác chiến hắn là khiêng không bao lâu phải ngươi có thể phân giải thân thể là đi vậy thì nhìn một chút ngươi có phải thật vậy hay không không chết đi nói hồ phong hai mắt mở to nhất n g u y ệ t chi pháp đột nhiên hiện lên t h ủ y minh ngọc chỉ thấy trước mắt nhất hoa hắn đã xuất hiện ở một mảnh bị tử khí vây quanh trong không gian đây là hắn còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy thân thể trầm trọng vô cùng việc không nghe sai sự ngay sau đó làm hắn khiếp sợ một màn phát sinh rồi hắn thân thể như là để tuyến con dối tựa như chậm dại hướng chứ hồ phong t h i đi người khác tại giữa không trung hết toàn trưởng không không rồi cái này trạng thái chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thể phát sinh hồ phong rút đao chém một cái đem thủy minh ngọc từ đầu đến chân chém thành lưỡng đoạn thế nhưng sau một khắc thủy minh ngọc thân thể vết thương như là dòng sông giống nhau rất nhanh lần thứ hai dính hợp lại cùng nhau thương thế của người không rồi ta. thật sao vậy thì thử xem cái này đi hồ phong cánh tay trái tiên thủ trật vương thủ trưởng đao hung hăng sen vào thủy minh ngọc lồng ngực lập tức tiên thủ thần phú mở ra t h ủ y minh ngọc chỉ cảm giác trong cơ thể như là phiên giang đạo hải giống nhau nội tạng loạn thành nhất đ o ạ n điểm này đối với hắn còn nói không tính là cái gì hắn có thể đơn giản chữa trị tuy nhiên rất nhanh hắn liền không cao hứng n ổ i rồi tiên thủ thôn phệ phía dưới t h ủ y minh ngọc nay dòng chạy thân thể giống như là trạng thái dịch nguyên khí một dạng bị tiên thủ không ngừng thôn phệ tiên thủ sau khi cắn n u ố t đó là cực tốc luyện hóa rất nhanh lần thứ hai khiến hút vào năng lượng biến thành vô thuộc tính nguyên khí làm vào cơ thể năng lượng biến thành vô thuộc tính lúc liền ý nghĩa vốn thuộc về thùy minh ngọc thân thể bộ phận vĩnh cựu biến mất rồi nó đã thành rồi hồ phong ch A giả sinh t y được mệnh từ từ tiêu tan trôi qua thủy minh ngọc trong lòng vô cùng hoảng sợ hắn hồn lực thôi động chữ vật không gian trong một phương chấn ma bi lập tức bay ra đập hướng hồ phong cái chán hồ phong rất muốn trực tiếp dùng băng nhạc thuật đem cái này chấn ma bi bán bay Thế nhưng lúc này hắn băng nhạc thuật đang ở nghịch dùng hấp thụ đợi thủy minh ngọc thân thể quả cải biến nhãn thuật khả năng sẽ cho thủy minh ngọc cơ hội trở mình cao thủ s o chiêu bất luận cái gì sơ sẩy đều là trí mạng điểm này vừa mới bị người ở sau lưng đâm rồi n h ấ t đ a u hồ phong lý giải được càng khắc sâu hắn không biết cho nữa thủy minh ngọc bất cứ cơ hội nào rồi trầm trọng vô cùng chấn ma bi hung hăng đập tới hồ phong tránh cũng không tránh tùy ý cái này cường đại linh khí đập tại trên đ ầ u mình hồ phong phòng ngự tuy mạnh cũng không có thể không phát hiện chút tổn hao nào chống được loại này công kích thạch bi rơi đập sắt na tráng của hắn lúc này đầu rơi máu chảy đi chết đi. Thủy m i giận n Ngọc h g tức ầ m thét, hồ phong lại bất vi sở động, tay trái thiên nhất, hồ phong phú mạnh động, đến lại vi sở mở ra chấn ũ n n g a n n h h t tốc độ l u y ệ hóa Thủy ma i n Ngọc thân Trấn h thể. Ấm, ẩm! Ẩm! m bi thoáng cái lại một cái gõ đập đến hồ phong hoa mắt chóng mặt tiên huyết bàn tóe nhưng là bất kể vết thương có bao nhiêu đau nhức hắn cũng sẽ không đông bỏ đây là tánh mạng phấn đấu là kiên quyết bắt dịch rốt cuộc là hồ phong trước bị t r ấ n ma bi đ ậ p chết vẫn là thủy minh ngọc trước bị hồ phong luyện hóa cái này ai cũng không nói chắc được lưỡng cái thiên tài là rồi với nhau nhân sinh làm ra rồi thảm thiết nhất bắt sát huyết dịch càng chạy càng nhiều sớm đã che khuất hồ phong gương mặt của nhưng là của hắn một hai mắt con người vẫn là như vậy thâm thúy thủy minh ngọc tại hồ phong không ngừng luyện hóa hạ càng ngày càng suy yếu nguyên bản kiên cố n ụ c thân nay đã làm ơ hồ ngay cả thôi động c h ấ n ma bi lực lượng đều yếu rất nhiều không ngừng luyện hóa thủy minh ngọc hồ phong trong cơ thể tích tụ lực lượng càng ngày càng nhiều thủy minh ngọc chính là tích địa cựu trọng tột cùng vũ đế hồ phong tuy nhiên quy h ả i tột cùng vũ hoàng song phương kém rồi chọn một đại giai cái này t r a n l ệ thật lớn khiến hồ phong tại luyện hóa trên đường trong cơ thể năng lượng bạo tăng nhiều hắn hầu như đều khống chế không rồi, rồi bất chi bất giác hắn thân thể giống như bóng cao su giống nhau t r ứ n g đại tựa hồ tùy thời có xanh bạo khả năng hồ phong thậm chí lo lắng hắn khả năng còn không có đem thủy minh ngọc luyện hóa x o n g sẽ bạo thể rồi thân thể điều kiện khiến hồ phong phải ý tưởng nghĩ cách đột phá hiện hữu giai đoạn hắn tiến nhập vũ hoàng kỳ có một đoạn thời kỳ rồi thân thể thuế biến cũng cơ bản hoàn tất đã có thể nếm thử đột phá tích địa vũ đế kỳ rồi vũ đế cảnh giới thông thường có cái điều kiện một là đối nhau không gian quy tắc có lĩnh ngộ nhất định hai là đối với mình chủ thuộc tính có khắc sâu l ĩ n ngộ vô luận loại nào đều cần khắc sâu lĩnh ngộ không phải nói năng lượng chân thật là có thể đạt、tới. Cứ theo lệ thường lý do mà nói hai cái phương diện hồ phong cũng còn kém một chút hắn mặc dù là tuyệt thế thiên tài nhưng là hắn ngày tháng tu luyện dù sao còn ngắn ngủi luận lĩnh nộ g làm sao có thể cùng niên linh phổ biến bách t u ế trở lên vũ đế đánh đồng tuy nhiên có một loại biến hóa lại làm cho hồ phong có rồi đột phá cơ duyên vậy thì là ma long mắt tiến hóa cùng với nhiếp tháng đồng t h u ậ t mở ra nhất nguyệt chi thuật là đ ố n g dưng khai sáng ra một cái trúc vụ tự mấy không gian trong này liên lụy đến không gian quy tắc so với tìm thường vũ đế có thể lĩnh nộ nhiều rất nhiều ngay cả vũ tôn cũng khó mà hóa không gian cho mình sử dụng chế một phương thế giới hình thành trúc vô tự mấy lĩnh vực đây là thuộc về vũ thánh cường giả bản lĩnh có thể nói hồ phong hiện tại mặc dù là vũ hoàng thế nhưng đã nắm giữ một cái hạng dành riêng cho vũ thánh cường giả bản lĩnh chính là chỗ này hạng bản lĩnh khiến hồ phong sớm biết được rồi không gian huyền bí nghiêm khắc nói hồ phong cũng không có lĩnh n g ộ quá nhiều không gian quy tắc thế nhưng không trở ngại hắn lợi dụng tựa như tất cả mọi người biết quả đảo thuộc rồi sẽ rơi xuống đất nhưng tiên có người biết là hà đảo một dạng sẽ rơi tại địa hạ mà không phải bay đến trên trời hồ phong hiện tại là thuộc về có thể khai sáng một phương không gian thế nhưng hắn cũng nói không rõ ràng làm được là được Cũng chính là này, hồ có nhân này, phong tiến hồ là rồi dai vũ õ đế đều đạt được độ định. cơ duyên. Mỗi một cái cảnh có cảnh, cứu căn cái lực cùng thức có chỉ có duyên. này hay bình tồn tượng, bản, nội nhân năng lực cùng nhận hạng, trình nhất Mỗi một một giới hội tại loại bởi thời thể hạ hệ vì là là kỳ kỳ v hoàng là thân thể t h u i biến thân thể mở rộng đến cực hạn có thể nói nhân thể bên trong năng lượng trên lý thuyết đã là đ ầ y rồi không có khả năng nhiều trang rồi thế nhưng tấn cấp vũ đế vì sao có thể đây vũ đế giai đoạn thân thể cũng không có biến hóa làm sao sẽ nhiều trang năng lượng đây cái này kỳ thực toàn bộ là bởi vì vũ đế kỳ lĩnh lộ võ giả lĩnh ngộ r ồ i không gian quy tắc hoặc là tầng sâu b u ồ n nguyên thuộc tính phía sau hắn liền có thể lợi dụng lĩnh ngộ quy tắc đổi biến thể bên trong năng lượng kết cấu khiến đồng dạng dung lượng thân thể có thể trang bị năng lượng đánh đơn giản nói ví dụ nhân thể vốn là một cái bình năng lượng đúng vậy trong bình vật phẩm một cái bình tử trung trang đã nói khả năng chỉ có thể trang mấy khối liền tràn đầy rồi thế nhưng quả cái chai thành lớn hơn rồi cũng nói đúng là thân thể trở nên mạnh mẽ rồi vậy thì có thể chứa thạch đầu rồi võ giả không ngừng tu luyện bình tử bất đoạn thành lớn sau cùng biến thành rồi thùng nước lớn như vậy cái này đúng vậy vũ hoàng cảnh giới rồi đến nơi này thùng nước không thể lớn hơn nữa trước kia chỉ có thể trang mấy khối thạch đầu bây giờ có thể trang hơn mười 10 trên trăm khối thạch đầu rồi thế nhưng cũng dừng bước tại này rồi muốn trang đồ vật chỉ ưu hóa kết cấu đem khối lớn thạch đầu g ó bể biến thành tiểu thạch tử thùng nước này t r o n g còn có thể giả bộ mấy ngàn khối tiểu thạch tử nếu đây là thạch tử tái sâu gia công đánh bóng thành hạ t cắt như vậy thật nhỏ như vậy trong thùng có thể trang đồ vật liền không thể đếm hết được rồi vì sao vũ hàng o s a o tu luyện đúng vậy đối nhau sự vật tầng sâu lý giải chỉ độ cao lĩnh nộ mới có thể cách tầng sâu lý giải chỉ độ cao lĩnh nộ mới có thể cách tầng sâu lý giải chỉ độ cao l n h i có thể cách n g hồ phong đạt được rồi nhất u y ệ n chi thuật chẳng khác nào nắm giữ một cái hạng cường đại không gian năng lực lúc này hắn xảo vi phân tâm ở thể nội không chế được một tia nhãn l ự c chuyển rời đến thể nội đan tạ nạ cả thời gian chậm rãi lưu trôi qua một tia không gian chi lực chậm rãi tại đan đ i ể n giữa xuất hiện giống như một cây dây nhỏ hình tại trên đan đ i ể n nhưng mà chính là như vậy nho nhỏ dây nhỏ lui tới năng lượng từ đó chạy qua sẽ lập tức hao tổn hơn phân nửa vốn có đầy tràn nguyên khí cũng không ngừng giảm thiểu kỳ thực hồ phong trong cơ thể năng lượng không có giảm bớt tuy nhiên tại không gian chi lực dưới ảnh hưởng hắn trong cơ thể năng lượng chuyển hóa thành l ệ một loại cao đẳng năng lượng thủy i ế n n g minh ngọc phát sinh rồi sau cùng một tiếng không cam lòng gấm hét ở nơi này sau đó chấn ma bi ẩm ẩm ngã xuống thủy minh ngọc sau cùng thân thể hư ảnh bị hồ phong hấp vào bên trong cơ thể luyện thành rồi chúc vụ tự mấy nguyên khí hồ phong thân thể cũng tại không gian chi lực không ngừng cọ dựa hạ khôi phục liêu nguyên hình toàn thân thượng hạ tản mát ra một loại cường đại cảm giác á t bách ẩm thủy minh ngọc sau khi chết hồ phong rốt cục không kiên trì nổi lập tức mới ngã xuống đất tim vết thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nếu không có sinh mệnh chi lực trợ giúp cùng với hắn tự thân cường đại thể phách sợ l à c ũ n g không thể kiên trì lâu như vậy thời gian cái này không lớn một hồi hồ phong trước sau từng trải gần chết bị thương nặng lại bị chấn ma bi đập rồi nhiều hạ da đầu đều bị đập chết một tảng lớn xương sợ đều lộ ra đi một tí nhìn qua vô cùng khủng bố kinh người thủy minh ngọc vừa chết hồ phong lại cũng kiên trì không đi xuống thả tại mặt đất không ngừng thở hồn hện trong cơ thể thiên hồ huyết mạch khoái tốc chữa trị thân thể thần thú huyết mạch t hồ phong trái, trái t âm thầm nghĩ tới hồ phong ý tưởng là tốt nhưng mà hiện thực lại thường thường so với hắn nghĩ muốn t ạ n khốc ngay hắn chuẩn bị an tâm dưỡng thương thời điểm xa xa mặt đất dần dần bỏ lên nhất đạo không người thân ảnh hắn bị bụi bặm bao trùm rồi hồi lâu toàn thân đều là cáo bẩn căn bản thấy không rõ tướng mạo thế nhưng hồ phong biết hắn đúng vậy bành tu vĩnh c ử u bành tu vĩnh c ử u vốn có tại hồ phong bị hành hạ hôn mê bất tỉnh hồ phong không nghĩ tới hắn có thể kiên trì đến bây giờ còn không chết hắn và thủy minh ngọc một tràng đại chiến hoàn toàn phá hư rồi phụ cận môi trường nhấc lên bụi bặm đều đem bành tu vĩnh c ử u vùi lấp rồi thế nhưng hắm nhưng vẫn là không chết thật không biết có phải hay không là thượng thiên đối với hắn tiến hành rồi đặc thủ chiều cố bành tu vĩnh cương đứng nhưng là khi hắn chứng kiến xa xa nằm xuống nhân ả n h lúc hắn đột nhiên ngơ ngẩn rồi liên tiếp xem rồi mấy hơi thở hắn mới phản ứng qua đây hồ phong tựa hồ là trọng thương chống đỡ hết nội ngã xuống đất hắn do dự một chút lập tức kéo trọng thân thể hướng hồ phong đi tới cái này một đoạn thời gian khôi phục bành thu v i n h cựu miễn cưỡng khôi phục đi một tí khí lực động tác mặc dù không nhanh nhưng là so với bỏ nhanh hơn nhiều hắn tiệm tiệm ly được gần rồi cũng bắt đầu phát hiện hồ phong nghiêm trọng thương thế trên mặt lộ ra rồi nhàn nhạt sắc mặt vui mừng hồ phong thì tâm chầm đáy cốc bành t u vĩnh cựu tỉnh thật không phải lúc hắn và thủy hắn giờ phút này thương thế trầm trọng không có bao nhiêu khí lực cho tới nay n h ấ t cậy vào át chủ bài ma long nhãn cũng mới vừa rồi luyện hóa thủy minh ngọc trong quá trình tiêu hao quá lớn tạm thời con mắt đau nhức không gì sánh được không cách nào nữa dùng thiên phú loại loại d ư ớ i điều kiện hồ phong cơ hội là tình thế chắc chắn phải chết thương thiên bất nhân ở đâu hồ phong nhẹ nhàng cảm thán một câu lập tức lại nghĩ đến ta còn có một kích cơ hội khi hắn công kích ta thời điểm chính là ta phản kháng thời điểm ta nhất định phải n ắ m cái này cơ hội duy nhất bành t u v i n h cựu càng ngày càng tiếp cận rồi sắc mặt hắn sắc mặt vui mừng càng ngày càng đậm hắn chậm rãi lây ra một thanh tầm thường hạ phẩm linh khí bảo kiếm kéo trường kiếm chậm rãi đi tới hồ phong bên người người cũng có ngày hôm nay xem ra là thượng tiên muốn cho người chết rồi hồ phong trừng mắt liếc hắn một cái tựa hồ đang thúc giục hắn hành động mặc dù không biết ngươi làm sao sẽ chịu thương nặng như vậy thế nhưng ta biết đây là ta cơ hội duy nhất hai tay hắn đồng thời cầm chua kiếm đ ỗ n g nhiên địa đại quát một tiếng đi chết đi chương sáu trăm bốn mươi năm một thủy tức giận b à n h tu v i n h cựu trảo phê chuẩn cơ hội trường kiếm nâng cao ý muốn một kiếm chạm sát hồ phong tiểu thuyết tờ s t kế tiếp http v đút v ú tám mươi tờ s t cm hồ phong tâm thần n g h i ê trọng là mạng sống phải mạo hiểm trái tim vỡ tan uy hiếp làm l i ề u mạng cử chỉ trường kiếm cấp tốc rời xuống lạnh như băng phong mang hầu như đau đớn rồi hồ phong ra thịt ngay một khắc này hồ phong quyền đầu t r ợ t nắm lại đang muốn một quyền đánh g i ế t bành tu vĩnh cựu chi tế chợt thấy một máu bắn tung tóe phun rồi hắn vẻ mặt đều là hồ phong kinh ngạc chi tế chỉ thấy bành tu vĩnh cựu đầu người cô lỗ thoáng cái từ cổ cốt xuống dưới sợ rồi hắn giật mình cuối cùng cũng vượt qua rồi đại vương ngươi không sao chứ nhất đạo âm thanh từ đàng xa chuyển đến hồ phong tập trung nhìn vào người đến một thân ngắn gọn bạch sắc áo bảo anh vũ khuôn mặt tại năm tháng ma luyện hạ nhiều rồi vẻ lạnh lùng có thể ở phía sau chạy tới người ngoại trừ rồi thiên lang sơn phong lưu ảnh còn có ai hồ phong rốt cục thở dài một hơi thu hồi một cổ đem phát chưa phát cứng cáp tại bành tu vĩnh cửu chạy trốn sau đó phong lưu ảnh mà bắt đầu truy tung chỉ là hắn không có hồ phong như vậy nhãn lực tìm kiếm tung tích địch nhân lãng phí rồi không thiếu thời không gian cho nên tới muộn rồi chút tuy nhiên nhờ có rồi hắn đến kịp thời đúng dịp thấy rồi bành tu vĩnh cửu g ơ lên muốn sát h đi tới gần phía sau phong lưu ảnh chứng kiến hồ phong thương thế phía sau lập tức hít vào một ngụm khí lạnh trước ngực bị hoàn toàn sỏ xuyên qua đầu lâu cơ hồ bị đập ra xương sợ đều lộ ra tiểu b á n khu khu vực như vậy thương thế còn sống thực sự hơi dọa người đại vương không cần lo lắng ta không sao không chết được người dùng phong chu chở ta mau sớm tiễn ta đến thiên lan sơn ta cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe phải phong lưu ảnh vội vàng thận trọng đem hồ phong đặt lên phong chu nhẹ nhàng b g ô n g nhớ kỹ đi hậu sơn tận lực đừng làm cho người chứng kiến ta bị trọng thương để tránh khỏi lay động q u a tâm thuộc hạ biết rồi phong chu bay thật nhanh hồ phong thì nhắm mắt đ i ề u tức nhanh chóng chữa trị thường thế đỉnh đầu tổn thương ra thịt tại huyết mạch phong vận chuyển hạ một chút chữa trị rất nhanh thì dài ra rồi thì mới một màn này rơi vào phong lưu ảnh trong mắt càng làm cho hắn cảm thấy hồ phong thâm bất khả chắc đại vương là ai đem ngươi tổn thương thành như vậy phong lưu ảnh hiếu kỳ hỏi vận khí không được đụng tới một cái thủy thiên đại đệ tử thủy minh ngọc người này quả thực tiên h phú tuyển luân nếu không có ta có dấu dế mát chủ bài lúc này sợ rằng đã thành p o n g hồn thủy minh ngọc người này có thể khó lường nghe nói hắn là một thủy thiên cái này mấy trăm năm qua thiên phú mạnh nhất đệ tử. so với ngoại giới đại tông phái đứng đầu thiên tài cũng không kém chút nào nghe nói hắn thực lực thấy rồi vũ tôn cũng không rơi xuống hạ phong tại lượng giới sơn giữa thế nhưng số một số hai kiệt xuất thiên tài vừa nghe hồ phong nói lên thủy minh ngọc tên phong lưu ảnh nhất thời lộ ra v ẻ khiếp sợ đại vương ngài thụ thương n à y trầm trọng nước k i a minh ngọc đây phong lưu ảnh không lưu ngân tích nói bóng nói gió đạo bị ta luyện hóa rồi ngay cả thi thể đều tìm không được rồi hồ phong t ừ tốn nói tuy là nhìn như thật đơn giản bình tĩnh ngôn ngữ nhưng như vậy thường thường càng thêm chấn nhiếp nhân tâm phong lưu ảnh vừa nghe lời ấy cũng không dám nữa nói thêm xem hướng hồ phong ánh mắt càng thêm tôn kính rồi bất chi bất giác khoảng cách hồ nham phá hủy một thủy thiên bản bộ đã đi qua hai ngày rồi tứ tán một thủy thiên tàn binh rốt cục tìm được rồi tại ngoại t r ì n h chiến một thủy thiên chủ lực tây bắc khang sơn lâm thời doanh trại giữa một thủy thiên môn chủ khương phong đang ở doanh trung vụ vù đại thụy không sai vị này chừng nổi tiếng đại tông chủ nhưng thật ra là một cái vô cùng thích ngủ người kỳ thực cũng không phải hắn lười mà là hắn tu hành pháp môn tương đối đặc thù lục địa ngủ dưới trạng thái có thể tu hành nhanh hơn một thủy thiên môn chủ đang ngủ gật ngoài trướng đột nhiên truyền đến các báo đem kém chút lưu lối ra nước kh thương phong nhìn qua cùng thường nhân năm sáu chục tuổi không sai b i ệ t lắm hắn ăn mặc từ hát sắc trường bảo da thịt hơi đen mái tóc có điểm bạc trắng trên cảm tròm râu cũng là h o à n g sợ trải vớt sợi qua cả cá nhân nhìn qua rất có uy nghiêm là ai chuyện gì tu luyện bị cắt đứt không ai cũng tốt tính khí húng chi là từ trước đến nay cao cao tại thượng một thủy thiên môn chủ ngoài trướng mới vừa vừa đi vào đến chuẩn bị báo tin đệ tử sợ đến lượng chân mềm lún suýt nữa than xuống tới vị môn chủ này thường ngày tính khí cũng là rất tốt chỉ là mỗi lần thức tỉnh lúc đều có thể vô cùng t á bạo người trong môn xưng rời dương khí tư để hạ những thứ này bất hảo đệ tử thậm chí cho môn chủ khương phong biên rồi cái ngoại hiệu tên gì b ả o tàu lao khương đương nhiên vẫn không ai dám tại khương phong trước mặt nhắc tới cái này ngoại hiệu vì sao khương phong cũng không biết hắn tại các đệ tử trong lòng là như thế nào hình tượng khởi bẩm môn chủ chúng ta chúng ta chuyện lệnh đệ một dạng càng ngày càng nói không lối ra hắn sợ là tao nộ tuyết thượng già xương c h ẳ n g cảnh nói mau bằng không ban t h ư ở n g ngươi ngũ hình chi phạt n ô n ngữ nói xong khương phong từ sổ sách giữa bản tử thượng bưng lên một ly trà lạnh cái miệng nhỏ nhấp một miếng rơi chậm lại thoang cái tự thân hỏa khí chuyện lệnh đệ một dạng sợ đến một cái cơ linh cấp bách vội và nói g n khởi bẩm môn chủ một thủy thiên bị diệt rồi、Phúc. một câu nói này khiến khương phong vừa mới uống vào trà lạnh tất cả đều phung tới cái gì người nói cái gì cho b ồ n tọa lập lại lần nữa chuyện lệnh đệ một dạng sợ rồi run run một cái thế nhưng tại khương phong uy áp hạ không giảm dầu diếm vội và nói g n môn chủ một thủy thiên đại bản doanh bị người phá hủy rồi trong môn đệ tử tử thương vô số chỉ chút ít chạy ra cái gì làm sao có thể hôn đản rốt cuộc là vạn mục dong cốc vẫn là khiếu nguyện tông đang dở trò biết rõ rồi chưa tơ hô tựa hồ không phải vạn mục dông cốc cùng khiếu n g u y ệ t tông người hình như là thiên lang sơn chuyện lệnh đ ể một dạng uý ý xúc xúc đáp cái gì thiên lang sơn là cái gì địa phương bổn tọa làm sao không ngừng quá ngươi lửa bị bổn tọa không được không dám không dám môn chủ ngài nghe qua cái này thiên lang tông trước đoạn thì gian lưỡng giới sơn ngoại vi xuất hiện rồi trọng đại b i ế n cố quỷ đường sơn làm người tiêu d i ệ t chính là cái này thiên lang sơn k ế t tác môn chủ lúc đó bận về việc dễ thành phẩm chuyện xảy ra nghi chỉ nhàn nhạt nói câu chờ trở, trở về cho nữa cái này thiên lang sơn điểm nhàn sắp nhịn ngài đều không nhớ sao k h ư ơ nói rằng rốt cuộc chuyện gì xảy ra chuyện lệnh đệ một dạng quả thực muốn khóc vô lệ lời nói thật đều nói rồi môn chủ không tin hắn có biện pháp nào môn chủ ta nói đều là thật ta đối nhau rồi có người nói thiên lang sơn người trước khi đi còn từng lưu lại thiên lang bất tử tam tông tất diệt như vậy chứ đố i nhau rồi đố i nhau rồi có hai vị trốn ra được linh đệ đến nơi này lúc này đang tiếp t h ụ trị liệu môn chủ không tin có thể đi hỏi một chút bọn họ tình hình cụ thể và tỉ mỉ khương phong nghe vậy thân thể lóe lên liền biến mất bên trong lều có c h ỉ để lại đang bận l a o mồ hôi chuyện lệnh đệ một dạng không lớn một hồi khương phong vẻ mặt âm trầm trở về rồi hắn đã hỏi rõ rồi tình huống c ặ n kẽ mặc dù không nguyện tiếp thu vũ tôn trưởng lao chết thảm tông môn bị diện truyền thật thế nhưng sự tình đã phát sinh không còn văn hồi lập tức chỉ công thượng thiên lang sơn mới có thể đòi lại cái này bộ mặt thiên lang sơn giỏi một cái thiên lang sơn c h ú tuy b nhiên này chấn ma bi không phải kia chấn ma bi kỳ thực chấn ma bi là khương phong bản thân thỉnh thoảng lấy được gì bảo vật ấy tổng cộng một bộ thập tàn món trong đó khương phong trong tay mình là chấn ma chủ địa những thứ khác đều là phó bia chủ bia cùng phó bia trong lúc đó vẫn tồn tại đặc thù liên hệ đi qua chấn ma bi khương phong có thể điều tra được còn lại phó bia sở hữu giả tình trạng lúc này khương phong nguyên khí thôi động chấn ma bi quay t r ò n không ngừng xoay tròn càng lúc càng nhanh một cổ hắc mang dần dần mọc lên càng ngày càng mạnh mẽ sau một lát h ư ơ n g phong dần dần thu hồi n g u y ê n khí sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng m ộ ư ơ i hai chấn ma phó bia đã tổn thất rồi ba cái một là tần mẹ mạnh một là bành tu vĩnh cửu người cuối cùng là thủy minh ngọc điều này sao có thể minh ngọc tu vi đủ sánh ngang vũ tôn rốt cuộc là người nào giết hắn đi chẳng lẽ là cái tiêu phá hư một cái thủy thiên căn cứ thiên lang sơn võ giả hắn rốt cuộc là người nào giờ khác này h ư ơ n g phong tức giận m ứ trời những người khác chết nhiều hơn nữa hắn cũng sẽ không lưu ý duy chỉ có thủy minh ng thủy minh ngọc thiên phú là gần mấy trăm năm qua một thủy thiên thiên phú tối cao người dựa theo trước mắt phát triển thủy minh ngọc thực lực tương lai bằng lòng định năng vượt lên trước hắn cư ơ n g phong trở thành một thủy thiên nhất xuất sắc người thừa kế nhưng mà thế đạo nhấp đô thiên phú tuyệt luân thủy minh ngọc cũng tránh tuy nhiên tạo yêu vận mệnh khiến một thủy thiên đau mất một đại cây trụ thiên lang sơn b ù n tọa nhất định phải đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt đem thiên lang sơn san thành bình đ ị a hồ phong trở về sơn chi phía sau vẫn tại hậu sơn tính dưỡng hắn thân thể có thiên hổ huyết mạch khôi phục tốc độ kinh người nửa ngày sau hắn bên ngoài thân vết thương đã kh duy có một chút nội thương còn cần một chút thời gian tinh dưỡng cái này trạng thái đã không ảnh hưởng hắn dò xét thiên lang sơn tình trạng rồi tại thiên lang trong đại điện bận rộn phong lưu ảnh nhìn thấy hồ phong xanh long hoặc hồ xuất hiện ở nơi này trong mắt ngoại trừ rồi khiếp sợ vẫn là khiếp sợ tình huống cần gì phải rồi hả hồ phong chậm rãi đi tới bảo toa trước đặt mông ngồi xuống song kiếm hạ phục kích chiến đại thắng thiên lang sơn trên giới đang hoan hô ăn mừng thế nhưng thiên lang sơn trong đại điện lại nhìn không thấy như vậy vui sướng bởi vì thượng tầng người chủ trì mới biết được chuyện nghiêm trọng không có tâm tư ăn mừng không quan trọng công lao lúc này trong đại điện chư vị thống lĩnh các hành kỳ sự tiêu đốc sinh ra sầu mi khổ kiểm đi tới trước mặt báo cáo đại vương phân phó của ngài hạ đạt thế nhưng phụ cận thế lực không có một nguyện ý cùng chúng ta liên minh chống lại tam tông bọn họ đều cảm thấy chúng ta điên lên rồi không người sao hồ phong hỏi kỳ thực cũng không phải không ai còn có thật nhiều đỉnh núi không có hồi phục chỉ sợ là muốn nhìn chúng ta một chút thiên lang sơn thực lực mới quyết định ha h a bọn họ nghĩ thật đúng là tốt hồ phong khinh thường ha h a cờ ư i nhạt trên đời này cái nào có nhiều như vậy chuyện tốt căn bản không tồn tại tất thắng đánh cuộc chúng ta thiên lang sơn cùng tam tông đối kháng đúng vậy một hồi hào đổ không có kết thúc vĩnh c ử u viễn bất biết kết quả những người này muốn đợi phân ra thắng bại xuống lần nữa chú thích ngươi cảm thấy khả năng sao tiêu đốc sinh ra lắc đầu tiếp tục hỏi đại vương vậy ngài nói nên làm cái gì bây giờ hồ phong suy nghĩ một chút nói đừng nói ta không cho hắn môn cơ hội đứng thành hàng trước khi đã cùng bọn họ chào hỏi rồi chỉ là bọn họ muốn khẽ kéo lại tha hiện tại bản vương có lệnh thông chi đều đại sơn đầu ngày mai nhật lạc trước khi quả không đúng thiên lang sơn tỏ thái độ liền là, là thiên lang sơn địch xếp vào tất sát bảng danh sách cự tuyệt cùng thiên lang sơn hợp tác không cần phải xen vào bọn họ khiến bọn họ cẩn thận một chút có di động bản vương lúc nào cũng có thể sẽ giữ thăng bằng bọn họ q u ả nguyện ý đầu dựa vào chúng ta vậy thì ký kết minh ước phân rõ lợi ích lưỡng giới sơn là một đại đàn g cao nhất chúng ta muốn chiếm ưu thế tuyệt đối mới được được hết thẻ đều nghe đại vương cái này phi thường thời kỳ sẽ xử suất phi thường thủ đoạn mới được những người khác nghe được hồ phong quyết định này nét mặt tâm tình bất định duy nhất cái một thủy thiên đã quá khiến tiên lang sơn nhức đầu rồi nếu như hơn nữa còn lại thế lực cùng tiên lang sơn là địch tình huống kia khả năng liền hết sức tệ hại rồi đại vương quả một thủy thiên ồ ạt tiến công chúng ta có bao nhiêu tỷ số thắng nguyên hạ nhịn không được hỏi hồ phong suy nghĩ một chút tình hình thực tế nói ra hiện tại sợ rằng cùng chỉ ba phần đi cái gì mới ba phần mọi người ở đây ư u sầu lúc ngoài điện đ ỗ n g nhiên báo lại báo hồ nham đại vương trở về núi rồi hồ nham trở về rồi ngồi ở trong đại điện hồ phong nghe được cái này tin tức nhắn t ỉ n h sáng lên rất nhanh rồi quyền đầu nói ra hồ nham trở về chúng ta tỷ số thắng lại cao rồi một thành tứ thành cũng không tệ rồi thất tội kiếm ma chép miệng một cái nói rằng báo báo hồ minh hà đại vương cùng ô bán dung cô nương dẫn hai vị mạnh sinh ra mặt núi vào núi rồi hồ phong cười ha ha một tiếng đạo cái này chúng ta tỷ số thắng lại đề cao rồi hai thành rồi nhanh theo ta cùng nhau n i ê n tiếp tới là bản vương hai vị sư minh các ngươi không thể vô lễ phải các vị thống lĩnh vừa nghe con mắt l ó e sáng khởi nhiều như vậy viện thủ không ngừng tới rồi thiên lang sơn rốt c ụ c có rồi cùng một thủy thiên chống lại tiền vốn mọi người vừa lúc cùng đến một lúc trở về đối nhau thiên lang sơn sĩ khí để thẳng cũng là hết sức rõ ràng hồ phong tiêu đốc sinh ra da cắt lơ đồ mộc thanh phan núi lớn thất đội kế mà nguyên hạ lôi trấn phong lưu ảnh lý nho thần những người này cùng ra ngoài nên tiếp nơi đi qua thiên lang võ giả mỗi cái tinh thần phân chấn sĩ、si、khí tăng gấp đội hồ phong ta trở về rồi đại lao s a liền truyền đến rồi hồ nham giọng o a n g o a n g của hồ nham mới vừa vừa xuống đất đang chuẩn bị cùng hồ phong mang đến hùng bão đã thấy hồ phong đối với hắn k h o á t k h o á tay ánh mắt liếc nhìn rồi phía sau hắn một đại một hồi hậu phương bay tới bốn người chính là hồ minh hạ ô bàng dung cương phong đ ộ c cô hoành bốn người di đó không phải là cương phong sao hắn tại sao lại ở chỗ này hồ nham chứng kiến cương phong phía sau vô cùng giật mình còn như cương phong bên cạnh đập cô h à n h hắn liền không biết rồi đại ư ơ n g n Cô vương châu tử sư thống lĩnh trở về núi rồi hồ phong trên mặt vui vẻ vội vàng hỏi hắn tới chỗ nào rồi hạ châu tử sư thống lĩnh đã trở lại nơi ở rồi hắn nói xin ngài đi qua có chuyện quan trọng trao đổi truyền lệnh giả thuyết đạo hồ phong gật đầu một cái nói ta biết rồi ta đây liền đi qua hồ phong bên cạnh tiếu đốc sinh ra nghi ngờ trong lòng t hồ phong Châu thần g bí mật cười không có trả lời cùng những người khác lên tiếng chào liền nhanh chóng bay về phía châu tự sư nơi ở chương sáu trăm bốn mươi sáu cường việt đến châu tử sư nơi ở tại thiên lang sơn giữa sườn núi lúc này đại bộ phận thiên lang sơn vũ giả đô tập trung thiên lang đại điện phụ cận nơi đây cũng có vẻ vô cùng an tĩnh vê đút vê đút vê đút mì ẩn hủ ạ tàn dê cc cực kỳ rất dễ nhìn tiểu thuyết châu tử sư ở địa phương là một chỗ tiểu viện mặc dù không tính xa hoa nhưng là được cho n h ã trí bốn phía cảnh quan bố trí được làm người ta cảnh đẹp ý vui biết hồ phong muốn tới châu tử sư sớm sẽ trở tại rồi trước cửa nhìn thấy hồ phong phía sau lập tức đi khởi đại lễ hồ phong khe khoát tay n ừ n g rồi hắn động tác hỏi người ở bên trong ừ đến rồi có một hồi rồi người ở ta đi gặp một chút. đi gặp p Hồ bốn cửa phía o n g không người trả lời hồ phong khỏe miệng hiện lên một tiên đủ cười ngón tay hắn hướng về phía không có một bóng người bên cạnh bàn một điểm chỉ mang sắp tới đem đến bên cạnh bàn lúc thư không đột nhiên sinh ra một cổ nhàn nhạt, nhạt rung động trong nháy mắt đem hồ phong chỉ mang thốn vệ trong không gian truyền đến một cổ nhàn nhạt, nhạt hai t h á n một vị người xuyên đ ấ u đồng màu đen tóc trắng võ giả từ vừa rồi không có một bóng người địa phương chậm rãi hiện lên linh tâm thần toán quả nhiên danh bất hư truyền phần này nhã n lực thế gian ít có áo choàng nam tử âm thanh có chút g i à n mua không biết rốt cuộc có bao nhiêu nhiệt kỷ quá khen rồi ảnh tử sẽ mới là chân chính danh bất hư truyền tùy tiện phái một người đều có như vậy thực lực thật là khiến người t h n phục hồ phong thuận miệng đó là một câu khai tặng tuy nhiên ý nghĩa lời nói rõ ràng thế nhưng không có nhân đáng ghét bị người khích lệ cái này vị lao giả cũng không ngoại lệ lời vô í c h liền không nói nhiều rồi đồ khắc đề nghị của ngươi thượng tầng chủ sự đồng ý rồi tuy nhiên ngươi đem lưỡng giới sơn quyết đấu chàng trở thành ảnh tử sẽ thiên tài thí luật chàng không khỏi đùa quá lớn bọn họ từng đều là nhân tài hiếm có nếu là ở trong xung đột có rồi quá nhiều tổn thương phần này tổn thất ngươi không thường nổi hồ phong lắc lắc đầu nói lao tiên sinh lời này thì không đúng rồi không trải qua gian khổ nơi nào sẽ có thải hồng ảnh tử hội thiên tài không thông qua một ít khốn cảnh hà năng một mình gánh vác một phương tiên sinh cũng không cần hụ ta ảnh tử sẽ đứng nạo n g h đại lục nhiều năm nếu là không có một bộ ưu tú bồi dưỡng thủ đoạn cũng không khả năng phát triển đến nay ta nghĩ tại ảnh tử sẽ bên trong nhất định sẽ có càng nghiêm trọng tàn khốc đ ồ i dưỡng thủ đoạn đi hồ phong nói cương thuyết hoàn lao giả đột nhiên cười ha ha sớm nghe nói về đồ khách khanh tâm tư bất p h ẳ m hôm nay một năm quả nhiên không kém thượng tầng quyết định đem chuyện này toàn quyền giao cho ngươi tới làm rồi ta chỉ là một phụ trợ quân cờ muốn dùng thế nào toàn bộ dựa theo ngươi nói đến tuy nhiên có một chút nguyên tắc ngươi không thể vi phạm vậy thì là vô luận sao không có thể lộ ra chúng ta là ảnh tử hội thân phận ảnh tử sẽ không tham dự thế lực tranh đấu ngươi nếu như xảy ra chuyện không may chúng ta chỉ có thể đem ngươi kéo ra ngoài đệm lưng rồi hồ phong nghe vậy trên mặt có chút ng -e, hãng có thể thấy m rõ ràng khang sơn địa khu biên hóa một thủy thiên đệ tử chính đang khẩn cấp tập kết bọn họ xếp thành đội ngũ trình tề đi lên bất đồng phủ không phi khả trừ cái đó ra càng xa xăm còn có một chút một thủy thiên đội ngũ đang không ngừng chạy tới hồ phong nhìn s ơ một chút khang núi một dãy một thủy thiên đội ngũ này cũng không kém nhiều lắm có gần vạn nhân rồi đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ phải biết rằng những thứ này nhân trung quang vũ hoàng thì có gần một nửa còn lại mỗi cái tầng thứ võ giả đồng dạng không í t thiên lý thần nhãn điều tra địch tình là không phản đối duy nhất chỗ thiếu hụt đúng vậy hồ phong lúc này nhìn không ra một thủy thiên thượng tầng chiến l ự c có bao nhiêu hắn nghe nói qua một thủy thiên có ba gã vũ tôn quả hồ nham giết chết vị kia cũng tính ở trong đó lời nói thời khắc này khang núi hẳn là chỉ hai vị vũ tôn hắn và hồ n h a m một người tha trụ một cái cũng có thể kiên trì hồi lâu những người khác lợi dụng phòng thủ ưu thế có thể còn có thể một trận chiến cha rõ tình huống phía sau hồ phong đánh xuống đụng mây lại bắt đầu bận rộn khởi một cái khác công việc thiên lang sơn không có có thích hợp hộ sơn trận pháp lần này lấy được d ễ thành phẩm sẽ bảo vật giữa có một loại vạn tượng luân hồi trận quả có thể bố trí xong liền thêm mấy phần nắm chắc vạn tượng luân hồi trận bố trí kỳ thực không khó nó là thông qua một tám trăm tọa thạch điêu ma tượng phân bộ bát phương do đó đạt được mê hoặc nhân tâm sinh sôi tâm ma tác dụng thạch điêu cũng chỉ là phổ thông hòn đá ngoại trừ rồi trận nhãn chỗ cần vài món cường đại linh khí chấn thủ bên ngoài. những thứ khác cũng không thứ khác có bài h i ệ n tại tòa nơi Hồ Phong nơi này có 3 tòa chấn ma bi, chính tốt có một a bi, c h í n tám trăm ậ n nhãn thủ hộ linh tọa thạch, thạch, thạch điêu cũng cần thời gian hy vọng còn kịp là rồi chống lại một thủy thiên hồ minh hà nghe được hồ phong kể ra phía sau lập tức bắt đầu rồi hành động hắn giơ tay chém xuống một khối phương thạch rất nhanh bị hắn c r ẻ thành rối pho tượng U t y hồ minh đao đều đều c hà dùng sức yêu khắc thiên lang sơn vô số võ giả thì không ngừng khiêng đi hắn hoàn thành tác phẩm dựa theo hồ phong kế hoạch song phương vị từng ngọn mở ứng lên hồ phong nhìn từng ngọn pho tượng ngồi xuống nhưng thủy chung không cao hứng nổi hồ phong cái này vạn tượng luân hồi trận đều nhanh muốn hoàn công rồi ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho cương phong chứng kiến hồ phong tâm tình hạ sau đó mở cửa hỏi hồ phong thở dài một tiếng nói cái này vạn tượng luân hồi trận tuy tốt thế nhưng lúc này thương xúc làm thành trận pháp vẫn có tì vết nào hồ minh hà kỹ thuật sắt rau không gì s á n h kịm hợp với bùn nguyên trấn ma bi cái này vạn tượng luân hồi trận uy lực chỉ tăng không giảm chỉ là cái này thương xúc làm ra ma tượng không giống người khác vậy tỉ mỉ chọn nhân tài cái này trận cơ thạch điều chỉ là thông thường thạch đầu điêu khắp m à thành rất dễ dàng bị người nhằm vào phá trận cương phong nghe vậy cũng không nhịn được gật đầu sưng p i hắn gãi đầu một cái một thời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt tiêu đốc xanh ở bên cạnh cũng là mặt mà tù mày chau h nếu có thể hoàn mỹ che khuất những thứ này mà tượng là tốt rồi rồi người nói vô tâm nghe có ý hồ phong trong nháy mắt nghĩ đến rồi mình t r ư ớ n g nhãn pháp hắn có thể dùng hóa thể năng số lượng dựa vào tại thạch điêu lên che giấu thạch điêu vị trí thế nhưng đây là một nghìn tám trăm pho tượng hắn không có có nhiều như vậy hóa thể có thể sử dụng ai vẫn là không được ta có biện pháp có thể dùng đáng tiếc không thể dùng tại toàn bộ trên tượng đá hồ phong thở dài nói đúng lúc này ở một bên chán đến chết ăn t h ơ m tiêu độc cô hoành t ẩ u đi qua nay ta nói loại chuyện nhỏ này ngươi tại sao không gọi lên ta ừ ngươi có biện pháp t ẩn giấu nhiều như vậy thật đ i ề u hồ phong thần tình chấn động hỏi đơn giản một đoàn mây mù đem cả ngọn núi đắp lại không là được rồi mây mù không sai ta độc cô tam thức có thể hô phong h o à n vũ trưởng k h ố n g mây mù không nói chơi đến lúc đó cho ngươi đến một hồi đại vụ đem toàn bộ thiên lang sơn đều che khuất không là được rồi hồ phong vừa nghe nhất thời hai mắt tỏa sáng đây quả thật là vẫn có thể xem là một biện pháp tốt cả ngọn núi phủ đầy mây mù nói địch nhân tấn công núi cũng sẽ cẩn thận rất nhiều thiên lang sơn cùng một thủy thiên so với thế đơn l ư bạc nhân thủ không đủ đại vũ khí trời quả thật có thể tốt hơn thăng bằng song phương thực lực sai biệt vậy thì như thế định rồi đến lúc đó liền từ ngươi đến khống chế mây mù rồi hồ phong đạo khi toàn bộ thiên lang sơn thả tràn đầy rồi tượng đá thời điểm một thủy thiên đại bộ đội cũng đến rồi khoảng cách thiên lang sơn lưỡng ngoài trăm dặm phương bắc sơn lâm bởi sát trời đem ám một thủy thiên môn chủ khương phong sai người đánh xuống đụng mây tại chỗ đóng quân dự định sáng sớm ngày thứ hai liền tiến quân thần tốc ngay tại lúc đó tại thiên lang sơn hậu sơn một sử sơn trong động hai trăm linh tên hii n mặc người mặt nạ một dạng chỉnh tề đứng ở chỗ này chờ hồ phong chậm rãi từ ngoài động đi tới chứng kiến nhóm người này tinh phi thần lòng tràn đầy k ì n h phục những thứ này đi tới nơi này có mấy cái canh giờ rồi hồ phong trước khi tại xử lý ra mã nạ cả sự vụ không có có thể đổi kịp thời cơ đến thấy hắn môn thế nhưng lâu như vậy đi qua rồi bọn họ một k i a âm thanh cũng không có phát sinh một điểm hấp tấp tâm lý cũng không có biểu hiện ra ngoài hồ phong đi tới đoàn người trước khi đem mọi người liếc qua một lần hắn không nói gì lấy giấy bút yên lặng viết đồ vật nhóm người này cứ như vậy yên lặng nhìn hồ phong đồng dạng không có ngôn ngữ bọn họ giống như là lạnh như băng cỗ máy giết người không có, có mệnh lệnh trước khi giống như vật chất giống nhau an tĩnh hồ phong nhìn qua rất tuổi trẻ bọn họ cũng không có lưu lộ nửa phần bất mãn hoặc là hoài nghi cứ như vậy lớn nửa cái canh giờ đi qua rồi hồ phong kết thúc rồi dưới ngòi bút động tác lần đầu tiên ngẳng đầu cùng những người này đối thoại ảnh tử sẽ cùng ta có hợp tác ta nhiệm vụ đúng vậy huấn luyện các ngươi chỉ điểm các ngươi ta khiếu hồ phong sau này trong một tháng ta chính là của các ngươi chủ nhân cho các ngươi hoàn thành dạng di mệnh lệnh liền cẩn thận phục tùng không cần hỏi vì sao ta không có thời gian cho các ngươi giải thích lợi của ta các ngươi minh bạch chưa minh bạch hai trăm người cùng kêu lên phát sinh cái này giản đoán đáp lại cái này giữa lẫn nhau ăn ý càng làm cho hồ phong k i ế p sợ không sai tuy nhiên đều rất ở chỗ này của ta ta mệnh lệnh cao hơn tất cả ta cho các người giống như chính thường nhân giống nhau các người liền nếu như vậy ta biết các người có rất nhiều người đều khinh thường ta cho là ta tuổi còn trẻ không thể trọng dụng các người một định đô chẳng đáng tiếp thu chỉ điểm của ta thế nhưng những thứ này cũng không quan hệ ta sẽ nhường các ngươi thấy rõ cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân cái gì gọi là chân chính trời cao đất rộng hồ phong nhìn quét hàng thứ nhất v õ giả đột nhiên hô lớn hàng thứ nhất sát ảnh số bảy số m ộ ư ơ i ba ra khỏi hàng ảnh tử hội sát thủ đóng lương đều lấy sát ảnh làm hiệu bọn họ mỗi cá nhân cũng không có cố định tên thậm chí mỗi lần chấp hành nhiệm vụ thời điểm tên gọi đều không giống với dùng ảnh tử sẽ người của mình nói đúng vậy tên gọi chỉ là danh hiệu dâu rĩa lần này đưa tới hai trăm tinh anh đúng vậy dựa theo đội ngũ trình tự xếp hàng danh hảo s á t ảnh số bảy cùng số mười ba đúng vậy đội thứ nhất vị thứ bảy cùng thứ mười ba vị h ắ c y nhân bị điểm tên hai người diện vô biểu tình tuy nhiên hồ phong hay là từ trong ánh mắt của bọn họ chứng kiến rồi vẽ ngoài ý mớn hai người bọn họ đúng vậy trong tri đội ngũ này thực lực mạnh nhất hai người hồ phong có loại dự cảm bọn họ mỗi cá nhân cũng sẽ không so với thủy minh ngọc kém khả năng từng đều so với thủy minh ngọc càng mạnh hai người bọn họ thực lực tuy mạnh thế nhưng liếm tức thủ đoạn cũng làm ọ i người số một người bình thường căn bản nhìn không ra bọn họ thực lực sâu cạn thế nhưng bọn họ cao minh liếm tức thuật cũng không thể ngăn trở hồ phong ánh mắt hai người các người đúng vậy tri đội ngũ này người mạnh nhất đi. hai người gật đầu sau đó lại lắc đầu hồ phong minh bạch t í của bọn họ nói ra quả thực luận tu vi các người mạnh nhất thế nhưng ám sát nhất đạo biến số nhiều lắm chỉ sống người mới có thể xưng là cường giả các người có thể có phần này giác nộ g không sai hai người các ngươi người tu luyện đều là ảnh t ử sẽ bí truyền công pháp ta trước khi t ử chưa gặp qua tuy nhiên nếu chứng kiến rồi các ngươi cái này công pháp liền không có gì bí mật rồi các ngươi công pháp chắc là dung cùng vật thể trong luyện đến chỗ cao thâm thậm chí có thể dung nhập ảnh từ giữa dùng để giết người lại hợp tuy nhiên rồi tuy nhiên cái này công pháp vẫn có một tia chỗ thiếu hụt là rồi có thể dung vào vật thể Các đối mặt ảnh tử hội đứng đầu công pháp hồ phong vẫn như cũ không nề mặt kỳ thực ảnh tử hội công pháp không có khả năng không mạnh chỉ là trên đời này liền không có hoàn mỹ không một tỷ vết công pháp ảnh tử hội công pháp cũng có tự thân tồn tại chỗ thiếu hụt hồ phong đem ảnh tử hội công pháp phê được không đúng tí nào cái này hai người nghe rồi vẫn còn có chút tức giận bất quá hắn muốn thói quen rồi băng lãnh kỷ nhân lúc này cũng không có phát tác bọn họ thời gian dài tập luyện loại này công pháp đối nhau công pháp đặc tính sớm đã quen thuộc cũng không cảm thấy cái này công pháp bạo phát có thể sức yếu vì sao bọn họ cảm thấy hồ phong nhãn quan g quả thực bất p h ẳ m nhưng là có hạn hồ phong tự nhiên nhìn ra rồi bọn họ tâm lý cái này hai người là c h i đội ngũ này đầu lĩnh nếu không thể phục tùng bọn họ chỉ huy c h i đội ngũ này nhưng là không còn có như vậy thuận buồn u ô i gió rồi nghĩ tới đây hồ phong phất tay hướng thiên nhất trạm n ọ c sơn động hạ xuống hai khối đá lớn bị hồ phong nguyên khí điều khiển rơi tại tả hữu hai bên hai người các ngươi thực lực t r a n l ệ không bao nhiêu các ngươi không tin lời của ta không quan hệ ta thử có biện pháp có thể chứng minh ta quan điểm chính xác hiện tại hai người các ngươi người chuẩn bị mai phục tại lưỡng khối thạch đầu phía sau đi chờ ta mệnh lệnh các ngươi lẫn nhau hướng đối phương công kích hai người tuy nhiên trong lòng khó chịu nhưng vẫn là nghe theo rồi hồ phong chậm rãi đi tới một người trước mặt nói ra không nên cử động ta dùng phương thức của ta giúp ngươi một cái nói hồ phong ngón tay khoái tốc tại sát ảnh số bảy trên thân điểm rồi tam hạc sát ảnh số bảy chỉ cảm thấy trên thân một mảnh bùn rùn hình như có một cổ lực lượng che lại rồi hắn nguyên khí cũng để cho hắn khí tức trong nháy mắt hàng lại đi trước kia hắn chuẩn bị dùng để ẩn giấu thực lực hòa khí hơi thở nguyên khí ngay lập tức sẽ giải phóng rồi tuy nhiên lúc này nhìn như bị phong thế nhưng sát ảnh số bảy có t r ù n g cảm thấy chỉ cần hắn bạo phát lực số lượng này cổ yếu phong ấ n có thể trong nháy mắt giải trừ sẽ không ảnh hưởng đến hắn công kích hồ phong làm xong hành động này phía sau trở về đến rồi trung gian khiến hai người tiếp tục gần giấu cũng tích xúc lực lượng sắt hồ phong ra lệnh một tiếng hai người đồng thời từ thạch đầu hậu phương giết ra song phương trường kiếm tại không trung lõe ra thất luyện ngân mang quả thực so với tiệm điện còn trói mắt hơn ẩm một tiếng vang thật lớn hai người đều lùi về sau tuy nhiên sát ảnh số mười ba lui rồi hơn mười bước sát ảnh số bảy chỉ lui rồi hai bước tuy nhiên nhìn như tranh lệch không lớn đối với hai cái tu vi tranh lệch không bao nhiêu người mà nói phần này tranh lệch đã có thể quyết định sinh tử rồi chương sáu trăm bốn mươi bảy vạn sự đã chuẩn bị len ken một kích hai người cùng lui lập tức phân cao thấp xác ảnh số m ộ ư ơ i ba biểu tình hơi kinh ngạc giữa song phương luận bàn nhiều lần giữa lẫn nhau thực lực cần gì phải lòng biết rõ căn bản không khả năng tồn tại tranh lệch lớn như vậy v đút v đ ú tám mươi tờ s ở t c không em mở vô đạn s o n g quảng cáo thời khắc này tình hình giải thích duy nhất đúng vậy hồ phong ra tay rồi hắn cho ngươi truyền công rồi hả xác ảnh số m ư ơ i ba hỏi sát ảnh số bảy lắc lắc đầu nói không có chỉ là dùng một loại đặc thù thủ pháp ngăn chặn rồi ta khí tức rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sát ảnh số mười ba truy hỏi muốn biết sao nhiệm vụ trở về ta sẽ dạy ngươi môn hồ phong cắt đứt rồi sát ảnh số mười ba truy vấn hướng về phía toàn thể ảnh tử sẽ tinh anh thích khách nói ra các ngươi lần này luyện tập mục tiêu là phương bắc hai ngoài trăm dặm một thủy thiên v õ giả bọn họ nay dạ hội tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời hơn nữa bọn họ cũng tuyệt đối không ngờ được ta hội chủ động đánh lén bọn họ ta cho các ngươi nhiệm vụ không nhiều lắm mỗi người đánh sát nhất cái mục tiêu là có thể tới chỗ của ta lĩnh nộ mới vừa khen thưởng nhiều đánh s á t nhất cá biệt có thể thu được quá mức chỗ tốt đương nhiên quả các ngươi đánh chết đối thủ rất có phân lượng ta chỗ này còn sẽ có quá mức khen thưởng có nhiều thực lực liền đi đối phó dạng gì đối thủ ta hy vọng các ngươi có thể bình yên vô sự thoát thân hồ phong dùng mình phương pháp kích khởi rồi những thứ này thích khách cầu võ c h i tâm hồ phong tin tưởng có động lực mới có thể khu xử bọn họ tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ bất chi bất giác thái dương đã hoàn toàn xuống núi đêm tối đã đến hồ phong trở lại thiên lang đại điện tiếu đốc sinh ra đang ở nơi đó chờ kết quả ra sao hồ phong tiến nhập đại điện phía sau liền trực tiếp hỏi tiếu đốc sinh ra gật đầu bắt đầu xuất r a chuẩn bị sóng quận giấy một chút thi thẩm d i ệ p phong lâm cự tuyệt hợp tác cựu mệnh cốc cự tuyệt hợp tác theo kết quả một chút đi ra hồ phong dần dần không nhịn được hắn khoát tay nào nói nói thẳng lần này có bao nhiêu thế lực nguyện ý theo chúng ta đi bảy cái tuy nhiên có sáu cái thế lực đều rất phổ thông chân chính cường đại minh hữu chỉ đông nam phương hùng cốc hùng cốc đại cốc chủ đã tự mình đến thư rồi hy vọng có thể cùng đại vương chân thành hợp tác hơn nữa bọn họ dã di trải qua đồng ý nguyện ý lấy thiên lang sơn dẫn đầu đông nam hùng cốc hồ phong yên lặng nhắc tới cái này tên ta nghe nói qua hùng cốc nghe nói so với quỷ đường sơn còn mạnh hơn hùng cốc năm vị cốc chủ cũng đều thực lực bất p h ẳ m bọn họ hoàn nguyện ý bằng vào chúng ta vi tôn là muốn bắt chúng ta làm ngăn cản tiến b à i sao tiêu đốc sinh ra gật đầu một cái nói sợ rằng là như vậy hùng cốc sừng sững đến nay đại cốc chủ trí tuệ không thể khinh thường người nọ là điển hình lao vào đầu không muốn làm chịu thiệt sự tình nếu nói bằng vào chúng ta vi tôn xem ra đúng vậy muốn để cho chúng ta đánh chủ được rồi không sao cả ngày mai một trận chiến kết quả sau khi ra ngoài hùng cốc sẽ ngoan ngoan nghe lời chuẩn bị sẵn sàng nay chiến chi phía sau ta sẽ nhường này cự tuyệt ta thế lực trả giá đại giới cái này lượng giới sơn phải thay đổi cái chủ nhân rồi tiêu đốc sinh ra thấy hồ phong này tự tin nhịn không được lắm miệng lại hỏi qua một lần đại vương đ ố i chiến một thủy tiên ngươi rốt cuộc có mấy thành năm chắc hồ phong cười cười đạo ta nói mười phần ngươi tin không tiêu đốc sinh ra sắc mặt cứng đờ cũng không rõ ràng lắm hồ phong đang nói đùa vẫn là nói thật sắc trời dần tối hồ phong lần thứ hai trở lại rồi thiên lang hậu sơn lúc này hai trăm vị ảnh tử sẽ tinh anh đã xuất phát rồi hậu sơn cũng, cũng chỉ còn lại có đô quân nhất tộc cùng hai cự thú rồi hồ phong đi tới đô q u y ê n nhất tộc trước mặt ở chỗ này có một vị thần bí khách nhân đã đợi sau khi hắn một đoạn thời gian rồi chứng kiến hồ phong đến hắn một đoạn thời gian rồi chứng kiến hồ phong đến hắn một hiên áo choàng lộ ra này trương lạnh lùng khuôn mặt xin lỗi ta thân phận hành tẩu có nhiều bất tiện tới muộn rồi chút lúc này tới người thần bí ngoại trừ rồi đỗ phi vũ còn có thể là ai có ngươi ở đây ta liền yên tâm rồi tuy nhiên ngươi yên tâm không ngoài suy đoán ta sẽ không để cho ngươi xuất thủ hồ phong mở miệng nói ngươi có thể đối phó được một cái thủy thiên vũ tôn đỗ phi vũ mặt mang không tin một cái ngươi còn có thể ngăn cản hai cái ngươi làm sao bây giờ nếu như ba cái ngươi còn có thể chống đỡ xuống phía dưới sao có ba cái hồ phong hơi kinh hãi hồ nham tại bắc phương sự tích ta đã nghe nói rồi tuy nhiên luận khởi vân châu giải đất thế lực thực lực ngươi không ta một thủy thiên lúc này chỉ ít còn có ba vị vũ tôn trước khi bị hồ nham giết người nọ là ẩn cư thủ hộ trưởng lão cũng không phải một thủy thiên thường trú vũ tôn chiến lực còn dư lại ba nhân trung một thủy thiên môn chủ khương phong tính một cái người này thực lực hẹn tại vũ tôn tam trọng cảnh không đáng để lo hai vị khác theo thứ tự là tô hồng ba cùng trình tuân c h ế t tô hồng ba từng cùng khương phong tranh đoạt quá chức môn chủ hai người thực lực t r ê n lệch không bao nhiêu chỉ là khương phong nay trưởng khống một thủy thiên trên người bảo vật hẳn là phiền p h ứ c chút sau cùng một ngày trình tuân chết ngươi có thể phải chú ý rồi người này nhưng thật ra là khương phong đại sư mình năm đó b ả n có cơ hội kế thừa một thủy thiên đại thống đơn giản là tình cảm chân thành nữ tử tử vong đau lòng phía dưới không vấn thế sự hồi lâu chưa từng tại ngoại giới lộ diện rồi người này thực lực sợ rằng được có vũ tôn lục trọng cảnh vô cùng khó chơi nguyên lai、like、là như vậy n g h e rồi đỗ phi vũ giới thiệu hồ phong trong lòng rõ ràng do nổ rồi tuy nhiên đối mặt ba vị vũ tôn hắn lại không cao hứng nổi hắn và hồ n h a m hẳn là một người có thể ngăn cản một vị vũ tôn thế nhưng còn có một cái khó dây d ư a trình tuấn chết tồn tại thực sự không được thì chỉ có thể khiến ảnh tử hội trưởng lao đi rồi hồ phong thở dài nói đỗ phi vũ nghe vậy lắc đầu ảnh tử sẽ là ăn thịt người ma quỷ ngươi và bọn họ làm giao dịch cũng phải cẩn thận nhắc nhở ngươi một câu cùng ảnh tử biết làm giao dịch ngươi muốn cho bọn họ biết ngươi thực lực khiến bọn họ chân chính coi trọng ngươi mới được ngươi nếu như gặp phải chuyện nhỏ này liền xin giúp đỡ ảnh tử hội trưởng lao ảnh tử sẽ đối với ngươi đánh giá sẽ chỉ là bốn chữ không thể trọng dụng đến lúc đó thế nhưng bất lợi cho người phát triển vậy phải làm thế nào hồ phong có chút đau đầu rồi đơn giản ta tới giúp ngươi thế nhưng ta không muốn để cho bọn họ biết đạo ngã còn có át chủ bài yên tâm bọn họ sẽ không biết đưa l ô thai đến ta cho ngươi biết làm như thế nào vừa nghe đỗ phi vũ lời nói hồ phong nhất thời sắc mặt đại hỷ ba canh thiên đêm chính sâu ô vân gửi đi che giấu rồi thiên không minh nguyện đúng lúc này một đám khách không mời mà đến lặng lẽ tiếp cận một cái thủy thiên doanh trướng hơn vạn đệ tử chính đang ngủ say chỉ hơn mười vị phụ trách tìm hiểu tin tức đệ tử tại mỗi cái doanh cửa cảnh giới nay đã là ba canh thiên phụ trách phòng bị đệ tử cũng không nhịn được b u ồ n ngủ quái nhiễu một mạch ngủ gà ngủ gật bọn họ căn bản không có tại chăm chú cảnh giới hoặc có lẽ là bọn họ căn bản không cho rằng sẽ có người tới chủ động t r e o chọc bọn họ một thủy thiên vạn nhân đội cửa chủ hòa trưởng lão tự mình bắt c h ấ n đây là một cổ đáng sợ g i ư ờ n g nào thực lực tại lượng giới sơn giữa làm sao có thể có người chủ động t r e o chọc cũng là bởi vì t ầ n g này bối cảnh bọn họ mới có thể này tự đại không có đem môn chủ giao xuống chăm chú cảnh giới coi là chuyện to tát cũng chính là bởi vì này mới tạo thành một cái thủy thiên lần này bi kịch vườn ngủ một mỹ nạ tổ trạm các căn bản nhìn không thấy ảnh tử sẽ tinh anh thời khắc này những thứ này nghiêm chỉnh huấn luyện h ắ y nhân từng cái lặng lẽ đi tới từng ngọn doanh trướng trước mặt thu hồi l a o rơi không để lại một k i a âm thanh một vòng đồ sát sau đó bọn họ lập tức xông vào đệ nhị chỗ trong doanh trướng cái này vòng thứ hai giết chóc cùng đệ nhất luân phiên so với tuyệt nhiên bất đ ộ n g không chỉ có cước bộ nhanh rất nhiều ngay cả hạ thủ cũng gấp thuốc rất nhiều đây cũng không phải là ảnh tử sẽ sát thủ nóng ruột đây chính là bọn họ c h u y ê n n g h i ệ p chỗ thông thường vô thanh sát nhân coi trọng là một kiếm nước cổ không để cho địch nhân gào thét cơ hội cứ như vậy mặc dù là cao minh đi nữa kiếm khách cũng sẽ khiến đối thủ chạy ra miễn dịch tiên huyết đúng vậy sơ hở lớn nhất hứa bao nhiêu cao thâm tầng thứ võ giả đối nhau mùi máu tươi đều cực kỳ mất cảm lâu dài sát phạt khiến rất nhiều người đều tạo thành rồi bản năng người được mùi máu tanh n ồ n g đậm phía sau bọn họ liền sẽ lập tức từ trong mậu giật mình tính giấc ảnh tử sẽ đương nhiên muốn đô tuyệt cái này trường hợp vì sao đệ nhất luân phiên ám sát sau đó bọn họ liền sẽ tăng nhanh vòng thứ hai tốc độ làm đợt thứ hai đắc thủ sau đó bọn họ liền sẽ lập tức lui lại tuyệt đối không thể kéo dài tới lần thứ ba xuất thủ đây là hắn môn nhiều năm ám sát tổng kết ra được nguyên tắc tuy nhiên cẩn thận quá độ thế nhưng vô cùng hữu dụng trong danh chướng ch này thời không khí trong mùi máu tươi đã cực kỳ nồng nặc rất nhiều đánh thức một thủy thiên đệ tử đều đi ra doanh trướng nhưng mà còn có tương đương một bộ phận một thủy thiên đệ tử đã vĩnh cửu xa vô pháp thanh tịnh rồi đối nhau vô giá cái kết quả một thủy thiên tự nhiên tức giận không gì sánh được thế nhưng bọn họ đuổi theo ra mấy ngoài mười dặm cũng không trông thấy tung tích bệnh nhân người tập kích bọn họ đã sớm trốn được vô ảnh vô tung rồi chết rồi bốn trăm đệ tử đ ố i nhau một thủy thiên mà nói không coi là quá quá cự đại tổn thất thế nhưng cái này vô thanh vô tức không gian chết rồi nhiều người như vậy ngay cả đối thủ là người nào cũng không biết chuyến đi một thủy thiên bộ mặt đều phải ném sạch rồi khởi bẩm tông chủ đệ tử chết rồi bốn trăm người đều là một kiếm đ ứ c cổ đ ố i nhau phương nhân sổ không biết thực lực không biết ngay cả là cái nào cái thế lực đều không rõ ràng lắm một thủy thiên một gã vũ đế cấp bậc tinh anh đệ tử tiến lên b m báo còn có thể là ai tự nhiên là thiên lang sơn những người đó bọn họ có thể thật là có can đảm diệt rồi tần nhạy cường cùng bành tu vĩnh cửu hai tri đội ngũ còn dám chủ động đánh lén chúng ta xem ra chúng ta cho tới nay đều quá thấp đánh giá cái này đối thủ rồi bọn họ mới là chân chính xài lang thương phong tức giật quát đến nơi này thương phong đã phát hiện rồi tần nhạy cường cùng bánh tu vĩnh tẳng trải qua hành quân vết tích ngẫm nghị phía dưới không khó đoán được cái này hai tri đội ngũ đều là hao tổn tại thiên lang sơn bất quá đối với thủy minh ngọc chết hắn cũng không rõ ràng rồi chỉ là nội tâm cảm thấy cái này cùng thiên lang sơn cũng thoát không khỏi liên quan thiên lang hậu sơn sở hữu ảnh tử sẽ tinh anh thích khách đều trở lại rồi lần này hành động không một người hao tổn vô cùng thành công hồ phong cao hứng rất nhiều cũng sắp đối với những người này khen thưởng cho vay rồi đầu tiên hắn truyền thụ cho là một loại phong huyệt thuật đi qua điểm kích tự thân huyệt vị khiến mình nguyên khí ba đ ộ n g yếu bớt lợi cho bọn thích khách liêm tức giấu kín tầm thường liêm tức pháp thông thường đều là dùng tự thân bộ phận tu vi đi áp chế tự thân kinh mạch làm như vậy có hai đại chỗ thiếu hụt một đúng vậy tạo thành tự thân tu vi lãng phí tại bạo phát lúc khó có thể lập tức xử x u ấ t toàn lực thứ hai đúng vậy kinh mạch bị nguyên khí vẫn áp chế vẫn nằm ở buộc chặt trạng thái chúng ta đều biết dương cung bắn tên nguyên lý dây cung vẫn căng thẳng lời nói là rất khó bắn trúng mục tiêu võ đạo cũng giống như vậy kinh mạch bị vẫn căng thẳng khiến bạo phát lực độ yếu đi rất nhiều mà dùng phong huyệt chỗ điểm kích huyệt vị phương pháp kỳ thực chỉ là trong thời gian n g ắ n yếu bất r ồ i kinh mạch nguyên khí lưu lượng đã n g h ị thủy trong kho đập nước giống nhau chờ cần bùng nổ thời điểm những thứ này bị phong bế huyệt vị có thể đơn giản giải khai nói như vậy bên trong cơ thể nguyên khí sẽ cùng mở cống nước giống nhau bạo phát lực kinh người lương chủng liêm tức phương thức một giả làm cho võ lực suy yếu một giả làm cho võ lực tăng cường cái này một gọn một tăng không gian chỉ làm thành rồi t r a n l ệ thật lớn nắm giữ dồi hồ phong phong huyệt pháp chi phía sau những người này ở đây sau ám sát chúng tướng có thể b ộ c phát ra canh kinh người thực lực. thế nhưng phong huyệt pháp ngoại t r u y ệ n sau đó toàn bộ ảnh tử sẽ đều muốn học được phương thức này toàn bộ ảnh tử hội lực lượng đều sẽ vì thế tăng mạnh cái này còn chỉ là trong đó cùng lúc từ lâu dài đến xem ảnh tử sẽ nắm giữ phong huyệt pháp rất có thể sẽ ngoại t r u y ệ n đi ra ngoài khiến cho toàn bộ đại lục mọi người đều biết hơn nữa hồ phong truyền thụ cho phong huyệt pháp chỉ là nhằm vào cá biệt huyệt vị thế nhưng ảnh tử hội cao tầng bằng lòng định năng từ đó nhìn ra càng sâu tầng đồ vật so với thân thể con người sở hữu huyệt vị công năng sử dụng các loại bằng nói từ nay về sau cái này đại lục đem tại huyệt vị nghiên cứu thượng tàu đến rất xa đối với hồ phong mà nói chỉ là một nho nhỏ cử động nhưng là đối với toàn bộ đại lục mà nói đây là có hoa thời đại ý nghĩa tiến bộ hồ phong không phải không có suy nghĩ qua chuyện này hậu quả thế nhưng hắn vẫn như cũ còn làm như vậy khẳng định có nguyên nhân của chính hắn từ bừa b ạ i vô danh tiểu tốt đi tới nay thực lực địa vị hồ phong nhìn thấu rồi hứa nhiều đồ vật lợi ích mới là ngoại giới người trao đổi căn bản tính đồ vật quả hồ phong chỉ biết chỉ điểm võ giả võ học vậy hắn tại ảnh tử sẽ trong mắt địa vị tuy nhiên rất cao nhưng là có hạn thế nhưng quả hồ phong nắm giữ không người biết được thần bí võ học hệ thống đây cũng không phải là việc nhỏ rồi một cái mới võ học hệ thống sẽ diễn sinh quá nhiều đồ vật trong này liên lụy đến lợi ích ngay cả vũ thánh đều có thể trông mà thèm đ ặ t ở quá khứ hồ phong là tuyệt đối sẽ không đem như vậy năng lực truyền tin nhưng là bây giờ bất đồng một giả là hắn thời gian có hạn cần ảnh tử sẽ đối với hắn cung cấp chống đỡ hai người là bởi vì khuyết thần hoang tồn tại ảnh tử sẽ mặc dù không biết khuyết thần hoang cùng hồ phong quan hệ thế nhưng bọn họ chắc chắn biết khuyết thần hoang đối nhau hồ phong vô cùng đặc thù lục địa bọn họ không biết công n h i n đối kháng khuyết thần hoang cùng với hắn sở đại biểu toàn bộ yêu tộc thế lực sở dĩ hồ phong bại lộ cái này năng lực phía sau còn như cái nguyên nhân thứ ba còn lại là hồ phong kiên trì của mình một đường hành t ẩ u đến nay hồ phong dĩ kinh tạo thành rồi tuyệt đối tự tin tựa như ạ chi mỡ đẹp đã từng nói cho ta một cái điểm t ư ợ n g ta có thể khiêu động toàn bộ trái đất hồ phong này cũng là cái này trạng thái hiện hữu tư nguyên cùng thiên phú quán chú một t h â n hắn tin tưởng lợi dụng trong tay những thứ này bài hắn có thể đặt thành không người nào có thể so thành k i ể u hắn có cái này năng lực cũng có cái này quyết đoán duy nhất thiếu hụt khả năng đúng vậy lớn lên thời gian rồi thế nhưng hồ phong tin tưởng chỉ cần thao tác thỏa đáng hắn sẽ đi thẳng tại những người khác dự liệu trước khi không ai có thể đỡ con đường của hắn chương u sáu trăm bốn mươi tám cách chiến khởi tại lưỡng giới sơn uy phong nhiều năm một thủy thiên đầu bị thiên lang sơn chủ động đánh lén đối với thiên lang sơn bộ mặt đả kích lớn xa hơn đối nhau bọn họ thực lực đả kích vừa xong ngũ canh thiên một thủy thiên đội ngũ liền hạ rồi mệnh lệnh xảy ra hỏa hoạn làm cơm lập tức sắp nhập thiên lang sơn bắt giữ thiên lang sơn đứng đầu hồ phong mệnh lệnh toàn cái một thủy thiên mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng nửa cái canh giờ phía sau liền khởi bình xuất phát thiên lang sơn hai trăm l i ả m lộ trình đối với phụ không phi khả đến nói tuy nhiên chỉ chốc lát mà thôi không bao lâu bọn họ liền vượt qua sông kiếm hạc binh phong một mạch chỉ thiên lang sơn thời khắc này thiên lang sơn sớm bị mây mù bao phủ thấy không rõ sở sơn lên tình huống bẩm báo môn chủ không biết từ đâu tới mây mù ngăn trở rồi tầm mắt của chúng ta bất quá chúng ta có thể khẳng định mây mù khu vực chính là của chúng ta mục tiêu thiên lang sơn k ư ơ n g phong nghe vậy gật đầu xem ra bọn họ là muốn dùng loại này c h ư n g nhãn pháp thà điểm thời gian đừng lo xuống phía dưới tiến công đi đem chỗ ngồi này thiên lang sơn cho tà san bằng rồi thương phong ra lệnh một tiếng lưỡng thiên nhất thủy thiên đệ tử nhanh như tên bán ra từng đạo lam sắc thân ảnh cấp tốc tới gần thiên lang sơn thiên lang sơn phương diện hồ minh hà tọa c h ấ n trung ương chấn định nhìn phía xa một thủy thiên đội ngũ tiến công vạn tượng luân hồi trận đã mở ra bọn họ có thể xuyên thấu vũ khí chứng kiến một đầu k h á c tình huống mà một thủy thiên người lại nhìn không thấy mây mù che giấu xuống bọn họ quân địch bất kích chuẩn bị ninh địch hồ minh hà quắc to những ấ t đạo đ ạ thứ này người ham trong ảo cảnh võ giả sớm đã mất đi rồi đối ngoại giới tất cả cảm ứng bị thiên lang sơn võ giả từng cái lặng lẽ tiếp cận lại nhất đao chẳng sát không có bất kỳ phản kháng một thủy thiên võ giả liền nước chừng tồn thất rồi lượng thiên nhiên trong này quang vũ đế thì có mười mấy tổn thất không thể bảo là không lớn chứng kiến vạn tượng luân hồi trận này uy lực thiên lang sơn chi nhân tinh thần đại trấn nếu như sớm có cái này vạn tượng luân hồi trận chúng ta cũng không cần lo lắng như vậy rồi tiêu đốc sinh ra thở dài nói rằng hồ minh hà khép c ư ờ i một tiếng nói trận này tuy tốt phòng ngự nhưng có chút yếu đuối bị người tìm được trận nhãn rất dễ dàng phá giải may mắn có độc cô hoành khoái động phân vân giúp bọn ta một bậc sau một lát p h ù không phi khả trên vẫn như cũng nhìn không thấy phía dưới có bất luận cái gì đọc tính k ư ơ n g phong đứng ở trên thành thuyền trong lòng khởi rồi dự cảm bất hảo mệnh tấn công núi đệ tử lui lại. mệnh lệnh rất nhanh hạ đạn đáng tiếc nhưng không ai nắm lệnh tiến nhập trong mây mù võ giả cứ như vậy mất đi rồi ngoại giới liên hệ vũ đế đệ tử chưa từng có thể đi ra là thiên lang sơn quá mạnh mẽ sao ta xem chưa chắc là g i ả ma nạ cả đại trận p h i ề n phức trận này có thể đơn giản vây khốn vũ đế không biết nó phỏng tuyến cuối cùng ở nơi nào vũ tôn đi vào sẽ hay không có nguy hiểm khương phong trong lòng không ngừng tính toán đứng ở khương phong bên người đúng vậy những thứ khác hai vị vũ tôn tô hồng ba cùng trình tuấn chiết tô hồng ba nhìn qua năm quá năm mươi tuổi trên cảm giữ lại ba tròm dâu dài hơi có chút tổng sư khí độ còn như trình tuấn chiết hắn tuy là trong mấy người chừng gi thế nhưng tướng mạo nhìn qua vẫn là rất trẻ tuổi ngoại trừ rồi tràn đầy đầu tóc trăng có chút trói mắt bên ngoài khác địa phương nhìn qua giống như thanh niên nhân giống nhau môn chủ thiên lang sơn trận pháp rất mạnh cũng không biết trận pháp uy lực rốt cuộc cần gì phải t u y tiện tiến nhập sợ rằng có chút nguy hiểm không chúng ta thi triển cường đại quần công chiêu thức trực tiếp đem thiên lang sơn nổ nát cần gì phải tô hồng ba đề nghị khương phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái sau đó gật gật đầu nói cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt vê đút v ú t quy ải ủ sủ cơ đẹp mắt tiểu thuyết liền từ ngươi đến tiến công đi tô hồng ba khỏe miệm giật một cái quả tôi h nhịn h ự c k n mắng Khương Phong g được à câu. Được, vậy t hồng ì ta tới đi. Tô đi. h ba rốt cuộc là tranh vị thất cuộc cạnh chẳng cãi là lời bại không kiêng nghề cãi lời Khương vị giả, dám p h o n g mệnh lệnh. trưởng ô Hồng song Ba t đ ẩ y ngang lòng bàn tay cấp tốc tràn ra một cổ trong s u ố t vô cùng b u ồ n nguyên thủy khí lập tức thanh thủy dẫn sóng càng tụ càng nhiều dần dần tại nửa không trung ngưng tụ thành rồi phòng ốc lớn nhỏ thủy cầu còn chưa đủ khương phong ở một bên đốc xúc đạo t ô hồng ba khi đến sắc mặt phát hồng lập tức hắn nguyên khí lần thứ hai bạo phát thủy cầu càng lúc càng lớn như vậy rồi tuy nhiên lúc này t ô hồng ba cũng mở thủy khí thở hữu hệ vô pháp tiếp tục tăng cường thủy cầu hí lực trình tuấn chiết thấy thế trường đẩy h à n khí bạo phát h à n khí t h à n h trụ hướng về phía thủy cầu đánh tới thủy cầu gặp phải h à n khí trong nháy mắt ngưng tụ thành băng xương lớp băng càng lúc càng lớn rất nhanh thì đem toàn bộ đại thủy cầu biến thành khổng lồ băng bạc lúc này tô hồng ba thao túng càng phí sức rồi hắn mặt đỏ cổ to hướng về phía trình tuấn chiết hô lớn đại sư huynh lại giúp ta một bà trình tuấn chiết thân thể lõe lên đi tới tô hồng ba sau l ư n g của hồn hậu nguyên khí trong nháy mắt chuyển vận rồi tô hồng ba trong cơ thể tô hồng ba giống như hít thuốc lắc giống nhau song trưởng nâng cao hung hăng n cái này cự đại vô cùng băng cầu mà bắt đầu đập về phía thiên lang sơn phương hướng thiên lang sơn phương hướng mọi người thấy cái này cự đại vô cùng băng cầu hướng về thiên lang sơn đập tới nhất thời rất gấp gáp hồ minh hà vung tay lên chuẩn bị đã lâu thiên lang sơn võ giả đều s ử suất toàn thân nguyên khí thiên nhân hợp lực cộng đồng ngăn cản vũ tôn một k í c h chúng quân hợp chiêu đủ mọi màu sắc hợp thành một cổ phía sau hung hăng đánh về phía băng cầu nhưng mà cái này băng cầu cũng không phổ thông băng cầu bên trên có vũ tôn ngưng tụ thành nguyên khí quy tắc phổ thông nguyên khí khó có thể khi phá ngắn ủi đụng vào sau này lang sơn mọi người hợp kích vô công nhi phản băng c ưu tuyến ma, mở, mở ma đao vừa nhất Hà h t đạo cự đại đao khí thác nước ngược lại thùy quét ngang thập phương núi đồi không khí trở nên nứ kết nhân tâm chấn động theo. Đao Cốt thần g tại r n g h chúng nhân nhãn quang trung cự đại đao khí hung hăng bổ chúng băng cầu song phương giao kích trong nháy mắt ma âm rót vào thai thanh thế khủng bố dường như thiên địa bị xé nứt tựa như ma quỷ đang gào khóc lương đại thế lực vô số võ giả nhịn không được ôm đầu kêu đau đớn hồ minh hà vừa ra tay lập tức kinh d i ễ m t o à n trường vô luận là thiên lang sơn vẫn là một thủy thiên đều chấn động theo một thủy thiên phi khả trên ba vị vũ tôn thấy như vậy một màn cũng là vô cùng khiếp sợ nghĩ không ra thiên lang sơn lên còn có cao như vậy sâu võ giả loại này tầng sâu đao cảnh sợ rằng so với đại lục đệ nhất thiên tài độc cô một cũng không kém chút nào rồi cũng không biết thi triển chiêu thức là người phương nào thương phong nhìn thấy một màn này nhịn không được cảm t h ẳ n nói đó là thiên lang sơn chủ nhân hồ phong sao sợ rằng thiên lang sơn cũng chỉ có hắn có bản sự này rồi tô hồng ba đạo hồ phong vậy hắn tất cả chúng ta trung quy hiểu có ít tuy nhiên cái này một trận chiến sau đó liền sẽ không còn có hồ phong cái này nhất hào người rồi khương phong trên mặt lộ ra rồi cởi n h ạ t khương phong cùng tô hồng ba cởi chi tế t r í n h tuấn chết lại mắt lộ ra ngưng trọng đại sư huynh làm sao rồi hả có gì không đúng sao khương phong hỏi t r í n h tuấn chết lắc lắc đầu nói có lẽ là ta nghĩ hơn nhiều cái này cá nhân đao cảnh cao thầm t r ự bức lao bối cẩn giả nhưng mà hắn nguyên khí tinh thuận lại trung khí không đủ hẳn i nhiên là tu vi có s ở bất chân hắn tu luyện thời gian tuyệt đối sẽ không vượt lên trước ba mươi năm người như vậy có thể có như vậy đau cảnh hắn nhất định là cái không kém hơn độc cô một tuyệt thế thiên tài các ngươi cảm thấy hắn sẽ là người thế nào thương phong trong lòng cả kinh nói ra ý của sư huynh là cái này hồ phong cũng là con em thế g i a nhưng lại rất có thể là đến từ thực lực siêu cường đứng đầu đại thế g i a sư đệ ngươi cũng biết dưới gầm trời này người nào thế g i a lợi hại nhất thương phong trong lòng giật mình trên mặt đã lộ ra rồi v ẻ khổ sở thiên hạ thế ra làm sổ độc cô thế ra cùng thiên đao hổ ra duy này hai nhà có thể cùng trên đời này mạnh nhất thế lực chống lại hồ gia a hồ gia đại sư m i n h ý của ngươi là cái này hồ phong rất có thể là thiên đao hồ gia đứng đầu thiên tài rất có thể thiên đao hồ gia không ở độc cô thế gia phía dưới thế nhưng mấy năm nay chỉ nghe nói qua độc cô một ngày hạ vô địch cần gì phải từng nghe qua hồ gia có có thể chống đỡ độc cô một thiên tài thiên đao hồ gia hồ minh làm tuy là thần võ đại hội tên thứ hai nhưng là cùng độc cô một vẫn có một đoạn khó có thể vượt qua t r ê n l ệ n h ta xem cái này hồ phong rất có thể đúng vậy thiên đao hồ gia cất dấu tuyệt thế chi tài chính tuấn c h i đạo t ư ơ n g phong dùng sức lắc đầu đạo sư h u n h cường nạp nguyên tinh là cựu thánh liên hợp làm ra quyết định cái này bên ngoài trung trinh c ó thiên đao hổ ra một phần nếu h ồ phong thực sự là thiên đao hổ ra người cửa sao không có ai vậy chả hỏi nói một tiếng khương phong cũng không biết lần này bẩn thiệu trong giao dịch độc cô thế gia cùng thiên đao hổ ra cũng không có tham dự chân chính thi hành cái này kế sách đều là còn lại vũ thánh t r ì n h tuấn chiết tư duy liền so với khương phong muốn đầy đủ hết hơn nhiều sư đệ ta nghe quá độc cô thế gia độc cô nhất phương danh tiếng hắn là không nhất thiết làm cho dùng thủ đoạn nhân vật thiên đao hổ ra không nói khác gia chủ đồ về nam là nổi danh chính khí lắm nhiên cũng sẽ không tham dự chuyện như vậy Kiểu nói tuy thánh hẹn ước loại à là kiểu thánh, thế bất t nhưng định bằng lòng à n đồng bộ trí đ o hợp. l ạ này giả ta danh tiếng sự tình sư huynh thấy rõ rất nhiều sư đệ ngươi kỳ thực so với ta biết chẳng qua là khi rồi muốn chủ ngươi lo lắng rất đa tình huống ngươi đều không dám nghĩ tới rồi khương phong nghe nói như thế sắc mặt có chút đỏ bừng hắn ô m quyền đạo đa tạ đại sư huynh chỉ điểm ta biết nên làm như thế nào rồi không nói khác hồ phong ta sẽ bắt giữ do tình huống thật phía sau lại đậu thủ ngay một thủy thiên vũ tôn môn đối thoại đồng thời đao khí cùng băng cầu giữa đối kháng đã ở kịch liệt tiến hành ken két giữ lẫn nhau chỉ chốc lát đao khí trung pin an địch băng cầu như thế bị nghiền thành b a i phiến nhưng mà hồ minh hà diêu không nhất chỉ phá toái đao khí cấp tốc biến thành từng trôi bén nhọn trường đao tiếp tục đánh thẳng vào băng cầu liên tục bị thương bao vây lấy băng cầu mặt ngoài vũ tôn nguyên khí quy tắc cũng dần dần phá nát lúc này băng cầu đã tới gần rồi thiên lang phong đình tình thế vô cùng nguy cấp đúng lúc này hồ nham cấp tốc dỡ xuống hai đôi phong thần cầu hắn thân thể cấp tốc trở nên thiết quyền vựa địa mạch thiên phú đồng thời đánh ra địa mạch, phai mở. cương đại vô so lực chấn động trong nháy mắt tập kích toàn bộ băng cầu mặt ngoài mấy lần bị thương băng cầu rốt cuộc không chịu nổi loại này vô pháp phòng ngự công kích trong nháy mắt bể thành vô số khối kỳ thực trình t u ấ n chích hàn khí băng phong thủy cầu cũng chưa hoàn toàn băng phong lúc này băng cầu phá nát trong đó số lớn dòng sông lúc đó chảy ra khổng lồ thủy thế đem thiên lang sơn giữa này tu vi hơi yếu võ giả sông đến thất linh bát lạc thiên lang đại điện đã ở lúc này đây trong công kích bị đột phát hồng thủy trung khoa mà trôn ở thiên lang sơn các nơi thạch điêu bởi vì làm rồi tương quan gia cố xử lý mà may mắn tránh khỏi với khó đây được cho lúc này đầy công kích trong bất hạnh may mắn rồi. băng cầu vỡ vụn thành vô số khối uy lực tuy nhiên yếu bất vô số lần thế nhưng vẫn như cũng đập tổn thương rất nhiều thiên lang sơn v õ giả đầu rơi máu chảy giả không thể đếm một màn này đem hồ nham tức giận đến nội h ỏ a t r ù n g thiên m ã đức có loại trở lại một kích lao tử không diệt ngươi không họ hồ hồ minh hà ngăn lại rồi có chút mất đi lý trí hồ nham đối với hắn nói ra loại này công kích không thích hợp ngươi ra tay toàn lực chờ xem tình hình rồi hay nói nhìn trong c h ọ c tốt rồi không thể để cho bọn họ lại có cơ hội ta biết rồi hai vị vũ tôn hợp lực băng cầu bị thiên lang sơn mọi người ngăn cả đến một thủy thiên p ư ơ n g diện sắc mặt vô cùng nang h a m xác biệt x u định thiên lang sơn đã không phải chúng ta trong tưởng tượng nhỏ yếu thế lượt rồi không thể cho hắn thêm môn một tia cơ hội tốt lắm ta hay dùng phá diệt luân phiên phách khai thiên lang sơn trình tuấn chiết đạo khương phong mặc dù là một thủy thiên môn chủ nhưng là bởi vì hắn thực lực viễn bất đại sư huynh trình tuấn chiết một thủy thiên mạnh nhất bảo vật hạ cấp thanh khí phá diệt luân phiên từ trước đều là giao cho tông môn mạnh nhất thủ hộ giả bảo quản sở dĩ giá một đời trình t u ấ n chích thành rồi phá diệt luân gian sở hữu giả khương phong chỉ có thể sử dụng bản thân trước k i a lấy được dị bảo c h ấ n ma bi trình t u ấ n chích tay h áo b ả o v ù n g một mảnh viên n g u y ệ t trạng luân bản xuất hiện ở hư không phù không phi khả trên nhất thời hạo quan g đại thả giờ khác này phản g phất bầu trời đại nhật đều bị làm hạ thấp đi rồi hai vị sư đệ giúp ta g i ú p một tay thanh khí sử dụng sao mà hạ khắc trình tuân chích muốn sử dụng cũng muốn hai vị vũ tôn giúp đỡ mới được k ư ơ n g phong cùng tô hồng ba lúc này chuyển vận nguyên kh Chính tuấn chết hai tay khoái tốc hai khói thành nhất phù tuấn động, ấn, tay kết vũ đạo đạo lúc ậ p phát, nửa không chung phá diệt luân phiên cấp phòng tức diệt tốc thành lớn, rất nhanh trở nên phòng ốc đại thiểu. chung nguyên nửa không luân lớn, nhanh nên khí bạo đại l ốc này ở vào thiên lang sơn sổ ngoài m ư ờ i dặm trên một ngọn núi cao hồ phong chính đứng ở chỗ này lúc này hồ phong thủ dựng trường cung kéo suất mang ý cường đại năng lượng ba động tại trên dây cung quản chú không ngừng trở nên càng mạnh cái này cung cũng là kỳ vật hội kỳ bảo một trong bản thân có c ự c phẩm linh khí uy năng thế nhưng còn có chút canh đặc thù năng lực cái này cung sử dụng không phải thực thể bó mũi tên mà là năng lượng tên năng lượng càng mạnh uy lực tự nhiên càng mạnh cái này c u n g đơn giản là cho hồ phong chế tạo riêng hồ phong toàn thân thất bách nhị thập h u y ệ t mở ra kinh mạch rộng có thể nói cổ kim không h a y có thể nhất hạn độ lớn chuyển vận năng lượng mà hồ phong bản thân có tiên thủ thôn vệ năng lượng có thể đủ khoái tốc khôi phục cho nên chỉ cần cho hồ phong thời gian hắn có thể phát sinh cường đại vô so công kích cái này cung đối nhau hồ phong phù hợp còn không gần hai điểm này cung là viễn trình công kích cần rất tốt thị lực hồ phong thiên lý thần nhãn có thể cho hồ phong cách sổ trăm dặm phát sinh chuẩn sắc công kích đương nhiên sổ khoảng cách trăm dặm công kích rất khó mệnh chung mục tiêu chỉ là cung tiễn tại không trung phi hành liền cần thật lâu Cái cái này thế ờ i i g nhưng người ô n còn bóng、rồi. Năng g rồi. l ợ tiên lúc này đây bất đồng bị thiên lang sơn trận pháp cản trở một thủy thiên vũ tôn quyết định làm cho dùng cường đại công kích mạnh mẽ phá hủy thiên lang sơn bọn họ chậm rãi tụ lực quá trình đúng vậy hồ phong tốt nhất đánh lén thời cơ lúc này hồ phong trên dây cung sớm đã năng lượng chứa đầy nhóm ngay đang ở thao túng phá diệt luân gian trình t u â n chiết hồ phong nhẹ bung ô tay một mũi tên bay ra chương sáu trăm bốn mươi chín đào trạm tông chủ thiên lang sơn trước khi một thủy thiên tam đại vũ tôn hợp lực tế xuất tông môn mạnh nhất t h á n h khí phá diệt luân phiên chuẩn bị mượn t h á n h khí lực một lần hành động c h ạ m diệt thiên lang sơn phá diệt luân phiên chính là một thủy thiên các đời tiền bối thu thập môn nhân bổn nguyên tinh huyết luyện thành đặc biệt bổn nguyên huyết thủy lại phối hợp các loại hy hữu tinh kim khoáng thạch luyện mã thành này luân phi phát động chi tế huyết quang nhiễu trời khí thế kinh người thiên hồ minh hà thở dài nói hồ nham xem ngươi rồi tuy nhiên cẩn thận một chút hồ nham hít sâu một hơi t r i n h trọng gật gật đầu đạo là nên gỡ xuống toàn bộ phong thần hòa rồi mấy ngoài mười dăm đỉnh núi hồ phong cùng đỗ phi vũ hai người đang đứng tại h u y ề n nhai b ê n thượng lúc này hồ phong tay kéo tinh thần c ù n g thần t i n h chuyên chú đem mọi ánh mắt đều tập trung ở phía xa tập trung tinh thần khởi động phá diệt luân gian trình tuân c h ế t c h i n thân、Chật. vàng trói lọi năng lượng tên cấp tốc xuất kích lóe lên gần tiêu tan trôi qua tại xa phương thiên thời gian hồ phong thở dài ra một hơi tụ tinh liễm thần ánh mắt xa xa tập trung vào chi này kim tiễn chính i lang tại r ư ớ c p ngưng thần tam đại vũ tôn cảm ứng được tình hình này chính tuấn chích nhữ mày hướng về phía khương phong nói ra sư đệ phá diệt luân phiên chuẩn bị không sai biệt lắm rồi người đi ngăn nở mũi tên không thể đem hy vọng đặt ở những thứ này đệ tử trên thân được sư huynh ngươi cẩn thận một chút khương phong trong nháy mắt thu hồi nguyên khí ngón tay tại xa xa thiên không một điểm h ư không tại hắn dưới sự khống chế đột nhiên mọc lên nhàn nhạt, nhạt nếp vốn đây là khương phong lĩnh ngộ bộ phận không gian lực lượng phía sau có thể làm được thủ đoạn nói như vậy làm được trình độ này liền không cần lo lắng rồi cung tiễn biên trình đánh lén tuy lợi hại thế nhưng quả thanh thế quá lớn bị người sớm biết được nói người khác thì có rồi t r á n h né hoặc là phòng ngự thời gian lúc này hồ phong cung tiễn liền đối mặt trạng vốn như vậy không gian hóa nếp ố n tên đi qua sau đó chính xác tất nhiên thiên được lợi hại lại không thể có hiệu công tích được địch nhân rồi nếu như người bình thường đối mặt cái này cục diện nhất định vô kế khả thi thế nhưng hồ phong nhưng có chút bất đ ộ n g từ ma long nhãn mở ra nhất nguyệt thiên phú phía sau hồ phong đối với không gian biến hóa có một loại đặc thù nhận thức mặc dù không biết kỳ lý nhưng là thấy đến không gian ba động là hắn có thể nhìn ra cái này mảnh n h ỏ không gian vận hành quy luật lúc này khương phong vặn vẹo không gian muốn ngăn lại tên hồ phong đương nhiên sẽ không sau đó kỳ tâm ý chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng d ạ c h một cái nguyên bản trực hành kim sắc tên đột nhiên hơi chút lệch rồi một chút nhưng mà đúng vậy một chút biến hóa lại mang đến rồi khương phong cũng không thể dự đoán biến hóa tu vi cao thâm võ giả có thể thao khống ly thể nguyên khí sớm đã không là cái gì hiếm lạ sự tình thế nhưng khoảng cách mấy mười dặm xa còn có thể thao t u n g có thể nói ngoại trừ rồi vũ thánh liền tuyệt vô cận hữu rồi hồ phong lại cùng người khác bất đồng trải qua hắn tiên văn ôm chọn năng lượng tựa như xuất từ tự thân nhục thân giống nhau vô luận chuyển tới nơi nào đều có thể bị hắn tự do k h ô n g chế một t i ê u biến hướng kim s á c tên tại đi qua v ặ n vẹo không gian trong nháy mắt đột nhiên gặp lại lóe lên một cái phía dưới dĩ nhiên một lần nữa điều chỉnh rồi chính xác mục tiêu vẫn như cũ hướng về phía trình tuân chít phương hướng hơn nữa trải qua vạn vẹo không gian không gian v trước mắt biến hóa là khương phong trước sở vị đoán việc hắn ngạc nhiên chi tế kim tiễn đã cách bọn họ ba vị vũ tôn không xa rồi khẩn cấp lúc khương phong trong nháy mắt làm ra phán đoán chỉ thấy hắn điểm m ũ i chân một cái cả cá nhân dương cánh hùng ưng trong nháy mắt cất cao trăm trượng đi tới kim tiễn trước khi hắn nguyên khí vận chuyển một thân bổn nguyên chân thủy hỗn hợp nguyên khí quấn ở hắn trên cánh tay phải bổn nguyên nước bao trùm phía dưới hắn chính trị thủ tý đều hiện lên nhàn nhạt lang quang ngón tay t i m kiếm h ư ơ n g phong chỉ điểm một chút hướng kim sát tên cũng không phải là h ư ơ n g phong muốn cùng này tiễn liều mạng mà là kim tiến đã sắp bắn tới trình tuân c h i ế t phụ cận nếu như đến một cái định phạm vi mặc dù khương phong đỡ cái này mũi tên tên t r ậ n tản ra năng lượng liền chân thật cắt đứt trình tuân c h i ế t đám người vận công rồi trình tuân c h i ế t cùng tô hồng ba chính là yếu đ ố i lúc lúc này không thể chịu đến bất kỳ quái n h i u nào khương phong nhất chỉ nhìn như bình thường thế nhưng ngưng hợp rồi nửa cuộc đời tu vi phản phát quy chân nhìn như bình thản nhất chỉ vừa lúc điểm tại trên mũi tên hai cổ đại lực tiếp xúc trong nháy mắt trong nháy mắt b ộ c phát ra m ạ n thiên kim quang rực rỡ loa mắt một mũi tên này là hồ phong tụ lực một lát mới bắn ra một mũi tên uy lực so với vũ tôn một kích cũng là không kém chút nào. khương phong thương xúc xuất, xuất kích cũng chỉ là vừa vặn đánh bại đạo này kim t i ễ n m à thôi cường liệt va chạm phía dưới kim quang diệu nhãn khương phong trong cơ thể nguyên khí bị kiếm hãm chính là chỗ này khoảnh khắc rốt cục dẫn ngươi đi ra rồi lúc này xa sử sơn trên đỉnh hồ phong khỏe miệng lộ ra lướt qua một cái cờ ư i n h ạ t lập tức hắn hai mắt mở to nhất nguyệt chi thuật toàn lực mở ra nhãn chỗ cùng đều là ngô thổ ma long nhãn nhìn kỹ phía dưới nhất nguyệt chi thuật có thể dùng k ư ơ n g phong bên ngoài thân thể vây lại rồi cự đại biến hóa một vòng màu tím năng lượng đưa hắn hoàn chỉnh vây ở trong đó bốn phía một thủy thiên đệ tử trận lớn rồi con mắt há to miệng còn tưởng rằng rồi môn chủ đang thi triển cái gì khó lường võ học đây khương phong người ở trong đó chính gặp kim tiễn phán át trước mắt kim quang cũng không có phát hiện bốn phía đột nhiên xuất hiện từ sắc q u a n hoa cũng liền bỏ qua rồi duy nhất có thể thoát đi cái này từ sắc không gian đệ nhất thời gian đến đây đi một mỹ nạ tổ chủ hồ phong hét lớn một tiếng từ khí đột nhiên nổ lên không gian cấp tốc biến hóa trước kia khương phong lối ra hư không vặn vẹo rồi vài cái sau đó cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh chỉ là cái này khiến khu khu vực lại cũng không nhìn thấy khương phong nhân ảnh rồi không gian lưu truyền chi tế người ở trong đó khương phong rốt cục nhận thấy được một tia không đúng tuy nhiên lúc này chính gặp hắn nguyên khí trở ngại chi tế không thể bạo phát toàn bộ tu vi phản kháng chỉ thấy cảnh sắc nhất truyền khương phong đột nhiên phát hiện mình thân ở một cái bị tử quang bao phủ trong không gian mà trước mặt của hắn cũng nhiều hơn một cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên áo đen không gian chuyển biến điều này sao có thể cái này biến hoa thực sự c h ấ n đến khương phong rồi có thể mở ra truyền tống cũng chỉ có vũ thánh võ giả rồi thế nhưng vũ thánh cũng chỉ có thể tại bên người thân kéo liệt không không gian thành lập thông đạo thế nhưng người trước mắt tựa hồ là cách không mở ra không gian thông đạo đưa hắn mang tới đây đây rốt cuộc như thế nào khủng bố năng lực、à? đột nhiên tới cái này không gian khương phong nhất thời cảm thấy chung quanh bị quản chế đường đường vũ tôn chi tu vi lại bị áp chế rồi tứ thành có thửa mà đối diện thanh niên tựa hồ trạng thái thật tốt hắn vung lên nặng nghề cốt đao hô lớn khương phong nên kết thúc rồi xuống địa ngục phía sau đừng quên rồi ta danh hảo thiên làng sơn hồ phong hồ phong hắn đúng vậy hồ phong khương phong tâm thần cả kinh lập tức cười lạnh nói và ngươi còn chưa đủ động ta trấn ma bi bị người nhiếp tới nơi đây khương phong lo lắng người giữa mai phục vì sao hắn quyết định lên liền khiến cho da mạnh nhất công kích trực tiếp đập chết hồ p h ò n g nghiền nát cái này không gian nhưng vào lúc này không gian phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng chẳng đáng cờ nhạt là cái gì để cho ngươi có này tự tin nhân loại nên tiếp ngươi kiếp số đi khương phong tủng nhiên cả kinh lúc này mới phát hiện cái này mảnh nhỏ không gian bầu trời còn cất giấu một người giữa lúc hắn n mầm đầu nhìn lên lúc một tiếng kêu to từ không trung truyền đến l ã lướt ma âm trong nháy mắt dưới vào sau nhĩ không có nửa phần cơ hội phản kháng đỗ vũ thiên âm liền hồn nay cổ âm không phất ế nói thống khổ khiến hắn cả cá nhân đều tan vỡ rồi hắn vẫn chưa có hoàn toàn ngẩng đầu lâu tại một tiếng này phía dưới chậm rãi rút xuống nhưng mà vẫn chưa có hoàn toàn rút xuống thời điểm cái này chỉ đầu lâu liền vĩnh viễn ly khai rồi hắn thân thể một thanh dử t ậ n cốt đao đang từ cổ của hắn n h n lên mang ra khỏi mạng lớn huyết hồng đầu lâu tại không trung xoay tròn vài vòng mắt thấy gần rơi xuống mặt chi tế một chỉ đại thủ vững vàng trào ở rồi trên đầu bưới tóc đem này đầu lâu nói lên đây là ta tiễn ngươi sau cùng tôn nghiêm hồ phong âm thanh truyền ra thế nhưng cương phong đã nghe không được rồi đỗ phi vũ tử trên cao chậm rãi hạ xuống g ư i hỏi cần gì phải đường đường một thủy thiên môn chủ cũng kiên trì không rồi một cái hiệp như vậy thắng thu được thắng lợi lợi sẽ ung dung rất nhiều đi không sai so với ta đơn giản như tưởng tượng hơn nhiều đó là ngươi nghĩ phức tạp coi như ngươi không có cái này khủng bố thiên p h chúng ta vẫn như cũ có thể un dung bắt người này tuy nhiên thao tác phải làm phiền rất nhiều chúng ta làm như vậy thứ nhất sợ bị ảnh tử sẽ nhìn ra át chủ bài có thể khiến một thủy thiên môn chủ vô thành vô tức tử vong chờ ngươi cầm lấy hắn đầu lâu xuất hiện ở chiến trường lúc sợ rằng không có nhân không ý kỵ ngươi ngay cả ảnh tử hội lão quỷ cũng sẽ bị c h ấ n trụ cho đến lúc này hồ phong vẫn như cũ ở ngực phập phông bất định hắn thật dài nổ một b à i nước miếng c h ọ khí đạo đến bây giờ ta vẫn như c ũ không dám tin tưởng giết chết một gã vũ tôn sẽ dễ dàng như vậy ngươi thực lực không yếu thiên phú càng khủng bố bị ngươi suy yếu sau đó ra hỏa căn bản không là ta đối thủ hơn nữa đột tập phía dưới hắn phòng thủ không kịp đây là chút nào chuẩn bị trở về về chiến trường đi thôi khiến n g ư ơ i địch nhân run r à y đi đỗ phi vũ lung lay vũ phiến lại bóp rồi bóp chỉ đạo tính một chút thời gian hùng cốc chi người vậy cũng muốn tới rồi há bọn họ thực sự nguyện ý tại loại này trong đại chiến đứng ra sẽ không sợ chúng ta thất bại thảm hại ngược lại liên lụy rồi hắn hùng cốc hồ phong n g h i hỏi đỗ phi vũ cười nói quan v ũ giá hùng cốc ngươi biết vẫn là quá thiếu kỳ thực nếu không phải đem qua chuyên môn đi một lượn g ta cũng không biết cái này hùng cốc lực lượng này hùng hậu ta dám nói các ngươi lưỡng giới sơn giữa đệ tứ đại thế lực không phải hùng cốc mặc trúc hùng cốc năm vị cốc chủ ngoại trừ rồi đại cốc chủ ngoại đều là vũ đế tột cùng hào thủ hùng cốc lao đại càng lặng lẽ tấn chức vũ t ô n rồi toàn bộ hùng cốc trên g i ớ i vũ đế hơn mười vị vũ hoàng vũ vương bất kể k ỳ số nghĩ đến bọn họ sớm có phản kháng tam tông gia tâm chỉ là ngại vì cục diện không có ngày n ổ i danh cho nên mới phải ẩn dấu này sâu nay ngươi thiên lang sơn công nhiên cãi lời tam tông hắn tự nhiên cũng nhảy ra rồi hy vọng có thể cho ngươi mượn thiên lang sơn tận lực tiêu hao nhiều hơn một thủy thiên thực lực hùng cốc những thứ này lão hồ ly sợ rằng sẽ chờ chúng ta thực lực tiêu hao không sai biệt làm mới sẽ ra mặt bất quá lần này hắn đã định trước sai chú ý rồi. chúng ta thiên lang sơn không bị thua ha h a xem ra cái này vài đầu l á o hùng sau đó muốn thật tâm thật ý thần phục tại ngươi thủ hạ rồi đỗ phi vũ cười nói đúng lúc này phía chân trời thay đổi bất ngờ một cổ khó tả kiểm nén đột nhiên xuất hiện huyết quang ngút trời ngay cả đỗ phi vũ đều cảm thụ được một cổ bật an đây là đỗ phi vũ quay đầu xem hướng hồ phong hồ phong chậm rãi gật đầu ngươi không có đ o á n sai thật có thanh khí ngươi vẫn như thế trầm trụ khí đỗ phi vũ đầu đầy không giải thích được ta tin tưởng huynh đệ thanh khí cũng không phải là không thể chiến thắng hồ phong nói nắm chặt tay giữa đầu lâu hướng về thiên lang sơn phương hướng bay đi đỗ phi vũ trên mặt nghi ngờ không giải hắn cũng không có thời gian suy nghĩ rồi t h á n h k h í xuất thủ hắn muốn đi xem rốt cuộc là tình huống gì hắn cũng không có hồ phong như vậy biến thái thị lực có thể hoàn toàn thấy rõ mấy ngoài mười dặm tung tích khoảng cách thiên lang sơn t r ă m dặm bên rất nhiều tu vi cao thâm võ giả chính mai phục tại một cái thông thường trong hốc núi đột nhiên một người từ thiên không hạ xuống khoái tốc báo cáo thiên lang sơn cùng một thủy thiên đã giao chiến tuy nhiên một thủy thiên tổn thất rồi hai nghìn đệ từ phía sau tạm thời áp dụng sát khí cường công phương thức tình huống cụ thể thuộc hạ không g i m quá mức tới gần sợ bị bọn họ phát giác trong đám người năm vị người khoác bạch hùng ra đại hán nghe được cái này tin tức phía sau nắm thật c h ặ t tâm thần đại ca thiên lang sơn cùng một thủy thiên khai triển l ĩ n rồi dĩ nhiên làm cho một thủy thiên sử dụng đại sắc khí xem ra cái này thiên lang sơn thực lực không k é m a chúng ta trước khi chỉ là đem hắn môn u trở thành ngăn cản t i ế n bài hiện tại xem ra bọn họ khả năng thật sự có hợp tác với chúng ta thực lực một vị khiêng đại đao ba mươi tuổi tả hữu người đàn ông hướng về phía tri đội ngũ này lĩnh đầu nhân nói rằng người q u â n thủ lĩnh đầu đội con gấu ngũ khuôn mặt che giấu tại hùng trong miệng trên gương mặt bốn viên bạch hùng nha đặc biệt làm người khác chú ý hắn đúng vậy hùng sương lão đại nhìn như cao lớn thu kịch. kỳ thực căn đảm cẩn trọng chỉ là là rồi lâu dài phát triển mấy năm nay một mực cận g i ấ u thực lực không dám ở tam tông trước mặt bại lộ tứ đ ệ ngươi nói không sai kỳ thực ngay từ đầu đại ca cũng chỉ là đem hắn môn trở thành ngăn cản t i ế n bài thế nhưng đêm qua tên tia người thần bí đến phía sau ta liền cải biến rồi quan điểm hắn thực lực cao thâm mặt chắc rất có thể còn đang đại ca trên thiên lang sơn có thể có như vậy cứng giả nói rõ bọn họ thực lực khả năng không ở dưới chúng ta sau đó còn phải thận trọng đối đãi đúng lúc này xa phương thiên thời gian huyết vân rậm rạp trăm dặm bên đều có thể thấy rõ ràng đây là lớn n hùng ư cốc thứ cốc chủ nói rằng đại ca ngươi xem nên làm cái gì bây giờ một vị khắc hùng cốc cốc chủ hỏi hùng cốc đại cốc chủ nữ suy tư chỉ chốc lát quần đầu một nắm chặt quát to đi nhằm phía thiên lang sơn xem trước tình huống mới quyết định thiên lang sơn cùng chúng ta thành bại thì nhìn bọn họ có thể không đỡ phá diệt luân phiên và rồi t h i ê ngay l a n sơn đỉnh, đối i to, d tại h h á n lúc đó đứng ở phá diện trước đại điện hồ nham hít sâu một hơi chậm rãi c h ở i ra trên hai cánh tay phong thần khâu mỗi khởi ra nhất đạo phong thần khâu hắn khí tức sẽ canh mạnh hơn một chủ cường đại khí thế hầu như ép tới tru vi võ giả thờ gấp tuy nhiên khi đến mắt thấy gần xóa sau cùng nhất đạo phong thần khâu hồ nham đột nhiên quay đầu ngắm hướng hồ minh hà quả ta khống chế không rồi bản thân đều xem ngươi rồi hồ minh hà trịnh trọng gật gật đầu đạo yên tâm có ta ở đây ngươi không có việc gì ta đây liền yên tâm rồi hồ nham trên mặt hiện lên một nụ cười lúc này sau cùng nhất đạo phong thần hoàn đ ẩm một tiếng rơi xuống đất chương sáu trăm năm mươi nhất chiến thành danh thiên lang sơn khu vực huyết s á c tràn ngập thanh khí vai bao phủ thiên địa ép tới tất cả mọi người thờ gấp tuy nhiên khi đến cầu thư tiểu thuyết vóng vê đốt vê đốt vê đốt quy hải hù x cc muốn xem thư hầu như đều có a so với bình thường tiểu thuyết vong t r ạ muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn toàn văn tự không có quảng cáo trên đỉnh núi sau cùng một đôi phong thần hoàn âm một tiếng rơi xuống đất hồ nham bỗng nhiên địa nộ giống một tiếng thân thể cấp tốc bành trướng hắn bắp thịt như là nổ tung một cái dạng trên đầu bắt đầu dài ra hai đôi sắc bén góc thân thể như là thổi lớn khí cầu giống nhau cái bụng đều sánh ngang bóng cao su rồi tuy nhiên ngắn ngủi vài cái trong nháy mắt hồ nham thân thể đã t r ư ớ n g đại đến trăm triệu đại tiểu cả cá nhân hầu như chiếm lấy rồi thiên lang sơn đỉnh toàn bộ khu vực nhưng vào lúc này hắn thân thể tiến thêm một bước biến hóa nguyên bản là hơi lộ ra xui xẻo xui xẻo hưu thần hai mắt trở nên huyết hồng một mảnh s á t khí lâm nhiên s ó n g mũi cao cấp tốc thành lớn rộng lớn cái chán trở nên càng thêm r ồ i r à o đồng thời cả khuôn mặt cũng bắt đầu sinh ra mịn l ô n g tóc kèm theo một tiếng gùm bò ho đất gọi hồ n h a m nguyên cái đầu bộ đô biến thành rồi n h ư đầu hắn thân thể tuy nhiên còn miễn cưỡng bảo trì hình người nhưng cũng là biến hóa cực đại phía sau lưng cao cao nổi lên bành trướng bắp thịt như là b ẹ o thịt giống nhau thật cao gộ lên một đối thủ cánh tay cường tráng kỳ cục hắn hai cái chân đã hoàn toàn biến thành rồi cường tráng nhu đề chỉ hai tay còn bảo lưu tay hình thái nhưng là trường mãn rồi lông tơ trong miệng phát sinh giống người mà không phải người tiếng huyết gió hắn miệng rộng một t r ư ơ n g thiên không trung ngưng tụ rồi toàn bộ thiên lang sơn các võ giả nguyên khí năng lượng cầu đã bị hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng lập tức hắn hai v õ câu mạnh mẽ một bước toàn bộ thiên lang sơn đều run g r à y vô số đá vụn tuân rơi hạ xuống đối diện trong trận danh o phá diệt luân phiên đã b ả n h trướng đến trăm trượng đại tiểu trình tuấn chết h é t lớn một tiếng dùng lực vải r a cái này ngưng tụ ba vị vũ tôn nguyên khí phá diệt chi l u â h i ê n tô hồng ba nhìn khí thế huy hoàng một kích khoe miệm đã hiện ra rồi một nụ cười lạnh lùng phá diệt luân phiên vừa thiên lang sơn tuyệt đối vô pháp ngăn cản phá diệt luân gian tốc độ tấn tật phong nhanh t i ề m điện chứng kiến này tuyệt thế một k í c h thiên lang sơn võ giả tâm đều nhanh n h ấ t đến cổ hỏng rồi t h á n h khí vai phô thiên cái địa của tới hồ nham không sợ hái chút nào trên mặt điên c u ồ n g rõ ràng hơn rồi một con thông thường hát sắc đại bồng bị hắn nắm chặt ở lòng bàn tay theo hắn khí thế kéo lên đại bồng cấp tốc thành lớn trở nên có thể đủ hoàn mỹ xứng đôi thân hình của hắn ùn、um、bỏ họ tiếng hét giận dữ khởi hồ nham trong tay đại bồng đột nhiên kim quan văn trượng bắn thùng thương cung kinh động t i u tiêu đâm vào người ở tại tràng không người có thể mở hai mắt đây là cái gì chính tuấn chết đối nhau đạo này xa lạ cường đại khí tức mọc lên một cái cổ lòng k í n h sợ đồng dạng bị c h ấ n trụ còn có đột nhiên xông ra kim quang khiếp sợ rồi mọi người vô luận là thiên lang sơn hoặc là một thủy thiên đều không ngờ rằng hồ nham vũ khí còn có như vậy biến hóa không có người biết ả ạ n s ổ phi là trượng khí linh đã chết nhưng mà chiến ý bất diện cảm thụ được hồ nham liên c u ả n g cùng t a n đảm vào giờ k h ắ c này còn sót lại một tia thần n i ệ m toàn lực bạo phát tại ngắn ngủi này một c h ú t vậy khiến ả ạ n s ổ phi là trượng một lần nữa tỏa sáng thần khí hào quang cứ như vậy hồ nham nhảy lên một cái dẫn theo thần khí hạn so phi là trượng trùng thiên dựng lên hướng về phía thanh khí phá diệt luân phiên toàn lực nền xuống ẩm mọi người chỉ nghe được cái này đơn giản một tiếng sau đó sẽ thấy cũng nghe không được bất luận cái gì âm thanh rồi không phải không tiếng động là thanh âm lớn vượt lên trước rồi lỗ hai phạm vi chịu đựng cho đã mắt nhìn lại tất cả đều là kim sán sán một mảnh ngoại trừ rồi kim quang vẫn là kim quang thiên địa một thời thất thanh quỷ thân một thời thất hồn không có ai biết chuyện gì xảy ra không có người biết thắng bại cần gì phải vô số võ giả bắt đầu cảm ứng được đau tê tâm liệt phế sở một cổ kinh người đẩy mạnh lực lượng khiến bọn họ tại thiên không tứ tán phiêu linh tựa như gặp phải t a i nạn trên biển nhân loại tại trong b i ể n rộng nước chảy b è o trôi lại thích lại tựa như liễu diệp tùy phong lắc lư kim quan g rốt cục dần dần tán đi khi mọi người thấy rõ nơi đây chuyện gì xảy ra thời điểm tất cả mọi người khiếp sợ rồi kéo đ ô n g gòn tiểu thuyết v n g mị ẩn hủ ạ tàn dê cc đổi mới nhanh website logo nhẹ nhàng khoác khoái quảng c á o tiếu h vô đạn s o n g thích nhất loại này website rồi nhất định phải khen ngợi thiên lang sơn không có n g ã xuống nhưng là không khác nhau lắm rồi cả ngọn núi bị sắc bén thánh khí khí tức cắt thành rồi chỉnh tê hai nửa dã mã nạ cả kiến trúc tổn hại nghiêm trọng hầu như mất đi rồi những ngày qua sở hữu vết tích thiên lang sơn v trước khi hồ nham to lớn thân thể còn mật lập trên đất hắn lúc này trước người bị thương nghiêm trọng ở ngực bị xé nứt rồi hết mấy chỗ vết thương thật lớn lúc này hắn chính lợi dụng không chỗ nào không có mặt đại địa chi lực tiến hành liệt thương trên mặt đất to lớn hạn sổ phi là trượng bình yên vô sự nhưng mà ngoại trừ rồi hạn sổ phi là trượng chỉ có thể nhìn được vài miếng phá toay phá diệt luân phiên tàn phiến ngay cả phá diệt luân gian chủ thể bị đánh đi nơi nào mà lại không người biết mà ở một thủy thiên trận doanh phía trước nhất tô hồng ba ôm trình tuấn chết lớn tiếng la lên lúc này trình tuấn chết khỏe miệng chắn máu hoàn toàn rơi vào rồi hôn mê trạng thái thánh khí phá diệt luân phiên bị hắn tế luyện nhiều năm sớm đã cùng thần hồn n g h ị thông suốt phá diệt luân giàn tan vỡ trực tiếp thúc đẩy trình tuấn chết thần hồn bị thương nặng hôn mê bất tỉnh tô hồng ba kinh đến sắc mặt trắng bệnh đây hết thể hoàn toàn vượt qua rồi dự liệu của hắn môn chủ khương phong không biết tung tích tông môn mạnh nhất thủ hộ giả hôn mê bất tỉnh chấn tông thánh khí bị đánh bạo nổ liên tiếp biến đổi lớn quả thực khiến tô hồng ba sợ không được đầu não nhanh không biết tô hồng ba ánh mắt rơi xuống thiên lang sơn lên lúc này duy nhất khiến hắn vui mừng là tốn hao rồi lớn như vậy đại giới thiên lang sơn trận pháp rốt cục phá rồi mây mù h ệ quét l à sạch sơn phong lung lay sắp đổ thiên lang sơn một mảnh thê thảm giống môn chủ không ở tô hồng ba thành rồi cao nhất người quyết định lúc này lên vạn nhất thủy thiên đệ tử ánh mắt đều tập trung ở hắn t r ê n thân chờ hắn mệnh lệnh tô hồng ba hít sâu một hơi hét lớn toàn quân xuất kích d i ệ t thiên lang c r ả n hồ phong mệnh lệnh thoảng cái một thủy thiên đệ tử chen trúc ra mật mật ma tê dại phong võ giả thân ảnh nhanh chóng hướng về hướng thiên lang sơn quả thực đúng vậy cá giết sang sông. hồ nham đang ở phía trước nhất nhìn cái này mật mật ma tê dại võ giả thân ảnh hán trưởng côn l ư ơ n khởi ả n sổ phi là trượng hoành liếc đi qua đối mặt như vậy đại quy mô đội ngũ hồ nham khổng lồ ả n sổ phi là trượng đảo qua là có thể đánh tới hơn mười 10 hơn trăm người ả n sổ phi là trượng vô kiên bất tội vô vật bất phá nhất côn q u é t tới làm giả đều là vong nhất côn đảo qua huyết vũ bay ngang tràn diện vô cùng thê thảm tô hồng ba ánh mắt tập trung rồi hồ nham nhìn cái này vô nhân năng địch trưởng côn tô hồng ba hai mắt tỏa ánh sáng đây chính là có thể đánh vỡ một thủy thiên chấn môn thanh khí bảo vật không cần phải nói ít nhất cũng là cao dai thanh khí thậm chí là cực phẩm thanh khí như vậy khó được bảo vật dĩ nhiên rơi ở một cái tu vi bình thường tuổi trẻ trong tay người đơn giản là b ả o điện thiên vật chỉ phải lấy được cái này căn cây gậy lần này lại lớn tổn thất cũng có thể bù đắp rồi chỉ phải lấy được cái này căn cây gậy một thủy thiên là có thể trọng trấn thanh uy thậm chí càng hơn từ trước hết thảy tất cả đều phải xem như thế một căn cây gậy tô hồng ba nhất thời không kềm chế được xuất thủ c ấ p giật lên vạn nhất thủy thiên đệ tử đánh hội đồng phía dưới trang diện đồ sộ không gì sánh được thiên lang sơn sớm đã tổn thất nặng nề ngoại trừ rồi cao tầng chiến lực hầu như không người nào có thể dùng Tô h ồ người Ba xuất lĩnh một đám vũ đế, mau lên rồi thụ t lĩnh lên h đám đế, vũ rồi ơ n trọng hồ nham, n g g tuyệt chiêu đem phát chi tế, trật thấy hồ chiêu chi đem một ư từ thiên nhi hàng, trong tay dẫn theo một viên làm người ta nhi hẳng, viên người đầu. Cút. người dẫn quan làm đến ầ u Người đ một âm thanh gầm thét vô hình sức đẩy bàn mặt ra lên vạn nhất thủy thiên đệ tử như bị đại phong thổi bay lặt diệp lấy mo hơn tốc độ bay rớt ra ngoài cái này bắn ra phi liền có vô số đống người chồng lên đụng vào nhau nhất thời xương đoạn cân chết một đại mà nhỏ chiến trường trước khi cũng chỉ có tô hồng ba loại này vũ tôn tu vi nhân vật có thể chịu nổi hồ phong băng nhạc lực nhưng mà tô hồng ba lúc này sắc mặt trắng bệnh trong ánh mắt tràn ngập rồi tinh hãi khi hắn thấy do hổ phong trong tay đầu lâu thời điểm hắn trong nháy mắt mất đi hơn phân nửa khí lực một tia không biết hoảng sợ tập thượng tâm đầu khương phong đã chết các ngươi còn muốn tái chiến a hồ phong dơ cao khương phong đầu lâu quá to cái gì thật là môn chủ đầu lâu môn chủ chết rồi điều này sao có thể vậy làm sao không có khả năng rồi ngay cả mạnh nhất thủ hộ i trưởng lão đều ngất rồi tông môn thánh khí đều hủy rồi đầu năm nay còn có cái gì không thể cái này thiên lang sơn thật đáng sợ rồi ta không nên đánh tiếp nữa rồi ta phải đi về khương phong đã chết trang diện nhất thời đại loạn hơn phân nửa một thủy thiên đệ tử chiến y hoàn toàn không có liên tiếp bị thương nặng thực sự khiến những thứ này một thủy thiên đệ tử tâm lực lao lực quá độ tô hồng ba nhìn chằm chằm khương phong đầu lâu chính mình cũng không biết bản thân làm cảm tưởng gì đã từng bản thân lớn nhất đối thủ cạnh tranh nay thiên nhất tịch chết h ả m toàn bộ một thủy thiên đều giống như mất đi rồi cây trụ giống nhau hắn một thời cũng không biết nên cần gì phải là tốt rồi trốn làm sao có thể trốn ta một thủy thiên chiếm rồi nhiều như vậy ưu thế lúc này làm sao có thể tại thiên lang sơn trước mặt lui quân tô hồng ba đột nhiên lên tiếng hát lớn không cho phép lui lên cho ta tiến lên diện rồi thiên lang sơn tô hồng ba dẫn đầu diễn ra lòng bàn tay nguyên khí đối diện dẫn theo khương phong đầu người hồ phong đối thủ không chịu biết khó mà lui hồ phong rơi vào đường cùng c h ỉ phải nên chiến chỉ thấy nhiếp thắng nhãn thuật tái khởi hồ phong bằng vào tự mình không gian thêm được cùng tô hồng ba chiến đấu đến cùng nhau một cái tăng mạnh mấy bậc một cái suy yếu mấy thành ngắn thời gian bên trong hai người dĩ nhiên lực lượng ngang nhau khó phân thắng bại n g u y ê n lai、like、ngươi cũng tuy nhiên này ta nghĩ đến ngươi có gì ngập trời bản lĩnh đây giao thủ chi tế tô hồng ba phát hiện hồ phong tuy nhiên vũ đế tu vi nhất thời thợ phào n h ẹ nhõm trước khi hắn tiến lên đối kháng hồ phong lúc thậm chí làm tốt rồi không địch lại bị giết chuẩn bị lúc đó thật là một cổ dũng khí và tức giận chống đỡ cho tới giờ khắp này hắn nỗi lòng lo lắng mới thả h ạ giết ngươi chân thật rồi hồ phong thản nhiên nói thật sao mặc kệ cần gì phải ngắn hạn bên trong ngươi là làm không được rồi ta một thủy thiên hơn vạn đại quân ngươi thiên lang sơn hà năng ngăn cản dựa vào một cái nửa chết nửa sống như yêu sao hồ phong hừ lạnh nói thiên lang sơn chiến lược không phải ngươi có khả năng lường trước tô hồng ba chủ động xuất kích đồng thời cùng hồ phong đánh rồi cái bất tương trên dưới trước kia sợ hai vô cùng một thủy thiên đệ tử lại khôi phục không ít làm hồ phong không có bọn họ trong dự tưởng khủng bố lúc toàn bộ thiên lang sơn tựa hồ cũng không đáng sợ như vậy rồi phần lớn một thủy thiên đệ tử một lần nữa đi vòng mèo tương ứng tô hồng ba hiệu triệu đồ diệt thiên lang hồ phong bị tô hồng ba quân lấy hồ nham tuy nhiên dũng manh không gì sánh được nhưng là bởi vì thụ thương trầm trọng hành động bất tiện hắn chỉ có thể vùi ở một góc chiến đấu phát phát hiện điểm này một thủy thiên các đệ tử đều đi vòng khiến hồ nham uy hiếp yếu đi rất nhiều vạn nhân tấn công núi thiên lang sơn tràn ngập nguy cơ đúng lúc này núi trước hạ xuống một cái nhân ảnh hàn tổ ý h i sạch mặt trên mặt bình tĩnh thủy vạn quân đến công vẫn như cũ mặt không đội sắc hồ minh hạ ở đây ai dám làm thanh lượng tiếng quát cố để xuống r ồ i vạn quân gà o thét lập tức một thủy thiên người gầm thét tiếp tục xuất phát tuy nhiên chính là vũ đế nào dám đạo dũng hồ minh hà sắc mặt phát l ạ n h hai mắt sát ý ngập trời hắn trong tay trường đao vùng tại n ử a không t r u n g xoay tròn rồi mấy vòng mấy lúc sau ẩm ẩm rơi xuống đất chấn bạo phương viên t r ă m trượng trường phóng khởi lãng vân trời đao quang nhanh chóng nhất nghiệm tu la đột nhiên phía trước nhất một thủy thiên đệ tử ẩm ẩm nổ tùng cả cá nhân hóa thành một bãi huyết vũ sái trên mặt đất làm người thứ nhất người chết xuất hiện thời điểm liền ý nghĩa nhân tương đi vào dập khôn u theo ba ba bá sông ở phía trước một thủy thiên đệ tử đều không ngoại lệ toàn bộ đều đột nhiên nổ t u n g hóa thành một bãi huyết thủy trong n g á y mắt cơ hội bách phu bỏ mạng cái này kinh khủng tình hình hóa thành khó tả hãi nhân khí thế nhu toàn bộ một thủy thiên đại quân đột nhiên phát l ệ n h cước bộ thả chậm rất nhiều mọi người chỉ muốn tới gần hồ minh hà trăm t r ư ợ n g bên trong nhất định chết không toàn thây thảm thiết tình trạng khiến một thủy thiên thế tiến công phải đình chỉ chứng kiến đại quân đình lại không tiến lên trong đội ngũ vũ đế cường giả lòng có khâm phục hắn cường thịnh trở lại có thể cần gì phải có thể chống đỡ chúng ta mọi người sao theo lão tử cùng nhau s ô n g vị này vũ đế đảo mắt hóa thành một đạo lưu quang nhảy và o hồ minh hà khí thế phạm vi sau khi hắn bay vào trong đó sau đó thân thể đột nhiên dạn nứt không đến một cái hô hấp thời gian lại lần nữa hóa thành một bãi huyết thủy vũ đế còn này h h ú n g chi những người khác toàn bộ một thủy thiên đại quân nhất thời dừng lại rồi cướp bộ các ngươi không đến thật sao tốt lắm ta đi tìm các ngươi hồ minh hà đột nhiên để thăng tốc độ cả cá nhân như là phích lịch thiểm điện vậy nhanh chóng trận lách người đi tới đoàn người chính giữa mấy trăm một thủy thiên đệ tử đồng thanh nổ tung cả mảnh nhỏ không gian đều bị huyết thủy bao trùm như là huyết sắc trường hà một dạng viễn trình công kích viễn trình công kích kinh khủng cảnh tượng sợ đến đại quân nhất tề lưu lại bọn họ vội vàng thi triển thủ đoạn muốn tụ chúng lực dùng viễn trình nguyên khí đánh bại hồ minh hà nhưng mà những thứ này nguyên khí công kích bay đến hồ minh hà quanh thân trăm trượng liền tự động tan giã thành p h ổ thông nguyên khí không chút nào có thể thương tổn được hồ minh hà làm sao có thể vô hiệu tiếp tục công kích kinh hồn táng đ ả m một thủy thiên đệ tử vội vàng lại thi thủ đoạn nhưng mà hồ minh hà đã không chuẩn bị cho hắn môn cơ hội rồi hắn thân thể giống như tật phong giống nhau chung quanh lái da vô luận tới nơi nào nơi đó đều sẽ trở thành một mảnh huyết hà không người có thể ngăn không có gì có thể phá. ngắn ngủi thập hơi thở toàn bộ một thủy thiên đại quân đều phải tan vỡ rồi nguyên bản hơn b ạ n một thủy thiên đệ t ử lúc này thương vong thảm trọng chạy trốn từ phía còn tập trung ở chung với nhau cũng chỉ có lượng ba thiên n h â n rồi tô hồng ba lúc này mới ý thức được thiên lang sơn khủng bố hắn không bao giờ nữa muốn cùng thiên lang sơn tiếp tục đánh rồi hắn nguyên khí cấp bách vận dùng thân thể va chạm hồ phong tử sắc không gian b ế c h trướng nhưng mà răng rắc một tiếng tô hồng ba nguyên khí lập tức vỡ vụn hắn một chỉ thủ tí cũng trong nháy mắt này bị tử sắc tán át đau đến hắn kêu to lên không, không có khả năng tô hồng ba lúc này mới biết cái gì gọi là cầu sinh không cửa cái gì gọi là thập tử vô sinh hắn thống khổ nhắm lại con mắt sau cùng cao quát một tiếng mau bỏ đi bảo vệ tốt thủy hộ chúng h một trưởng ta t lao, ủ thiên còn có q u ậ t khởi một ngày chương sáu trăm năm mươi mốt cục thế biến thiên tô hồng ba vốn là thứ thiệt vũ tôn cường giả nhưng mà hồ minh hà tại ngoại tạo thành h o à n g sợ sát kiếp khiến một thủy thiên người nghe tin đã sợ mất mật tô hồng ba nóng lòng đột phá kết giới ngược lại khiến hắn bị phế nhất tí vê đốt vê đốt vê đốt quy hại hù sù c cầu thư tiểu thuyết võng trường đổ máu cùng kịch liệt thống khổ khiến hắn thực lực yếu hơn nửa ba phần nay chó cùng rất dậu hạ hắn và hồ phong tình thế chính đang nhanh chóng chuyển biến tiên thủ thần phú không ngừng vận chuyển nay tô hồng ba dần dần khó để này cổ khổng lồ lực thôn vệ nguyên khí cấp tốc tiêu hao cả cá nhân cũng dần dần đ ệ phải hồ minh hà sát tâm vừa khởi liền không có chuẩn bị dễ dàng bung tha hắn cất bước mau chóng đuổi nơi đi qua thi hải khắp nơi trên đất vũ tôn phía dưới lại không ai đỡ nổi một hiệp hùng cốc phục binh tiếp cận thiên lang sơn phía sau liền thấy như vậy một màn quỷ dị một cái nhìn như bình thường không có gì lạ đ a u khách một thân một mình đuổi giết một thủy thiên thiên quân vật mã chạy chối chết lạc hậu võ giả không ngừng bị hồ minh hà trường đào thu gạt hiện trường thủy trung bất thấy một thủy thiên đỉnh tiêm cao thủ cứu t r à n g hùng cốc đại cốc chủ tại khiếp sợ ngắn ngủi sau đó quyết định thật nhanh hạ lệnh sở hữu hùng cốc kỳ binh cắt đoạn một thủy thiên đường lui đem một thủy thiên võ giả đổi tận giết tuyệt hùng cốc kỳ binh sớm đã chuẩn bị lâu ngày bọn họ cùng nhau lao ra khí thế động viên khiến này chạy chối chết một thủy thiên võ giả càng thêm tuyệt vọng một hồi huyết chiến càng ngày càng nghiêm trọng nhưng mà thắng bại thiên bình đã được quyết định từ lâu xa xa cô phong trên ảnh cử hội trưởng lao khi nhìn đến ngây người rồi ánh mắt của hắn dần dần mê man cửa trung tuyết chút hồn hồn ng Đao giới tái hiện A. Trôn vùi tại trong giới dòng sông lịch sử, thuyết tái hiện vùi tại Trôn l ị cố h thuyết hiện Phu thực sự là sinh hữu hạnh, có thể thấy sử sự truyền tái trần. tam vậy trường mới. có có c Lao là lao tương truyền võ đạo chân ý trên là võ đạo trí cảnh mà bao trùm tại võ c h i cảnh trên cao độ đó là gần như chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện võ đạo chân giới thử giới chính là võ c h i cảnh b i ê n mãn sau đó thuế biến mà thành có thiên đạo ban cho thế giới c h ấ t lực đây là một loại k h á c sánh ngang vũ thánh thể nội thế giới lực lượng là võ đạo cảnh giới tối cao thể hiện truyền thuyết c á i này cảnh giới có rất ít người thành có thể tu luyện ra võ đạo chân giới võ giả thành là vũ thánh căn bản không nói chơi c lúc này g h ảnh tử hội trưởng lao chứng kiến hồ minh hà sử xuất đao giới hầu như có thể xác nhận cái này cá nhân đúng vậy tương lai đại lục tối cao cấp cường giả hầu như có thể kết luận hắn đúng vậy tương lai võ đạo c h i thần đại lục mạnh nhất lớn võ giả cùng nhân vật như vậy so sánh với tựa hồ ảnh tử sẽ cũng không tính là cái gì ảnh tử hội trưởng lao cái này mới ý thức được lần này hợp tác đồng bọn có bao nhiêu rất giỏi đối đãi như vậy có tiềm lực thanh niên nhân ảnh tử sẽ thường dùng thủ đoạn không ngoài lớn trùng có thể kéo long liền mượn hơi không thể mượn hơi liền quả đoán diệt trừ tuy nhiên thiên lang sơn cùng ảnh tử sẽ đã có hợp tác song phương bây giờ quan hệ tựa hồ còn rất h á sát ngoại trừ có khả năng đã bị ảnh tử hội trưởng lao tự động bài trừ rồi như vậy có tiềm lực thanh niên nhất định phải cùng hắn làm quan hệ tốt lao phu cái này bẩm báo cao nhất định phải để cho ả n h tử sẽ trở thành thiên lang sơn nhất đại trợ lực cần phải lúc vi phạm một ít ngày xưa nguyên tắc trực tiếp trợ giúp thiên lang sơn đà kích đối thủ cũng là có thể một thủy thiên võ giả ở một cái hồ minh hà dưới sự truy kích đã thành rồi tăng ra chi cầu lại phối hợp hùng cốc viện binh đà kích lập tức lọt vào rồi hủy diệt đà kích vô số phổ thông võ giả khó có thể chạy trốn tại đôi trọng dưới sự đà kích không ngừng chết hiện trường thi hại càng ngày càng nhiều huyết dịch hầu như nhuộm đỏ rồi toàn bộ sân lâm sắc phạt dần dần dừng hạt bùi rốt cục lập định lưỡng hồ tranh chấp tất có một người bị thương chỉ là lần bị thương này mánh hổ biến thành một cái một mạch cao cao tại thượng một thủy thiên. thiên lang sơn cảnh nội hồ phong dĩ kinh giải quyết rồi đối thủ thế nhưng tiêu hao rồi số lớn thiên phú năng lực hắn giờ phút này cũng hết sức y ế u ớt hồ nham đang sử dụng thần khí ạn sổ phi lạ trượng sau đó bị thánh khí còn x ó t lại lực kích thương lúc này cũng chưa từng khỏi hẳn chấn ai lạc địa hồ phong vội vàng chạy về phía thiên lang sơn lúc này thiên lang sơn đã không thể gọi núi rồi vô số đá vụn vỡ tan toàn bộ sơn phong hoàn toàn đổ nát rồi cũng may thiên lang sơn võ giả đại đa số đều có thể ngự không m ạ đi người bị thương không tính là nhiều lắm hồ bán dung ôm ấp bé gái từ núi thượng xuống tới vừa rồi chiến đấu giữa chấn động quá lớn ta trở về đến hậu sơn đưa nàng mang ra khỏi nói cách khác thực sự rất nguy hiểm ô bán dung lòng vẫn còn sợ h ã i nói rằng hồ phong rốt của c can tâm chứng kiến ô bán dung trong ngực nữ hoa tuy nhiên khóc n h ỉ non không ngừng nhưng cũng may quanh thân kệ toàn không có để lại thương thế chiến sự thế nào rồi hả một thủy thiên chạy thoát bao nhiêu ô bán dung lập tức hỏi ta còn không rõ ràng lắm đợi lát nữa muốn hỏi một chút hổ minh hà rồi các ngươi đã đều bình yên vô sự ta đây liền truy đi lên xem một chút hồ phong nói nhảy xuống đỉnh núi đang muốn sa truy nầm đầu đã thấy viễn không nhân ảnh đáng giết đã giết hết nên trốn ra di đào tẩu một thủy thiên đã không đáng để lo không cần đi truy rồi không cần phải nói thanh âm chủ nhân chính là vừa rồi đại phát thần uy hồ minh hà hắn người mang đao cốt thần phú đ ạ t được rồi hồ ra viễn tổ bộ phận đao đạo tinh túy này đây có thể đao đạo tiến bộ thần tốc ngắn ngủi mấy năm không gian đã tu thành rồi trong truyền thuyết đao chi chân giới người làm việc ta yên tâm hồ phong nói đưa mắt rơi xuống hồ minh hà phía sau hắn đi theo phía sau năm người mỗi cái khoác bạch sắt ra gấu áo c h o n g mỗi cá nhân đều có không thấp vo đạo u y áp mấy vị này là hùng cốc ngũ hùng gặp qua long hồ đại vương hùng cốc lão đại lập tức giơ tay lên thở giải đạo sớm nghe nói về hồ đại vương tuổi trẻ tài cao hôm nay gặp mặt mới biết đồn đãi có sai lầm hồ đại vương rõ ràng là trời sinh thần nhân thiên túng thần võ vô nhân n ă n g địch hùng cốc lão đại tuy nhiên ngoài miệng này tán dương hồ phong nhưng là ánh mắt của hắn lại tại chăm chú thẩm thị hồ phong đối với hắn mà nói hồ phong hoàn toàn là người xa lạ hắn chỉ thấy hồ minh hạ tại trong vạn quân giết chóc và không nhân chi cảnh vũ đế cũng khó định hợp lại nhưng là đúng vu hồ phong hắn là hoàn toàn xa lạ theo lý thuyết hồ phong quý vi đại vương thực lực và trí tuệ đương nhiên sẽ không yếu hơn những người khác vì sao tại hùng cốc lao đại trong lòng trực tiếp đem hồ phong xếp hạng rồi hồ minh hà trên đối với hắn đánh giá cũng chỉ có bốn chữ thâm bất khả c h ắ c tuy nhiên nay nhìn thấy hồ phong bản thân hùng cốc lao đại vẫn là kinh dị với hắn tuổi trẻ khuôn mặt hồ phong so với hồ minh hà còn nhỏ rồi bảy tám tuổi cho nên nhìn thấy một cái như vậy trẻ tuổi thủ lĩnh hùng cốc mọi người mới sẽ không dám tin tưởng hồ phong tự nhiên biết do hùng cốc chi người làm cảm tưởng gì tại đỗ phi vũ chỉ điểm hạ hắn sớm biết hùng cốc chi người bụng dạ khó lường vì sao đối diện với mấy cái này người hắ <cười> hùng cốc chủ quá khen rồi sớm nghe nói về hùng cốc đại danh chỉ là không nghĩ tới đại cốc chủ lại có vũ tôn nhị trọng tu vi thật là khiến người nhìn với cặp mắt khác xưa hùng cốc có năm vị cốc chủ sợ gì tam tông hồ phong mỉm cười tán dương nhìn như phổ thông khen tặng thế nhưng tại hùng cốc chi nhân trong mắt có thể thì bất đồng rồi hùng cốc ngũ hùng tiềm tàng nhiều năm tự nhiên lao thẳng đến tu vi giấu rất sâu chỉ là đối mặt hồ phong nay lên cấp ma long nhãn cái này điểm thủ đoạn căn bản đúng vậy điêu trùng tiểu kế hồ phong có thể đơn giản xem thấu bọn họ năm người tu vi thậm chí bọn họ công pháp đặc điểm cũng khó trốn hắn dò xét tu vi bị khám phá khiến đại cốc chủ hơi kinh dị tuy nhiên này nhân thành p h ụ thâm trầm từ không biết lưu lại cái hở hắn sát mặt thường hơi giật mình nói hồ đại vương ngài đây là ý gì hùng cốc làm sao có thể có vũ tôn tồn tại hồ đại vương vẫn là đừng có nói móc rồi hồ phong cười n h ạ t một cái nói bắt hung kéo sơn kính đệ thất trọng thế nhưng không t ố t luyện đại cốc chủ thật có thể n g ư ờ i vậy đến tận đây hùng cốc lao đại rốt cục g i ấ u không xuống trong lòng tâm tình hơi biến sắc mặt chỉ là hắn thượng năng điều khiển tự động thế nhưng mấy vị khắc cốc chủ cũng có chút vội vàng sao động rồi từng cái sắc mặt đại biến tựa hộ bị người bóc trần rồi của cải giống như nhìn thấy một hùng cốc đại cốc chủ chỉ phải bất đắc dĩ thở dài nói long h ổ đại vương chân thần người vậy chúng ta điểm ấy bản lĩnh tự nhiên màn tuy nhiên đại vương giờ khác này ở hùng cốc ngũ hùng trong lòng hồ phong không thể nghi ngờ là thần bí lại cường đại quả bọn họ chỉ là đơn thuần nhìn thấy hồ phong đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy thế nhưng đã biết thủ đoạn thông thiên hồ minh hạ chứng kiến hắn cũng đành phải hồ phong phía dưới bọn họ tự nhiên vô ý thức cho rằng hồ phong càng cao thâm hơn cũng chính là này đơn giản đối thoại vài câu sau đó hùng cốc liền triệt để tắt rồi thừa dịp cháy nhà hôi của tâm tư lúc đầu hùng cốc đúng vậy ôm khiến thiên, Lang Sơn cùng một thiên lưỡng bại câu thương ý t chỉ là không nghĩ tới chỉ dựa vào thiên lang sơn đánh liền được một thủy thiên quân lính tan giã nay thiên lang sơn tuy nhiên nhìn qua khắp nơi thương hoạn thế nhưng chỉ cần hồ phong cùng hồ minh hà bình yên vô sự bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ lưỡng giới sơn ở chỗ sâu trong vạn mục dong cốc tứ quý xuân một mảnh yên tĩnh nay cũng miễn không rồi bị ồn ào náo động nhiễu loạn người bất nhiễm phong t r ậ n phong t r ậ n từ những người thiên lang sơn chi chiến đã đi qua mấy ngày một thủy thiên tan tác tin tức đã chuyển khắp rồi tam sơn ngũ nhạc một mực bên ngoài t r i n h chiến khiếu nguyệt tông cùng vạn mục dong cốc nghe được cái này tin tức phía sau cũng không khỏi không dừng lại t r i n h chiến bước chân tụ tập cùng một chỗ thương thảo nên cần gì phải đối mặt thiên lang sơn của k h ờ i vạn mục dong cốc lấy cây đa vi tôn trong cốc cái này khỏa thụ tổ là cả vạn mục dong cốc nhất lệnh nhân tôn kính tồn tại truyền thuyết nó đã sống rồi vài v và ạ n năm lại tựa như yêu không phải yêu lại tựa như chết hoàn sinh vẫn p h ù hộ đợi cái này phiến sân cốc t h ụ tổ phía dưới to lớn thân cây cường tráng không thể ngôn ngữ sợ rằng trăm nghìn người ôm hết cũng khó mà ôm hạ cái này k h ỏ lao thụ gốc cây vạn năm láo căn trên lộ ra một cái to lớn cây này động mặc dù đối với so với toàn bộ thân cây không coi vào đâu thế nhưng nói riêng về đại tiểu cũng đủ sánh ngang người bình thường tu luyện độc phủ cái này cái địa phương đúng vậy vạn mục rong cốc chi chủ liễu m ụ c vũ tôn trụ sở cũng là cả vạn mục rong cốc nhất thần thánh địa phương hockey trước khi một đôi thanh niên nam nữ đứng ở tả hữu thủ hộ tại đậu cửa bên trái thanh niên nhìn qua mới vừa cùng được quán mi thanh ngục tú màu da trắng nón nếu nói là có gì thiếu sót lời nói đại khái là hắn có điểm béo đi phía bên phải thiếu nữ một thân hoàng sam sắc mặt lạnh lùng vừa nhìn đúng vậy bất cầu nôn t i ế n người tuy nhiên cô gái này dung nhan tuyệt thế mặc dù này lành lạnh cũng rất khó khiến người ta quên sự tồn tại của nàng quả hồ phong ở chỗ này nhất định sẽ rất là kinh ngạc đối với nam nữ đều cùng hắn b ạ n cũ cước bộ tôn u rơi bước chân vững vàng cùng m á n h hổ đi tuần người tới chính là khiếu n g u y ệ t tông tông chủ thiên lang hoàng thiên lang hoàng người kỳ danh n à y thường lưng hổ lang heo trên mặt có nước cờ đạo dài gần tấp dài mảnh dấu vết toàn thân thượng hạ lộ ra một cổ nhanh nhẹn d ũ n g manh k h í tước khiếu nguyện tông lại xưng lang tông am hiệu thuần lang phương pháp các đời tông chủ đều là lấy k h i ế nguyện thiên lang tự cho mình là vì sao được xưng thiên lang hoàng đây cũng là khiến n g u y ệ t tông vũ đế đi tới thiên lang sơn nhắc nhở hồ phong đổi tên nguyên nhân khiến n g u y ệ t tông tuyệt đối không cho phép một cái bừa bãi vô danh tiểu thế lực đoạt rồi bọn họ danh tiếng thiên lang hoàng đại gia u a n lâm bần đạo không có từ xa tiết đón thực sự là xin lỗi a thiên lang hoàng tiếng bước chân mới vừa đến hốc cây phụ cận trong động liền chuyển đến rồi liễu mục tôn giả âm thanh bùn tọa còn tưởng rằng ngươi đã tọa hóa nữa n h a l ư ợ n g giới sơn gây ra như thế đại động t ĩ n h ngươi đều không hiện ra thiên lang hoàng một bên nói móc đợi một bên đạc bộ đi vào rồi hốc cây cổ rong d â n trả liễu mục tôn giả t h a nhâm nói đứng ở cửa thanh niên hơi mập khoe miệng lộ ra rồi bất đắc dĩ mỉm cười lắc đầu cũng theo vào rồi hốc cây hốc cây vô cùng đơn sơ sợ rằng tuyệt đại đa số vạn mục dong cốc c h i người cũng không biết giá thần thánh vô cùng t r ỗ ở kỳ thực cũng chỉ là một quang ngốc ngốc lô lớn bên trong cũng không có quá nhiều bổ trí chỉ có một cái bàn thấp một đôi băng gỗ trong góc phòng còn bảy một t r ư ờ n g lão cũ rừng gỗ xác nhận liễu mộc tôn giả h à n g ngày nghỉ ngơi chi dụng liễu mộc tôn giả nhìn qua hầu như gần đất xa trời thế nhưng hắn lao thì lao hĩ đôi mắt giả mua vẫn như cũ tinh quang mười phần sẽ cùng cái này khỏa thụ tổ nhìn như nửa khô thiên lang hoàng lai này sau đó xung q u a n rồi quên nhịn không được cười nói ta nói nơi này có cỡ nào khó lường nguyên lai tuy nhiên khô động một cái hết lần này tới lần khác các ngươi những người này còn đem cái này làm bảo liễu mộc tôn giả khẽ cười nói quả thực nơi đây chẳng có gì ghê gớm bất quá là dòng tổ thân thể bên trong trong cốc đệ tử tất cả đều kính ngưỡng tựa như ngươi lập vị này khiếu nguyện tiên h lang pho tượng giống nhau tuy nhiên tuy nhiên phổ thông vật liệu đá thế nhưng tượng chứng cho các ngươi khiếu nguyện tông tinh thần truyền thừa ngươi cái này lao đầu tử miệng vẫn lạc như thế không thang người thiên lang hoàng sẽ không tiếp tục cùng hắn cái cọ đi thẳng tới bàn thấp bên cạnh đặt mông ngồi ở trên ghế gỗ. đúng lúc này tên kia đổi thành cổ dòng thanh niên đã bưng trà chản đã đi tới cho hai người đảo mãn một ly trà mới thiên lang hoàng không chút khách khí nâng c h u n g trà lên nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ lại nhìn xoay người rời đi cổ dòng nói ra địa phương không được tốt lắm nhân tài cũng không ít liền vừa rồi cái này bưng trà đồng tử linh đ à i thanh minh linh tính mười phần tựa hồ tư chất so với ta mấy cái thân truyền đệ tử cũng không thua kém bao nhiêu liêu lao đầu người cái này dòng cốc thực sự như vậy nhân tài đông đúc sao liêu mục ha hả cười cười nói ra có phải thế không ta đây dòng cốc có thể dùng đệ tử là có mấy người thế nhưng mới vừa rồi cái kia thật không phải là ta chọn lựa môn nhân Gì, hắn là cần gì phải thân phận chẳng lẽ còn khác có lai lịch thiên lang hoàng kinh ngạc nói cũng không coi vào đâu địa vị trong coi ở nơi này hốc cây ra đệ tử đều không phải là ta có thể tả hữu cái này hai người là thụ tổ tuyển định người bọn họ vốn có cũng không phải trong c ó c người chỉ là chịu thụ tổ triệu hoán từ không biết xa xôi bao nhiêu nơi khác chạy tới còn có việc này bù n tọa thật đúng là không nhìn ra bọn họ có cái gì là t ấ t cả đều ở thụ tổ trong mắt chúng ta không có quyền hỏi đến không nói nhiều thừa thải ta y đổ đến nguyên nên rõ ràng n g ư ơ i muốn làm thế nào nhàn thoại ba năm câu thiên lang hoàng trung quy không phải trầm trụ khí người thẳng đến ý đồ đến đạo chương sáu trăm năm mươi hai hai tông liên hợp ta o ý đồ đến n g ư ơ i n ê n rõ ràng vô đạn s o n g thích nhất loại này h ép sai rồi nhất định phải khen ngợi n g ư ơ i muốn làm thế nào thiên lang hoàng nhanh người khoái ngữ liễu mộc tôn giả đối mặt như vậy nhân vật cũng không miễn đau đầu làm sao bây giờ thiên lang hoàng phải có mình một bộ cách làm đi nay tới gặp ta cái này tao lao đầu tử xem ra là có ý liên hợp đúng đúng thiên lang sơn rồi hả liễu mộc tôn giả thử thăm dò hỏi thiên lang hoàng không chút do dự gật gật đầu nói không sai cái này đúng vậy bản hoàng ý tưởng không quản thiên lang sơn lấy cái gì bị hội thủ đoạn thắng một cái thủy thiên đây đều là bản lãnh của bọn hắn như vậy đối thủ không thể không phòng đề phòng ngoài ý m u ố n bản hoàng muốn một lần hành động tiêu diệt cái này thiên lang sơn vinh cựu ngoại trừ hóa lớn liệu một tôn giả k h ẽ thở dài một tiếng đạo nói thật bản tôn thì không muốn tham gia như vậy tranh đấu thế nhưng cựu thánh oai không cho phép kẻ khác khinh n h u n nên làm thành nhiệm vụ không được phép trì hoãn chúng ta nhất định phải áp dụng thủ đoạn rồi thiên lang sơn một ngày chưa trừ diệt chúng ta liền khó có thể hoàn thành cựu thánh giao cho nhiệm vụ thiên lang hoàng cảm giác sâu sắc tán thành hắn gật đầu nói đúng vậy tại trước mặt n g ư ờ i bản hoàng không biết chẳng đáng thoát hoang ngoại giới mặc dù đạo khiếu n g u y ệ t tông dũng vũ hiếu chiến thế nhưng bản lòng c ắ p cùng một thủy thiên trước sau phá diệt sau đó bản hoàng thầm nghị khiến như vậy cục diện kéo dài tiếp đây mới là chúng ta vốn nên hoàn thành nhiệm vụ liễu mục tôn giả ánh mắt n h ư ợ điểm trên mặt lộ ra rồi một t i a n ụ cười không sai vạn mục dong cốc cùng khiếu n g u y ệ t tông đều là yêu tộc bồi dưỡng đi ra thế lực không giống bản lòng c ắ p cùng một thủy thiên đều là nhân tộc dưới trướng bọn họ diệt vong phía sau cái này cục diện có thể bảo trì hay nhất hai nhà chúng ta được quyền mới có thể cho yêu tộc mang đến tốt hơn tình thế lưỡng giới sơn sớm có đồn đãi nguyên bản tứ đại tông phái đều là nhân yêu lưỡng tộc nâng đỡ thế lực việc này cũng không không có lựa thì sao có khói tứ đại tông cũng lưỡng tộc bồi dưỡng hạ lớn mạnh bàn long c á t cùng một thủy thiên là nhân tộc bồi dưỡng vạn mục dong cốc cùng khiếu nguyện tông còn lại là yêu tộc bồi dưỡng đây cũng là vì sao vạn mục dong cốc có thụ tổ phù hộ khiếu nguyện tông có thuần lang tác chiến nguyên nhân bàn long c á t thì chỉ là luyện k h í nổi danh một thủy thiên càng tránh tông nhân tộc công pháp nay tứ đại thế lực chỉ hai đại yêu tộc thế lực cái này hai người mặc dù đối với cựu thánh không có k i ý thế nhưng bọn họ ẩn n ư ớ nhiều năm, tự nhiên không muốn lộ ra cho nên mới phải muốn trăm phương ngàn g kế lấy lòng cựu thánh duy trì lượng giới sơn tình thế khiến lượng giới sơn lặng lẽ rơi vào yêu tộc trong khống chế nếu lao đầu tử ngươi không ý kiến chúng ta đây liền phải chuẩn bị tốt vây công thiên lang sơn rồi thiên lang hoàng đạo thiên lang sơn nhất định phải đánh hạ nhưng là chúng ta cũng không có thể tùy tiện tiến công đừng quên một cái thủy thiên giao hấn cái này thiên lang sơn hành sự q u ỷ dị một thủy thiên xảo h u y ệ t đều bị phá vỡ rồi chúng ta cũng không thể tái phạm sai lầm như vậy liễu mục tôn giả nói hạ hạ chuyện nào có đáng gì bản hoàng sớm đã nghĩ kỹ rồi đối sách thiên lang hoàng cười to nói liễu mục tôn giả trong lòng ngạc nhiên n h ì n không được hỏi không biết lang hoàng có gì lương sách đơn giản thiên lang sơn thích sao người khác xào huyện vậy thì cho hắn một cái sao không được xào huyện không là được rồi nói thiên lang hoàng con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m liễu m ụ c tôn giả liễu m ụ c tôn giả trong nháy mắt minh bạch rồi ý của đối phương hoán hận nói nguyên lai lang hoàng có là ta vạn m ụ c rong cốc chủ ý lẽ nào lao đầu tử người không chịu đây chính là bản hoàng nghĩ tới nhất đơn giản phương pháp rồi cái này lưỡng giới sơn giữa muốn nói chỗ nào vững chắc nhất không phải vạn mộc rong cốc mặc trúc có rong tổ chiếu khán trừ phi vũ thánh đích thân tới và không làm sao có thể có người công phá vạn mộc rong cốc thiên lang hoàng cung d tuy là khen tặng thế nhưng thiên lang hoàng chính là lời nói vẫn là có tương đương có thể tiến độ nhiều năm trước tới nay lượng giới sơn thế lực cũng không phải một thành bất biến nhưng là chân chính không có thay đổi một chút chỉ cái này vạn mục dòng cốc không có bất kỳ thế lực có thể đánh hạ vạn mục dòng cốc cũng may vạn mục dòng cốc từ trước đến nay không thích trước hiếp còn lại thế lực bằng không nhân vật như vậy sớm đã bị còn lại thế lực liên thủ vây công rồi liệu một tôn giả thở dài nói lang hoàng đề nghị này quả thật không tệ tuy nhiên ngươi có thể không biết gần đây lại đến rồi dòng tổ suy lạc kỳ nó khả năng vô pháp phát huy những ngày qua thần đi rồi cái gì dòng tổ còn có suy nhược kỳ thiên lang hoàng lấy làm kinh hãi nếu không phải xem ở đều là yêu tộc cộng sự phân lên lão phu thật không muốn bại lộ cái này cái bí mật dong tổ sống rồi lâu lắm nó sớm đã hao hết rồi sinh mệnh tiềm năng là rồi có thể sống lâu chút v ớ ế nguyện dong tổ mỗi trăm năm sẽ rơi vào một lần suy lạc kỳ tại thực lực suy sụp đồng thời lại cất giữ số lớn sinh mệnh năng lượng khiến dong tổ có thể quá nhiều chống đỡ một đoạn thời gian vì sao lão phu thực sự không muốn để cho chiến hỏa thiêu đốt đến vạn mục dong cốc thiên lang hoàng trầm ngâm một phen sau cùng gật đầu được rồi vậy trước tiên cường công đi thử xem cái này thiên lang sơn rốt cuộc có hà năm triệu tại rời xa thiên lang sơn lên ngàn rằm mật trong rừng một đám la chán nả người n mang một vị trọng thương hôn mê thanh niên tóc trắng đội vã xe qua tuy nhiên đã rời xa rồi thiên lang sơn bọn họ y theo cựu thần sắc b ấ t an bọn họ chính là chiến bại lẩn trốn một thủy thiên võ giả mà bọn họ mang thanh niên tóc trắng chính thức bởi vì thanh khí phản vệ rơi và hôn mê trình t u ấ n chiết sư minh chúng ta là không phải nên nghỉ ngơi sẽ rồi chạy ra xa như vậy thiên lang sơn cùng hùng cốc người h ẳ n tạm thời truy không lên rồi đám này một thủy thiên võ giả lính đầu nhân nhìn bốn phía đầy người hạt đuổi sư lệ môn thở dài nói được rồi liền một hồi nghỉ một hồi chúng ta còn phải tiếp tục chạy đi. một thủy thiên xem như là hết rồi chúng ta vẫn là sớm một chút ly khai giá chỗ thị phi chi địa đi còn lại một thủy thiên võ giả nghe rồi lời này có chút không ủng hộ sư m i n h chúng ta hà tất thoát đi lượng giới sơn chúng ta có thể đi vạn mục dông cốc cũng có thể đi lang tông l ã n h địa khiến bọn họ hai đại tông phái cho chúng ta báo t h ủ mới là chính đạo a lĩnh đội sư m i n h nghe rồi lời này chẳng đáng cười lạnh nói các ngươi quá ngây thơ rồi một thủy thiên chưa từng rồi vạn mục dông cốc cùng khiếu nguyện tông làm sao có thể là rồi mấy người chúng ta tiểu lâu la đi làm một thủy thiên báo thù coi như bọn họ muốn đối phó thiên lang sơn cũng không cần chúng ta xem vào chúng ta những thứ này mất đi rồi giá trị phổ thông đệ tử đi rồi vạn mục dong cốc cùng khiếu nguyệt tông cũng không biết sẽ tao nộ đến cái gì đáng sợ sự tình hơn nữa cái này lưỡng giới sơn hiện tại một đoàn l o ạ n ma đâu đều không an toàn một cái trong ngày thường tầm thường thiên lang sơn bị buộc cấp bách mà lại có thể đánh bại chúng ta một thủy thiên ngươi có nghĩ tới không cái này lưỡng giới sơn giữa còn có bao nhiêu giống như thiên lang sơn cùng hùng cốc như vậy ẩn giấu thế lực chúng ta coi như gia nhập rồi khiếu nguyệt tông cùng vạn mục dong cốc chúng ta thật có thể kế tiếp trong chiến dịch chứ h à sao các sứ đệ đừng ngây thơ rồi mất đi rồi sinh hoạt nhiều năm một thủy t i ê n c vị này g ta lĩnh trước chỉ có đội sư huynh i cũng h cảm giác hài lòng trong ngày thường so với hắn người ưu tú còn nhiều mà chỉ là nay một thủy thiên nhân viên thương vong hơn phân nửa lúc này nhưng thật ra hiện ra rồi hắn năng lực hơn nữa trình tuấn chết h tại thánh khí bị hao tổn trong nháy mắt thu hồi bộ phận nay bọn họ nơi đây chỉ ít tập trung rồi hai phần ba thanh khí toi phiến hiện tại bọn họ đàm luận đến thanh khí mảnh vụn thời điểm chỉ thấy trên băng ca lớn nhất một khối phá diệt luân phiên toái phiến dĩ nhiên toát ra rồi nhàn nhạc thường quang di đây là chuyện gì xảy ra lĩnh đội sư huynh thấy vậy ngạc nhiên còn lại đệ tử cũng là một mạch lắc đầu t h á n h khí có linh tuy nhiên t h á n h khí bị hủy thế nhưng ạn s ổ p h í là trượng chính là không có linh tính thần khí hơn nữa hồ i nham không có diện hồn phương pháp vì sao t h á n h khí c h i hồn vẫn bảo lưu chỉ là t h á n h khí phán át khí linh cũng khó mà phát huy tác dụng gì lúc này phát sinh nhàn n h ạ thổng quang đã là khó được thủ đoạn rồi kỳ thực đáp án rất đơn giản chính là của các ngươi cậy vào liền yếu ly các ngươi đi rồi chỗ rừng sâu nhất đạo hùng hậu âm thanh truyền đến sợ rồi những thứ này một thủy thiên đệ tử g i ậ mình người nào ở đi ra lĩnh đội sư huynh cô tự chấn định bất quá hắn hơi run hai trần bán đứng rồi hắn t h ờ khắc này nội tâm từ thanh em ba đậu giữa là hắn có thể mơ hồ cảm giác được âm thầm người mạnh hơn hắn rồi nhiều lắm không phải hắn có thể đối phó nhân vật tiếng bước chân càng ngày càng nặng người đến mại lớn bộ nhất từng bước đi tới trước mặt những người này khi hắn muốn nhìn người tới rung m o lúc tất cả đều sợ đến mất hồn mất vía long h ổ đại vương hồ phong ngươi làm sao sẽ đuổi nhanh như vậy lĩnh đội sư huynh mồ hôi lạnh chảy r ò n g như thế nào cũng không nghĩ đến bọn họ sẽ đụng phải như vậy đối thủ bổn tọa không phải long h ổ đại vương tuy nhiên nhưng có thể đại hồ phong lấy tính mạng các ngươi lên đường đi ta sẽ nhường các ngươi không hệ thống khổ chết đi người đến khẽ cười nói hắn một thân huyết sắc trên thân phát sinh nhàn nhạt huyết sắc sắc khí nhìn qua khí thế kinh người không khỏi khiến nhân tâm sinh ra hoảng sợ a chúng ta cùng người l i ề u m ạ n g rồi biết rõ hổ phong không thể nào cùng bọn họ thiệt rồi lĩnh đội sư m i n h hét lớn một tiếng sông rồi đi qua đáng tiếc đối diện huyết sắc nhân ảnh trực tiếp điểm nhẹ một đạo bạch sắc khí k ì n h biến đơn giản nhập vào cơ thể mà qua phu phu một tiếng vị này lĩnh đội sư m i n h ngửa mặt nằm xuống lông mày chỉ lộ ra một cái máu đỏ điểm đỏ chạy mau a thấy được người tới thực lực còn dư lại một thủy thiên đệ tử không chút nghĩ ngợi liền hướng chỗ hắn chạy trốn muốn chạy có dễ dàng sao như vậy một tiếng hạ xuống bốn phía mặt đất đột nhiên phun ra dày đặc sát khí tích thanh thành tường che lại rồi sở hữu một thủy thiên đệ tử sinh lộ theo từng tiếng hét thảm một thủy thiên đệ tử không ngừng ngã xuống tuy nhiên chỉ chốc lát cánh rừng rậm này liền không một người sống rồi người chết huyết khí cùng o á n khí hóa thành từng đạo sát khí bị người đến hấp thụ hưởng thụ tuyệt vời này thời khắc hồ phong lại đưa mắt rơi xuống rồi băng c a trên t r ì n h t u ấ n c h i ế t còn nằm trên đó không có tỉnh lại mấy khối thánh khí toái phiến hơi run run tựa hồ e ngại hồ phong đến thực sự là phải đến toàn bộ không đồng thời gian một vị thực lực lại hồi phục mấy thành tới vu gia thánh khí toái phiến Lại có thương ể thể ra cố ta khí phôi thai, ta. A cố còn có cái này khí linh, chính có thể làm việc cho thánh khí phôi khí linh, Hồ Phong、A. Hồ Phong, này n làm g i t h ắ lợi quả t h ự cảm buồn bỏ vui liền xin vui lòng nhận cho rồi, hy vọng ngươi tọa qua rồi, cho hy cho, hạ đệ nhất vũ tôn trình tôn chiết không có cùng địch nhân chính diện chiến đấu sẽ tại trong lúc ngủ mơ tử vong thật không biết nên bi thương hay là nên vui thiên lang sơn một trận chiến hồ phong một phương xưng là đại hoạch toàn thắng cùng hùng cốc chi người gặp sau đó hồ phong cũng việc nhân đức không nhường ai thỏa đáng rồi liên quân tổng chỉ huy hùng cốc lão đại từ trước đến nay cẩn thận vì sao cảm giác được hồ phong thâm bất khả chắc sau đó liền đơn giản giao ra rồi chỉ huy quyền không muốn cùng hồ phong có cái gì tranh chấp thiên lang sơn trải qua này nhất dịch đã coi như là hoàn toàn phế rồi hồ phong rất nhiều kiến thiết đều bị phá hư nhưng mà liên quân tân lập không thể không dựng thân tri địa hồ phong tự nhiên không muốn đi hùng cốc can thần nơi đó với hắn mà nói cũng không phải là cái tốt địa phương đứng trước bản vương từng nói cự không hồi phục bản vương tín hàm thế lực cách sát vật luận nay chiến đấu vừa thắng cũng nên bắt người lập uy rồi nay di quốc vương sẽ bắt t r ư ớ c phá nguyệt tông hồ phong làm cho liên quân đội ngũ mặt một mạch lớn tiếng nói nếu định ra quy củ hồ phong tự nhiên muốn lập uy chính gặp thiên lang sơn p h á nát phá nguyệt tông thực lực đại thể cùng quỷ đường sơn tương đương tuy nhiên tông chủ phá nguyệt phu nhân không có quỷ đường sơn quy sơn láo nhân như vậy nổi danh hồ phong nghe tiêu đốc sinh g ra nói qua cái này phá nguyệt phu nhân khẩu thiệt độc ác đã từng mấy lần ở sau lưng để hủy thiên lang sơn Chiến tranh bạo phá t một t sau đó lại i mực phá hư h ê nguyễn l a n s tông chủ c phá nguyễn phu nhân nghe được hồ phong âm thanh lớn tiếng đáp lại nói thiên lang sơn khinh người quá đáng hiện tại tam tông nghiền ép chúng đỉnh núi chi tế thiên lang sơn không nghĩ chống lại còn muốn đến ta phá nguyệt tông d i ế u võ dương oai thật là khiến người thống hận ta phá nguyệt tông vô luận cần gì phải cũng không thể khiến các ngươi như vậy thế lực thực hiện được phá nguyệt tông trên giới nhất định sẽ chống cự tới cùng hồ phong lạnh rên một tiếng đạo vậy thì bị trách chúng ta vô tình rồi rách rồi ta kính hoa thủy nguyện trận hơn nữa phá nguyệt phu nhân chỉ cao khí ngang hô hết ngồi lấy giếng hồ phong nộ xích một tiếng hồ nham phá rồi trận này hồ n a m gật đầu nhảy ra tại thiên lang sơn hắn đã bại lộ rồi thực lực nay đối phó phá nguyệt tông đã không cần ẩ n giấu rồi hồ n a m thả người nhảy người tử tại nửa không t r u n g sẽ không đoạn thành lớn trong nhấp nháy biến thành một vị đỉnh thiên lập địa kình thiên c ự nhân trong tay hắn đại bổng dơ lên thật cao rất nhiều nhất côn đập phá cả tọa núi lớn khi thế ẩm thần khí h n sổ p h í là trượng ầm ầm nệ n xuống bao phủ tại phá n g u y ệ t tông sơn môn đỉnh đầu kính hoa thủy nguyện đại trận đánh cho một tiếng nước ra rồi đại lượng thực thể năng lượng giống như cái gương t u á i phiến giống nhau bay ra ngoài đập phải chu vi sơn lâm bên trong nhấc lên từng đợt phong bạo hồ nham nhất côn xuống phía dưới cũng không chỉ đập phá một tọa đại trận đơn giản như vậy cây gậy hạ xuống toàn bộ phá nguyện tông sơn môn đều bị nổ tung rồi toàn bộ phá nguyệt tông đều rơi vào lay động kịch liệt phá nguyệt phu nhân nhìn thấy một màn này sợ đến mất hồn mất vía giờ này khắc này hắn mới biết được của nàng phá nguyệt tông cùng thiên lang sơn bao lớn trên lệnh hùng cốc năm vị thống lĩnh đứng ở hồ phong phía sau chứng kiến hồ nham một người đơn giản phá trận tình thiên may cho tới bây giờ còn tại trong đầu không ngừng thả về thật sự là quá mức d ù n g động nhân tâm rồi người này lại là một vị sâu không lường được thanh niên tuấn tài cái này thiên lang sơn rốt cuộc là lai lịch gì sơn chủ hồ phong chưa xuất thủ vẹn vẹn l ư ỡ n cái thủ hạ thì có này thật uy thật để cho người không dám t i tưởng hùng cốc lão đại tại nội tâm cảm thắm nói hồ nham tuy nhiên t u vi không hiện thế nhưng này đơn giản bài trừ toàn bộ hộ sơn đại trận hùng cốc lão đại tự nhận làm không được đến bây giờ hắn còn cảm giác mình não tử mơ mơ màng màng làm sao có thể có người khinh địch như vậy bài trừ rồi toàn bộ hộ sơn đại trận coi như là hắn như vậy vũ tôn cũng muốn đánh khá lâu mới có thể phá trận làm sao có thể tới này đơn giản hồ minh hà cùng hồ nham trước sau xuất thủ khiến hùng cốc chi người càng ngày càng khiếp sợ đối mặt hồ phong bọn họ càng ngày càng thấy được nhìn không thấu cũng liền càng ngày càng không dám hành động thiếu suy nghĩ đại trận đã phá người nào có thể vì ta mang tới phá nguyện phu nhân đầu lâu hồ phong nhìn phía dưới cao sơn cũng không quay đầu lại hỏi hùng cốc lão đại xem tình hình này lập tức hướng về phía bên cạnh huynh đệ làm cho rồi ánh mắt mấy vị khác hùng cốc đầu lĩnh lập tức chủ động t r ở lệnh tự nguyện bắt phá nguyệt t ông chương 653, t h i ê n địa c a n hùng cốc ngũ hùng m ô i cái tu vi cao thầm lúc này phá nguyệt tông đại trận phương phá nhân tâm tăng hân giả bị hùng cốc mọi người dẫn đội x u n g phong liều chết rất nhanh thì quân lính tăng giã kéo bông gòn tiểu thuyết võng mỹ ẩn hụ ạ tàn dê c, c nói cho cùng cái này phá nguyệt tông tối đa tuy nhiên quỷ đường sơn mức độ căn bản không thể nào cùng hùng cốc chống lại hơn nữa hồ nham chấn thế m bọn họ trở nên chiến ý hoàn toàn không có chỉ lo chạy chối chết rồi phá nguyệt tông phá nguyệt phu nhân tuy nhiên thông thường vũ đế hậu kỳ võ giả đối mặt hùng cốc bốn vị cốc chủ không còn sức đánh trả chút nào tuy nhiên chỉ chốc lát liền đi l ờ i nhà ma từ nàng sau khi chết toàn bộ phá nguyệt tông triệt để sụt xuống giã mạ nạ cả võ giả đại thể tuyển chọn rồi đầu hàng phá nguyệt tông không đến chỉ chốc lát liền trở thành thiên lang sơn l ã n h địa kết quả này hồ phong đám người cũng không kỳ quái nhìn trước mắt s ơ lâm hồ phong tâm đạo cái này chính là hắn môn tạm thời nơi dùng chân rồi thiên lang sơn đã triệt để suy sụt rồi nơi đây mặc dù không là cỡ nào ưu tú nơi trốn nhưng là so với phá toái thiên lang sơn tốt nhiều rồi lúc này hồ phong mới nhịn không được cảm thán một tiếng phá hư so với sáng tạo đơn giản hơn hoa r ồ i dài như vậy thời gian kiến thiết thiên lang sơn trong vòng một ngày liền hoàn toàn hủy diệt rồi còn có trước khi khổ cực kiến thiết thiên lang phân bộ cũng bị người phá hư rồi chiến tranh mang tới vết thương cái này bất quá là một góc băng sơn hồ phong cảm t h ắ n nói trần ai lạc định sau đó hùng cốc chi nhân cùng hồ phong đám người tụ trung một chỗ mở một cái không tính là lâu thương t h ả o biết đại thể nội dung đúng vậy thế nào phòng ngự gần tới biên hóa tam tông tuy nhiên hai phe đều có mâu thuẫn thế nhưng thiên lang sơn nếu diệt một cái thủy thiên Còn lại hồ a i tông bất từ bằng lòng định bất sẽ từ bỏ đ sẽ ý đồ, bọn họ phong ả i t mạnh phòng ngự. Một thủy thiên thủy Một i đã lắc h n g ta lắc i ê n quân h có đầu nói từ bản vương tương dạ lang sơn đổi thành thiên lang sơn này g lang tông cùng thiên lang sơn liền phân rõ rồi giới hạn bọn họ không đến đối phó chúng ta đều tốt rồi làm sao có thể còn cùng chúng ta kết minh nguyên lai、like、này hùng cốc lão đại hùng hướng vinh nói rằng nói như vậy thiên lang sơn tên thì có n g ẫ nghịch khiếu nguyệt tông ý tứ rồi khủng phạm dĩ kinh vạch ở rồi khiếu nguyệt tông cựu địch trên b à n rồi chắc là như vậy rồi hồ phong đạo chúng ta không cần suy nghĩ đàm phán công việc rồi chỉ cần nghị trăm phương ngàn kế bảo vệ cho đối thủ tiến công là tốt rồi khiếu nguyệt tông cùng vạn mục dông cốc liên hợp lại thực lực không yếu chúng ta phải tranh thủ nhân thủ hồ phong đại vương có ý tứ là n g ẫ n ị c h ta thiên lang sơn đáng dứt sát nên thảo thảo tại khiếu nguyện tông cùng bạn m ộ t dòng cốc phát động công kích trước khi chúng ta phải tận lực nhiều tích lũy chút nhân lực tư nguyên cái này nhiệm vụ liền giao cho hùng cốc các vị rồi các ngươi nhân viên sung túc hết thành giá cái nhiệm vụ không khó lắm đi hùng hướng binh trầm ngâm một hạ đạo việc này không khó tuy nhiên là nhanh hơn hiệu suất còn quên tiên lang sơn hiệp trợ một hai không thành vấn đề hồ nham ngươi đi theo h ắ n môn muốn đánh hạ đâu đánh liền đâu khiến bọn họ biết cái này lưỡng giới sơn là ai làm chủ minh m ạ c h rồi hồ nham thản nhiên nói ánh mắt lạnh như băng tựa hồ sớm đã làm tốt rồi giết hại chuẩn bị trừ cái đó ra chúng ta còn cần thủ đoạn phòng ngự đến từ hai tông áp lực hồ phong vừa nhìn về phía hùng cốc đại cốc chủ hùng hướng vinh nói ra hùng cốc giấu tài nhiều năm nghĩ đến không chỉ những thứ này thực lực đi là rồi đối kháng tam tông các ngươi khẳng định còn có tốt hơn át chủ bài đi hùng hướng vinh gật đầu minh nhân bất thuyết tán thoại hùng cốc quả thực còn có chút đừng thủ đoạn tuy nhiên như vậy át chủ bài lại có thể đơn giản k ỳ nhân hùng cốc chủ nói như ngươi vậy thì không đúng rồi một thủy thiên đứng đầu chiến l ự c đều là chúng ta thiên lang sơn tiêu diệt các ngươi tiềm tảng hồi lâu vẫn tỏa sơn quan hồ đấu điểm này bản vương còn không có so đo với các ngươi đây hiện tại cần muốn đối phó hai đại tông phái ngươi còn không nguyện xuất g a thành ý sao hồ phong chất hỏi bị người bóc trần hùng hướng vinh nét mặt tự nhiên n ụ c nhã bất quá hắn cũng là một tâm tư tâm h t r ầ m n g ư ờ i sẽ không dễ dàng nổi giận hắn hít sâu một cái nói hồ phong đại vương chúng ta xuất ra át chủ bài có thể thế nhưng đối phương hai tông không thể đều khiến ta hùng cốc xuất lực các ngươi thiên lang sơn tự nhiên cũng nên xuất ra thành ý có thể d i ệ t một thủy thiên chính là chúng ta lớn nhất thành ý hai tông so với một thủy thiên làm sao có thể mạnh bao nhiêu k h i ế u nguyệt tông cùng ta thiên lang sơn bản bạn c ũ thủ ngươi thấy cho chúng ta thiên lang sơn sẽ không đếm xỉa đến sao hùng hướng vinh suy tư chỉ chốc lát cắn răng nói được ta tin tưởng hồ phong đại vương là người cái này liền lấy ra chúng ta hùng cốc thành ý nói hùng hướng v i n h từ chữ a vật không gian giữa lấy ra một tòa một quan mọi người thấy vậy đều nghi vấn hùng cốc chủ cái này là vật gì đây không phải là một cửa quan t à i sao lẽ nào dùng nó tới giết địch thấy chúng trong lòng người có nghi hùng hướng v i n h giơ tay lên xốc lên nắp quan tài lộ ra rồi bên trong vật chỉ thấy trong quan tài nằm một bạch sắc khô lâu c h ậ t nhìn lại tuy nhiên phổ thông khô cốt thế nhưng nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái này cố khô lâu s ư ơ n g cốt của chất địa cực là đặc thù lục địa lại tựa như ngà voi lại tựa như bạch ngọc ó n g ánh trong suốt phá lệ chân chuột đây là hồ phong hiếu kỳ hỏi hùng hướng linh mở miệng nói vật ấy chính là chúng ta hùng cốc lớn nhất át chủ bài đây là khô cốt là ở chúng ta hùng trong cốc khai cột đến nhìn qua tuy nhiên bình thường khô cốt thế nhưng nó như n g có một tia linh tính chỉ cần cho nó nuôi n ấ n g tiên huyết là có thể tại ngắn trong thời gian phát huy cường đại chiến lược cái này xương cốt cứng rắn không gì sánh được chúng ta từng tìm ra chúng ta sợ có thể tìm được tốt nhất binh khí đều là không thể gây tổn thương cho cái này đ ồ vật nguyên bản bị chúng ta tiềm tàng đứng lên chuẩn bị chống lại thanh khí xem ra là cụ cường giả thi thể a hồ phong nói rằng hạn trận đại ma long nhãn tỉ mị tại khô cốt trên g ò xét phát hiện cái này cô khô lâu bên trong xương sợ còn tồn có một tia kỳ dị năng lượng lại tựa như hồn không phải hồn lại tựa như nguyên khí cũng không phải nguyên khí nay cổ năng lượng đó là có thể để cho khô cốt phát huy chiến lược nguyên nhân rồi khô lâu xương cốt của tính chất cứng rắn không gì sánh được hồ phong xúc tu sở một cái liền đoán được này nhân sinh trước nhất định cực kỳ cường đại cái này một thân xương cốt mặc dù không lại tựa như thái sử tam nguyên kinh vậy thấy được nhưng nhìn cái này tính chất nhất định là người chết lúc còn sống tu luyện rồi cực kỳ cường đại đoán thể công pháp hồ phong sở một cái phía dưới liền đoán được cái này công pháp tất nhiên không kém gì thái thủy tam nguyên kinh thậm chí càng mạnh không sai này xương xác nhận thượng cổ cường giả hải q u ố t chỉ là không biết vì sao còn tồn có một k i a linh tính nhưng là lại không phải h ư lực người này sớm đã tiêu vong tại trong dòng sông lịch sử e rằng còn tồn tại chỉ là một cổ chấp n h ệ m đi chấp nghiệm e rằng đi có thể đoàn kia không biết năng lượng đúng vậy cường giả chấp nghiệm hồ phong âm thầm nghĩ tới vật ấy có thể phát huy bao lớn thực lực hồ phong lại hỏi không rõ ràng lắm nhìn kỹ dưới vào tiên huyết mà định ra chúng ta từng dùng qua một lần phát huy ra vũ tôn thực lực khi đó chúng ta dùng rồi giết chết ba mươi lưu khấu máu làm thí nghiệm hùng hướng linh giải thích mọi người vừa nghe giới thiệu đều kinh dị nghĩ không ra còn có bực này kỳ vật thực sự là thiên hạ c h i đại vô kỳ bất hưu độc cô hoành than thở ba mươi người là có thể phát huy vũ tôn thực lực ba trăm người chẳng phải là càng thêm rất cao chúng ta đang muốn tấn công này phản kháng thế lực nhưng cơ hội này thu thập tiên huyết dùng để tỉnh lại này x ư ơ n g chẳng phải là nhất cử lướt tiện tiêu đốc sinh ra nói rằng vật ấy rốt cuộc có thể phát huy bao nhiêu thực lực chúng ta cũng không có đã tuy nhiên sẽ không thua vũ tôn là được hùng hướng v i n h đạo hùng cốc có thể cung cấp vật ấy xem ra mười phần thanh ý có rồi trợ giúp của các ngươi đối phó hai đại tông phái khẳng định cánh có hy vọng rồi Phần d mà ở phá nguyệt núi hồ phong còn có một đống lớn nhiệm vụ muốn xử lý hắn cấp cho đỗ phi vũ cùng đỗ quyên nhất tộc can bài nơi ở hắn còn muốn cùng ảnh tử hội trưởng lao đối thoại đàm luận đến tiếp sau hợp tác hắn còn muốn đi thấy cất dấu hai trăm vị ảnh tử sẽ tinh anh muốn xem xem bọn họ tiến độ tu luyện đồng thời hồ phong cũng vì bọn họ chuẩn bị rồi mọi người tu luyện tinh yếu điểm ra bọn họ trước mặt võ học không đủ hồ phong đi ra ảnh tử sẽ tới người chỗ ở thời điểm đầy mặt đắc ý nghĩ lại tới vừa rồi hắn xuất ra hai trăm phần bất đồng võ giả cần tu luyện tinh yếu lúc bọn họ nhãn quang trung chấn động cùng sùng k í n h hồ phong trong lòng liền không nhịn được một trận tự ác bị người dùng ánh mắt như vậy nhìn quả thực rất thoải mái a đắc ý sau đó hồ phong mà bắt đầu phạm sầu rồi lúc này nhiệm vụ xử lý xong hết thế nhưng cũng không có từ trên căn bản giải quyết vấn đề hai tông thực lực hùng hậu dựa vào thiên lang sơn cùng hùng cốc bây giờ thực lực còn rất khó chống lại ta thực lực còn cần đề thăng bây giờ thực lực đối mặt một vị vũ tôn đều cần hao hết tâm lực sợ rằng khó có thể ứng phó sau này chắc chở đối nhau rồi tu la vũ thánh đưa tặng kỳ vật giữa cây kia có thể đề thăng tu vi cảnh giới thiên địa căn ta còn chưa từng sử dụng không biết có thể đề thăng bao nhiêu thực lực nghĩ tới đây hồ phong liền lòng ngớ ngáy khó nhịp hắn tìm được hồ minh hà khiến hắn tạm thời xử lý ra mạ nạ cả sự vụ chính hắn muốn đi bế quan mấy ngày giao phó một cái người trách nhiệm hồ phong hóa thành một đạo lưu quan g một mạch bay đến chân trời thiên địa căn thiên địa chi linh vật có người nói sau khi uống có thể khiến người ta tu vi tăng nhiều cảnh giới tăng nhiều thậm chí ngay cả thể chất cùng linh hồn đều có rất lớn đề cao có thể nói là một cái toàn diện để thăng thực lực bảo v ậ n thế nhưng có người nói vật ấy có một tia thiên địa ý chí người dùng quả mệnh cách không đủ tu vi thậm chí sẽ không tăng phản hàng quả phúc vận hương thịnh lời nói thậm chí có thể để cho phổ thông võ giả tại ngắn trong thời gian trở thành sánh ngang vũ thánh vô địch giả đương nhiên truyền thuyết không thể tin hết ít nhất hồ phong là không tin tưởng những quỷ này nói Bất quá n g hồ ĩ đến đúng thuyết bản thân thôn rất nhiều lòng khí, khí vận kinh người, coi như truyền thuyết là thật, cũng nên là đúng hắn rất thật, khí, khí h coi lợi. là là có phong bay thẳng đến đến cao vạn trượng thời gian mới dừng lại tu vi đến rồi cái này cảnh giới thông thường nơi bế quan đã không có trọng dụng vẫn là loại này thiên địa cực hạn c h i địa hữu hiệu nhất bốn phía nguyên khí loãng trong không khí chuyển đến nặng dị thường áp bách khiến trái tim đều có chút khó chịu hồ phong sau cùng dùng ma long nhan hướng bốn phía nhìn quét một cái quay vòng xác nhận không người sau đó mới tiến nhập trạng thái thiên địa căn hình thâm sơn lao tham tuy nhiên dáng dấp cũng rất phổ thông giống như một cây thanh la bói giống như tầm thường hồ phong t ừ trong hộp ngọc lấy r a vật ấy phía sau không chút do dự một hơi nuốt vào thiên địa căn tiến nhập bụng sau đó cấp tốc bành trướng một cổ dày đặc trí cực năng lượng chật ních rồi hồ phong thân thể cường yêu thú thân thể đều cảm giác được trận trận sẽ rách cảm giác tuy nhiên đang đau đớn đồng thời hồ phong minh hiện cảm thấy đến mình thân thể đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ trong cơ thể nguyên khí tại kết hợp rồi thiên địa căn năng lượng phía sau tựa hồ trở nên càng đậm đặc rồi vừa nhìn liền biết càng hơn từ trước nguyên khí không ngừng bành trướng lại bành trướng từ vũ đế sơ kỳ liền điên cuồng bạc tăng rất nhanh thì đạt được vũ đế chu kỳ một đường hát vang hăm h Loại khoái giác này sảng khoái cảm giác quả trong h khiến Hồ ự c p đang tiên bóng tối đệ nén bầu không khí không ngừng tăng cường ép tới h Hồ phong hầu như thở gấp tuy nhiên khi đến cái này không có một sợi quan minh thế giới thời gian tựa hồ cũng bị tạm dừng một cái dạng ngừng lại ở chỗ này tựa như hoàn toàn n g ă n cách không biết người ở phương nào không biết thời gian bao nhiêu hình học cái gì đều không cảm giác được tình huống hạ trong lòng chỉ còn lại có dạy đặc nhất cô độc cùng đối nhau không biết hoảng sợ là nhân đều sẽ có hoảng sợ chỉ là có c ó c h ú t lớn dũng giả thái sơn sụp đổ t r ư ớ c mà m ặ t không đổi sắc nhắc gan đợi có tật giật mình đây là tùy theo từng người võ đạo cảnh giới vượt lên đỉnh phong càng là nguy hiểm bởi vì biết thế gian chân tướng người càng ngày càng ít liền cùng người khác chia sẻ phần này cô tịch đều được rồi hy vọng xa vời Ngay Hồ càng càng h ánh sáng. Ánh sáng p ở nơi này quang minh cùng lôi âm sau đó hồ phong đột nhiên chứng kiến đồ vật rồi một viên vi trần từ hư không giữa xuất hiện cho cái này chống không hư không nhiều hơn một sợi làm đẹp vật chốc lát vi trần càng ngày càng nhiều lọt vào trong tầm mắt cả mắt đều là dần dần nhiều đến rồi không thể đếm hết được tình trạng rất nhanh vi trần không ngừng thành lớn mỗi một hạt đều trở nên cùng tiểu thạch từ m ở dạng hơn nữa chúng nó còn chưa đình chỉ trở nên lớn tức bộ càng lúc càng nhanh càng lúc càng lớn cũng không lâu lắm hồ phong trước mắt vi trần đều biến thành rồi đầu người lớn nhỏ đã trọn nhìn kỹ lại này thạch đầu cũng không băng thẳng biểu hiện ra có đ ế n không hết hố hết chỗ trước mắt một màn này sâu đậm rung động rồi hồ phong nội tâm h ắ n đột nhiên đụng tới một cái ý nghĩ đây là vũ trụ khởi nguyên đại bạo tạc truyền thuyết nghĩ đến kiếp trước khoa học nghiên cứu hồ phong không thể không đội phục đứng lên tại một cá nhân loại c bọn họ có thể đi qua khoa học thủ đoạn phụ trợ tự thân không chỉ có chinh phục rồi thế giới còn dần dần thời gian rồi vũ trụ h u y ề n bí thiên địa căn tốt thần kỳ đồ vật dĩ nhiên có thể để cho ta thấy được vũ trụ khởi nguyên có thể trước mắt một màn này đối với phổ thông võ giả mà nói trong sương mù mây khói nhưng là với ta mà nói lúc đó bất chỉ với trong thiên địa lớn nhất bí mật thần bí thiên địa căn khiến hồ phong thấy được vũ trụ sơ sinh một màn nhưng mà cái này còn chỉ là bắt đầu chương sáu trăm năm mươi bốn thâm bất khả chắc đại bạo tạt g a vũ trụ sơ thành loại này dị tượng vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu đứng đầu tiểu thuyết vóng vê đốt vê đốt quan y hải sụ. ơ i này cầu h đang phi hành quá trình trung việt đến càng nhỏ trong quá trình này bốn phía vi trần tai a sinh biến hóa như là bị gãy bóng cao su bắt đầu xoay tròn tương biên một vi trần hình thành cự đại hình cầu đang xoay tròn sau đó tựa như sống lại một dạng dần dần khoảng cách hình cầu dù sao gần hạt bụi những vật này bắt đầu bị xoay tròn hình cầu hấp dẫn hình cầu thì trong quá trình này không ngừng thành lớn thất xác quang cầu cũng không biết phi rồi rất xa không biết phi rồi bao lâu xa tới nhãn không thể thành lâu đến chẳng bao giờ xuất hiện lần nữa tại thất xác quang cầu biến mất trong quá trình từng đạo tân sinh p h á p tắc bắt đầu hình thành đôn đốc từng viên một hình cầu đi vận chuyển đi phát triển thất xác quang cầu đó là phép tắc hóa thân màu s ắ c bất đồng quang cầu đại biểu rồi bất đồng phát tắc tại quang cầu nhỏ đi trong quá trình phát tắc chi lực bắt đầu tràn ngập tại nó lưu lại dấu chân giữa nay c ự đại hình cầu đang ở dựa theo bọn họ quy hoạch đi diễn hóa thất thải ánh sáng quy tắc khởi nguồn đáng tiếc trung vi không do những thứ này quy tắc huyền bí hồ phong nhìn một màn trước mắt tự lẩm bẩm ngay hắn ở chỗ này một mình ai thắn lúc đột nhiên ánh sáng trói mắt giữa bay ra mấy thải cầu vừa may bay đến bên cạnh hắn ngay hồ phong cho là mình làm người đứng xem sẽ không phát sinh bất luận cái gì tình huống thời điểm quang cầu áp sát vào rồi hắn trên thân kim xích tráng lục tứ t r ù n g bất cùng màu sắc quang cầu chính giữa hồ phong thân thể sau một khắc hồ phong phát sinh rồi thống khổ kêu g ê n tứ s á c quang cầu lại có không tên dị lực dĩ nhiên khiến hồ phong thời khắc này thân thể sản sinh nghiêm trọng vặn vẹo cảm giác cái này quy tắc đang thay đổi ta thân thể đau đớn nóng rực bành trướng x é rách loại trùng bất cùng cảm nhận sâu sắc tập kích lên một thân quả thực sinh ra bất tử a a hồ phong cảm giác mình linh hồn đều phải bị xé vỡ rồi đối mặt tình huống như vậy hắn nhưng cái gì cũng làm không rồi chỉ có thể kiệt lực ổn định hồ lực không để cho mình linh hồn bị xé nứt ở nơi này sinh ra bất tử lìm bỏ không biết đợi rồi bao lâu hồ phong đều quên rồi thời gian thậm chí bị hành hạ suýt nữa quên rồi mình thân phận linh hồn đần độn không biết đang làm những gì lúc này ở chỗ sâu trong cao vạn trượng chống không hồ phong bản thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa ngũ sắc ánh sáng bao phủ hồ phong một thân hắn thân thể không ngừng phong xuất rượu nhãn q u a n màu thần dị không gì sánh được cùng tồn tại cao vạn trượng không trung lưỡng đạo nhân ảnh chẳng biết lúc nào đến nơi này ánh mắt của bọn họ nhìn kỹ tại hồ phong trên thân thể ánh mắt lộ ra đặc biệt tia sáng kỳ dị hồ phong người này thật phi thường người vậy bực này ý tưởng ta trước chưa từng thấy thật không biết cái này là bực nào thần thông trong hai người bạch b à o thanh niên thở dài nói v â n ngươi có thể như vậy bình luận ta rất hài lòng là người vì yêu đều giống nhau không thể nhìn thẳng vào đối thủ thành tựu cuối cùng rồi sẽ có hạn hồ phong cùng ngươi bất đồng hắn tiềm lực canh tại ngươi trên đừng nói là ngươi ngay cả ta đều nhìn không ra hắn trên thân rốt cuộc chuyện gì xảy ra n g ư ơ i nói chuyện chính là yêu tộc đứng đầu khuyết thần hoang hồ phong căn bản sẽ không nghĩ tới cái này thời điểm còn sẽ có người đợi tại bên cạnh hắn càng không biết hắn lần này bế quan là biết bao hiểm ác đáng sợ bạch vân đứng tại hư không giữa tả hữu thủ trực tiếp đều bắt một người bọn họ thần thái sợ hãi mồ hôi lạnh chạnh ò n g Từ trên người khí tức không khó nhìn ra người không nhìn bọn khí khó họ đúng ề nhiều đều u tu tuổi tu luyện còn có hứa nhiều đồ vật cũng đều không hiểu. trung quan Nếu ngẫu xuất là là lần này toàn. này nhân Phong còn cũng không nơi vạn trượng không bế quan cũng không an không người đến nhiên hiện người mang đến cho hắn tính mệnh thái hương. Hồ hứa phải chỗ hai thì thể cho thái đây, tộc trẻ, vật ta có cao có có sĩ. sao đồ dù đối với đ Ở bế vậy ai có thể nghĩ tới sẽ có người ở nơi này cao vạn trượng thời gian đấu pháp trời cao đất rộng cái này chờ địa phương xuất hiện cái gì nhân vật cũng có thể nếu không có sư tôn tín vật có thể quan sát được hồ phong một lần hành động nhất động sợ rằng hồ phong lần này thực sự tao ương rồi xem hồ phong tình trạng không biết lúc nào mới có thể kết thúc v i sư còn có chuyện quan trọng ngươi chưa hết ở chỗ này thay hắn khán hộ một hai đi phải khuyết thần hoang chính phải ly khai bạch vân đột n h i ê nói n sư tôn chờ hồ phong tỉnh dậy đệ tử có muốn hay không nhắc nhở hắn vạn m ộ t d o n g cốc cùng khiếu n g u y ệ t tông sự tỉnh không cần nhân thì tự nhiên là được khuyết thần hoang thản n h i ê nói n thế nhưng hai cái này thế lực đều là ngài một tay nâng đỡ l ư ợ n g giới sơn đội quân tiền tiêu cứ như vậy mất đi rồi há lại không đáng tiếc hơn nữa hồ phong coi như là ngài chọn chúng truyền nhân chẳng lẽ muốn người chúng ta lẫn nhau rết c h ó sao Vạn m sư tôn g cốc minh g giám là đệ tử lo ngại rồi bạch vân túi đầu sau đó cùng tiến khuyết thần hoàng lý khai nơi đây nhìn trên thân mạo hiểm tia sáng kỳ dị hồ phong bạch vân trong mắt không khỏi toát ra thần sắc hâm mộ tuy nhiên hâm mộ thì hâm mộ hắn cũng không đấu kỵ cùng oán hận tình yêu tộc quật khởi cần mạnh hơn thiên tài hãn bạch vân tuy mạnh tối đa bất quá là khuyết thần hoang thứ hai thế nhưng hồ phong cũng có thể đánh phá cực giới hạn chân chính thần tài hồ phong thân thể duy trì liên tục d ị biến cũng không biết qua bao lâu linh hồn thống khổ cũng dần dần yếu bớt thời gian một chút đi qua trên người dị trạng càng ngày càng yếu thẳng đến sau cùng không hề cảm giác lúc này hồ phong cũng rốt cục mở rồi hai mắt làm cái này hai mắt con ngươi lại mở ra thời điểm thiên địa vạn vật phản g phất biến rồi cái xu thế t r ờ i vẫn là trời tuy nhiên tại hồ phong nhãn trung tiên cũng bị kín một cái tầng đường vân hư không vẫn là cái kê hư không tuy nhiên hư không giữ a nhất đạo đạo hư thật không đồng nhất đường nét tại cao tốc hắn cái này thế giới cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy lúc này hồ phong cũng chứng kiến rồi bạch vân hắn khuôn mặt mỉm cười dẫn theo lượng cá nhân tộc võ giả nhanh nhẹn bay tới bạch huynh ngươi tại sao lại ở chỗ này hồ phong hỏi bạch vân hai tay vùng hai người bị quăng đến hồ phong trước mặt hồ phong trong mắt khác thường người bất động khí chưa phát lượng cá nhân tộc võ giả cứ như vậy lơ lửng ở trước mặt của hắn không thể động đậy thật là bản lãnh bạch vân nhịn không được khen đây là ta tân lĩnh ngộ năng lực có chút hơi công dụng thôi rồi so với bạch huynh Ta còn n kém rồi nhiều lắm. hồ i ề u lắm. h phong nhìn m ộ trợt c cái n yêu thủ đại nhân tự mình bảo vệ thật là làm cho hồ mỗi thụ sùng n g ư ợ c kinh lời tuy này thế nhưng hồ phong giữa hai lông mày vẫn có một tia không vui cái này bị người giám thị cảm giác người bình thường đều sẽ cảm giác được khó chịu bạch vân liếc mắt nhìn ra rồi hắn tâm tư nói ra hồ huynh ngươi lo ngại rồi sư tôn hắn chỉ là quan tâm an nguy của ngươi hơn nữa không được bao lâu hắn sẽ không hề đưa ánh mắt phóng tới ngươi trên thân ồ yêu thủ đại nhân làm việc thật đúng là lệnh nhân nạn lấy năm lấy hồ phong không mặn không l ạ t nói rằng đó là bởi vì hắn tin tưởng ngươi rất nhanh thì có tự vệ năng lực không cần hắn chăm sóc hồ mộ biết rồi đa tạ bạch linh thủ hộ rồi loại này sai lầm cấp thấp hồ mộ không biết tái phạm lần thứ hai rồi đã vậy tại hạ cũng nên cáo từ rồi trong tập còn có thật nhiều sự vật đợi ta xử lý cái này hai người liền giao người xử lý rồi bạch vân chắp tay cúi đầu lập tức tiêu sái ly khai bạch vân vừa đi lưỡng danh nhân tộc võ giả sắc mặt biến đổi đột ngột bọn họ đợi bộ dáng gấp gáp vừa nhìn đúng vậy đang cầu xin tha tuy nhiên hồ phong lại không thể dễ dàng như thế buông hắn ra môn hồ m ẫ không phải người thích giết chóc nhưng là các ngươi chứng kiến rồi ta và yêu tộc giao lưu thả ngươi môn các ngươi nhất định sẽ trắng trận tuyên truyền đúng hay không hồ phong khởi ra rồi bọn họ bộ phận cấm chế hai người cấp bách vội xin tha đạo công tử tha mạng chúng ta sẽ trang làm cái gì cũng không thấy cầu công tử thả chúng ta một con n g a tha các ngươi có thể tuy nhiên hồ công tử m ờ i nói phàm là chúng ta có thể làm được tuyệt đối làm được làm ta cấp dưới theo ta t r i n h chiến sắc mặt hai người biến đổi thần sắc rõ ràng có chút không muốn ở trong mắt bọn hắn hồ phong là một cùng yêu t ộ c có hợp tác nhân loại người như vậy nhất là nguy hiểm lấy ở bên cạnh hắn nhất định sẽ bị chết rất thảm còn có một chút chính là chỗ này l ư ợ n g nhân vũ lực không yếu đều là vũ đế tột cùng cường giả bởi vì cạnh tranh đoạt bảo vật một đường truy đổi mới đến rồi cao vạn trượng thời gian bọn họ tự giữ tu vi thâm hậu thấy hồ phong tuổi còn trẻ đoán nghị sẽ không có quá mạnh mẽ bản lĩnh bọn họ cũng không nguyện chịu làm kẻ dưới nếu không muốn vậy thì chết đi nói hồ phong lòng bàn tay t o á t ra một đoàn nóng rực hỏa diễm làm bộ muốn giết hai người sợ đến sắc mặt đều biến rồi vội vã đáp ứng công tử dừng tay chúng ta nguyện ý chúng ta nguyện ý với ngươi nghĩ rõ ràng rồi hả hồ phong cười lạnh hỏi nghĩ rõ ràng rồi chúng ta nguyện ý đi theo công tử bên người đi theo làm t ù y tùng là ngài cống hiến sức lực đã vậy nuốt vào ta đây một dạng hỏa diễm cái gì hai người lấy làm kinh hãi nói hồ phong đem hỏa diễm một phân thành hai ta cái này hỏa diễm cùng ta hồn lực tương hợp các ngươi nuốt vào sau đó có chút kích động đều có thể bị ta cảm giác chỉ cần ta làm nổ cái này một dạng hòa diễm hai người h ngoan ngoan này g thể nguyên chết,、like、lai đều là đại phái đệ tử một là thiên quân giáo thanh niên kiệt xuất hạ minh kiệt một người khác là ẩn thế tông cửa huyền tông đệ tử kỳ vĩnh cửu hiền bởi vì thám hiểm c h i trung nhị người đồng thời phát hiện một thanh thượng cổ còn xuất lại công pháp là rồi cái này quyển công pháp vung tay hạ minh kiệt mặc dù là thiên quân giáo tinh anh nhưng mà huyền tông công pháp vô cùng quỷ dị hắn còn chưa từng từng thấy vì sao bị kỳ vĩnh cửu hiền một đường truy sát thẳng đến bỏ chạy đến cái này cao vạn trượng thời gian hai người bất minh sở dĩ liền bị đột nhiên xuất hiện khuyết thần hoang che lại rồi toàn thân lúc đầu bọn họ cũng không biết cái này đột nhiên nhô ra cao thủ là ai trong lòng tuy nhiên hoảng sợ nhưng còn đang tiếp thụ phạm vi cho tới sau này bọn họ nghe được rồi k u y ế t thần hoang thân phận lúc này mới sợ đến mất hồn mất vĩa lúc này cái gì bảo vật cái gì thượng cổ công pháp đều bị bọn họ quên mất chỉ có sống sót mới là trọng yếu nhất sự tinh chính là như vậy rồi chúng ta không có bất kỳ dấu diếm hạ minh kiệt nói từ trong lòng lấy ra một quyển rách mướp trúc giản cái này đúng vậy quyển thượng cổ công pháp rồi thỉnh công tử xem qua hồ phong tiếp nhận trúc giản ở ngay trước mặt bọn họ mở ra chỉ thấy trên thẻ trúc có số lớn hình thù kỳ lạ văn tự c ự khác với hiện nay văn tự đây là thượng cổ kiến văn bây giờ còn nhận biết cái này chữ viết người đã không hơn nhiều hạ minh kiệt rất sợ hồ phong không biết còn giải thích qua một lần hồ phong không chỉ có nhận thức kiến văn tại hắn trong đầu còn có số lớn tích lũy có thể cho hắn ung dung phá dịch chi này chúc giản hồ phong nhìn xong cười ha ha đem đ ồ vật một lần nữa ném cho rồi hạ minh kiệt kỳ vĩnh cựu h i ể n thấy như vậy một màn sinh lòng hướng tới cũng không dám đi đ o ạ n chủ nhân ngài không nên cái này công pháp sao hạ minh kiệt tiểu tâm dực dừng hỏi công pháp hồ phong nhịn không được lại cười ra tiếng cái này bên trên ghi lại là một loại thức ăn chế tác phương pháp đúng không sai cái này đúng vậy một quyển sách dạy nấu ăn viết ra sao nấu nướng heo mông thịt người nếu cảm thấy hứng thú có thể chậm dãi nghi cứu cái gì thực sự hạ minh kiệt mặt đều đen rồi chờ một chút công tử ngươi xem h i ể u kiến văn an nhàn thoại chờ nói ta muốn mang bọn ngươi trở về n ú i rồi các ngươi lấy tốt hồ phong không để ý đến hạ minh kiệt khiếp sợ ngón tay han vương tại không trung nhẹ nhàng rạch một cái trực tiếp nguyên bản không có vật gì hư không đột nhiên nhiều hơn rồi một cái hát tuyến cái này hát tuyến cấp tốc thành lớn rất nhanh thành một cái đạo đen nhánh kẽ hở răng dấp kỳ vĩnh cựu hiền cùng hạ minh kiệt khiếp sợ không ngừng sau đó thấy hồ phong tay tại cái khe bên cạnh xé ra như là xé mở trang giấy giống nhau đem cái này khe nước xé mở rồi miệ lớn và đi thôi nói hồ phong đi vào trước hai người thấy tình hình này chỉ cảm thấy thần hồn r u n g chuyển đến nay còn b ư ợ n g b ư ợ n g hồ hồ cái này cái này công tử là vũ thánh cái này kéo liệt không giữa bản lĩnh ngoại trừ rồi vũ thánh còn chưa từng nghe nói khác võ giả có thể làm được chúng ta tựa hồ kiếm được rồi kỳ vĩnh cựu hiền đột nhiên vẻ mặt kinh hỷ công tử là vũ thánh lời nói chúng ta đây sau đó khả năng liền hưu phúc rồi đúng vậy chỉ cần là vũ thánh đã gần từ sự tồn tại vô địch q u ò n hắn là nhân tộc hay là yêu tộc sau đó chúng ta có thể tính có chỗ dựa rồi hạ minh kiệt cũng vẻ mặt kinh hỷ lập tức hắn tốt giống như nghĩ đến cái gì giống như lập tức xuất g a quyển trúc giản nhìn thoáng qua phía sau hất tay một cái ném ra ngoài sau đó theo công tử cần gì phải lo không có tu luyện công pháp cái này rác rưởi vẫn là ném xa một chút hạ minh kiệt đạo đi thôi không thể khiến công tử đ ợ i lâu từ hồ phong bê q u a n khởi bất chi bất giác ba ngày đã qua hồ phong thủy t r ù n g chưa từng xuất hiện không biết phá nguyệt trên núi bây giờ biến cố thiên lang sơn tiêu diệt một thủy thiên tin tức bất hĩnh n h ư tàu hiện tại hầu như tất cả mọi người biết rồi thiên lang sơn cường đại tại biết thiên lang sơn chiếm lĩnh rồi phá n g u y ệ t tông lãnh địa phía sau có không ít thế lực đều mộ danh đến đây tìm nơi n ư ợ n g một mặt là bọn họ cảm thấy theo thiên lang sơn có thể chống lại còn lại hai tông khắc cùng lúc còn lại là bọn họ sợ thiên lang sơn hội chủ động giết h ắ n môn dù sao hiện tại có rồi phá nguyệt tông vết xe đổ hơn nữa nghe nói hùng cốc đang ở bên ngoài t r i n h chiến đã diệt rồi hơn mười cùng thiên lang sơn đ ố i nghịch thế lực rồi có rồi hùng cốc công thành n ổ trại tích lũy thực lực còn có tứ phương tìm nơi nương tựa võ giả phá nguyệt trên núi thiên lang thế lực chưa từng có lớn mạnh nhân khẩu mấy vạn vũ vương vũ hoàng bất kể kỷ số nhưng mà đúng vào lúc này sau khi k i ế u nguyệt tông nhanh vút cũng rốt cục đưa đến rồi phá nguyệt núi Phá n thường thường sở dĩ hồ minh hà mệnh lệnh hắn môn hiện tại nghiêm i a huấn luyện không nói phá trận giết địch chỉ hy vọng đến lúc đó sẽ không bị người đánh cho có thảm hùng cốc binh mạ gia di trở về bọn họ không dám ở bên ngoài lâu lắm sợ khiếu nguyễn tông nhân mã phát sinh đánh vì sao xuất chinh mấy ngày phía sau liền khoái tốc trở về song phương hợp dòng sau đó phá nguyệt trên núi binh lực càng lộ vẻ hùng hậu tân quân chính thao luyện không gian chợt nghe thám tử báo lại phát hiện khiếu nguyệt tông đại phê nhân mã chúng nhân tâm giữa căng thẳng lập tức khẩn la mật cổ bố trí đứng lên hoang dã trên rất nhiều tinh nhuệ võ giả đội ngũ đi ngang qua s ơ lâm trực tiếp hướng về phá nguyệt núi tiến lên c h i đội ngũ này cùng còn lại địa phương võ giả có sự bất đồng rất lớn bọn họ mỗi cá nhân t ỏ a hạ đ ồ cưới một to con yêu làng đều nhịp đội ngũ kỵ binh nhìn qua nhuệ khí m ộ ư ơ i phần khí thế kinh người lần này hành động đại đa số nhân viên đều là k i ế u nguyệt tông võ giả vạn mục dòng cốc chỉ rồi hai mươi vị vũ đế cấp bậc tinh nhuệ muốn nói thiên lang hoàng như vậy tinh minh là thế nào sẽ nguyện ý làm cái này thua thiệt mua bán đương nhiên là có nguyên nhân rồi thiên lang hoàng là người thông minh đầu tiên hắn cũng không tin đảm nhiệm thiên lang sơn thật sự có nghiền ép một thủy thiên thực lực hắn cảm thấy thiên lang sơn nhất định dùng rồi cái gì đặc thù thủ đoạn mới để cho một thủy thiên diệt vong khinh địch như vậy mà như vậy thủ đoạn bằng lòng định bất là có thể đơn giản hoặc là nhiều lần sử dụng bây giờ thiên lang sơn tám thành không có bao nhiêu chiến l ự c quả hắn thiên lang hoàng xuất quân giết thiên lang sơn thiên lang sơn đối phó một thủy thiên vũ khí bí mật bao quát một ít những thứ khác tài bảo bằng lòng định đô sẽ rơi vào hắn trên thân hơn nữa thiên lang hoàng cảm giác mình chiến đấu thắng thiên lang sơn tỷ lệ sẽ không quá thấp hắn cấp dưới dù sao đã từng đi qua thiên lang sơn biết thiên lang sơn một ít tình huống tại mắt của hắn chung thiên lang sơn nhiều nhất đúng vậy một nhà giàu mới nổi mà thôi hắn cũng không có quá mức để ý còn có một cái vô cùng nguyên nhân trọng yếu đúng vậy thiên lang hoàng đã bố trí xong rồi chuẩn bị ở sau hắn chuẩn bị tại khối a Lan i chiến biến, Thiên lúc cơ hướng thật Sơn là tùy quả k xương k h ó gặm dù cho hắn có thể tiêu diệt hắn cũng sẽ không làm như vậy hắn sẽ trá bại đào tẩu sẽ đem thiên lang sơn hướng vạn mục dong cốc đi dẫn vạn mục dong cốc được xưng lưỡng giới sơn đệ nhất phòng ngự có thụ tổ trợ giúp hắn tin tưởng không có người nào cái gì thế lực có thể công phá nơi đó cứ như vậy quả thắng lợi thì thành quả về thiên lang hoàng sở h ư u quả thất bại hắn thì sẽ lẻn vào vạn mục dong cốc khiến vạn mục dong cốc đi đối kháng xương khó gặm chính phản hai mặt đều có tốt hiệu quả còn thiên lang hoàng có thể như vậy tích cực đánh tiên phong rồi báo cáo ngô hoàng nơi này cách rời phá nguyệt núi đã không đủ mười dặm phía trước tòa kia mây mù bao phủ đỉnh núi đúng vậy phá nguyệt núi rồi này dạ mộ tổ là thanh tú linh đ i ệ chẳng biết tại sao lúc này sẽ mây mù lập banh đội quân tiền sự tình gia khác thường tất cọi yêu phá nguyệt sơn mây mù tám thành đúng vậy trận p h á p rồi cửa giáo chủ giáo hơn chính là là thuộc hạng ngu dốt đi xuống đi đem mấy cái một thủy thiên đệ tử mời tới bản hoàng có chuyện hỏi bọn họ phải khi biết thiên lang sơn diệt một cái thủy thiên hậu thiên lang hoàng mà bắt đầu coi trọng thiên lang sơn tồn tại rồi vì thế hắn riêng phái ra rất nhiều tinh nhuệ đi tìm kiếm chạy tứ tán một thủy thiên võ giả dù cho c h ó i cũng phải đem bọn họ làm ra tục ngữ nói biết, người biết ta bách chiến bách thắng thiên lang hoàng ngang dọc lượng giới sơn nhiều năm tự nhiên biết rõ cái này đạo lý tuy nhiên một lần này kết quả hắn chú định bất sẽ thỏa mãn bị hắn trộm tới một thủy thiên đệ tử chứng kiến cái này khắp núi mây mù đều là đau đầu không gì sánh được minh bạch đúng vậy trận này ngăn trở bọn họ ban đầu con đường phía trước thế nhưng bọn họ thật đúng là không rõ ràng l ắ m cái này đ ạ i trận rốt cuộc có cái gì chỗ đặc thù các ngươi thật không biết cái này trận pháp là tác dụng gì các ngươi chẳng lẽ không sợ bản hoàng s á t rồi các ngươi nghe đến mấy cái này một thủy thiên đệ tử miệng nói không biết thiên lang hoàng lập tức nộ lên mỹ sơn lang hoàng tha mạng bọn ta thực sự là không biết chỉ biết đạo ngã m ô n một thủy thiên rất nhiều đệ tử tiến vào bên trong phía sau liền vô thanh vô t vì vậy không biết trận này đặc điểm thiên lang hoàng nghe xong k h ẽ nhữ mày từ ngôn từ ngữ đạo xem ra cục xương này thật là có điểm khó gặp a tuy nhiên lâu ngày thiên lang hoàng đại quân đã đi tới rồi phá nguyệt c h â n núi nhìn thấy trước mắt ngoại trừ rồi mây mù che giấu đỉnh núi chi bên ngoài không có vật gì khác thiên lang hoàng trên đại quân vạn tinh anh võ giả đến không hết nhưng nhìn đến trước mắt đại trận hắn cũng không dám tùy tiện cường công thiên lang hoàng nhìn mây mù khu vực đi dạo t à n bộ từ tại trước trận đi mấy bước lang dễ xuất l í n h bách phu tấn công núi thay đại quân thăm dò đường một chút bị thiên lang hoàng điểm danh võ giả là khiếu nguyệt tông một vị tinh anh đệ tử có vũ vũ nghe được tông chủ mệnh lệnh người này vô ý thức run một cái bách phu tấn công núi độ khó lớn biết bao vậy t h ú h ổ vẫn là thâm nhập địch nhân trong trận lan g dễ tuy nhiên lòng c ó không lớn thế nhưng quân lệnh l a n g khó chỉ phải hét lớn một tiếng chỉ huy chỗ đội ngũ hình b ô n g thành viên xông vào trong trận vừa vào mây mủ liền tiến vào luân hồi vạn tượng luân hồi trận hiệu quả cần gì phải bên ngoài cường đại ngay cả vũ đế đều có thể mất tích trong đó sở dĩ giá một trăm người tiến vào trong trận sau đó rất nhanh thì mất tích rồi tự mình đần độn chỉ có thể mặc người chấm giết phá nguyệt trên núi mới tinh tiên lang đại quân sớm đã phân bộ tại mây mù các nơi chứng kiến khiếu n g u y ệ n tông có người tiến vào bên ngoài bên trong lập tức lục lọi đi qua chuẩn bị len lén hạ thủ đúng lúc này một tiếng lang khiếu rung động sơn lâm ngay sau đó từng cái yêu lang thét dài đứng lên rơi vào mất tích trong lang tông đệ tử nghe được bản thân trong quần yêu lang âm thanh phía sau lập tức tỉnh dậy bọn họ vừa tỉnh lại liền thấy bên cạnh đã vây lên rất nhiều thiên lang võ giả bọn họ sợ xuất mồ hôi lạnh cả người vội vàng cười yêu lang điên cùng đột phá vòng vây thiên lang võ giả sớm đã vây quanh rồi khối này khu vực phần lớn lang tông đệ tử không có chống lại bao lâu liền bị giết chết tuy nhiên nhóm này lang tông trong võ giả cũng không phải hoàn toàn không có cao thủ. so với lang dễ thì không phải là một cái đơn giản nền cổ chịu lục người hắn mang theo yêu lang đấu đá lung tung bởi vì hắn môn những người này vẫn chưa thâm nhập phá nguyệt núi vì sao lang dễ vài lần đột phá vòng vây liền lao ra rồi mây mù làm lang dễ từ đại trận t r u n g trùng ra lúc vẫn quan vọng chiến cuộc thiên lang hoàng nhãn tình sáng lên mừng rỡ nói không phải nói trận này khó phá sao một thủy thiên chết đi nhiều người như vậy cũng không biết chết như thế nào nghĩ không ra ta lang tông đệ tử sẽ như vậy ưu tú một nhóm thăm dò đã có người từ trong trận giết ra lang dễ từ trận chung trùng ra sau này lang vũ giả g ã không cưỡng cầu nữa đuổi giết hắn lan g dễ xuất trận sau đó còn lòng còn sợ hãi nếu không có vạn tượng luân hồi trận đối nhau yêu lan g vô hiệu nếu không có những thứ này yêu lan g cùng bọn họ đồng tâm nhất thể lần này hắn bằng lòng định bất có thể sống mà đi ra rồi nô hoàng đệ tử vô năng không thể bảo vệ tốt còn lại sư đệ lan g dễ mặt ngoài trầm thống hô việc này không có ngươi mau tới đây lấy bản hoàng nói một chút trận này là gì thiên lan g hoàng khoát tay nói phải lan g dễ vội vàng cưỡi yêu lan g tiến lên đem vào trận sau thể nghiệm nhất nhất t ư ờ n g thuật thiên lan g hoàng nghe xong ánh mắt sáng lên nói nguyên lai、like、này trận này am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm may mắn ta lang tông yêu lan lập được kỳ công nói như vậy trận này cũng không quá đại uy hiếp tông chủ phải tiếp tục cường công sao lan g dễ cẩn thận hỏi không thiên lang hoàng nhàn nhạt lắc đầu bản hoàng vừa rồi từ mảnh nhỏ quan sát qua núi này chỉ một chỗ hết trận cũng không phòng ngự kết giới như vậy đỉnh núi không có bao nhiêu phòng hộ lực lượng chúng ta dùng chiếc tồi thành nọ đả kích một lớp sau đó hơn nữa người đâu lên tồi thành nọ cái gọi là tồi thành nọ kỳ thực cũng không phải hiện nọ nó là một cái dáng dấp kỳ quái bằng gỗ kiến trúc nhìn qua tựa như một khối hoành thành môn v ắ n cựa cái này bạn tử lên mở ra rất nhiều lỗ thủng thô sơ giản lược khe đến một tòa tội thành nọ có ít nhất mấy trăm cái lỗ thủng lỗ thủng giữa còn có thể nhìn ra u mịch ru mang đó là từng nhánh mật mật ma tê dại tên tuy nhiên cái này cũng tiễn ngược lại có chút đặc thù lục địa thân mũi tên thô to mũi tên cũng không phải là sắc bén kim loại mà là một cái kim loại viên cầu hình dạng nhìn qua hết sức cổ quái mười ngọn tội thành nọ xếp thành một hàng như là một mặt thành tường giống nhau tuy nhiên cái này đổ vật so với thành tường khủng bố hơn nhiều lên nọ ra lệnh một tiếng mười ngọn tội thành nọ toàn bộ căng thẳng mặt ngoài này kim loại cầu đều ẩn vào trong lỗ thủng rồi Phóng từng đạo tiếng xe gió vang truyền ra mật mật ma tê dại c u n g tiến bay về phía phá nguyệt núi đầy khắp núi đồi chính tại sơn đỉnh nhìn kỹ chiến cuộc cao tầng nhân thị giữa hồ nham đột nhiên biến sắc hô lớn không được là ngũ hành thần lôi ngũ hành thần lôi cần năm loại ngũ hành năng lượng n ị c h chuyển phong tồn chế tác độ khó cực đại thế nhưng muốn nổ tung lên uy lực cũng là cực đại hồ nham có đất khôi thần n h ư huyết mạch thị lực so với người bình thường phải tốt hơn nhiều vì vậy có thể tại đệ nhất thời gian phát hiện tên lên đồ vật cái gì ngũ hành thần lôi vừa mới trở về núi không phải hùng hướng vinh sắc mặt đại biến cái này phiền phức rồi ngũ hành thần lôi như thế dùng cả tòa sơn đô có thể tạp bằng có thể ngăn bao nhiêu là bao nhiêu đồng loạt ra tay thời khắc mấu chốt hồ minh hà nhất phi t r ù n g tiên đao đạo chân giới lúc này s ử x u ấ t phương viên trăm trượng bên trong đến gần tên đều bị nghiền nát l i ệ t hỏa cùng kinh lôi mặc dù không đoạn vang lên thế nhưng cũng không thể tổn thương hắn mảy may đáng tiếc hồ minh hà không phải thần cái này đ ầ y trời ngũ hành thần lôi hắn chú định bất khả năng toàn bộ đỡ có thể ngăn lại tuy nhiên chín châu mất sợi lông ngũ hành thần lôi bắt đầu giải tại phá nguyệt núi các nơi ầm ầm làm nổ vô số võ giả vào giờ khắp này người hám luyện ngục các loại cụt tay cụt chân bay lượn khắp nơi canh có đến không hết người trực tiếp bị t ạ c được cái sắc không hồn ghê tởm thật độc ác lang tông hồ nham nổi giận nói đáng tiếc hắn cũng ngăn không xuống cái này ta thần xét cũng không biết có bao nhiêu ngũ hành thần lôi rơi xuống rồi phá n g u y ệ n núi chỉ biết là có rất nhiều rất nhiều võ giả vì vậy chết thảm đầy khắp núi đồi máu chạy thành sông vô số võ giả bị thảm kêu gạo như vậy tràn cảnh không chỉ có khiến người ta thấm hận càng khiến người ta tan vỡ không ít vừa mới gia nhập thiên lang sơn võ giả chứng kiến cái này t r à diện từng cái kêu to muốn rời khỏi thiên lan sơn khiến khiếu n g u y ệ t tông tha bọn họ một lần nhưng mà chiến tranh này tình huống bi thảm lúc này dết ra rồi chân hỏa khiếu n g u y ệ t tông làm thế nào có thể có những thứ này cố kỵ một vòng lỗi hỏa oanh tạc xuống tới phá nguyệt sơn võ giả trực tiếp tổn thất rồi hai ba phần mười cái này sổ tự trọng nện đang lúc mọi người trong lòng ngay cả gần đây nhiều lần đại thắng hùng cốc cốc chủ cũng hận đến con mắt hỏa hồng hồ minh hà thống lĩnh mở trận xuống núi thôi tử thủ này địa t r í c h có một con đường chết h ư ớ n g linh hướng, hướng về phía nửa không trung hồ minh hà ô hồ minh hà nhìn một chút khắp núi khắp nơi tình huống bi thảm. trong lòng biết lúc này thủ cũng không thủ được rồi chỉ có chính diện quyết chiến một đường hắn ngưỡng tiên nộ khiếu một tiếng hét lớn toàn quân sắt đồ diệt lang tông xây bất hủ công vừa dứt lời hồ minh hà đ a n thương tất h mã sông thẳng chân núi không phải hắn tính cách xung động mà là hắn không được phép chân núi lang tông trở lại một lớp oanh tạc hắn phải thừa dịp cái này ngắn ngủi không đương đi phá hư đối thủ tuổi thành n ỏ chỉ như vậy mới có thắng lợi hy vọng cường đại đao khí từ thiên nhi hàng chém thẳng vào trong đó một tòa tuổi thành nọ lan dễ vừa lúc canh giữ ở này nọ trước người nhìn thấy đao khí kéo tới hắn hét lớn một tiếng vung động trong tay c h i ế n phủ muốn ngăn cản đạo này đao khí nhưng mà ánh mắt không kịp trong n ấ y mắt đao quang đã lướt qua thân mình lan g dễ thân ẩm ẩm nứt thành lưỡng lửa còn sót lại đao khí như trước không giảm thế tới nhất đao đánh nát t ổ i thành nỏ thiên lang hoàng ánh mắt đông lại một cái lần đầu tiên chú ý tới rồi tên này đối thủ hắn không biết được hồ phong thế nhưng nghe qua một ít hồ phong tư liệu biết hồ phong đao pháp không sai vì sao vô ý thức đem hồ minh hà trở thành rồi thiên lang sơn đứng đầu hồ phong nhóc con hồ phong khiến bổn tọa đến gặp vỡ ngươi hồ minh hà tức giận chính thịnh nhìn thấy đối phương thủ l ở đây trong lúc đó hồ minh hà thường tổn năng lực bạo tăng vô số lần hắn nhất đ a o bổ tới thiên lang hoàng v ù n g động trong tay hắc lang huyết trảo đem đạo này đao khí xúc phạm đánh nát năng lượng tiêu tán lúc hai người giao thủ nửa không trung hỏa hoa bắn ra b ố n phía như là kịch liệt nổ tung giống nhau quả chân anh hùng gia thiếu niên có chút thủ đoạn tuy nhiên hôm nay sẽ là của ngươi t ử kỷ chịu chết đi thiên lang hoàng ngăn cản tiếp theo chiêu chi phía sau nắm chắc trong lòng lớn trí chi đạo rồi hồ minh hà chiến lực cố hữu này tự tin lao tặc sắt ta thủ hạng ư ơ i nên muôn lần chết hôm nay cũng đ ư n g đi rồi Cái cái dọc cái hai người thiên tài, giới nhiều này thành danh、vũ、tôn, ngang lượng năm, là là tuyệt thế thiên tài, một cái ngang dọc lượng giới nhiều năm, một một một vũ đây a o chi c h n quan giới u cổ t ệ t thiên thu. Thiên này, các hữu là a n g h o n ban đầu cũng không dụng cùng hung g khởi phạm pháp, rồi đầu để đạo quá có mức xúc ác vô áp ý, v ọ thiên t ẳ n đến g đ ố nhau phương thân b thi triển cuốn phú á c h h thiên lang hoàng thất kinh không nghĩ tới chỉ là tiến nhập đối phương trăm trượng thì có như vậy uy lực nếu là hoàn toàn tiếp thân chẳng phải là trực tiếp bị thương tổn được rồi hả còn có thể d i ệ t một thủy thiên quả nhiên có chút thủ đoạn thiên lang hoàng người từ cấp đui cùng hồ minh hà giữ đầy đủ khoảng cách hàn hướng về phía hư không xé một cái nhất đạo trảo khí cấp tốc phi hướng hồ minh hà nhưng mà trảo khí tiến nhập hồ minh hà đao giới không đủ mười t r ư ợ n g liền trừ khử hết sạch thực sự là phiền p h ứ ca thiên lang hoàng cái này mới ý thức được đối thủ cường đại vượt quá tưởng tượng đánh gần không được viễn trình thủ đoạn cũng không làm nên chuyện gì ta nói rồi hôm nay đến rồi ngươi cũng đừng đi rồi hồ minh hà có to lập tức thân thể tiễn bức lâm làm cho thiên lang hoàng phải vừa lui lui nữa thiên lang hoàng cùng hồ minh hà chi chiến một thời g i ằ n g co nhưng mà còn lại khu vực chiến đấu mới chịu bắt đầu hồng cốc ngũ hùng cùng mới tới thiên lang sơn cường giả chính từ trên núi lao xuống tôi thành nọ đã phát sinh rồi mới nhất sóng thế tiến công đến không hết ngũ hành thần lôi bay vụt mà đến hồng cốc ngũ hùng sắc mặt đ ạ i biến ngay một đạo hắc ảnh còn như quỷ mị bay tới che ở rồi hùng cốc đám người trước người trên mặt của hắn bình thản không gì sánh được tựa như đuổi đi con rồi vậy tùy chương sáu trăm năm mươi sáu làng tôn lui bọn họ vừa chạy cái này hơn một khoả ngũ hành thần lôi toàn bộ bất lạc nện ở tội thành nọ phụ cận đem tất cả tội t h a n h nọ đều nổ thành dối nát ấy cũng tìm k hồ ô n nữa hoàn chỉnh g được khối. h một phong Đại Vương, đến rồi. Hùng hướng thấy là hồ phong đi ngài rồi. Vinh tới, vui Vương, vẻ, hướng Hùng Phong trong lòng vui vẻ, lên. là Hồ thấy têu cũng h hết thêm Hồ, trước ngăn trở thế công của bọn họ hơn、nữa. Hồ Phong i ế n ngăn công bọn nữa. đấu têu trước trở của c không quay đầu lại nói ra một trận ầm ầm nổ vang kinh động rồi đang cùng hồ minh hà quyết đấu thiên lang hoàng mắt thấy mấy phương công thành khí giới đã mất thiên lang hoàng cao hô một tiếng nói toàn diện khải chiến đấu vũ hành thần lôi vai phương tiêu tán chỉ thấy khiếu n g u y ệ n tông nhân trong đám bay ra hai gã tu vi thâm hậu láo giả bọn họ đều là vũ tôn cường giả thấy hồ phong phá hư bọn họ tuổi thành nỏ lập tức đem n ộ hỏa tập trung đến hồ phong trên thân Lang tông có ngũ lão là khiếu n g u y ệ t tông năm tên vũ tôn tuy nhiên hôm nay tham dự tấn công núi chỉ bốn vị ngoại trừ rồi thiên lang hoàng chi bên ngoài còn có ba vị lúc này một người tọa c h ấ n trung quân án binh bất động mặt khác hai người toàn bộ đem hồ phong trở thành rồi trước mắt đại địch khiếu n g u y ệ t tông thiết lang tôn lão huyết lang tôn lão hai người các ngươi người đã đến rồi cái tuổi này còn ra làm gì hồ phong nhìn người tới phía sau không khỏi nói t r n g trọng khiếu n g u y ệ t tông tình huống hắn cũng điều tra không sai biệt lắm rồi hai vị này vũ tôn đều là dần dần g i rồi tuy nhiên là rồi k h i ế nguyễn tông sự vụ bọn họ vẫn là này tận tâm lời trẻ con tiểu nhi bản tôn cái này lấy người mạng chó thiết lang tôn lão cùng huyết lang tôn lão tại khiếu nguyễn tông được xưng thiết huyết đôi tôn ngoại trừ rồi tên lên nguyên nhân bên ngoài bọn họ hành sự lôi lệ phong hành xuất thủ từ trước đến nay không hề cố kỵ cũng là hắn m ô n được đặt tên nguyên nhân hùng hướng vinh thấy đôi lão chuẩn bị giáp công hồ phong hắn cũng không có ý tứ thối lui nhẹ giọng hỏi m ộ t câu hồ phong đại vương có thể cần hùng mộ xuất thủ hồ phong cười lạnh một tiếng tự nhiên biết tính toán của hắn, hào n g ô đạo không cần làm nguyên nên làm đi tiểu a nhi nhận lấy cái chết hai người nói chuyện trong n h y mắt thiết lang tôn lão không đành lòng bông tha cơ hội tốt trong nháy mắt từ bên h ô n g đánh huyết sắc giấu móng tay bay vụt mà đến thổi chúng bốn phía cắt bay đá chạy hồ phong hữu trưởng vừa nhấc nghiêng tất cả nhất đạo sắc bén phong nhận bay ra ngoài hai chiêu đụng nhau trận gió nổi lên bốn phía thiết huyết đôi tôn nhãn thần bị kiếm hãm nguyên lai vừa rồi nhất trưởng đúng là liệu mạng rồi cái bất tương trên dưới huyết lang tôn giả thấy địch thủ cường đại không muốn u ộ t thời cơ cơ hội tốt vội vàng vận khí hóa nguyên lập tức lưỡng đạo tình kim xích sắc từ trong tay hắn vải ra hướng về phía hồ phong rút đi hồ phong thân thể hơi nghiêng liền né tránh một kích xích sắt sâu hám địa mặt vải một tay dùng lực cầm hạ hạ người rút lui rồi huyết lang tôn giả cười to nói hắn dùng lực xé ra trên mặt nụ cười nhất thời biến mất rồi n g u y ê n lai、like、hắn vừa rồi ra sức kéo động xích s ắ t đổi lấy kết quả lại là hồ phong văn ti bất động hồ phong cười lạnh một tiếng người nào rút lui còn chưa nhất định chỉ thấy hồ phong nắm chặt tinh kim xích s ắ t bách xích xích s ắ t chợt trở nên thẳng tắp đối diện huyết lang tôn lão kinh ngạc không gian hốt giám thủ tí tê dần vũ khí chưa phát giác ra tủ tay lập tức xích xắt rất trực tường trực đảo hoàng long huyết lang tôn lão đại kinh thất xác vội vàng viên trưởng phòng hộ lại cuối cùng chậm rồi l ử a nhịp thân thể bị xích sắt sỏ xuyên qua gai mắt huyết hồng dính một cái người trong nháy mắt thay đổi liền có này đại giới thiết lang tôn lao thấy đồng bạn bị thương nặng vội vàng tiến lên viện trợ trưởng hóa muôn văn ảnh trào kéo tất cả hình trưởng trào ngay cả công khí thế kinh người nhưng mà hồ phong tay phải k h ẽ nâng hấp khí thành phong trào nhất t r ư ở n g ra tụ phong thành tưởng che ở thiết lang tôn lao trước khi chiêu này cùng vách sắt h o à n h trước một thời khó phá tại ăn vào thiên địa căn sau đó hồ phong có thể nhìn thấy thiên địa sơ khải giống bởi sớm biết này dị tượng lai lịch vì vậy hồ phong đem so với ai thật so với ai khác đều cát hơn nữa kiếp trước biết phối hợp lĩnh nộ g khiến hồ phong đạt được rồi mấy đạo bùn nguyên pháp tắc thừa nhận nhất phi t r ù n g tiên tốc hành tiên địa t r í cảnh hồ phong bây giờ thực lực đã rất khó dùng thường nhân cảnh giới đi hình dung rồi đều bản thân thể chất mà nói hắn tu vi đạt được rồi vo đế đình phong không thua tìm thường vũ tôn hắn hồn lực cũng đạt được rồi vũ tôn t ầ n g thứ còn như cảnh giới lĩnh nộ g càng viễn siêu thường nhân dựa theo hắn bây giờ đối với với quy tắc lĩnh nộ g đã không thua tìm thường vũ thánh rồi thậm chí còn có so với còn lại vũ thánh mạnh hơn thuộc tính trưởng không chi lực vì sao tổng hợp hồ phong rốt cuộc có bao nhiều thực lực chính hắn đều không rõ ràng lắ thông thường vũ tôn đã không thể vào hắn nhan d ư ớ i rồi lúc đầu quy tắc chi hình cầu nhìn như tứ sắc nhưng thật ra là ngũ sắc chỉ vì trong đó một màu đen nhánh vì sao vẫn chưa bị hồ phong chú ý tới thẳng đến hắn tu luyện xong kiểm tra tự thân mới phát hiện rồi dị thường đan điền bốn phía chẳng biết lúc nào khởi tụ tập rồi năm viên tinh thạch cái này năm viên tinh thạch đại biểu là hồ phong đối với năm loại thuộc tính tàng lộ màu vàng kim thuộc tính quy tắc là hồ phong bản thể quy tắc vì sao vô cùng hồn hậu màu xanh biết tinh thạch là được từ khô vinh yêu vương linh trùng sinh mệnh năng lượng là phần này một thuộc tính năng lượng để cho mình lĩnh nộ g dồi sinh mệnh chi quy tắc tuy nhiên loại này ngoại lực nhỏ nhất sinh mệnh quy tắc cũng yếu đớt nhất quả nói kim chi quy tắc là chứng ngẫu l ờ i nói cái này sinh mệnh quy tắc đúng vậy am thuần đản so với còn lại quy tắc nhỏ một chút chặn còn có một loại quy tắc là hỏa chi quy tắc là hồ phong t r o n g cơ thể có ngũ hành kỳ hỏa mang tới quy tắc bộ phận này cổ thì cũng tương đương cường đại mặc dù không phải bản thân thuộc tính thế nhưng quanh năm ký sinh thể bên trong hơn nữa ngũ hành kỳ hỏa chính là trong lửa dị loại khiến hồ phong trọng cơ thể hỏa chi quy tắc cũng vô cùng ngư trừ cái này ba loại quy tắc bên còn có lượng chủng quy tắc một loại là đen như mực năng lượng đó là hiểm long vương mang tới hiểm chi quy tắc cái gì gọi là hiểm hiểm là là người chết chi hoán cùng hồn có thể kết hợp lực lượng từ căn bản lên nói nó là tinh thần lực lượng một loại tuy nhiên cái này loại lực lượng càng thêm hắc cám đáng sợ có các loại cao thâm khó dò thần thông trường cư từ địa hiểm long vương dùng có cường đại hiểm có thể đúng vậy phần này lực lượng khiến nó có thể sử dụng ra các loại cường đại nhãn thuật nay hiểm chi quy tắc ngưng tụ thành tinh hồ phong đối nhau cái này chủng năng lượng lý giải lại đến rồi mới tầm diện n h i ệ m long lực sớm đã rót vào hồ phong trong cơ thể cố mà lần này hồ phong đông lại y g m chi quy tắc cũng vô cùng cường đại ít hơn kim chi quy tắc kim chi quy tắc cùng y g m chi quy tắc tuy nhiên vô cùng cường đại thế nhưng tại hồ phong trong cơ thể mạnh nhất thịnh một cổ lực lượng cũng không gian quy tắc không gian chi lực vốn là nhất vi thần bí mật lực lượng tìm thường vũ đế có thể lãnh ngộ một kia đều chẳng khác nào có rồi khoác lác tư bản nói trắng ra rồi bọn họ lãnh ngộ bất quá là nông cạn nhất tầng diện là lợi dụng không gian vặt mèo tiến hành phòng ngự tại hồ phong trong mắt vẫn còn không tính là chân chính không gian chi lực hồ phong sở di hùng có không gian chi lực toàn do một thân thiên hổ huyết mạch lục dược thiên hổ bản thân thuộc tính là chủ phong phụ kim tổng cộng lưỡng chủng thuộc tính kim giả thối thầy binh kim cương bất hoại phong giả ngự khí hóa vật trường thiên động địa bất luận cái gì đều có lượng biến đến chất biến quá trình so với khô vinh yêu vương sinh mệnh chi lực nhưng thật ra là từ hắn một thuộc tính trong sức mạnh tinh luyện biến hóa ra thuộc về thanh x u ấ t vu lam mà thắng vu lam lục dược thiên hổ lực lượng cũng là này phong thuộc tính tu luyện đến t ự c điểm liền có thể trưởng thời gian trừng phong chỉ rõ ràng bạch khí lưu hướng đi mới có thể biết gió l u ậ động đồng dạng chỉ trưởng khống phong chi mới có thể nắm lấy không gian biến động nay hồ phong thiên hồ huyết mạch tinh thuần tự nhiên mà vậy dẫn động không gian quy tắc vào cơ thể khiến hắn có thể hiểu thấu rất nhiều không biết h u y ề n bí lúc này mới có thể phát động vũ t h á n h mới có thể mở ra không gian chi môn quả lĩnh ngộ ngũ đại quy tắc cùng một thân hồ phong sớm đã xưa đ â u bằng nay thiết huyết đôi tôn đem hồ phong trở thành phổ thông cường giả chỉ có thể đã định trước bại vong thiết lang tôn lao xích xắc bị hồ phong khống chế xích xác vùng quấn lấy rồi huyết lang tôn lao xích xác bị hồ phong khống chế xích xác kia chợt nắm chặt nắm giữ kim chi quy tắc tinh kim xích sắc cùng tự thân huyết tế linh khí thuận bồn xôi u gió h é t thảm một tiếng sau đó huyết lang tôn lao đầu lâu đã bị cắt đứt chết không nhắm mắt thiết lang tôn lao thấy đồng bạn thảm vong sợ đến mất hồn mất vía lại cũng c ố bất được công kích hồ phong lưu lại phong t ư ờ n g xoay người bỏ chạy cái này ngắn đoạn p h i ê n khắc thiên lang đại quân cùng khiếu nguyệt tông đại quân còn vị hoàn g là chính thức giao thủ hồ phong liền đã chém xuống rồi quân địch vũ tôn đứng đầu cái này kinh khủng thế lực khiến khiếu nguyệt tông một thời hỗn loạn không nớt cùng hồ minh hà chiến đấu vào gây cấn thiên lang hoàng lúc này mới phát hiện phát sinh rồi bực nào biến cố sơ ý một chút phe mình vũ tôn đã bị sát hắn s á t thực lại càng hoảng sợ lúc này thấy hồ phong một thân tông sư khí độ lang không hư độ không nhanh không chậm đuổi theo rút đi thiết lang tôn lão thiên lang hoàng đột nhiên cảm thấy cái này đối thủ vô cùng khủng bố mặc kệ cần gì phải khiếu nguyệt tông trận đầu liền tổn thất một vị vũ tôn tổn thất không thể bảo là không lớn lúc này thấy đến hồ phong thực lực thiên lang hoàng mới ý thức được có thể thế nhân tài là thiên lang sơn chân chính đứng đầu rút quân mau bỏ đi thiên lang hoàng đột nhiên thoát khỏi rồi hồ minh hà dây dưa hướng đại quân tuyên bố rồi cái này mệnh lệnh l ư ỡ n g quân chưa giao phong chết một cái danh chủ chấp nhận rút quân thiên lang hoàng hành vi nhìn qua rất là vội vàng s a o động nhưng mà như vậy tổn thất đều vượt quá rồi thiên lang hoàng dự liệu hắn m u ố n định thấy tình thế không đúng đúng lúc rút đi nhưng mà bất chi bất giác sẽ chết rồi vũ tôn cho là thật khiến hắn phẫn nộ gặp nạn q u â n nên tặng cho vạn mục i ò n g cốc bổ tọa thực sự không thích hợp liều mạng thiên lang hoàng âm thầm nghĩ tới k h i ế u nguyệt đại quân vừa mới cơ i yêu lang khởi xướng xung phong lúc này một vòng còn chưa đánh t r ư ợ nghe muốn rút quân trong lòng thực sự là muốn nhiều khó chịu có bao nhiều khó khăn chịu tuy nhiên quân lệnh núi những người này vẫn là đệ nhất thời g thiên lang hoàng muốn chạy trốn hồ phong lại sẽ không dễ dàng tiện nghi rồi bọn họ hán chảo phê chuẩn cơ hội thừa thắng truy kích vẫn đuổi theo ra sổ ngoài mười dặm mới dừng lại phen này t r i n h phạt khiếu nguyệt tông tuy nhiên kiệt lực tự bảo vệ mình nhưng vẫn là lưu lại rồi mấy nghìn cụ thi thể thắng lợi tới quá mức có thể cho tới phá nguyệt trên núi tất cả mọi người không có phản ứng qua đây chiến quả như vậy một mặt là bởi vì hồ phong ra tay bá đạo khác cùng lúc còn lại là thiên lang hoàng tâm tư bất chính đem suy nghĩ toàn bộ dùng đến rồi tính kế vạn mục rong cốc trên thân rồi không có một chút quyết chiến ý tứ chỉ muốn làm sao hỏa thủy đông dẫn làm sao khiến hồ phong thiên lang sơn cùng b ạ n m ộ t dòng cốc lưỡng bại c ầ u thương như vậy chiêm tiền cố hậu nếu muốn đánh thắng bây giờ thiên lang sơn quả thực không dễ dàng hồ phong cũng không có chết truy không thả trên thực tế hắn vốn nên có thể lại r ế t rơi thiết lang tôn lão thế nhưng hắn không có hắn nay tuy nhiên cường đại rồi thế nhưng còn có một đống lớn thuộc h ạ hắn cũng không muốn bản thân một cá nhân đều đem làm xong chuyện rồi khiến bọn họ ung dung vui hưởng thành quả mình thiên lang sơn cũng liền thôi rồi nay tân gia nhập hùng cốc đám người còn không có chân chính tiêu hao lực lượng điểm này không hợp hắn quy hoạch chiến thắng hậu thiên lang sơn đại quân hưng cao thải liệt quay lại phá nguyệt núi lúc này phá nguyệt núi tuy nhiên căn cơ vẫn còn thế nhưng sớm bị nổ cảnh hoàng tán khắp nơi không còn hình dáng không như cái gì động thiên phúc địa nhưng thật ra giống như chim không địa phân đống loạn thạch tham kiến long hồ đại vương hồ phong chỉ huy mọi người đánh cho trận này thắng trận khiến thiên lang sơn sĩ khí lần thứ hai van dội đứng lên có thể tận mắt thấy chiến thắng khiếu nguyệt tông như vậy đại thế lực đây đối với tân gia nhập nhân viên mà nói không thể nghi ngờ là một đại cổ vũ nhìn mọi người vui mừng cốt xiết hồ phong làm thế nào cũng không cao hứng nổi phía trước thiên lang sơn kiến thiết rồi hồi lâu một trận chiến sau đó biến thành rồi phế tích nay phá nguyệt núi cũng là này và ở tuy nhiên ba thiên tự bị đánh không còn hình dáng tiếp tục như vậy ngay cả một nghiêm chỉnh căn cư địa cũng không có hồ phong hà năng cao hứng đứng lên tiêu đốc sinh ra thiện sát tâm tư phát hiện hồ phong tại phá nguyệt núi bốn phía cảnh vật nghỉ chân lờ tới hắn nghĩ tới rồi điểm này sau đó tiến lên nói ra đại vương đây cũng là không có biện pháp sự tình chiến tranh lúc nào cũng này tàn khốc chúng ta thích đi nữa đích sự vật cũng địch tuy nhiên chiến sự tàn phá thế nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì tương lai nhất định sẽ tại chúng ta trong khống chế hồ phong gật đầu đạo lý tá hiệu thế nhưng thấy rồi một màn này còn là không cao hứng nổi vậy thì không có biện pháp rồi muốn không bị tập bằng chỉ thành lập được phòng ngự kết giới tuy nhiên cái này đồ vật giá trị thế nhưng xa xỉ cần đến không hết tinh thạch vong thượng đống thuộc hạ thấy cho chúng ta hiện nay còn không như vậy điều kiện hồ phong gật đầu chúng ta tuy nhiên lũ chiến lũ thắng thế nhưng dù sao căn cơ quá cạn một hơi không có thể ăn thành mặt mạ chúng c ta còn cần nhiều hơn tích lũy đại vương minh bạch là tốt rồi không biết đại vương đối nhau đến tiếp sau chiến cục thấy thế nào hồ phong túi đầu trầm tư chỉ chốc lát nói ra trước tính quan kỷ biến khiếu nguyện tông thiên lang hoàng lui quá nhanh k hảo hảo hồ ô n g h phong đám người rốt cuộc có thể thừa cơ hội này lấy hơi thế nhưng hắn chờ rồi ước chừng bệnh này vẫn như cụ không gặp thiên lang hoàng có bất luận cái gì động tác như vậy cử động khác thường càng làm cho hồ phong tâm nghi vì thế hồ phong mở lại ma long nhãn do xét khiếu nguyễn tông quy tích cuối cùng hắn tại vạn mục dông g ố c chứng kiến rồi khiếu nguyễn tông chú lưu vết tích nguyên lai giá l ư ợ n g ban nhân mã tụ tập cùng một chỗ rồi cái này thiên lang hoàn g quả thực giả dối vốn có đột tập phá nguyệt núi đã nghĩ một mình nuốt vào thiên lang sơn bây giờ nhìn thiên lang sơn không tốt g ặ m liền bật người lui lại cùng vạn mục dong cốc hợp quân cùng nhau tuy nhiên các ngươi thật sự cho rằng liên hợp cùng một chỗ bản vương cũng không dám tiến công rồi không hồ phong suy nghĩ rồi thật lâu cuối cùng vẫn quyết định chủ động xuất kích hai tông liên hợp thực lực không yếu tuy nhiên nay công pháp sơ thành hồ phong tự tin không gì sánh được đối công sơn tri cử hầu như ô n tất thắng năm chắc chương sáu trăm năm mươi bảy khuyên chiến đấu đại vương ngài thật muốn hiện tại tại t ấ n công vạn mục dong cốc phá nguyễn sơn nghị sự đại điện giữa t i ế u đốc sinh ra mở cửa hỏi không sai vừa nhưng đã thê bất lưỡng lập không sớm ngày phân do thắng bại đừng cho chiến tranh kéo dài nữa hồ phong đạo ai đại vương thuộc hạ cho là chúng ta có thể tham một đoạn thời gian khiếu n g u y ệ t tông cùng vạn mục dong cốc thực lực chạy tới rồi đ ỉ n h phòng tạm thời khó có tiến triển chiến l ự c không có cái gì để thắng trái lại ta thiên lan sơn chính là hân hân hướng v i n h phong thái thời gian càng lâu bên ta thực lực càng là hưng h ậ u huống hồ hiện tại k h i ế nguyễn tông cùng vạn mục dong cốc hợp một chỗ nhìn như chặt chẽ không thể tách rời kỳ thực mâu thuẫn chủ hai cái này tác phong hoàn toàn bất đồng tông phái cùng một chỗ là duy trì liên tục không bao lâu không bọn chúng ta bọn họ gây ra mâu thuẫn r a lại binh tiến công không mượn n g h e rồi t i ế u đốc xanh kiến nghị hồ phong khen ngợi gật đầu đề nghị của ngươi quả thật không tệ ta đã từng nghĩ như vậy quá tuy nhiên có mâu thuẫn không chỉ là vạn mục rong cốc cùng khiếu người tông chúng ta thiên lang sơn mâu thuẫn lớn hơn nữa bọn họ tuy nhiên hai cái tông phái hợp binh liền có nhiều vấn đề như vậy chúng ta thiên lang sơn hiện tại thế nhưng mười mấy thế lực hợp lại cùng nhau trong này mâu thuẫn đếm cũng đến công suệ ngươi cho dù muốn hóa giải cũng là chắc trở chủ điệp như vậy tình huống hạ chờ đợi đối với chúng ta có thể không phải là cái gì lựa chọn tốt phải đạo trưởng lâu không có kiến thụ không có thực tế tính thành quả người phía dưới sẽ cho rằng chúng ta chỉ là có đầu rút cổ không dám ra thủ lòng của bọn họ sẽ l o ạ n hơn đại vương thần uy cái thế chẳng lẽ còn sợ người phía dưới không nghe lời sao phi thường thời kỳ phi thường thủ đoạn chỉ cần dùng cao áp chính sách ổn định c ụ c thế tương lai phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn nữa tiêu đốc sinh ra tiếp tục khuyên can đạo quả thực nói trắng ra rồi bản vương chỉ là không muốn chờ rồi bản vương hiện tại đã nghĩ diệt rồi vạn mục rong cốc cùng lan tông kết thúc lượng giới sơn cái này buồn cười c u c thế Được rồi, đại vương muốn là nghĩ như vậy coi như coi rồi, vậy muốn nghĩ là tuy a chưa nói. Đại vương nói. n Đại ế tâm ý đã q u ế t nhiên ó có i vậy đã p ầ n thắng. n Tuy h thuộc hạ vẫn là muốn khuyên đại vương nhiều lần cẩn thận quân sư tâm ý bản vương minh bạch nếu không có vấn đề gì ngươi liền truyền lệnh xuống từ mai binh bản vương muốn xuất lĩnh l ư ợ n g giới sơn toàn thể thế lực san bằng vạn mục dòng cốc hồ phong quyết định này làm ra sau đó tại phá nguyệt sơn đốn lúc nhắc lên ngập trời đại ba quá rồi dài như vậy thời gian d ạ mạn nạ cả chi người đã biết được lang tông cùng vạn mục dòng cốc đã hợp binh một chỗ tại vạn mục dòng cốc chờ đợi bọn họ tiến công ngày thứ ế hai hồ phong xuất lĩnh toàn bộ đại quân chuẩn bị xuất phát dốc toàn bộ lực lượng sổ vạn vũ giả đại quân khi thế minh ngông quần quận bọn họ cưỡi một mươi chiếc phủ không phi khả nhắm vạn một dòng cốc bay đi chuyến này hồ phong dĩ kinh làm tốt rồi nhiều phương chuẩn bị vô luận là ảnh tử sẽ trả là đ ô quên y nhất tộc đều là ẩn tàng tại ám chỗ trên mặt nổi hồ phong tân chiêu mộ hai vị cường giả hạ minh kiệt cùng kỳ vĩnh cửu hiện theo sát hồ phong bên cạnh cái này hai người thực lực hùng hậu tại liên quân bên trong được cho đỉnh tiêm cao thủ hùng hướng b i n h chứng kiến hồ phong bên người v õ giả càng ngày việt giác được bản thân bị hồ phong cho làm hạ thấp đi rồi có thể đơn giản đánh sát huyết lang tôn lão hồ phong thực lực không thể nghi ngờ lại có cái này t r ờ cường giả trung tâm theo khó đạo ngã hùng cốc thực sự không ngày nổi danh vạn mục dong cốc rời phá nguyệt núi cũng không phải qua xa cưới phụ không phi khả vừa mới nửa ngày thời gian gần、đến. thiên lang liên quân đến dong cốc chi trước đang giữa trưa thế nhưng vạn mục dong cốc trước cửa cũng không thủ vệ nhìn qua không chút nào ngờ tới đại quân đến đây là chuyện gì xảy ra thực sự không đem chúng ta coi là chuyện đáng kể hay là thế nào độc cô hoành bất mãn nói tiểu thuyết tờ s t kế tiếp httv v đ v tám v mươi tờ s t cm hồ phong cười ha ha xem ra vạn mục dong cốc là thật có tự tin hồ phong nhẹ nhàng xua tay gọi một vị vũ đế c ứ n g giả người này dáng dấp phổ thông thực lực coi như không tệ là còn lại đỉnh núi tìm nơi nương tựa đạo thiên l a sơn vốn có tại ngoại giới cũng là một một phương nhân hùng tuy nhiên ở chỗ này hắn cũng chỉ là một vị thông thường vũ đế đối mặt hồ phong cung kính không gì sánh được lương sở vân đi thử một chút vạn mục dong cốc phòng ngự t h ư a vị giả phải có cấp trên khí thế tới chỗ này hồ phong hoàn toàn có thể bản thân đậu thủ bất quá hắn cũng không muốn mọi chuyện kinh nghiệm bản thân kỳ vi hiện tại trở thành liên quân tổng thống lĩnh hắn cảm thấy chỉ huy người khác làm việc vẫn là rất có ý phải vị này vũ đế lương sở vân lúc này vận khởi trưởng công hướng vạn mục dong cốc cốc trước cửa đánh dong cốc sơn cửa tuy nhiên một phổ thông cửa gỗ chỉ là nhìn qua có chút bao la hữu vĩ nhất đạo cự đại trưởng ấn bay ra sắp tới đem bay đến cốc trước cửa thời điểm cấp tốc cuối cùng chỉ là một đạo thanh gió thổi đến trước cửa tốt p h o n g ngự hồ phong sở cả một m cái tán dương lương sở v â n thấy hồ phong không có hạ lệnh đình chỉ tiếp tục ngưng tụ công lực công kích cốc cửa lúc này hồ phong ma long nhắc mở có thể rõ ràng chứng kiến tại trường ấn phi đạo cốc trước cửa thời điểm nhất đạo hình cung lồng ánh sáng lập tức mọc lên đem lương sở vân trưởng lực trực tiếp hấp thu sau đó lại cấp tốc biến mất cái này lồng ánh sáng tới nhanh đi cũng nhanh thêm nữa nhan sắc cảm đạm hoàn toàn trong suốt hầu như không có người có thể chứng kiến hấp thu chân nguyên cầm chế có ý tứ hồ phong khỏe miệm lộ ra rồi một tia nụ cười lập tức hắn nhìn về phía Hùng hùng đại cốc chủ làm phiền ngài thi triển thủ đoạn rồi hùng hướng b i n h nhũng mày thế nhưng hồ phong trước mặt mọi người điểm tướng hắn tất nhiên là không tiện cự tuyệt được để hùng mỗi thử một lần hùng hướng b i n h phiên trưởng không gian lấy ra một thanh huyết sắc cự phủ đây là hắn tùy thân binh khí đ ỉ n h cấp linh khí đoạn n g u y ệ i phủ hai tay nâng cao đại phủ hùng hướng b i n h mạnh mẽ vừa bổ phủ nhận lên lấy ra một ánh sáng trói mắt phủ mang trong nháy mắt t r ă m trượng sau một khắc đã đánh tới rồi g i n g cốc trước cửa giờ khắc này lồng ánh sáng tái thời định cấp linh khí vũ tôn tu vi lại giống tuy nhiên p i công một hơi thở sau đó phủ mang tiêu tán sơn môn như trước Mấy m vạn đại quân ắ trong thấy h lòng tức giận hùng hướng vinh không tự giác liền đưa cái này sạp hàng vứt cho rồi hồ phong hắn tin tưởng chúng quân trước mặt hồ phong không có khả năng cự tuyệt chỉ cần hồ phong cũng phá không rồi cấm chế vậy hắn sẽ không mất mặt Mất nguyên nhân. Nguyên nhân m ặ như vậy là hắn đ có thể n quang minh chính đại ở trước mặt mọi người hiện lộ võ lực chứng minh hắn thực lực hùng hướng minh suy nghĩ quả thật không tệ hồ phong dĩ kinh khai ra rồi cái này tầm cấm chế chỗ thiếu hụt cho nên mới phải có mới vừa đối thoại lúc này hùng hướng v i n h mới vừa cương tuyết hết giận nói hồ phong ha hả cười to nói tuy nhiên nhất đạo phổ thông c ấ m chế có gì khó thai lập tức hồ phong nghiêm sắc mặt tay áo bào dâng ư lên nhất đạo cự đại phong nhận đột ngột xuất hiện trong chớp mắt liền bay đến cốc trước cửa phong quá không tiếng động cảnh vật như trước ngay sau đó gió ngừng vật tính đột nhiên một tiếng keo k ẹ t sơn cốc đại môn ẩm ẩm nứt làm hai đoạn lề sách c h â n nhẵn không gì sánh được không hề nghi ngờ là hồ phong phong nhận phá cái gì cái này phá rồi hả đồ thống linh quả thực thật là bản lãnh lương sở vân tại phụ cận thấy vậy nhất là rõ ràng rung động trong lòng không nớt mấy ngày nay hùng hướng binh thực lực tại thiên lang sơn trong mắt cường giả đã không phải bí mật hắn chính là thứ thiệt vũ tôn hắn không thể phá được cấm chế hồ phong dĩ nhiên có thể đơn giản phá giải thực sự là không thể tưởng tượng nổi lương sở v â n nghĩ như vậy người không phải s ố ít, hồ phong chiêu thức ấy ra chiêu mau lẹ không gì sánh được vừa nhìn đúng vậy thuận tay một cách nhưng mà chính là như vậy một cách nhìn như bình thản chiêu thức liền phá giải rồi hùng hướng binh không thể tới ra cấm chế hai người thực lực cao thấp sớm đã không cần nhiều lời hùng hướng binh sắc mặt khẽ biến thành hắc hồ phong chiêu thức ấy sắc thực khiến cho hắn n a n h a m chỉ là hắn tức thi tức hắn vẫn không nghĩ ra hồ phong rốt cu ban nãy một tay nhìn như vi lực bình thường lại thực sự thành công rồi quả thực mạc danh kỳ diệu kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản đó là một có thể quá hấp dẫn nguyên khí cấm chế hơn nữa không hề kém vũ tôn sơ kỳ công kích đều có thể bị cấp tốc hấp thu khiến hùng hướng vinh không có biện pháp chút nào nhưng l ạ i như vậy cấm chế có thể khó không rồi hồ phong hắn nhìn ra được cái này trận pháp chỉ có thể nhằm vào bởi vì nguyên khí không thể phòng ngự khí chạy biến động sở dĩ hồ phong phong nhận không thể bị ngăn cản nhất chiêu phá cửa cũng không phải là kết thúc bởi vì hồ phong phong nhận không thể gây ra phòng ngự cấm chế chỉ là phá rồi cửa mà thôi lập tức hồ phong cũng chỉ đa vung tay lên đao khí ngăn dọc nửa không trung đao khí nhiều lần lấy một hóa trăm lấy trăm hóa vạn nhất khí văn hóa xông thẳng cốc cửa một tay vừa qua khỏi khác nhất thức ra lại chỉ thấy h ổ phong hai tay huy động trăm nghìn phong nhận lưỡi đao thổi qua đuổi phía trước đao khí đao khí lâm g ố c cấm chế phút chốc xuất hiện liền tại cái này một s á t na hậu phương trăm nghìn phong nhận hung ác qua đến nhất thời nhất lên đụng trạm kịch liệt ken k ế t g i a n g rắc liên tiếp tiếng vỡ vụ n h ự tới hầu như cắt rồi mảng nhị của mọi người liên tiếp nổ vàng sau đó cắt rồi mảnh thanh minh phòng ngự cấm chế phá hùng hướng linh hầu như xem ngây người rồi lúc này hắn cũng dần dần suy nghĩ cẩn thận rồi hồ phong phá cấm chế nguyên lý biết rõ sở nguyên nguyên nhân đi phá giải cấm chế tựa hồ cũng không khó hắn hiện tại cũng có thể làm được chân chính khiến hắn kiên kỵ đúng vậy hồ phong thâm bất khả chắc phản phất cái gì sự t ì n h đều man tuy nhiên hắn con mắt cấm chế phá nát thiên lang liên quân mỗi cái căng thẳng thần kinh chỉ đợi hồ phong ra lệnh một tiếng liền vọt vào sân g ố c cùng địch nhân quyết một tử chiến thế nhưng hồ phong binh không có mù quáng phát động công kích hắn biết rõ chính chủ còn không có xuất hiện sự tỉnh không có đơn giản như vậy chính là vạn mục dong cốc cốc chủ liễu m ụ c tôn giả hôm nay còn thật là náo nhiệt dĩ nhiên có nhiều người như vậy đến xem lao phu các người đều biết hôm nay là lao phu tám bách đại thọ sao thọ lễ chuẩn bị đầy đủ hay chưa không có thế nhưng không cho phép vào cốc ca liễu m ụ c tôn trọng mỉm cười nói l a o gia tử đúng vậy vạn mục dong cốc cốc chủ thoạt nhìn tinh thần tựa hồ cũng không tệ lắm sống thêm mấy trăm năm cũng không thành vấn đề hà tất vội vã nhận thức lão hồ phong trả lời vị này nói vậy đúng vậy tiên lang sơn đứng đầu hồ phong hồ đại vương đi tấm tắc tướng mạo này thật đúng là đủ trẻ tuổi một điểm cũng nhìn không ra dấu vết tháng năm thực sự là anh hùng gia thiếu niên lão hủ đã từ lang hoàng nơi đó nghe nói rồi bản lĩnh của ngươi cũng biết ngươi ý đ ồ đến tuy nhiên lão hủ vẫn phải nói hồ đại vương bất muốn sai lầm số một vạn mục dong cốc không phải dễ chê ơ thứ hai thật muốn diệt rồi vạn mục dong cốc cùng khiếu n g u y i tông ngươi cũng không có đường sống hy vọng hồ đại vương năng suy nghĩ kỹ càng không nên b ồ i rồi cái này mấy vạn tính mệnh liễu mục tôn giả lạnh lùng nói hồ phong trên mặt lộ ra vẹ ngoài ý mớn hắn kéo cầm trầm tư chỉ chốc lát lập tức hỏi lao ra tự nói bản vương nghe không hiểu rồi vạn mục dong cốc tốt không dễ chọc ta không rõ ràng lắm ta chỉ biết là thắng rồi các ngươi cái này l ư ợ n g giới sơn sau đó chính là ta nói rồi tính không biết tái xuất hiện như bây giờ tình huống như bây giờ tình huống là cái nào trường hợp ngươi là ngón tay chiến tranh vẫn là ngón tay trận này t ử ngã môn trắng trận cướp bóc tại phú sự t ì n h nguyên lai、like, lão gia tử cũng biết các ngươi tại cướp bóc vậy thì thuận tiện giao lưu rồi ha h a hồ phong a hồ phong ngươi dù sao vẫn là tuổi trẻ muốn sự t ì n h còn không toàn diện chúng ta tam tông vì sao đột nhiên làm ra quyết định như vậy vì sao mấy trăm năm cũng không có xuống ác như vậy thủ hết lần này tới lần khác mỗi lần xuất thủ ác như vậy ngươi không có nghĩ qua bên ngoài trong nguyên nhân sao hồ phong sắc mặt nhỏ bé lăng cái này món sự tình đã từng là hắn không nghĩ ra bí ẩn một t r o n g tuy nhiên bởi vì chiến sự nhiều lắm hắn một thời không có nghiên cứu kỹ chỉ lo một đường t r i n h chiến đến rồi lao gia tử có lời gì cũng đừng cất giấu rồi hồ phong đạo được chuyện tới nay lão hủ cũng không có cái gì cần thiết giấu g i ế m rồi liễu mục tôn giả than nhẹ một tiếng hồ đại vương có dám đơn độc một lúc có mấy lời còn không nghi chung quanh truyền lưu hồ phong suy nghĩ một chút cảm thấy liễu mục cũng không phải là tại cái này bên trên ra vẻ lập tức hắn mũi chân điểm nhẹ phiêu nhiên đi tới bên người của hắn đại vương không thể a t i ế u đốc sinh ra sợ đến sắc mặt đại biến hậu phương những người khác cũng đều khuyên can nhưng mà hồ phong dĩ kinh đến rồi liễu mục bên người còn nhúng tay ngăn lại bọn họ tiến lên khiến bọn họ chỉ phải t ĩ n h quan k ỳ biến liễu mục tôn giả trong tay ba tông nhẹ nhàng vừa gõ mặt đất nhất đạo vô hình bình t r ư ớ n g xuất hiện ở hai người trước mặt cắt đứt rồi ngoại giới tất cả giao lưu hồ đại vương bất sợ ta xử trá liễu mục tôn giả thử thăm dò hỏi ngươi tránh tuy nhiên ta c o n mắt hồ phong tự tin nói ha hả hồ đại vương quả thật hào khí phách nếu không có sự tỉnh ra có nguyên nhân lão hủ thật không muốn cùng ngưỡ như vậy nhân kiệt là địch nói chính đề l i ê u m ụ c gật gật đầu nói kỳ thực chúng ta làm đây hết thể đều là cựu thánh giao phó khóa này dễ thành phẩm gặp phải đại biến nhân tộc cùng yêu tộc tử thương vô số yêu tộc thủ lĩnh khuyết thần hoang cưỡng bức nhân tộc vũ thánh cha minh trần tướng song lần này sự kiện quá mức ly kỳ cho tới bây giờ chúng ta đều không có tìm được chủ nghĩu vì sao là rồi bồi thường yêu tộc cựu thánh trả giá rồi rất lớn đại giới cựu thánh cũng không phải thiện nhân bọn họ mất đi rồi đại lượng t à i phú liền cần từ chỗ khác chỗ bổ sung bọn họ để cho chúng ta miễn trừ rồi chiến hỏa vì sao liền muốn chúng ta tam tông vì hắn muốn gom góp lần này t ố thất hồ phong trong lòng cả kinh vũ thánh môn giao dịch tốn hao tư sản không phải bọn họ có thể lường được bọn họ hướng tam tông đòi tài phú nhất định là một thiên văn s ố tự cái cũng khó trách tam tông sẽ thái độ k h ắ c thừng rồi lao gia tử bây giờ đối với ta nói chuyện này để làm gì muốn đình chiến sao hồ phong trong lòng mặc dù kinh trên mặt cũng không lộ mảy may ha h a nói thật lao phu không muốn cùng ngươi chiến đấu không nói gạt ngươi ta trong cốc ở thiên lang hoàng ước gì gọi ngay bây giờ đứng lên thế nhưng lão hủ không phải tốt chiến tri người thầm nghĩ an an tính tinh độ nhật lao gia tử nói nhẹ cái này đoạn thì gian các ngươi vạn mục don cốc cũng không còn thiếu hành động không sai tình thế bắt buộc lão hủ cũng là bất đắc dĩ chỉ hy vọng hồ đại vương năng nghĩ rõ ràng hay nhất hợp tác với chúng ta ngươi kế thừa một thủy thiên địa vị cùng chúng ta cùng nhau từ những thứ này thế lực trên thân cướp đoạt đầy đủ tài phú nộp lên cho cựu thánh lui về phía sau cái này lượng giới sơn chính là của chúng ta thiên hạ rồi liễu mục tiếp tục k h u y ê n nhủ kỳ thực liễu mục sở dĩ này ra sức k h u y ê n bảo nguyên nhân chỉ có một hắn không muốn tại vạn mục dong cốc khai chiến thủ tổ tiến nhập rồi suy nhược kỳ thực sự không thích hợp tham dự chiến sự khi nhìn đến t i ê n lang hoàng đem về vạn mục dong cốc phía sau liễu mục cũng biết người này bản tính rồi vì sao vô luận cần gì phải chỉ cần có cơ hội tránh cho ở đây khai chiến hắn cũng có tận lực tranh thủ hồ đại vương nghĩ rõ ràng rồi khai chiến chỉ biết lưỡng bại c ầ u thương lẫn nhau tranh đấu không hai bên cùng có lợi ngươi cứ nói đi chương sáu trăm năm mươi tám cách chiến k h ở i liệu m ụ c tôn giả tận tình q u y ê n bảo nhưng mà hồ phong tâm ý đã quyết làm sao có thể dễ dàng buông tha quyết định của chính mình lão gia tử đề nghị cũng không phải là không thể được suy nghĩ bất quá ta có cái điều kiện hồ phong nhìn như nói thật ồ hồ đại vương có gì điều kiện không ngại nói thẳng đơn giản chúng ta hợp tác tiền đề đúng vậy vạn mục dong cốc cùng k i ế u nguyện tông đồng quy thiên lang sơn dưới trướng liễu m ụ c tôn giả nhất thời sắc mặt có giận dữ hồ phong lão phu cùng ngươi nói chuyện chính sự ngươi dám như vậy trèo chọc lão phu ngươi nếu không nguyện vậy thì một trận chiến hào hào rất tốt chưa dứt sữa tiểu tử cũng bắt đầu can thiệp l ư ợ n g giới sơn đại thế rồi ngươi muốn chiến vậy liền đánh đi dứt lời liễu m ụ c tôn mang thai một trận b ạ n mẹo hóa thành một trận thanh niên biến mất hừ nhắc gan bọn trốn nhất chỉ dám phân hồn hóa hình hồ phong chẳng đáng trách mắng liễu m ụ c tôn giả sở di dám tự mình đến đây nói rằng đã hay là bởi vì hắn sử dụng rồi phân hồn hóa hình chi pháp chính là một luồng hồn người biến thành ngoại nhân một dạng kh hắn chi sở d ị giá dạng làm cũng là bởi vì hiện tại hồ phong thiên lang một mạch thực lực đại tăng không thể khinh thường cho nên mới phải này cẩn thận hồn người không thể so chân thân một luồng hồn người có thể phát huy thực lực hữu hạn đây cũng là hồ phong dám lên t r ư ớ c với hắn hiệp đảm nguyên nhân cái này sợi hồn người là không có khả năng đưa hắn như thế nào chỉ đáng tiếp trận này đàm phán đúng là vẫn còn thất bại cao trung vạn mục dong cốc không đủ l à thư chúng quân theo ta s á t nhập trong cốc d i ệ t văn mục tàn sát khiếu nguyện diện văn mục tàn sát k h i ế nguyện diện văn mục tàn sát k h i ế nguyện hồ phong ra lệnh một tiếng mấy vạn đại quân gầm to tiến lên xung phong sổ vạn vũ giả vạn quân đều xuất hiện thiên địa nguyên khí bạo loạn bốn phía năng lượng mất thăng bằng thiên địa thất sắc sầu vân thảm đạm rất nhiều phá nát sơn hà phong thái lật út huyền hoàng thái độ lúc này vạn mục d o n g trong cốc cũng phát sinh một cái trận n g ầ m cao lang k h i ế u tiếng lang tông đệ tử sớm đã chuẩn bị ổn thỏa muốn cùng tiên lang so độ cao cùng một thời gian vạn mục d o n g thung lũng mặt đại trấn núi đồi run g dày rung động không ngừng địa mạo phi biến chi tế cốc trước địa hạ mấy ngàn cây tráng kiện đuổi mây khổng lộ dưới đất trôi lên dây gắn đầy bụi gai huyết sắc duệ đâm nhiếp nhân tâm phách hồ phong n ụ c ta vạn m hùng hậu âm thanh c h ấ n hám t h i ê n đất chính là liễu mộc tôn giả bản tôn c h i âm tiếng nói vừa dứt sơn cốc trước khi chẳng biết lúc nào đã đứng đầy một cái đứng hàng vạn mục d ò n g cốc đệ tử mấy trăm vạn mục đệ tử hai tay bất ấn từng luồng năng lượng không ngừng bắn vào dây bên trong rất rõ ràng đạo này dây c h i tưởng là chịu bọn họ thao khống dây cản đường thiên lang đại quân nguyên khí bạo phát các thức võ k ỹ hợp dòng ra to lớn thanh thế không kém chút nào vũ tôn cường giả trạm thái khí dây quân vũ cưng mang bay loạn thông minh khí thế không ngừng va chạm một thời gian cốc trước cửa kích chiến không nghỉ dây không ngừng bị đại quân mấy vạn đại quân c u ầ n c u ộ n không dứt b ù i gai dây cũng chảm chi tái sinh một thời gian song phương rơi vào g i à n g co thật có khó khăn như thế sao màu tránh ra lưỡng quân giữ lẫn nhau chi tế hùng cốc đại cốc chủ hùng hướng vinh trước vượt qua đám người ra chỉ thấy tay hắn cầm huyết phủ huyết quang đại phóng nhất đạo nghiêm ngặt chém xuống đi cưng mang v à n trượng một kích đoạn thiên đ ẳ n g hùng hướng vinh không hổ là vũ tôn cường giả phối hợp đứng đầu linh k h í phát huy thực lực tương đương đáng sợ cái này huyết phủ có nghiêm trọng ăn mòn hiệu quả dây bị chém đứt sau đó dĩ nhiên một thời gian khôi phục không được thấy công kích có hiệu quả hùng hướng vinh thừa thắng truy kích lại bổ ra mấy đạo phủ mang. đúng lúc này lang thiếu ra lang tông tinh nhuệ xuất hiện một dãy lớn tới lang yêu lang tông đệ t ử hăng hái vào tới trước một người đầu đầy xích phát anh tuấn uy vũ bất phạm thấy hùng hướng vinh phủ mang lợi hại hắn hai chân dẫm lên một cái thân sói một mạch nhảy thanh minh lập tức lưỡng đạo sắc bén hoàn nhận đánh thẳng tới cùng hùng hướng vinh công kích hung hăng đối nhau va và vào nhau hùng hướng vinh thê tiến công một thời bị chặn người này là ai xa xa x e m cuộc chiến h ổ phong lộ ra một cái sợi h i u kỳ tiêu đốc sinh ra biết rõ lưỡng giới sơn các mạch tinh anh lập tức giới hiệu đại vương người này là thiên lang hoàng nghĩa tử liệt phong nghe đồn người này tuy chỉ có vũ đế đỉnh phong tu vi thế nhưng chống lại tìm thường vũ tôn cũng là không sợ tiêu đốc sinh ra mới vừa cương thuyết hoàn hồ phong bên người kỳ vĩnh cửu hiền nhất thời mặt lộ vẻ không phục công tử người này tên là liệt phong thực sự xúc phạm công tử tục danh không cho thủ hạ đi gặp gỡ người này tốt cho hắn biết trời cao đất rộng hồ phong thấy kỳ vĩnh cửu hiền sắc mặt nghiêm túc một bộ chăm chú biểu tình nhịn không được lộ ra một tiên đủ cười liệt phong nước phong ha h a bằng hắn còn chưa đủ tuy nhiên ngân một người đối với hắn thực sự nguy hiểm bất hòa minh kiệt cùng nhau hai người các ngân người, người cùng lên ngược lại có chút nắm chắc rồi kỳ vĩnh cửu hiền vẻ mặt kiêu ngạo nói hồ phong thấy hắn này tự tin cũng không tốt đà kích hắn thôi rồi ngươi đi đi đà tạ công tử kỳ vĩnh cửu hiền trong lòng vui vẻ lập tức càng bước ra thẳng đến liệt phong đi hắn mới vừa rời đi hồ phong liền xoay người đối nhau hạ minh tiền đạo nhìn kỹ tốt chiến trường một ngày kỳ vĩnh cửu hiền chống đỡ hết nổi lập tức chở hắn phải hùng hướng vinh phủ mang bị ngăn cản vừa nhìn là thiên lang hoàng nghĩa tử liệt phong nhất thời trên mặt có chút nang kham liệt phong dù sao hậu bối bị người này trước mặt mọi người phá vỡ công kích khiến hắn rất mất mặt hắn đang muốn chống lại liệt phong cứu danh dự lúc chợt nghe phía sau trong trẻo âm thanh hô hùng tóc chủ tiếp tục đối với p h ư ơ n g huyết đ ẳ n g đại vương có lệnh người này giao ta hùng hướng vinh xứng sở thấy hồ phong thị vệ kỳ vĩnh cựu hiền tự mình xuất thủ có chút giật mình liệt phong cũng không tìm thường vũ đế cái này kỳ vĩnh cựu hiền mặc dù cùng hắn tu vi tương đương chỉ cũng có địch thôi rồi việc này tự có hồ phong thu thập bốn chuyện gì nghĩ đến chỗ này hùng hướng vinh nhất thời đem công kích l ạ hướng dây xuất lĩnh đại quân công hướng b i n h tự mình dẫn đội vạn m ụ c dòng cốc dây phương trận nhất thời đại bại dòng cốc đệ tử thấy tình thế không hay vội vàng hướng trong cốc chạy trốn đại quân đang muốn truy kích chính gặp lang tông thiết kỵ đánh thẳng tới những thứ này cứ yêu lang khiếu n g u y ệ t tông tinh anh một trận súng phong thế không thể đỡ nhất thời đem thiên lang nhất mạch đại quân đội ngũ tách ra lang tông thiết kỵ mới vừa xông qua một vòng đang chuẩn bị trở lại một vòng triệt để đánh tán thiên lang đại quân đúng lúc này liên quân trong độc cô h à n h nhảy lên một cái độc cô tam thức lập tức đánh ra cắt bay đá chạy phong quyền tam vân trần phi sa đi một thời gian chiến trường rơi vào một đoạn mê loạn l a n g tông thiết kỵ yêu l a n g nhất thời bị mê không mở mắt nổi dưới so sánh nhân loại võ giả tuy nhiên cùng chịu ảnh hưởng thế nhưng có chân nguyên cách ly khoảng cách gần vẫn có thể thấy rõ yêu l a n g ưu thế bị ngăn cản liên quân lại lấy được ưu thế rất mau đem l a n g tông thiết kỵ làm cho chạy trốn t ứ tán liên tục hai hải bị phá vạn mục rong cốc cũng có chút ngồi không yên rồi thanh mục huyền cái cọc đột nhiên tới một trận thiên âm chỉ thấy thiên không ảm đạm khí thế bất người chúng q u â ngẩng n đầu nhìn lên nguyên lai là từng cây một cự đại vô cùng mộc thung từ thiên nhi hàng những thứ này mộc thung mỗi một cái đều có phong ốc phẩm chất cao vấp vân Cái cọc người công kích. một trận oanh thiên liệt địa nổ sau đó từng cây một m ộ t thung tất cả đều vỡ vụn nhưng vào lúc này giông trong cốc vang lên một cái âm thanh sắc bén dít đảo không có khả năng bản tôn thanh mộ huyền cái cọp là thiên lôi mộc làm bằng ngày đêm tế luyện đã coi trăm năm sao bị ngươi phá hủy cái này trong thanh e m ngoại trừ rồi kinh ngạc còn có chưa rõ ràng trung khí không đủ bản mệnh linh khí bị phá vị này tiềm tàng chỗ tối vũ tôn lập tức trọng thương rồi không có người chú ý tới nay g hồ nham vận khởi ả ạ n s ố phỉ lạ trượng đánh nát thanh mộ huyền cái cọp thời điểm trong cốc đại thụ đột nhiên không do nhúc nhích một cái h ạ cái này nhẹ nhàng nhất động liền nhấc lên một trận bàn đại khí lãng thanh phong phát qua toàn bộ trên chiến trường sát ý đều rơi chậm lại một cái tầng hồ phong trong lòng cả kinh lúc này mới chú ý tới trong cốc diễn biến h vận khởi ma long nhãn nhìn quét sơ cốc tại khoảng cách này hạ trong cốc thụ tổ h u y ề n tới người hồ phong có thể thấy vậy rõ rõ ràng ràng đi qua trùng điệp mê trướng hồ phong phảng phất thấy vậy một vị tóc bạc hoa dâm l ã o nhân phát sinh một tiếng thở dài bất đắc dĩ trong cốc này đại thụ có gì đó quái lạ hồ phong cái này mới ý thức được cái này khỏa thụ tổ cùng người khác bất đồng trước khi tại phía xa ngàn dặm v ẹ ngoài n nhìn kỹ nơi đây tuy nhiên có thể chứng kiến nơi đây tình hình lại nhìn không gian nơi đầy quỳ dị cái này cổ khí tức ta minh mặt rồi hồ phong rốt cục nhớ tới cái này khí tức vì sao này quen thuộc như vậy cảm giác cùng hắn trước đây nhìn về phía nơi đây lúc cái loại này bị người nhìn thấu tình hình là giống nhau nguyên lai、like、trước đây chính là chỗ này cây phát hiện rồi ánh mắt của ta còn vị kia ngọn cây vũ tôn sẽ kiểm tra chung quanh muốn tìm được tung tích của ta nghĩ rõ ràng đây hết thảy hồ phong mới hiểu được viên này đại thụ khủng bố hắn vội vàng vận đủ nhãn lực quét về phía sơn cốc b ù n phía trải qua tỉ mị thăm dò càng ngày càng nhiều cất dấu bí mật bị hắn nhìn ra một tầng hai tầng thật bắt tầng hồ phong ánh mắt liên tiếp xem thấu rồi thật bắt tầng cơm chế còn không có khá những thứ này cấm chế toàn bộ đều ẩn dấu sâu đậm cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ dung hợp không có có một đôi ánh mắt s ắ c bén là không có khả năng phát hiện những thứ này bí mật c ò n từng nghe người ta nói vạn mục dong cốc không gì phá nổi nguyên lai là có chuyện như vậy có quả l ã o thụ vài hạ tầng tầng cấm chế quả thực khó có thể phá được bất quá ta hồ phong liền thích khiêu chiến chắc trở thiên tứ ta ma long nhãn sao không một tận kỹ năng thiên không trên thiên lang hoàng nghĩa tử liệt phong cùng kỳ vĩnh cựu hiển kích chiến chính liệt liệt phong huyết mạch q á i dị không chỉ có lực đại vông nghèo tu vi cũng viễn siêu thường nhân kỳ vĩnh cửu hiền cùng hắn đối nhau rồi mấy chiêu liền cảm thấy thủ tí tê dại vô cùng khó chịu kỳ vĩnh cửu hiền cũng minh bạch song phương năng lực chỗ vì sao tại biết rõ sở liệt phong thực lực sau đó liền cải biến sách lược tay phải h a n g h á i bót ấn thi triển huyền tông thuật pháp hữu thủ kiếm chiêu xuất hiện nhiều lần huyền tông bí chuyển kiếm thuật từng chiêu thanh kỳ khiến liệt phong phải toàn lực ngăn cản hai người một thời khó phân cao thấp một đầu khác vạn mục dong cốc lượng trận bị phá một vị vũ tôn trong cốc bị thương nặng dong cốc nhân mã không thể không gấp tốc độ lui lại liệt phong thấy tình hình này cũng không dám h ă n chiến vội vàng hư hoảng mấy chiêu xoay người bỏ chạy liên quân đang muốn thừa thắng truy hạ chợt nghe hồ phong âm thanh từ đ ằ n g xa chuyển đến tại chỗ tu trình không được tiến thêm ừ hồ phong thống lĩnh đây là cớ gì hùng hướng vinh vẻ mặt không giải thích được trong giọng nói còn mang theo mấy phần nội hỏa hắn thấy lúc này tình thế rất tốt liền nên n h ấ t cổ tác khí nhảy vào trong cốc người có thể thử xem hồ phong đang khi nói chuyện đã phiêu nhiên đi tới liên quân trước khi chúng nhân đại c ả kinh nhưng mà cái này chỉ là mới bắt đầu bọn họ vừa định chất vấn hồ phong vì sao này chi thế chỉ thấy bay ở giữa không trung liên quân võ giả đột nhiên thân thể trầm xuống cấp tốc đau cả bụng dưới tên này võ giả đến tận đây đã phản ứng qua đây quanh người hắn nguyên khí cấp bách vận hình thành một cái thực thể khí cháo bao trùn một thân một tiếng ầm vang người này trùng điệp rơi xuống đất thân thể hoàn toàn nằm úp sấp tại rồi mặt đất vừa mới chạy trốn rong cốc đệ tử thấy một người rơi trên mặt đất xa xa tung một thanh trường đao trường đao tại nửa không trung xoay tròn vài vòng phía sau gần hạ xuống nhưng mà liên quân đệ tử như là dọa sợ một cái dạng không thể động đậy thời khắc mấu chốt chỉ thấy hồ phong thủ tí xé ra cái này tên đệ tử cấp tốc bị kéo ra sơn cốc phà vi rất nhanh bị hồ phong nắm thân thể nguyên lai、like、hồ phong tại đưa hắn t khi hắn gặp nạn lúc sẽ xuất thủ đưa hắn mang ra khỏi liên quân người thấy vậy lơ ngơ chỉ có một chút thực lực cao thâm minh bạch vừa rồi chuyện gì xảy ra bị hồ phong ném vào trong cốc người thần sắc phụ trách không biết nên đối nhau hồ phong nói cái gì đó không cần suy nghĩ nhiều bản vương không làm không có nắm chặt sự tình sẽ không để cho ngươi không công hy sinh lời này vừa nói ra người nhất thời lộ ra vẻ cảm kích thân là cấp dưới hồ phong nghĩ thế nào mệnh lệnh hắn hắn đều chỉ vâng theo phần nhưng mà hồ phong là một rồi bận tâm hắn ý nghĩ trong lòng tự mình làm cho mấy vạn đại quân mặt giải thích đối với hắn là bực nào c o trọng đồ thống lĩnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hùng hướng v i n h lúc này đã đại khái đoán được rồi chút gì bất quá vẫn là không dám khẳng định cái này vạn mục dong cốc truyền thuyết chỉ sợ các ngươi đều nghe nói qua chứ hồ phong không có trực tiếp trả lời ngược lại như vậy hỏi một câu liên quân bên trong nhất thời có người gật đầu nói quả thực nghe qua nghe nói chưa bao giờ có người có thể công phá vạn mục dong cốc vô số năm qua lưỡng giới sơn thế lực đổi lại rồi từng góc một chỉ vạn mục dong cốc thủy chung s ư ớ n g s ư ớ n g không sai hồ phong lộ ra một tia khen ngợi vạn mục dong cốc quả thực danh bất hư truyền trước khi ta còn có chút không tin hôm nay cuối cùng cũng thấy được rồi nói như vậy thống lĩnh cũng hiểu được chúng ta công không xuống rồi hả hùng hướng vinh hỏi không bản vương nếu đến rồi há có thể tay không m à về cái này vạn m ụ c d o n g cốc truyền thuyết hôm nay chắc chắn bị chúng ta đánh vỡ hồ phong dừng một chút nói tiếp tuy nhiên đợi d o n g cốc nguy cơ từ phía cơ quan bẩy dập nhiều làm người ta không dám tin tưởng hơn nữa những thứ này thủ đoạn ẩn dấu sâu đậm phổ thông nhân căn bản khó có thể phát hiện vừa rồi các ngươi thấy chính là chỗ này trong đó một đạo cầm chế cái gì ban nay chỉ là trong đó nhất đạo chẳng lẽ còn có rất nhiều lập tức có người nhịn không được hỏi không sai vừa rồi ta nhìn s ơ một chút liền gặp được rồi mười tám đạo cầm chế cái này rong cốc quả thực không tất sông cái gì mười tám đạo làm sao có thể hùng hướng v i n h sắc mặt đại biến hắn không là không tin tưởng hồ phong mà là lúc này hắn đều nhanh không tin tưởng mình rồi mười tám đạo cấm chế hắn dĩ nhiên không có phát hiện nhất đạo nếu không có hồ phong ngăn cản vừa rồi hắn chắc chắn ăn tiếp một cái giảm nhiều s ơ n cốc bên trong liễu một tôn giả cùng thiên lang hoàng đang ở b à n trà trước khi nhàn nhã chơi cờ liễu một tôn giả giơ lên quân cờ không nhanh không chậm nói ra dong cốc cấm chế ba mươi sáu đạo căn bản không khả năng có người đánh hạ cái này hồ phong cũng là khó có được còn tuổi nhỏ liền hành sự này cẩn thận lang hoàng ngươi nói hắn là phát hiện rồi cấm chế còn là đơn thuần cẩn th thiên lang hoàng lắc lắc đầu nói hà tất đi đoán sau đó chúng ta thì sẽ biết kết quả chân chính khiến bản hoàng tò mò là lao đầu từ ngươi rồi lần này hợp tác ta sẽ nhìn thấy các ngươi d o n g cốc c ầ m chế thiên lang liên quân đột phá càng nhiều ta hiểu càng tỉ mỉ ngươi sẽ không sợ ta tương lai lợi dụng những tin tức này đối phó ngươi liệu một tôn giả chậm rãi lắc đầu như ngươi vậy muốn không khỏi cũng quá đánh giá thấp d o n g cốc rồi d o n g cốc c ầ m chế tùy thời có thể đổi lại chỉ là địa phương có hạn chỉ có thể bố trí ba mươi sáu đạo mà thôi thiên lang hoàng nhãn tình sáng lên đột nhiên nói ra nguyên lai、like、này xem ra cải biến cấm chế sẽ vận dụng đến t h tổ lực lượng rồi ngươi lần này tiêu hao nêu lớn sẽ dựa vào thụ tổ cải biến c ấ m chế nếu không thì cũng ham trận nguy hiểm bản hoàng nói có đúng không chương 659, phá cấm đường nghe được thiên lang hoàng phân tích l i ễ u m ụ c tôn giả nhãn thần dần dần chuyển lạnh giọng nói cũng dày đặc rất nhiều lang hoàng nghĩ không ra ngươi đầu não cũng là này khôn khéo cầu thư tiểu thuyết v o n g v đút v đút v đút V quy hải ủ Sụ cc muốn xem thư hầu như đều có a so với bình thường tiểu thuyết v o n g trạng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn toàn văn tự không có quảng cáo không sai cơm chế cải biến quả thực cần thụ tổ lực lượng hơn nữa lúc này thụ tổ nằm ở suy nhược kỳ không thể đơn giản động dùng lực số lượng ngươi cho rằng bằng điểm ấy liền có thể đánh bại vạn mục rong cốc vậy thì quá coi thường chúng ta rồi dẫn động thụ tổ n ộ hỏa ai cũng trốn không thoát chế tài thiên lang hoàng trầm tư không nói lại tựa như tại phân tích l i ế u m ụ c tôn giả trong giọng nói c h â n t h ự c tính một lát sau hắn cười một tiếng đạo lao đầu tử ngươi hiểu lầm rồi n g ư ơ i ta đồng minh ta làm thế nào có thể sinh ra dị tâm bất quá là đang giúp ngươi phân tích vấn đề mà thôi không có có dị tâm hay nhất ngươi khiếu nguyệt tông tuy nhiên lợi hại thế nhưng chớ quên rồi nơi này là ta vạn mục rong cốc hai đầu bờ ruộng nơi đây ta quyết định hào hảo, hảo ngươi định đoạt thiên lang hoàng cùng liễu mộc tôn giả tâm tư dị biệt mà một đầu khác hồ phong lãnh đạo thiên lang đại quân đang ở phạm sầu hồ phong đại vương cái này mười tám đạo cấm chế này rất cao chúng ta khi nào có thể phá cấm hùng hướng vinh hỏi ta nếu nhận biết những thứ này cấm chế tự nhiên có phá giải chi pháp các ngươi lợi chút xem ta nhất nhất bài trừ hồ phong nói một mình đi về phía trước đệ nhất cấm trọng lực lĩnh vực tiến vào bên trong sẽ trọng lực tăng nhiều công lực xảo kẻ yếu căn bản không chịu nổi hồ phong không có nhiều hơn suy nghĩ rất nhanh liền đặt chân trọng lực lĩnh vực hắn thân thể chầm xuống hai chân hám địa nhất xích thế nhưng hồ phong thân thể lại không có nhúc nhích mảy may lưng thẳng tắp không có gì có thể làm cho hắn túi xuống nay cấm chính là thụ tổ bộ dễ từ lòng đất chuyển đến hấp lực mô p h ò n g trọng lực cấm chế từ trên căn bản nói nó căn bản không phải trọng lực cấm chế hồ phong hét lớn một tiếng chân phải ngừng lên hung hăng đạp đạp mặt đất chỉ nghe địa liệt tiếng nhớ tới đại địa ẩm ẩm nứt ra một đạo đại cửa sâu không thấy gáy cũng khoái tốc về phía trước lan tràn hồ phong lợi dụng đúng cơ hội sổ mười đạo phong nhận khoái tốc bay ra toàn bộ đánh về ph lòng đất một trận nổ vàng lập tức h ổ phong thân thể phiêu nhiên vật không đệ nhất cấm đã bại trừ quá rồi đệ nhất cấm đệ nhị cấm chính là minh h ỏ a cấm n à y cấm đặc thù lục địa chỉ cần có đinh điểm sao hỏa xuất hiện là có thể làm nổ toàn trường minh h ỏ a phủ xuống rất nhiều thiên hỏa phần thành thế vậy n à y cấm thường nhân tối đa biết kỳ nhiên lại không biết giá trị tuy nhiên h ổ phong cũng biết đến cái này đạo cấm chế nói trắng ra rồi bên trong đều là thụ tổ thổ nạp r a dưỡng khí thực vật hút vào cặp bòn đại oxy trải qua sự quang hợp phun ra dưỡng khí hoặc k h í dưỡ khí vốn không phải là thiêu đốt khí thể thế nhưng có cực lớn chất dẫn cháy hiệu quả. xen vào rồi bộ phận khinh khí sau đó còn có khủng bố biến hóa quả ở đây cấm giữa thi triển nóng dực năng lượng hoặc là binh khí cọ sát ra r ồ i tia lửa đều có thể dẫn phát phạm vi lớn nổ tung uy lực vô cùng khủng bố hồ phong biết rõ loại này uy lực vì sao cách không nhất trưởng bổ ra c ấ m chế lập tức đầu ngón tay một điểm một điểm ngọn lửa bay vụt vào cấm ngọn lửa tiến nhập cấm chế khu vực phía sau cấp tốc bành trướng tại vô cùng ngắn thời gian liền diễn biến thành một đoàn cự đại h ỏ a cầu cái này hòa cầu vẫn chưa hoàn toàn thành hình ngay sau đó cả cái khu vực liền phát sinh rồi kinh khủng nổ tung toàn bộ vạn mục dòng cốc đều run không ngừng kinh khủng y lực khiến thiên lang đại quân cũng không nhịn được liên tiếp lui về phía sau bạn ở trong cốc nhàn nhã đánh cờ liễu mục tôn giả nghe được đạo này âm thanh vội vàng lợi dụng linh khí phương thiên g i á m điều tra cốc trước tình huống khi hắn chứng kiến thiên lang đại quân không phát hiện chút tổn hao nào cấm chế bị phá hư thất linh bắt lát lúc đầu não một trận căn g đau tức giận đến một thời kém chút thở gấp tuy nhiên khi đến g ê tởm h ố đản liễu mục tôn giả tức giận đến hồ tử đều n h é lên đến rồi làm sao rồi lao đầu tử thiên lang hoàng nhìn như ân cần hỏi nếu một tôn giả suy đoán hắn lúc này nhất định đang cười trộm không có gì một thời gian không có rồi đánh cờ hứng thú lao phu đi ra xem một chút đệ nhị cấm nổ tung uy lực bàng đại không gì sánh được không chỉ có phá hủy rồi sơn cốc trước rất nhiều sơn thạch c â y cỏ ngay cả vào cốc phía sau mấy đạo cấm chế đều bị nổ hư rồi ngắn ngắn thời gian thì có ngũ đạo cấm chế hoàn toàn bị phá đến ngũ đạo cấm chế đến bây giờ đều vẫn không có thể thương tổn được người thứ sáu cấm độc, chiều khu vực. Lên có độc khí dưới có triệu cửa này hiểm ác đáng sợ dị thường đối mặt như vậy tình hình hồ phong không chút hoang mũ hành kỳ hoảng ứng tụ hai tay liệt diễm duy trì liên t trực tiếp đem độc trướng đốt rụi đem đầm lầy hơ cho khô l i ê u mộc tôn giả vội vội vàng vàng từ trong cốc chạy đi chứng kiến lục đạo cấm chế bị phá trong lòng một trận đũ bờn không thể để cho g i a h ỏ a như vậy phá xuống phía dưới dương q u ê ngươi xuất lĩnh sáu mộc đế đi vào ngăn cản hồ phong không thể để cho hắn như vậy cản rỡ xuống phía dưới lúc này hồ phong một thân một mình đứng ở phía trước phá cấm còn lại đại quân đều xa cách nơi này vạn mộc dòng cốc không có thể rụ rỗ thiên lang đại quân vào trong khả năng mà tấn công hồ phong đồng dạng có chút chất trở phổ thông võ giả không biết là hắn đối thủ chỉ đứng đầu cường giả tiến lên mới có một ch vạn mục dong cốc dương khuê cũng là một người vũ tôn còn như sáu mục đế còn lại là trong cốc nhất xuất sắc sáu vị vũ đế bọn họ sáu người từ trước đến nay đồng tiến đồng xuất đồng loạt ra tay tình huống hạ vũ tôn đều cảm thấy phiền phước cái này tử ứng nên đi rồi liễu mục tôn giả sở dĩ này tác tưởng hay là bởi vì không có chân chính gặp qua h ổ phong thực lực thiên lang hoàng cái này lão hổ ly từ trước đến nay chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu tại liễu mục hiện nay cùng lúc nói mình giữa rồi thiên lang sơn bầy rậm một bên còn nói thiên lang sơn đều là tiểu bối thực lực hữu hạn thiên lang hoàng giấu diếm rồi huyết lang tôn láo tin qua đời liệu một tôn giả cũng thật không ngờ huyết lang tôn lão sẽ chết tại thiên lang sơn còn như không có hoài nghi toàn bộ là bởi vì hắn cho rằng huyết lang tôn lão bị p h á đi đóng ở khiếu nguyện tông nơi dùng chân rồi giọng cốc dương khuê và o vũ tôn không đủ mười năm tương đối vù đại bộ phận vũ tôn mà nói hắn thực lực cũng không cao cường nhưng nhìn đến hồ phong này tuổi trẻ xuất thủ không mang theo nửa điểm áp bách hắn còn tưởng rằng hồ phong tu vi bình thường tối đa tuy nhiên tìm thường vũ đến đây thiên lang phản địch nhận lấy cái chết dương k h ê cao quát một tiếng hai tay phiên trưởng không gian đánh ra lưỡng đạo tàn nhận trường kính hồ phong suy cười một tiếng một chỉ điểm ra một mạch phá song trường bại huyết chỉ hướng đến uy lực vô cùng lớn đánh bại song trường sau đó còn uy lực to lớn sợ rồi dương khuê giật mình hắn vội vàng báo nguyên thủ thiếu cấp bách vận hộ thể chân nguyên chỉ mang điểm tại lồng phòng ngự trên dương khuê bị chấn lùi lại mấy bước đầu vai đã ở nhất chỉ chi hạ lưu ra vài điểm đỏ thấm cho tới giờ khắp này hắn mới biết được hồ phong lợi hại nhưng mà hắn đã vọt tới rồi hồ phong phụ cận lúc này chạy trốn không chỉ có bộ mặt hoàn toàn biến mất ngược lại dễ dàng hơn bị người công kích vì sao dương k h ê chỉ có thể kiên trì tiếp tục xông lên về phần hắn h ậ phương sáu mục đế chứng kiến dương k h ê tại hợp lại bên trong liền bị thương n h ẹ trong lòng rất là kinh hãi tâm thần không khỏi loạn một cái nhưng mà cốc chủ có lệnh bọn họ phải chấp hành sau đó thi triển thủ đoạn chỉ ở phía xa công kích không dám áp sát quá gần dương khuê tới gần hồ phong một đôi thanh mục trưởng trọng đồng truy hung hăng phách hướng hồ phong đầu hồ phong không lùi mà tiến tới cước bộ về phía trước một bước tay trái hóa quyền là trưởng hướng về phía dương khuê thủ trưởng đối nhau phách đi qua cường cường đụng nhau dương khuê nhất thời mặt lộ vẻ thống khổ dám cắn răng không phát một tiếng đau kê ứ tuy nhiên hắn tâm kiên thiết thế nhưng cũng miễn không rồi bị đánh lảo đảo lui lại hồ phong trào phê chuẩn cơ hội bên phải bước tới trước một chuyến đồng thời hữu quyền hung mạnh xuất kích chính là nửa bước băng quyền ẩm dương khuê như là bị trọng chú ý đập trúng một dạng ở ngực nhất thời lõm một hơi nghịch huyết lúc này phun ra thân thể như đạn pháo bị xa xa bắn bay ngay tại lúc đó lục đạo viễn trình công kích bay tới hồ phong k h ẽ cười một tiếng thủ trưởng ở phía trước hư không nhấn một cái nhất thời hư không vạt mẹo nhất đạo rất nhỏ cái khe l ạ g yên mở ra cái này lục đạo năng lượng không hề nghi ngờ toàn bộ nhảy vào không gian liệt phùng bên trong tuy nhiên trước mắt c ô n u lục đạo công kích biến mất hồ phong trước mặt hư không cũng khôi phục lại bình tĩnh nhanh nhanh đến rồi hầu như không ai nhìn ra trong này sản sinh rồi không gian liệt phùng sáu mục đế công kích toàn bộ thất bại đang lúc kinh dị đã thấy hồ phong một bước thoát ra truy rồi đi qua thế nhưng hắn đuổi theo ra rồi hơn một mươi triệu liền bước vào rồi hạ một tầng cầm chế mặt đất m ộ t thứ nhiều lần xuất kích thiên không giữa không ngừng hạ xuống lưới đao vậy lục diệp mỗi một mảnh nhỏ diệp tử đều có thể đơn giản đem vũ đế dưới đảm nhiệm hạ vũ giả cắt thành lưỡng đoạn đối mặt cái này rậm rạp công kích hồ phong thân ảnh tiễn khoái tốc tiến luân lại xuyên hoa hồ điệp phiêu hốt bất định đến không hết lá rụng và địa thứ cũng không thể tổn thương hắn toàn bộ đều ở trước mặt của hắn thất bại người phương xa nhìn qua thật giống như này công kích tận lực tránh được rồi hồ phong giống như sáu mục đế xem ngây người rồi xa xa thiên không trong liễu mục tôn giả cũng xem ngây người rồi vốn tưởng rằng hồ phong chỉ là đ ỉ n h phong vũ đế tu vi cho tới giờ khắc này hắn mới phát hiện mình nhận thức là cỡ nào l ệ lạc hồ phong liên phá lục đạo cấm chế nay lại đ a n thương thất mãi nhảy vào trong trận địa địch tại ngàn vạn trong b ấ y t h à n h thạo như vậy anh hùng kỳ khái thấy vậy hậu phương tiên lang đại quân mục trường cổng đốc ngay cả hùng cốc tri chủ hùng hướng vinh lúc này cũng không nhịn được liên t hồ phong chi dung x o n g toàn ta không hắn xa rồi cơ quan tại nhiều tại hồ phong ma long nhãn hạ đô không có cách nào khác che giấu bốn phía không gian tất cả đều ở hồ phong trong lòng bàn tay đừng nói hiện hữu công kích quy tích liền ngay cả này còn chưa hoàn toàn đánh ra công kích đã ở hắn thôi diễn hạ vừa xem h i ể u ngay hồ phong thì tương đương với sớm biết trước rồi đối thủ tiếp theo công kích giống nhau như vậy cường đại ưu thế khiến những thứ này cản trở đều cấu không được uy hiếp nhanh ngăn lại hắn sáu mộc đế sợ đến liên tục lùi về phía sau không ngừng lùi lại vẫn không quên liên tục phát sinh công kích hồ phong hai tay liền hữu từng đạo phong nhận cấp tốc bay ra một mạch phá phía trước cơ quan đổi sát sáu mục đế thân thể sáu mục đế nhìn thấy hồ phong công kích được đến vội vàng toàn lực phòng ngự những thứ này phong nhận mặc dù là hồ phong tùy ý mất ích thế nhưng bọn họ sáu vị vũ đế cũng rất khó hoàn toàn tiếp được cái này một vòng phong nhận sau đó sáu người đều tự chịu rồi bất đồng thương thế dương khuê bị hồ phong một quyền trọng thương sáu mục đế nay lại đều tự t h ụ thương liễu mục tôn giả lại cũng bất chấp thân phận trong tay phất trần vung lên phất trần mũi nhọn mạch sắc sợi tơ nhất thời kéo dài đem sáu mục đế cùng dương khuê tất cả đều trói lên lập tức hắn lần thứ hai lôi kéo mọi người nhất thời bị hắn cứu trở về hồ phong xa xa nhìn thoáng qua l i ê u m ụ c tôn giả biết rõ này lúc này không thích hợp một mình thâm nhập vì vậy hồ phong hướng về phía l i ê u m ụ c tôn giả đánh ra hơn mười đạo phong nhận liền đội vàng rời khỏi tại cái này trong c â m chế cùng đối thủ tác chiến quả thực không dễ đợi lâu rồi đối nhau hồ phong con mắt là gánh nặng rất lớn cái này một vòng đụng nhau chỉ duy trì liên tục rồi ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian thế nhưng quá trình lại mạo hiểm không gì sánh được vạn m ụ c dong cốc dương khuê đến bây giờ còn có chưa tình hồn cảm giác vừa trước khi bị hồ nham phá rồi linh khí trọng thương dong cốc trưởng lao sau đó dương k h ê cũng bị trọng thương vạn mộc dong cốc liên thương hai vị vũ tôn, khiến bên ta tổn thất nghiêm trọng là nên khiến thiên lang hoàng xuất lực thời điểm rồi nghĩ tới chỗ này liễu một tôn giả lập tức xoay người bay trở về trong cốc chuẩn bị cùng thiên lang hoàng nói chuyện trước khi đi hắn còn hạ rồi một cái mệnh lệnh đúng vậy khiến chú thủ sơn cốc cửa vào sở hữu nhân viên không ngừng đối nhau hồ phong phát động công kích mặc dù không có thể đối nhau hồ phong tạo thành nhiều đại uy hiếp thế nhưng nhất định phải ngăn cản hồ phong tiếp tục phá cấm cũng không lâu lắm k h i ế u n g u y ệ t tông lưỡng vị trường lao vẻ mà không vui đi tới sơn cốc trước cái này hai người chính thức hồ phong trước khi đã gặp hai người một vị trong đó là hắn bại tướng dưới tay thiết lang tôn lão một vị khắc nhìn qua canh trẻ hơn một chút thế nhưng trên thân khí thế cũng càng mạnh hơn một chút hắn đúng vậy khiếu nguyện tông s á t lang vũ tôn s á t lang vũ tôn từ trước đến nay hành sự tứ vô kỳ đạn thế nhưng hồ phong cường đại hắn lần trước đã đã biết rồi vì sao đối mặt hồ phong hắn trở nên vô cùng cẩn thận một chút thiên lang hoàng mệnh lệnh là tha trụ hồ phong vì sao hai người bọn họ cũng nghĩ đến rồi đầu cơ trục lợi đúng vậy cùng dong cốc đại quân cùng nhau đối nhau hồ phong phát động viễn trình công kích như vậy mặc dù có chút rơi bộ mặt thế nhưng ít nhất an toàn hơn nhiều hồ phong chứng kiến đối nhau phương trận doanh tất cả đều đang sử dụng viễn trình công kích trong lòng chặng đáng cờ hắn mở rộng ra tiên thủ thần phú không hề cố kỵ một đường xung phong rất nhiều công kích tới đến trước mặt của hắn rất sắp biến thành một đoàn l o ạ n ma những thứ này công kích phần nhiều là dong c ố c phổ thông đệ tử bọn họ công kích tới đến hồ phong bên người cũng sẽ bị tiên thủ thôn hấp không ít khó có đại t á c vi có thể làm cho hồ phong kiên kỵ chỉ thiết lang cùng s á t lang hai người phát ra công kích tiên thủ xuất kích lấy địch nhân chi đạo đánh trả hồ phong c ư ớ c đạp mê tung bộ một bên né tránh công kích vừa hướng tiến lên công địch nhân công kích đạo hóa là hắn động lực hắn có thể đủ tứ vô kỵ đạn xử xuất cường đại thế thi công đơn giản phá hỏng tầng này tầng cấm chế chiến đấu một mực duy trì liên tục hồ phong cứ như vậy nhìn chằm chằm công kích liên phá mười tám trận không chỉ có c h ấ n trụ r ồ i địch nhân đại đội nhân mã ngay cả thiên lang hoàng cùng liễu m ụ c tôn giả cũng ngồi không yên lên rồi nhìn xa xa hồ phong không ngừng phá hủy cầm chế lại vô năng tổn thương hắn ghê tởm tiểu tử thật muốn đem hắn chém thành muôn mảnh liễu m ụ c tôn giả từ trước đến nay lấy tốt tính khí chứ danh thế nhưng lúc này cũng rõ ràng bị tức tạp rồi nhưng thật ra thiên lang hoàng mặt ngoài lo lắng nội tâm trên thực tế đang cởi trộm hắn cảm thấy hồ phong phá cấm càng lợi hại càng tốt như vậy mới có thể dẫn bạn một dòng cốc đối nhau vô giá người tồn tại rồi không biết nhiều thiếu niên rong cốc thiên lang hoàng đã là cố tình kết minh lại là muốn bắt khối này bảo địa loại loại tâm tư không phải một đôi lời có thể nói rõ một hơi thở liên phá mười t á g cấm nhất là đang không ngừng tránh né vô số công kích tình huống hạng i ờ này k h ắ c này hắn cũng hiểu được một trận bề ngoài con mắt canh là có chút phát sáp tới chỗ này ta đã cơ bản thấy rõ rồi này địa cấm chế còn có mười tám đạo cấm chế là có thể hoàn toàn phá giải rồi tuy nhiên việc này cũng không một ngày công tạm thời rút quân nghỉ ngơi và hồi phục hơn nữa quyết định chú ý hồ phong lập tức phi thân mà quay về nhìn hắn hoàn hảo ly khai Vạn m ụ chương sáu trăm sáu mươi hải vực lai khách vạn mục dong trong cốc liễu mục tôn giả mặt buồn rời rượi không giao thủ vĩnh cựu viễn bất biết đối thủ cất lượng mà lần giao thủ này thì khiến liễu mục tôn giả cảm nhận được cái gì gọi thiên ngoại hữu thiên cái gì gọi là anh hùng bất luận lớn tuổi hồ phong người này thực sự thái quá khả phạt còn tuổi nhỏ đã có rồi không xuống vũ tôn thực lực lại có loại t r ồ n g ra ý người biểu hiện thủ đoạn y theo lão phu góc nhìn người này thiên phu không chút nào tại độc cô một phía dưới này thiên tài là hà hội vẫn bừa bãi vô danh thiên lang hoàng nghe được hắn đặt câu hỏi không được gật đầu người này quả thực khó chơi thực sự không giống như là lưỡng giới sơn cái này loại địa phương võ giả sẽ không phải là cái gì đại gia tộc truyền nhân đi đại gia tộc nghe được thiên, lang hoàng câu này nghi vấn, thiên hạ nổi danh nhất hồ thị phải kể tới thiên đao hồ ra rồi thế gian cũng chỉ có này ra có thể chống đỡ độc cô ra thế lực ngươi nói đợi hồ phong có phải hay không là thiên đao hổ ra người liễu mục tôn giả hỏi thiên lang hoàng trong lòng nhất động nhịn không được đứng lên nói ra lao đầu tử ngươi những lời này nhắc nhở ta rồi không ít đại thế gia chân chính truyền nhân đều giấu rất sâu không đúng hồ phong mới là cái này đệ nhất thiên đao hổ ra chính thống truyền nhân trước khi hiện ra ở mọi người trước mặt bất quá là một mặt mũi thôi rồi như vậy liền kỳ rồi chúng ta là là cựu thánh làm việc cái này hồ phong quả thật là thiên đao hổ ra truyền nhân lại là hà hội ngăn cản chúng ta liễu mục tôn giả hỏi ngươi nói có phải hay không là bởi vì hắn độc tự tại bên ngoài lịch luyện lâu không cùng gia tộc c â u thông vì vậy không biết việc này thiên lang hoàng hỏi lao phu cho rằng rất có thể không như vậy người ta cộng đồng tu thư một phong đưa cho thiên đao hồ gia hướng bọn họ tường thuật việc này quả đó là một hiểu lầm hồ gia tham gia chúng ta là có thể cùng cái này hồ phong chân chính dừng tay giảng hòa rồi không cần lại khổ cực như vậy tác chiến rồi liệu một tôn giả cùng thiên lang hoàng càng là thương nghị càng thấy được hồ phong thân phận có thể sau đó liên thủ viết thơ cho thiên đao hồ gia trong lòng nói do hồ phong người này rất có thể là hồ gia truyền nhân bọn họ không dám vọng từ độc thủ hy vọng hồ gia có thể tự mình xác nhận làm xong đây hết thể sau đó liêu m ụ c tôn giả trong lòng thả l ò n g không ít nói cho cùng không đến tối hậu q u ã n đầu hắn đều không hy vọng ở phía sau lợi dụng thụ tổ lực lượng v ạ n m ụ c rong cốc bầu không khí khẩn trương mà ở mấy ngoài mười dăm hạ trại thiên lang liên quân thì ung dung rất nhiều bọn họ ban ngày đại thắng mà về rất nhiều vũ giả đô đối với lần này đi tràn ngập rồi lòng tin nhất là sau cùng chứng kiến hồ phong biểu hiện khiến bọn họ càng tin tưởng vững chắc trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ so với lúc thấp thỏm nội tâm bọn họ bây giờ trạng thái muốn tốt nhiều rồi Đại tuy nhiên c ơ nên làm cảnh giới công tác không có chút nào có thể thiếu hồ phong sai người giữ nghiêm chung quanh những người khác nghỉ ngơi thật tốt lấy tốt nhất trạng thái đi ứng phó ngày kế đại chiến thiên lang liên quân tại doanh chướng an bài thời điểm chút nào không có, có ý biết đến kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa khi hắn môn u làm tốt rồi tất cả kế hoạch thời điểm e rằng bên cạnh người đã bắt đầu rồi hành động n g a n dặm bên cự hạm dương m u ợ m một mạch phá thanh minh đây là một con thuyền cực kỳ đặc thù cự hạm cùng thông thường phi hạm chế thức trên lệnh cực đại vừa nhìn có thể biết đây không phải là vân châu sản xuất cự hạm chiều dài trăm trượng chiều rộng bác h xích hình cá mập khổng lồ đầu thuyền lợi xỉ dữ tợn đuôi thuyền cự vi chập t r ầ n trung gian màu xám vải bạt đúng vậy cá mập vây cá cầu thư tiểu thuyết vóng vê đốt vê đốt quy hải u xu cc muốn xem thư hầu như đều có a so với bình thường tiểu thuyết vóng trạng muốn ổn định ở này c h i ế c c ự hàng trên một chi phục sức cổ quái người đứng ở trên thuyền ánh mắt nhìn quét phía trước bọn họ khí tức câm hẳn tướng mạo quái dị duy nhất chỗ giống nhau đúng vậy mỗi cá nhân đều có vô cùng mạnh mẽ tu vi mà bọn họ sở hành phương hướng chính là vạn mục rong cốc phương hướng đúng lúc này một vị người xuyên thanh ý k i hà nam t ử từ trong khoang thuyền đi ra bong đ ầ u võ giả lúc này quay đầu lại tất cung tất kính hướng về phía thanh niên nhân bái một cái gặp qua thiếu chủ thanh niên nhân nhẹ nhàng xua tay khiến bọn họ đứng thẳng rồi thân thể hắn mới bước đi tới đầu thuyền hỏi hướng người bên cạnh khoảng cách vạn mục rong cốc còn bao lâu khở nhanh như vậy thanh y việt nam tử r ỗ i rồi cái c h ặ n ngang lười biếng nói ra trung quy cảm giác tuy nhiên buồn ngủ một chút sẽ lần thứ hai chiến đấu rồi gần đây thật đúng là đủ vội vàng thiếu chủ khổ rồi tuy nhiên lần này sau đó cũng có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi có người nói ngài đã trưởng không tốt thủy thổ hai hỏa hạ lạc hơn nữa trước đoạn thời gian chúng ta thu phục kim chi hỏa cựu huyền hỏa tinh hỏa chi hỏa hư thiên thần lôi chỉ cần lần này bắt m ộ t chi hỏa ngũ hành kỳ hỏa liền sắp tới dựa càng thương thiên đại kế rất nhanh là được thực thi rồi nam tử bên người mặt lạnh chi người nói thanh y việt nam tử khe thở dài một tiếng dựa càng ông trời ơi không muốn biết hy sinh bao nhiêu mạng người thiếu chủ hà tất này đa sâu nhân loại tuy nhiên ti tiện chủng tộc bị chết nhiều hơn nữa cũng không sao cái này thế giới cuối cùng nhất định sẽ là ta tộc sở trường khống yêu tộc cũng tốt nhân ma cũng được tất cả đều chỉ có thể luân cho tộc ta tù nhân vô dụng thiếu chủ qua đời sau đó ta hoàng đối nhau thiếu chủ chiếu cố có thừa thiếu chủ làm tốt rồi kém chuyện nói không chừng tương lai kế thừa đại thống cũng có cơ hội đây chính là t r ư ờ n g khống toàn bộ thiên hàng khu vực cơ hội cựu thiên thập địa hoàn toàn xứng đáng trí tôn thanh y gì người nhặt cười một tiếng lắc đầu phản hồi b ừ n nhỏ trên tàu cái tiêu trọng cước bộ nói cho người khác biết bất luận cái gì sự t ì n h đều không có tưởng tượng, tượng vậy ung dung vạn mục r o n g trong cốc liễu mục tôn giả chính khoanh chân tọa thiền xúc dưỡng tinh thần chuẩn bị ứng phó ngày thứ hai chiến sự quan vu hồ phong sự tình hắn và thiên lang hoàng đã gửi ra rồi thư tín cho hồ g i a tin tưởng không được bao lâu là có thể thu được hồi phục khác cùng lúc liễu mục tôn giả cũng làm tốt rồi dự định đúng vậy ngày mai sẽ cùng hồ phong đàm phán một lần ám chỉ hắn bọn họ là cho cựu thánh làm việc hy vọng như vậy có thể tránh được trận này chiến sự ngay liễu mục tôn giả trầm tư chi tế đột nhiên tới một trận dung mạnh dung chuyển rồi toàn bộ vạn mục dòng cốc li v ộ i v à ệ u mục tôn giả i mới từ hốc tây thiên lang hoàng cũng gần như cùng lúc đó chạy tới nơi này chuyện gì xảy ra liệu mục tôn giả lập tức mở cửa hỏi thiên lang hoàng lắc đầu có sự tình ngươi có thể tự mình nhìn ngược lại ta xem không phải là cái gì chuyện tốt nói xong thiên lang hoàng hướng ngoài cốc tiên không nhất trí khiến liệu mục tôn giả bản thân nhìn liêu m ụ c tôn giả ngẩng đầu nhìn lên chính thấy một con thuyền cự hạm để ngang n g o à i quốc thiên không trên không hề nghi ngờ mới vừa động tính nhất định là bọn họ khiến cho đúng lúc này truyền tin đệ tử lảo đảo nghiêng ngã chạy tới vội vã ngay to đạo c ố chủ c không tốt rồi có đi tình liêu m ụ c tôn giả nhất trưởng để ở rồi vọt tới trước không chỉ truyền tin đệ tử nhàn nhạt nói ra lão phu tự có nhãn còn xem tới được tình huống nói đi có cái gì không thực chất tính tin tức đối thủ là ai truyền tin đệ tử hai mắt một động nhức đầu đạo cái này còn không biết tốt rồi người đi xuống đi chuẩn bị tác chiến sơn có bên cự hạng ngang trời thanh y h i ề n nam tử các thuộc hạ tất cả đều nhìn chằm chằm trong cốc đại thụ hai mắt tỏa ánh sáng vạn năm dòng tổ nội hàm linh hỏa chính là đoạn thiên điệu tạo hóa mục chi kỳ hỏa đến mục chi kỳ hỏa chính là bọn họ chuyến này mục tiêu người tới người phương nào cần gì phải cho nên ở chỗ này dừng mau mau rời đi bằng không sát vô xá chứng kiến xa lạ cự hạng đứng ở nhà mình sơn có cửa vạn mục dòng cốc chi người nhịn không được lập tức hét lớn cự hạng lên vũ tôn lánh lanh xem rồi bọn họ lên mắt cũng không để ý thanh y hiện nam tử nhìn một chút phía trước nói nay địa danh gọi vạn mục dòng cốc nghe nói trong cốc cấm chế có nhiều không thể đếm thường nhân khó có thể đánh b ả o may mắn có phụ hoàng ban t ặ n g dị bảo phá cấm châu chuyến này chúng ta có thể tiết kiệm hạ không ít công phu rồi dứt lời thanh ý gì a n a m tử tử trong lòng lấy ra một viên phong cách cổ xưa không màu mẻ hát sắc viên châu hắn tin thủ ném đi hát châu về phía trước chậm dãi bay đi lập tức hát sắc viên châu làm như cảm ứng được cái gì xông thẳng trước phương sơ g ố c viên châu phi hành tuy nhiên c h o m trượng lập tức có cấm chế hiện hình tại cấm chế xuất hiện sau đó phong cách cổ xưa viên châu lập tức buộc phát ra một trận màu đen khí thức trực tiếp đem chọn cái cấm chế hoàn toàn ăn m ò i lần rơi toàn bộ quá trình tuy nhiên m ấ y hơi thở mà thôi một cấm bài trừ viên châu mã bất đỉnh để tiếp tục hướng phía trước bay đi ngắn ủi mấy cái hô hấp lại phá một cấm đợi được liễu một tôn giả bay đến cốc trước thời điểm cốc trước cửa cấm chế lại thiếu rồi ba cái liễu một tôn giả xa xa liền chứng kiến giá thần dị hát sắc viên châu lúc đầu hắn còn không rõ tóc trắng xảy ra cái gì thẳng đến chứng kiến cái này k h ỏ h ạ châu đơn giản bài trừ một cái đạo c ấ chế sau đó hắm nói hai lời đúng vậy nhất tr nhìn thấy vạn mục dong cốc chi người xuất thủ thanh y hiện nam tử tả hữu hai vị mặt lệnh khách lập tức khí tức tăng mạnh x ô n g thẳng trong cầm chế một người đánh trưởng đỡ liễu mục tôn giả chi chiêu tên còn lại che ở viên châu trước khi bảo vệ viên châu pha cấm liễu mục tôn giả tu vi thâm hậu nhưng mà đối phương người đến càng thâm bất khả chắc vội vội vàng vàng giao phong nhất trưởng lấy song phương bất tương trên dưới mà kết thúc liễu mục tôn giả trong lòng cảm giác nặng nề hắn không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc thực lực cần gì phải thế nhưng vẹn vẹn một người trong đó liền cùng mình bất tương trên dưới vậy thì thật đáng sợi người tới người phương nào liễu mục tôn giả có to đúng lúc này thiên lang hoàng cưới cự đại yêu lang từ hậu phương bay tới hắn đứng ở liễu m ụ c tôn giả trước người đạo lao đầu tử ta yêu lang nói cho ta biết cái này hai người đều là yêu tộc chỉ là hắn môn trên người có dị bảo tre khuất khí tức mới giấu giếm được rồi ngươi cái gì yêu tộc liễu m ụ c tôn giả lấy làm kinh hãi kỳ t h ự c hắn và thiên lang hoàng hai người cũng không có phát hiện đối nhau phương thân phận nếu không phải yêu lang am h i ể u khí tức nhận bọn họ còn không biết người đến thân phận hai vị đã là yêu tộc vì sao đến tấn công ta vạn mộc dong cốc các ngươi phía sau tri nhân nạn đạo không có nói cho ngươi chúng ta vạn mộc dong cốc coi như là yêu tộc một phần từ sao vạn mục dong cốc cùng khiếu nguyệt tông thân là yêu t ộ c đội quân tiền tiêu vẫn là giữ bí mật không nói rất nhiều vạn mục dong cốc cùng khiếu nguyệt tông đệ tử cũng không biết từ r a lai trải qua tuy nhiên lúc này cường địch tấn công núi thập vạn khẩn cấp liễu mục tôn giả đã phòng chừng không đến nhiều như vậy rồi chỉ có đánh khai thiên song thuyết lượng thoại mới có thể ngăn cản được nhân liễu mục tôn giả vốn cho là mình tự bạo ra môn có thể vãn hồi c ụ c thế không nghĩ tới đối phương nghe xong hơi kinh hai phía sau liền cười lạnh cái này kỳ quái phản ứng khiến liễu mục tôn giả cùng tiên lang hoàng đô bất minh sở dĩ đối diện cự hạm trên thanh y diệ nam tử nghe được cái này tin tức phía sau cũng là lấy làm kinh hãi hắn nhìn không được dễ cẩn nói nguyên lai các ngươi vẫn là yêu t ộ c cầu thực sự là thất kính rồi đáng tiếc ngày hôm nay không quản các ngươi là cần gì phải thân phận đều không thể ngăn d ừ n g chúng ta vào gốc các ngươi nếu như thức thời mau rời đi còn có thể lưu lại tính mệnh bằng không s á t vô xá các ngươi rốt cuộc là người phương nào liễu mục tôn giả lần thứ hai muốn hỏi ngươi không cần biết động thủ thanh y diệ người mệnh lệnh t o n cái một vị mặt lệnh khách cầm trong tay viên châu tiếp tục phá cấm tên còn lại cần thận hộ ở bên cạnh liễu m ụ c tôn giả nhìn thấy một màn này biết việc này đã lại không cứu vãn cơ hội lang hoàng động thủ hai người nhìn nhau lập tức đồng thời lao ra hướng về phía địch nhân đánh ra mạnh mẽ công kích nhưng mà đối thủ cũng không tầm thường hai gã mặt lệnh khách thi triển thủ đoạn đem liễu m ụ c tôn giả cùng tiên h lang hoàng công kích xong toàn bộ đỡ chí ít vũ tôn thất trọng cái này lưỡng nhân t u y ệ t không ở đây người ta phía dưới thiên lang hoàng lập tức phân tích nói d ô n g cốc cấm chế không thể phá liễu mộc tôn giả nhìn thấy nhất đạo đạo cấm chế không ngừng bị phá hư trong lòng vô cùng nóng nảy là rồi ngăn cản đối thủ thế tiến công h ắ n chỉ phải xuất ra dong cốc trí bảo nhất kiện lúc này liễu mộc tôn giả nâng cao huy mộc trượng nạp thiên địa ất mộc chi khí tụ ở thân trượng tự thân khí tức không ngừng tăng vọt đối diện cự hạm trên thanh y rìa người thấy như vậy một màn không khỏi cười lạnh một tiếng người có thanh khí ta liền không có sao động ta băng xuyên huyền sắt kiếm thanh y rìa nam tử cao quát một tiếng nâng cao trường kiếm thân kiếm băng lại tựa như sướng lợi hại băng hàn thanh y rìa nam tử giơ lên thanh khí lúc phía sau hắn mặt lệnh khách môn đều nói trưởng vận khí tụ tập tại thanh ý ý ý ý nam tử trên thân thanh kiếm vai rất nhanh thì lấn át rồi huy một t r ư ở n g khí tức liễu m ụ c tôn giả biến sắc vội và nói g n mọi người giúp ta hắn tiếng nói vừa dứt trong cốc chậm đợi đã lâu rong cốc đệ tử đều tích xúc năng lượng đánh về phía hư không trở thành huy một t r ư ở n g chất dinh dưỡng thiên lang hoàng thấy thế cũng không xuất thủ nữa cấp bách vội vàng lui về phía sau hắn và liễu m ụ c tôn giả công pháp không hợp không thích hợp giút đỡ vì vậy lui ở phía xa con chiến một phe là liễu một tôn giả cùng rong cốc đệ tử khác một phe là thanh ý ý ý ý ý ý sau một lát chỉ thấy hai người gần như cùng lúc đó ánh mắt biến đổi thanh kiếm cùng thánh trượng đồng thời xuất kích nhất đạo c h ạ m thiên kiếm khí một đạo trùng khí trời mang đồng thời bay ra hung hăng đụng vào nhau thanh khí chạm vào nhau thiên địa thất sắc toàn bộ vạn mục dông cốc lâm đại kiếp mà thâm hải cự hạm cũng ở đây cự đại sóng xung kích trước mặt không ngừng lùi lại làm gió h ê m sóng lặng sau đó liễu mộc tôn giả hoa được một tiếng phun ra một đại b ú n g máu tươi hắn mắt nhìn hướng viết phương vẻ mặt đều là chấn động không có khả năng người tu vi rõ ràng bất lao phu vì sao này nguyên lai mới vừa rồi song phương cứng rắn đụng một cái dĩ nhiên là liễu mộc tô đối diện thanh y hiện nam tử ngoại trừ cả mặt sắc hơi trắng bệnh bên ngoài trên thân lại không gặp một tia thường thế chương sáu trăm sáu mươi mốt dòng cốc bại cục thiên lang liên quân trong danh o trướng bận rộn rồi một ngày hồ phong đang chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi đột nhiên cảm thấy một cổ cường đại uy áp tại vạn mục dòng cốc phương hướng mọc lên hắn vội v à n g một cái xoay người từ trên giường lặn xuống bước nhanh hướng ra phía ngoài bước mới ra danh o trướng liền thấy phụ cận mấy vị k h á c thống lĩnh cũng đều từ trong danh o trướng đi ra đều xem hướng phương bắc dòng cốc phương hướng nhất đạo uy áp mới vừa khởi lại có một đạo cường đại uy áp hiện hiện h ơ n nữa lúc này đây tựa、so、h vạn mục dong cốc rốt cuộc làm sao rồi hả có người tuấn hỏi đây là thanh khí khí t ứ c ta cùng với c h i đối kháng q u a một lần sai không được hồ nham nắm hướng phương bắc nói rằng dong cốc vận dụng thanh khí không biết là xảy ra biến cố gì đi chúng ta đi nhìn hồ phong mở miệng nói vạn mục dong cốc trước cửa l i ế u một tôn giả sắc mặt tái nhuận vẻ mặt đều là không tin hán đường đường vũ tôn thất trọng v õ giả dĩ nhiên sẽ không địch lại một cái tuổi trẻ h ậ u bối nhất là đối phương tu vi rõ ràng không bản thân nếu nói là trợ lực thanh y lìa i nam tử mặc dù có hơn mười vị cường giả tương trợ thế nhưng phe mình thế nhưng có đếm không hết dong cốc đệ tử hỗ trợ vì sao thua còn là mình liễu mục tôn giả một thời không nghĩ ra mà giữa sân tình hình cũng không được phép hắn đi suy nghĩ nhiều rồi kỳ thực vận dụng thanh khí chủ trì thanh khí nhân tài là mấu chốt có thể phát huy bao nhiêu thực lực mấu chốt muốn xem cầm trong tay thanh khí người có thể thừa nhận được bao nhiêu năng lượng liễu mục tôn giả tuy tu vì cao cường thế nhưng thanh y lìa i nam tử đã có viễn siêu thường nhân tiên phú thân thể có thể thừa nhận được thường nhân gấp trăm lần không chỉ năng lượng con t â u d o n g cốc đệ tử tuy nhiều thế nhưng liễu m ụ c tôn giả có thể tiếp nhận năng lượng cũng có hạn nhiều hơn nữa liền đem mình x a n h bạo rồi mà thanh y l i a n a m tử một phương nhân số tuy ít thế nhưng toàn bộ phát huy sau đó bị thanh y l i a n a m tử hấp thu năng lượng không chút nào tại liễu m ụ c tôn giả phía dưới lại thêm thượng thanh y nam tử thanh khí băng xuyên huyền sắt kiếm phẩm d a i vẫn còn huy mộc trợ trên cái này mới tạo thành rồi liễu m ụ c tôn giả hoàn bại t h á n h khí tranh phong chu vi vạn vật đều chịu khổn t ổ hại nguyên bản còn dư lại không nhiều rong cốc cấm chế cũng vào giờ khắc này toàn bộ hủy diệt toàn bộ cấm chế tiêu tan thành mây khói vạn mộc rong cốc còn chẳng bao giờ tại trước mặt thế nhân lộ ngươi rốt cuộc là người phương nào liễu mục tôn giả cắn răng nghiến lợi hỏi không cần phải xen vào ta là người phương nào các ngươi chỉ cần từ nơi này cúc đi ta hết thể bùng tha nếu như còn đổ thừa không đi tuyệt vô sinh cơ thanh y diệt nam tử lớn tiếng nói rằng lời này vừa nói ra không ít dong cốc chi người mặt lộ vẻ vẻ kinh dị không ít người ở trong lòng đều có rồi bản tính dù sao lúc này vạn mục dong cốc ngay cả thánh khí đều vận dụng rồi cũng không có thể thế nhưng đối phương hơn nữa dong cốc cấm chế toàn bộ hủy trận này tranh đấu rất rõ ràng dong cốc một phương đã rơi vào rồi tuyệt đối hạ phong tình huống như vậy cũng khó trách cũng nhân tâm ly dị ta cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian từ nơi này đi ra một khắc đồng hồ phía sau bất kể là ai chỉ cần còn ở đây dong trong cốc sắt vô xá t h a n h y vì hà nam tử quá to dong cốc chi người vừa nghe lời ấy sắc mặt biến đổi đột ngột liễu mục tôn giả càng sắc mặt nang h a m lúc này nhân tâm lưu động không ít người đã cùng bên cạnh người xì xào bàn tán liễu mục tôn giả mắt thấy hình này thế lo lắng đốt không muốn tin tưởng người này hắn là yêu tộc canh là định nhân các ngươi cho r ằ n g đ ả o tẩu rồi bọn họ thì sẽ thả rồi các ngươi sao chúng ta bây giờ người đông thế mạnh sợ gì cho hắn hợp tác sinh ra phân thì chết đơn giản như vậy đạo lý các ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao liễu mộc tôn giả hét lớn cự h ạ m yêu t ộ c cùng liễu mộc tôn giả song phương n ô n ngữ đối lập một thời gian dong cốc chi sắc mặt người âm tình bất định thật không biết nên làm thế nào dự định rồi cự h ạ m lên võ giả nhìn thấy thanh ý gì nam tử còn đang chờ đợi dong cốc chi người làm ra quyết định nhất thời cảm thấy có chút bất mãn tạ hóa nói thiếu chủ hà tất với hắn muôn lời vô ích cùng nhau sát rồi không là được rồi bọn họ đều là dị loại lưu bọn họ sinh cơ làm chi cái này vừa nói phía dưới dong cốc chi người càng do dự lúc này liễu mộc tôn giả vội và nói nhìn thấy chưa Chúng ta ở trong a ở t mắt bọn hắn đều lần à dị loại, b thứ hai Hiện tràn ngập chiến ý hắn biết lần này xối dục thất bại rồi hắn nội trừng mắt một cái vừa rồi lên tiếng mặt lạnh khách lập tức ánh mắt lần thứ hai đặt ở dong cốc chi lên t một, một, một, một thời gian ngàn vạn võ giả một mạch bay đến chân trời kịch liệt chiến đấu lần thứ hai khai hỏa dòng cốc phương diện có khiếu nguyện tông cùng vạn mục dòng cốc liên quân tổng cộng có võ giả bảy tám vạn vũ vương bất kể kỷ số vũ hoàng mấy nghìn vũ đế mấy trăm vũ tôn cũng có bảy tám người thực lực không thể bảo là không mạnh nhưng mà mặt lệnh khách càng đáng sợ vừa ra tay tuyệt thế võ tư đứng nạo nghẽ một phương tuy tiện một người tuy tiện nhất chiêu đều có thể lập tức đánh bể sổ dòng cốc hơn mười 10 hơn trăm người vũ tôn tất cả đều là vũ tôn liêu diệp tôn giả ngược lại hít một hơi khí lạnh thiên lang hoàng cũng bị chấn động được nói không ra lời bọn họ vốn tưởng rằng mới vừa ra tay bảo vệ viên châu phá cấm chính là cái này mọi người nhân chung người nổi bật không nghĩ tới cái này mấy chục người toàn bộ đều là vũ tôn cấp bậc cờ giả như vậy chiến lược tìm lần lưỡng giới sơn cũng thu thập không đủ a hai vị đứng đầu bị chấn đắc sắc mặt đại biến chớ đừng nhắc tới còn lại võ giả rồi đối nhau nhất phương xuất thủ liền lay động phương viên trong trượng như vậy uy lực phổ thông võ giả hà năng kiêng còn như dong cốc phương diện vũ tôn ngoại trừ rồi liễu một tôn giả cùng thiên lang hoàng bên ngoài thực lực đều có chút hơi yếu khoảng trừ n g lưỡng người mới có thể đối phó một gã thông thường mặt lạnh khách như vậy thực lực hà năng địch quá đối phương huống hồ cự hạm c h i thượng nhân chưa toàn bộ ra còn có một vị mặt đen trung niên đứng ở thanh y y hà nam từ phía sau tùy thân bảo vệ vừa nhìn liền biết hắn thực lực canh ở nơi này chút mặt lạnh khách trên thiên lang hoàng sắc mặt tâm trầm hắn vốn tưởng rằng đối thủ chỉ thường thôi nhưng là bây giờ lộ ra thực lực đã vượt qua rồi hắn tưởng tượng lúc này hắn cố tình thoát ly rong cốc thế nhưng lúc này trong cốc còn có đến không hết khiếu nguyện tông đệ tử hắn h ả năng chạy thoát nhưng là cùng đối thủ l i ề u mạng thành thật mà nói hắn căn bản không có có bao nhiêu năm chắc giờ này k h ắ c này hắn mới biết được trên đời này cường giả vô số hắn thực lực cũng chỉ là đại một chút châu chấu mà thôi vạn một rong cốc đại chiến bạo phát lúc thiên lang nhất mạch vũ giả giã đi tới rồi phụ cận q u a n chiến đương nhiên tới đều là chút thực lực cường đại h ả o thủ chuyện đột nhiên xảy ra không biết sao vì sao chỉ hồ phong chờ cao tầng đến đây vẫn chưa mang theo đại quân cái này ta thần bí nhân rốt cuộc là phương nào thần thành a thế nào nhìn chúng đi dường như từng đều là vũ tôn cao thủ điều này sao có thể à hùng cốc thủ lĩnh hùng hướng vinh sớm đã kinh ngạc đến ngây người nhìn thấy trước mắt đều là kinh hãi nhất là trong đó một phương thuần một sắc vũ tôn cường giả bực này rầm rộ có thể nói hùng hướng vinh còn từng chưa đã biết nơi đó yêu khí ngang dọc bọn họ không là nhân loại là yêu tộc quan chiến giữa hồ phong một lời đạo phá thần bí nhân thân phận những người này tuy nhiên ẩn núp không sai thế nhưng ma long nhãn lại là có thể nhìn ra mánh khỏe cái gì dĩ nhiên là yêu tộc bọn họ tại sao có thể có lá gan lớn như vậy xuất động này nhiều cường giả vượt biên mà tới Mạo hà i lại ể m lớn l như vậy, bọn họ vậy, rồi rồi. ra, trời Hồ cái vinh nghi nhiều lần nhìn kỹ, lần thứ hai nói ra, không phải chứ? càng hoặc cổ gì Hùng hướng Phong không hoang nhìn thêm thứ lần lần lâm kỹ, yêu tộc. hồ n môn trên người có cổ quen thuộc nước biển nghi không thông bọn họ làm sao sẽ tới đến nơi mặt, làm thuộc yêu. yêu. hải tới có cổ Chỉ họ Hải h bị đây đây. là là sao sẽ phong một câu nói khiến rất nhiều người nghi hoặc rồi vân châu địa đại v ậ t bác cái gì cũng có chính là không có biển gần đây biển cũng muốn lướt qua vân châu đông cảnh nghe đà sơn mạch mới có thể thấy được mà nghe đà núi tự cổ đó là vân châu nổi danh hiểm địa ít có người có thể xuyên biệt c ò như n những phương hướng khác chỉ vẫn hướng tây xuyên việt hơn mười cái bất đồng địa vực mới có thể nhìn thấy biển mười mấy địa vực đây chính là mười mấy không t u a tây sở lớn nhỏ địa vực phạm vi có thể xuyên việt khoảng cách xa như vậy người canh thiếu vì sao có thể nói ở tại vân châu võ giả cơ bản bên trên là không có gặp qua biển chỉ có thể ở từng đ ờ i một trong truyền thuyết nghe được có thể trực tiếp nhìn ra như vậy đối thủ thân phận nói do hồ phong so với nhưng là gặp qua biển cũng gặp qua hải yêu h ù n hướng binh nhìn nữa hướng hồ phong gương mặt của lúc không khỏi tốt nhiên khởi kính hồ phong nói chuyện cầu âm từ trước đến nay người nơi này không thái nhất dạng hắn cũng biết hồ phong là ngoại hương nhân chỉ là lần này từ hồ phong trong giọng nói đề cập hắn từng đi qua đại hải lại liên tưởng đến thời khắc này hắn thân phận hùng hướng vinh đột nhiên cảm giác hồ phong một đường đi tới nhất định từng trải rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng chắc t r ở có thể làm được điểm này thanh niên nhân không khỏi hắn không kính nghệ hạ yêu đúng vậy trong b i ể n yêu tộc ta sớm nghe nói về h ả i yêu cường đại còn đang lục yêu trên chỉ là chưa từng gặp qua chân chính h ả i yêu tinh nhuệ hôm nay gặp mặt quả nhiên không có bất hư truyền như vậy thế lực vẫn có thể không trêu chọc cũng đừng trêu chọc đi hồ phong thở dài nói, không phải hồ phong trường người khác chi khí d i ệ n uy phong mình bây giờ nhìn một chút tình hình cũng biết hơn mười vị cường đại vũ tôn liên thủ hồ phong có thể nói rất khẳng định đối mặt như vậy định nhân hắn sẽ đệ nhất thời gian nghĩ đến chạy trốn hồ phong ngươi nói đợi chút h ả i yêu là h ả i yêu không xa vạn giảm tiến công vạn mục dông cốc còn mang rồi nhiều như vậy tinh nhuệ n độc cô hoành thấy như vậy một màn nhịn không được hỏi ở chỗ này có ba cá nhân phải đi qua hải vực ngoại trừ rồi hồ phong đúng vậy độc cô hoành cùng cương phong độc cô hoành từ không cần phải nói cương phong cùng hồ phong liếp mắt ra rồi đại hao tổ lăng liền đến rồi loạn vân hải bất quá h ắ n cũng không có tại loạn vân hải dừng lại、lâu. cho nên đối với hải vực lý giải không hồ phong trừ cái đó ra phụ cận đây còn có hai người cũng vô cùng lý giải hải yêu một đúng vậy đỗ phi vũ thứ hai tự nhiên là ảnh tử hội trưởng lão cái này hai người thân phận đặc thù lục địa vẫn ẩn vào chỗ tối lần này chiến đấu dẫn động hai đại thanh khí bọn họ tự nhiên đã sớm nhận thấy được rồi dị trạng lặng lẽ đi tới phụ cận hải yêu nhất tộc trên thân đều mang rồi dị bảo che lấp vì sao ảnh tử hội trưởng l ã o vẫn chưa phát hiện dị trạng chỉ là tò mò rốt cuộc là cái gì thế lực có thể xuất động này nhiều vũ tôn đỗ phi vũ nhưng thật ra thấy rõ hắn m u ố n là du lịch qua hải vực hẳn so phi là cảnh vàng tin tức hay là hắn nói cho hồ phong hơn nữa hắn bản đúng vậy yêu tộc ngũ cảm n h y bén có thể đơn giản điều tra được hải yêu thân phận chân thật xuất động nhiều như vậy tinh nhuệ n cái này hải yêu nhất tộc rốt cuộc tại mưu tính đợi cái gì đỗ phi vũ phe phẩy hát sắc vũ phiến trong lòng lại hết sức n g h n g trọng người khác không rõ ràng lắm hắn là biết một ít bí ẩn hải yêu cường đại khó có thể phỏng đoán canh qua hứa đ ồ nảy lục thế lực không biết bí mật rốt cuộc có gì âm mưu bản tính không ai nói rõ được hồ phong xem bộ dáng như vậy vạn mục dong cốc sắp nhịn không được rồi, chúng ta vốn định tiêu diệt vạn k hồ ô môn n nghĩ tới bị người này ngã cũng g thể tới đoạt trước một từ tiết tâm bước, cái này từ ngã môn cũng có thể tiết kiệm bị r có i Cái này hài này nếu như yêu minh ụ c t ê u đạt t h à cũng sẽ k hà ô n nội lục rừng g tại rồi, điểm lục y trên ừ bọn họ cũng che che giấu giấu cũng có thể thấy có được. dấu dấu Quá ồ rồi, rồi. Hồ i cái giới nói Minh hôm chính chúng tính nay, này lưỡng sơn ta là Hà t r mặt lộ ra một tia nụ cười nói những người khác nghe nói như thế cũng thở phào nhẹ nhõm mỗi cái mặt lộ vẻ tiêu ý chỉ có hồ phong không có nghĩ như vậy các ngươi có nghĩ tới không những thứ này yêu vật vì sao không xa vạn dặm đi tới nơi này bọn họ tất có mưu đồ khả năng lớn nhất đúng vậy bọn họ cần đồ vật ngay vạn mục rong trong cốc không biết đối nhau còn lại địa phương độc thủ bất quá bọn hắn hướng đi chưa có xác định trước khi chúng ta đều không thể buông lỏng còn có một chút bọn người kia xuất động mạnh như vậy thực lực toan tính tất nhiên không nhỏ cũng không biết đạo ngã m ô n có nên hay không nhúng tay ngăn cản dù sao không phải tộc loại của ta chắc chắn có ý nghĩ khác hồ phong đem ý nghĩ của chính mình hoàn chỉnh nói ra mọi người nhất thời không cao hứng nổi rồi e rằng không có biết bát như thế bọn họ là hải yêu rời vân châu c h ỉ ít mấy thập vạn d i m xa cho dù có sở cầu cũng sẽ không cùng chúng ta có liên quan hùng hướng minh mở miệm nói chỉ mong này đi hồ phong thản nhiên nói đúng lúc này hồ phong đột nhiên nhãn thần sáng n g ờ i nét mặt hiện lên vẻ kinh sợ thế nào lại là hắn ừ là ai hồ nham phát hiện rồi hồ phong dị trạng hiếu kỳ hỏi cự hạm trên thanh ý gì người người nọ là ta cố nhân hồ phong cả kinh nói cái gì chu vi người mỗi cái giật mình nói không ra lời ngươi ngươi làm sao sẽ nhận thức cái này hả yêu đầu lĩnh hồ nham nói đều có chút không lanh lẹ rồi sẽ là tại loạn vân hải biết sao độc cô hoành hỏi hồ phong lắc lắc đầu nói không phải người này cùng ta có quá bạn cũ khi đó vẫn là tại bạch vân tông hắn cứ gọi mộ dung thanh là một rất có thiên phú người hồ phong giới thiệu vừa nói đạo bạch vân tông hồ thị huynh đệ cùng cương phong đều hiểu rồi bất quá hắn môn cũng càng thêm giật mình rồi tây sở cái kia tiểu địa phương nhất là tầm thường bạch vân tông làm sao sẽ cất giấu thân phận này trọng yếu nhân vật mấy người chính đàm luận không gian giữa sân chiến đấu càng thêm thảm liệt rồi do cốc đệ t ử không ngừng t h ả m v o n g khiến nguyệt tông bị bức phải không ngừng lùi lại thiên lang hoàng cùng liễu mộc tôn giả trên thân cũng nhiều ra rất nhiều vết thương thiên lang hoàng một bên lùi lại một bên đoán giận liễu mộc tôn giả cái này đến l chẳng lẽ còn không nên thỉnh thụ tổ giúp một tay sao liễu m ụ c tôn giả trầm trọng thở dài bất đắc gì a h á n trưởng pháp liền thi thừa dịp đối thủ đón đỡ thời cơ trợt lách người thoát ra ô n chặt xoay người liền thẳng đến trong cốc đi h á n đối thủ đang muốn đ ổ i kịp thiên lang hoàng k h ẽ cắn môi tiến lên đỡ rồi hai vị vũ tôn thu về đối phó thiên lang hoàng một cái thiên lang hoàng nhất thời cực kỳ nguy hiểm dong cốc trung tâm liễu m ụ c tôn giả mại trọng cước bộ đến đây thủ tại động miệng thanh niên nam nữ thấy như vậy một màn nhãn thần đô có chút ngưng trọng tôn giả bại rồi không nam từ hỏi liễu mộc tôn giả thở dài một tiếng nói lao phu muốn mời được th xin hãy hai vị tránh lui một chút đi thanh niên nam nữ đồng thời gật đầu nhảy rời xa rồi hốc cây phạm vi t r ă m trượng liễu m ụ c tôn giả đầu ngón tay vật khí một nét vẽ cắt vỡ rồi cổ tay của mình ngón tay hắn nhất chỉ, tiên huyết theo đầu ngón tay bay vụt đến dòng tổ thụ người trên đệ tử vô năng ngắm lao tổ có thể cứu dòng cốc liễu m ụ c tôn giả quát o chưa phát giác ra không gian hai mắt đã rơi lệ chương sáu trăm sáu mươi hai lâm trung truyền đạo đệ tử vô năng ngắm lao tổ mau cứu dòng cốc liễu một tôn giả than thở khóc lóc xem bên trên vô cùng thê thảm tiên huyết không ngừng nuôi nấm thân cây dần dần giả thiên cổ thụ bắt đầu rồi đây là thụ tổ thức tỉnh dấu hiệu tuy nhiên chỉ là thân cây rất nhỏ lay động thế nhưng lớn như vậy một gốc cây cổ thụ s a o có động tĩnh đều có thể kinh động cả cái sơ g ố c theo thời gian rời đổi cổ thụ rung động càng lúc càng lớn một tiếng thở dài nặng nề cũng tại trong tiên địa vang lên ngoài cốc phấn chiến dong cốc đệ tử nghe thế xa lạ âm thanh tất cả đều tinh thần phân chấn giờ khác này bọn họ đều cảm thụ được rồi che trở tại bọn họ sau lương tin cậy cậy vào dong tổ thức tỉnh rồi. rồi vô số dong cốc đệ tử tận tình hoan hô tại dong cốc nhiều năm trong truyền thuyết dong tổ đúng vậy không gì làm không được tồn tại chỉ cần dòng tổ tại vạn mục dòng cốc đúng vậy bền chắc không thể phá được tồn tại dòng tổ sống lại một cổ bàng bạc vô cùng sinh cơ lan tràn đến toàn bộ vạn mục dòng cốc c ử hạm trên thanh y vi hẻ nam t ử mộ dung thanh nhãn t ì n h sáng lên lộ ra vẻ hương vấn vẻ bọn họ vượt qua rồi khoảng cách xa như vậy cầu đúng vậy m ụ c chi kỳ hỏa quả dòng tổ phía trước ngũ hỏa gần t ề tụ mộ dung thanh hà năng đủ ức chế tâm tình kích động hát thúc theo ta bắt m ụ c chi kỳ hỏa mộ dung thanh sau lưng mặt đen trung niên nghe đến lời này lập tức gật đầu theo sát tại mộ dung thanh phía sau cảnh giác nhìn về phía trước giá thiên cổ thụ cấp tốc cấp cao thân cây đột nhiên bắt đầu nứt ra trên cây khô n ứ t ra rồi vài cái đen như mực hốc cây ống thanh đúng khi âm thanh bắt đầu từ đó truyền ra nguyên lai giá n ứ t ra đ ộ n g biến thành rồi con mắt m ũ i tử hòa miệng cả khoa đại thụ trở nên người một dạng có thể mở miệng lời nói thanh nhân nhân chính là dẫn người đến tấn công rong tóc sao uy nghiêm âm thanh truyền khắp thiên địa lưỡng đạo bích lục như quỷ hỏa ánh mắt của ánh sáng quét mộ dung thanh trên thân mặt đen đại hán muốn về phía trước ngăn cản lại bị mộ dung thanh ngăn lại không có việc gì cái này quăng không có, có thương tổn lập tức ngầm đầu nhìn về phía rong tổ thụ người hai mắt, không nhường chút nào đạo, không sai. chính là ta tấn công ngươi g i n g cốc ngươi còn có cái gì di nôn sao di nôn thanh niên nhân ngươi thực sự rất tự tin hạ hạ hạ hạ g i n g t ổ đột nhiên cao giọng cười to c ư ờ n g đại khí áp trực tiếp chấn đắc cả cái sơn cốc ông ông tác hưởng cốc trung chính tại phân chiến song phương vũ giả đôi nhịn không được che lỗ hai đỡ cái này khủng bố âm ba tự tin nguyên vu thực lực vạn năm lao rong ngươi g i ấ u g i ế m được người khác man không rồi ta ngươi đã nhật mộ tây sơn không còn sống lâu nữa nay còn có thể phát huy ra mấy tầm thực lực đây ngoan ngoan giao ra ngươi trên người một chi kỳ hỏa ta thả ngươi g i n g cốc một con n g a mộ dung thanh q u ắ to ngươi đã kỷ hiệu me rong cốc sổ thiên n h â n thù này tính thế nào hiện tại căn bản không phải hòa đàm thời điểm là nên ngươi trả giá giá cao thời điểm rồi g i n g tổ dàn mua lớn tiếng hô cây to đón gió g i n g tổ vừa hô phá phong xét cự mục chập trần dẫn cột phong thiên tri vạn diệp tề động trong cốc đống d ư n g đất bằng phẳng thăng long quyển kinh động khắp cốc v õ giả cồn phong long c u ố n tới ven đường tất cả cản trở đều vô pháp ngăn cản không luận sơn thạch cây cỏ vẫn là trong chiến đấu v õ giả đều bị cột phong cuốn lên hướng về cự hạm đánh tới mộ dung thanh mắt thấy g i n g tổ thần uy không chút hoang man lui ra phía sau mấy bước vô vô mặt đen nam tử hát thuốc giao cho ngươi rồi mặt đen nam tử nhàn n h ạ t gật đầu lập tức hắn n g ư ợ n g thiên nhất hiếu âm thanh tiếng sấm uy thế không chút nào tại dòng tổ phía dưới mặt đen nam tử vừa hô phía dưới tứ phương phong vân tề tụ tất cả đều nhét vào hắn miệng lớn bên trong hắn g á i miệng này phản phất không có gì không thôn giống nhau trước mắt có khả năng thấy hết thảy đều không có vào hắn miệng lớn bên trong liền cả mặt đất bùn đất cũng không thể tránh thay hồ phong đám người đứng ở đàng xa nhìn trận mắt hốc mồn vội vàng lui về phía sau hiện tại không triệt thì không được rồi mặt đen nam tử hấp lực quá mạnh mẽ rồi cách khoảng cách xa như vậy bọn họ đều c mặt, mặt đen nam tử trợt vội phun trong miệng đều là đen như mực chất lỏng cái này chất lỏng cao su như sơn hóa thành bằng đại cột nước về phía trước đánh tới lóng quyển đuối nhau hát trụ tiếp xúc trong n h y mắt sức gió trận giảm hát sắc cột nước cũng bị vòi rồng thổi tan thế nhưng tán mà không ngừng vương vấn không dứt được lôi ra rất dài tế ti lưỡng cổ cường đại lực lượng chống đỡ được mặt đất không ngừng ra bị nẻ hát thủy cùng cuồng phong không ngừng một phía đánh cho mặt đất bùi đất tung bay lập tức hát thủy chảy ngược mặt đất được thủy hóa triệu trở thành một than màu đen đ ồ n g lầy song phương đấu sức chỉ chốc lát hát thủy c h ậ t phá long quyển lại giống đỉnh còn sót lại nhất đạo tiểu hình do xoáy một tự tại tại chỗ xoay tròn quần quận nổi lên mặt nước nhàn nhạt, nhạt rung động dòng tổ một đôi lục nhãn có chút nghiêm trọng nhìn chằm chằm mặt đen nam tử xem chỉ chốc lát mới lần thứ hai lên tiếng hải vực quả nhiên n g ọ a hổ tàng long một câu trọng tán thán phía sau lập tức mà đến là một k ắ c chàng kịch liệt rất trục cồn phong bị phá thu tổ lực lượng nhắc lại khắp cây chấn động cường đại lực lượng khiến trong cốc không, gian không ngừng cốc trung sơn thạch không gây vỡ mở lơ lửng tại đại thụ bên cạnh trước kia thủ hộ tại hốc cây trước thanh niên nam nữ nhìn thấy tình huống như vậy lập tức hành động mấy bước không gian liền bước vào thân cây trong hốc cây bọn họ thực sự không thể lại ở bên ngoài đời rồi t h ủ tổ lớn phạm vi công kích bọn họ cũng không muốn nếm thử thiên nham và diệp một tiếng lôi hống khắp núi t o á i n h a m viên đạn vậy bắn ra dòng tổ toàn bộ thân thể lá cây đều hóa thành sắc bén diệp nhận bắn ra cái này kinh khủng công kích khiến mọi người sợ cốc trung nguyên bản giao chiến say xưa d o cốc đệ tử cùng hà yêu nhất tộc lập tức ngưng chiến song phương vội vàng b ư ớ đầu thoát đi tho từ vạn mục dòng cốc trung tâm khu vực đến hải tộc cự hạm cái phương hướng này như là bông dưng phô thành một cái cái đại đạo giống nhau nham thạch cùng lá cây phô thành cổ đạo thác nước quấn ngược ngân hàng n a n g trời sông thẳng cự hạm mà tới mặt đen trung niên không dám k i n h thường chỉ thấy hai tay hắn giơ lên trời giống to một tiếng quanh thân đều ra bị nẻ đứng lên đạo đạo huyết khí từ trong huyết quản văng tung t ó é cả cá nhân biến thành rồi một cái huyết nhân long kình thôn biển mặt đen giống to một tiếng mặt đất hát thủy bông nhiên địa bạo loạn đứng lên từ mặt đất trong a o đầm đột nhiên một mạch bay đến chân trời mảng lớn hát thủy hóa thành một chỉ đen nhánh quái vật kh sinh bén nhọn hầm răng vật ấy đó là long kình ba chủ biển sâu một trong cũng là cái này mặt đen trung niên thân phận chân thật long kình một thôn biển thời tiết thay đổi sâu y mênh mông quần quận không thể địch sơn thạch cổ đạo đụng tới long kình thôn biển thẳng vào long kình trong miệng long kình tuy lớn lại khó so với thiên hà mới vừa thôn bộ phận cổ đạo thân thể liền bị còn thừa lại cổ đạo trúng kích sau cổ như là dài ra rồi một căn cây gậy giống nhau dọa người nga ô sau cùng giống to một tiếng long kình rốt cục không nhị được ầm ầm nổi lên mặt đen nam từ khó thừa sức lực lớn bị còn sót lại sơn thạch cây cỏ bắn chúng người liêu như trong gió phiêu thiếu chủ cẩn thận. Long Kinh bị phá, sơn thạch vẫn còn, tuy chủ Kinh phá, nhiên còn dư lại lực lượng không lại nhiều cẩn còn, còn lực Long Sơn vẫn lượng l bị dư ắ mộ thế nhưng đủ giết chết nhưng đủ m dung thanh n hấp ư vậy vi tu t h hối ả i rồi. tục thanh Mộ dung thanh hấp h không sợ chỉ thấy hắn c ấ p tốc mở ra cự hạm phòng ngự lập tức tay cầm dị bảo tiến lên tiếp được mặt đen trung niên thân thể lập tức dựa vào dị bảo lực nạnh kháng sơn thạch thoái diệp công kích mạng lớn sơn thạch che giấu rồi tầm mắt mọi người ngay cả hồ phong cũng không nhìn thấy chỗ sâu nhất chuyện gì xảy ra sau một lát tất cả sơn thạch cùng lá cây đều đã thủy rơi xuống mặt đất không trung cự hạm cũng bị đánh thành rồi đổ một đống khai khai trong bụi mù Mộ u、like、ngay t h n c ò n g đĩu n nam lẫn tử h đối ngôi cho rằng nắm chắc phần tháng thời điểm nếu một tôn giả người thứ nhất phát hiện rồi không hay thả ra rồi chiêu thứ hai dòng tổ không chỉ có quanh thân lá cây toàn bộ không thấy ngay cả thân cây cũng bắt đầu héo rũ hùng tráng thân cây một chút nhỏ đi lao tổ ngài thế nào rồi liễu m ụ c tôn giả sợ đến lục thần vô chủ cấp bách vội vàng hỏi lúc này d i n g tổ đã rõ ràng suy yếu không ít ngay cả phát ra âm thanh cũng mang theo nồng nặc v ạ i đáng tiếc nô đại nạn buông xuống lực lượng di kinh suy bại tới cực điểm ban nay chiêu đã là sau cùng cực hạn rồi bọn họ chết rồi liền thôi bất tử các ngươi bỏ chạy đi cái gì liễu m ụ c tôn giả vô cùng khiếp sợ nô đem t ị c h diệt hiện tại các ngươi chạy càng xa càng tốt đi mục đích của bọn họ là ta không ở đây ngươi môn lao tổ nô là yêu ngươi là người mặc dù chủng tộc bất đồng nhưng vạn nam quang âm cộng đồng độ dông cốc tạo thành ngô c h i tình cảm chân thành nô g không muốn nhìn thấy các ngươi ở đây diệt vong đi nhanh đi dông tổ âm thanh tuy nhiên suy yếu nhưng là lại đủ để cho phụ cận tất cả mọi người có thể nghe được dông tổ sẽ chết suy yếu không gì sánh được dông cốc đệ t ừ lúc này đạt được cái này tin tức giống như với lôi đ ỉ n h phích lịch thế nhưng sau một k h ắ c bọn họ sẽ là tánh mạng của mình làm ra tuyển chọn rồi địch cường ta yếu chạy chối chết mới là chính đạo lao tổ nhanh không được rồi chạy mau a thu tổ bọn mình chúng ta nhất định phải trốn rồi lúc này toàn bộ vạn mục dông hữu n g i nhanh đ i rồi còn chỉ sống nhân loại chỉ sẽ nghĩ sẽ loại trong ớ i chạy chối chết, ă năm m ngàn l h thể nha. â n này n mới Đi rồi, đều đi、nha. Cái có do dự. đều đ ú vậy n hốc â tâm n định ngươi chính Trong tổ, quyết định của ngươi thực A, của sao. láo h xác sự cây thanh niên thở dài đối nhau thụ tổ nói rằng dòng tổ buồn bã cười nhạt hai tiếng đây là ngô làm ra tuyển chọn nô không hối hận tiểu khâu vinh lão tổ muốn chết rồi vật c h i tinh túy duy ngươi có thể kế nô c h i thần hồn cùng ngươi vô dụng nô đem tặng cho nhà nhi hai người các ngươi thiên tư chắc tuyệt cho ta truyền thừa nhất định có thể trọng trấn cây có yêu tộc bị dong tổ xưng là tiểu khô vinh không là người khác chính thức đến từ tây sở khô vinh yêu vương khô vinh yêu vương cũng là gần vạn năm cổ thụ thần cùng cái này dong tổ tự do thần hồn chi lực gặp nhau chịu nó tác động tới chỗ này đã có một đoạn thời gian rồi cái này đoạn t h ờ i gian bên trong khô vinh yêu vương khôi phục tốc độ kinh người nhân tộc đạo thể giã d ị trải qua tu thành thành nhân luận thực lực không chút nào tại liễu mộc tôn giả phía dưới là vạn mộc dong cốc ngoại trừ rồi dong tổ bên hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ thế nhưng dù sao nhân yêu khác biệt dong tổ mình và nhân loại đánh qua nhiều lắm giao t ế cũng biết còn lại đồng loại chưa chắc thích cùng nhân tộc gặp g ỡ vì sao chỉ làm cho khô vinh yêu vương ở lại bên cạnh của nó cũng không xen vào dòng cốc sự vụ tên tiêu hầu ở khô vinh yêu vương bên người không hề nghi ngờ đúng vậy lê nhan nhi rồi lê nhan nhi chính là yêu linh thân thể gặp may mắn những n à y qua lại có dòng tổ h ân cần giáo dục tiến bộ thần tốc chỉ là nàng không có khô vinh yêu vương như vậy bắt học có rất nhiều thượng cổ bí pháp truyền thừa vì vậy tu vi vẫn rơi vào khô vinh yêu vương phía sau nhưng lúc này cũng là tên thứ thiệt yêu tốt l u n rồi lao tổ khô vinh tới đây chỉ là muốn cùng bản thân trong tộc tiền bối cùng một chỗ cũng không có ý đồ không an phận lao tổ không ở lại tinh túy lấy ngươi thần hồn có thể còn có thể lại tỏa sáng một lần sinh cơ khô vinh yêu vương k h u y ê n đ ủ dong tổ rất được cảm động thế nhưng nó chỉ là nhàn nhạt t h ở dài nói nô đã sống được lâu lắm rồi bên này dong tổ cùng khô vinh yêu vương lê nhan nhi nói chuyện với nhau chi tế ngoại giới sớm đã trở thành một đoàn l o ạ n ma dong cốc đệ tử đều chạy t ứ tán chỉ vì có thể sống thiên lang hoàng cũng bất chấp liên minh tỉnh một mình trốn hướng viết vương phần dưới sơn cốc thực sự quá l o ạ n rồi k h i ế u n g u y ệ t tông nhân mã cùng dong cây đệ hôn cùng một chỗ chạy trốn thiên lang hoàng cũng bất chấp bọn họ rồi nhân tộc chạy trốn lúc hải yêu nhất tộc rất nhiều yêu tôn đang muốn trắng trận đồ sát đã thấy mộ dung thanh khoát khoát tay ngăn cản rồi bọn họ lấy lửa vì mớn những thứ khác đều có thể bông mộ dung thanh không đi thương tổn chạy trốn nhân loại không đại biểu hồ phong cũng sẽ này hồ phong dĩ nhiên không phải đi đồ sát phổ thông võ giả hắn mục tiêu chỉ một người đó chính là khiếu n g u y ệ t tông thiên lang hoàng một cái thiên lang sân chủ một là thiên lang c h i hoàng giữa hai người nhất định có một trận chiến tuy nhiên lúc này đây hồ phong cũng không tính thân từ đạo thủ hắn chuẩn bị khiến hồ minh hà một người một mình đi trước mộ dung thanh đỡ bị thương nặng mặt đen long kình hải yêu chân đạp hư không hướng về trong gốc đi tới lúc này dong tổ trước khi liễu m ụ c tôn giả liên hợp đồng tu ba người ngăn tại bọn họ trước mặt ở nơi này dong cốc làm rồi mấy trăm năm đứng đầu liễu m ụ c tôn giả căn bản thả không xuống nơi này từ ngọn cây cọn cỏ thả không xuống vẫn phù hộ bọn họ dong tổ liễu m ụ c cùng ba vị vũ tôn trưởng lão ngăn lại nói mộ dung thanh k h ẽ n h ư mày lạnh lùng nói tránh ứng ra dong cốc đã diện ngươi còn ở nơi này làm cái gì lão phu sẽ không để cho thương thế của ngươi đến dong tổ nơi này là lao phu ra dong tổ đúng vậy ta thân nhân lao phu có thể nào ngồi xem thân nhân bị hại các ngươi cũng là nghĩ như vậy sao mộ dung thanh nhìn về phía vạn mục dong cốc còn lại ba vị trưởng lão hôm nay bất tử không nghỉ muốn tiêu diệt giống cốc trước kỳ h i ệ u me môn mộ dung thanh lạnh rên một tiếng thật sự cho rằng ta không dám sao hải hoàng vệ diệt rồi ba người bọn hắn hơn mười vị yêu tộc yêu tôn lập tức chen nhau lên trong hốc cây giống tổ tâm ý đã quyết nó là không chuẩn bị sống ra đệ nhị thế rồi khâu vinh yêu vương cùng lê nhan nhi khổ khuyến không có kết quả hai người chỉ phải khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị tiếp thu giống tổ truyền thừa ngay sắp sửa nhắm mắt khoảnh khắc khâu vinh yêu vương lại nhìn thoáng qua ngoài giới thở dài nói xem ra giữa cuối cùng cũng có người hiểu được cảm ơn lao tổ cũng nên mỉm cười rồi ha ha, ha, ha. đần độ ngàn n vạn năm lúc này mới biết lòng người lạnh ngắt thế gian hữu tình thiên địa giám luôn luôn chân tình tại nhân gian cuộc đời này chân thật rồi một tiếng chân thật tâm nguyện đã rồi dòng tổ tinh thần hai phần thân cây tinh túy hóa thành đậm đặc huyết thanh trực tiếp dưới vào khô vinh yêu vương thân thể nó thần hồn thì hóa thành một viên kim sắc q u a n cầu treo ở lê nhan nhi đỉnh đầu không ngừng truyền lại nó suốt đời tinh thần lực lượng tinh hồn hai phần lúc thân cây không hỏa tự cháy nhất thời khắp cây sinh ra diễm ngàn vạn chu diễm bên trong ngọn cây dần, dần dần dần ngưng tụ thành một đoá xanh hồng tương giao bích hỏa này hỏa đó là dòng tổ mệnh hỏa, một chi kỳ hỏa. chương sáu trăm sáu mươi ba biến số vạn mục dòng cốc chi bên ngoài thiên lang hoàng tích cực chạy trốn lúc này để phòng d ừ n g địch nhân đuổi theo hắn ngay cả đầu cũng không dám trở về đột nhiên nhất đạo lạnh lùng đao quang từ hậu phương bay tới cả kinh thiên lang hoàng ra đầu tê dần hắn lập tức thân thể nhất chuyển mau tránh ra rồi truy mệnh m ộ t kích nguyên lai là ngươi các ngươi thiên lang sơn nhưng thật ra đáng đánh b ả n tính thiên lang hoàng xoay người lại chi tế liền thấy rõ người tới ế liền người thấy t rõ thân phận đối mặt như thế k h ố n cảnh hắn khí độ vẫn như c ũ không thay đổi lên tiếng hô lớn đều đến lúc này rồi còn giấu dếm làm cái gì các ngươi tới bao nhiêu người cùng lên đi bàn hoàng toàn bộ tiếp tục hồ minh hà chậm rãi vung lên trường nào bình tĩnh nói ra chứ ngươi ra tà không người nào khác hôm nay liền để cho chúng ta phân cao thấp đi thiên lang hoàng nghi ngờ xem rồi bốn phía lên mắt nhiều lần quan sát sau đó mới tin tưởng hồ minh hà nói không h o a chỉ một mình ngươi b à ngươi có thể thắng bản hoàng thiên lang hoàng khinh thường nói cũng khó trách hắn có ngạo khí tư bản hồ minh hà tu vi rõ ràng tại vũ đế cảnh giới có thể cùng vũ tôn giao thủ dựa vào là là độc nhất vô nhị đao chi chân giới còn thiên lang hoàng sẽ coi thường hắn ta một cái chân thật rồi bệnh ngôn n ữ rơi công tức thời một cái chớp mắt hai g ạ từng có duyên gặp mặt một lần đối thủ lần thứ hai đối chiến đao thức trầm ổn thiên lang hoàng công kích tàn nhẫn hai người một phen giao thủ đủ khiến những người khác không kịp nhìn chỉ khoảng nửa khắc trăm chiêu đã qua hồ minh hà hai tay run rõ ràng có chút k i lực bằng hắn thực lực đối nhau chiến thiên lang hoàng như vậy vũ tôn thực sự quá cố sức rồi thiên lang hoàng thấy ưu thế tương b ước khoe miệng lộ ra rồi một nụ cười lạnh lùng muốn cùng bản hoàng liệu mạng ngươi còn chưa đủ tư cách xử suất ngươi lần trước phòng ngự thủ đoạt đi không chỗ nào không có mặt đao khí thiên phú quả thật không tệ ngươi mong muốn hồ minh hà nhãn thần lạnh lẽo đao giới phủ xuống. phương viên trăm trượng cùng đổi lại rồi mảnh n h ỏ thiên địa tất cả đều ở hồ minh hà trong không chế thiên lang hoàng lạnh dên một tiếng hai móng nước nguyên nhất trào tết không một trào đà thương địch thủ chỉ thấy thiên lang hoàng trước người không gian bỗng dưng v ạ n b ẹ o nhất đạo trào phong đi qua cái này v ạ n b ẹ o không gian đột nhiên lấy dị thường kinh khủng tốc độ đi qua hồ minh hà đao giới nhanh tốc độ quá nhanh rồi mau không kịp phản ứng loại này kinh khủng tốc độ khiến hồ minh hà đao giới lần đầu tiên xuất hiện rồi lỗ thủng hắn bản thân cũng bị đạo này đột nhiên bay tới trào phong xé mở rồi trước ngực xe bi ba đạo huyết ngân tại hồ minh hà trước ngực mọc lên hắn kinh ng thiên lăng hoàng, hoàng cười đắc ý nói xem hướng hồ minh hà ánh mắt càng thêm chẳng đáng rồi thiên phú hồ minh hà đột nhiên nhạt cười một tiếng ngươi thật sự cho rằng là ta thiên phú quá ngây thơ rồi thiên l a n g hoàng ngươi không xứng với cái này tên ta huynh đệ hồ phong mới chắc là cái này danh hiệu thuộc sở hữu giả hôm nay ta liền tiễn ngươi nhập địa ngục để cho ngươi kiến thức cái gì gọi là thiên phú thiên lang hoàng nghe đến lời này nhất thời sinh ra một cổ không hay cảm giác chỉ thấy đối diện hồ minh hà hét lớn một tiếng quần áo trên người tất cả đều nổ tung lập tức hắn thân thể ra thịt kịch liệt r ù n cả cá nhân như là bông dưng cất cao một cái dạng nhìn qua cực kỳ gầy gò đột nhiên hồ minh hà đôi sườn thật cao nhô ra thổi phu một tiếng hai cây xương sườn trưởng ra ngoài thân thể nhưng không thấy một tia máu tươi chảy ra thiên lang hoàng kinh dị chi tế chỉ thấy hồ minh hà hai tay nắm ở sương sườn hung hăng rút ra một cái hai cây hẹp dải xương sườn cứ như vậy từ hắn trong thân thể rút ra xương sườn ly thể lập tức tăng trưởng chắc con mắt biến thành lư hồ minh hà nhãn thần phát lệnh hai tay nắm ở đôi cốt đao phô diện nhi lai thần dị cốt đao khiến thiên lang hoàng lần đầu có chút trộm dạng không biết sự vật tại gây nên người khác tốt kỳ đồng thời cũng thường thường khiến người ta hoảng sợ vê đút vê đút vê đút mi ẩn hủ ạ tàn dê cc cực kỳ rất dễ nhìn tiểu thuyết nhưng mà không chiến trước sợ hãi chính là chiến đấu giữa tối kỵ thiên lang hoàng tự nhiên không muốn mắc phải loại sai lầm này vì sao hắn cường đánh tinh thần hai tay huyết trào nắm chặt chuẩn bị tận lực đánh một trận hồ minh hà song đao tình khởi song nhận phóng ra ngoài đôi cốt nhận kết hợp kiếm h không kịp nhìn tuyệt thế khoái đao từ hư không đi qua thiên lang hoàng vẹn mặt vô cùng kinh ngạc hắn rất muốn hỏi là hà hội như vậy thế nhưng hắn hỏi không ra một đôi huyết trào lạng yên rơi xuống đất nửa đoạn thân thể vô lực rút xuống chỉ đầy đất đỏ tươi chứng minh sinh mạng hơi ấm còn dư lại tuyệt thế cốt đao phá hư không đoạn kinh thạch vô vật bất phá cùng tử thần phủ xuống người gặp đều là vong người mong muốn ta dùng thiên phú giết người hồ minh hà đứng thẳng người chậm rãi đem một đôi cốt đao sáp trở về thân thể đây là hồ gia viễn tổ huyết mạch ngưng luyện r a đao cốt cái gọi là đao cốt thần phú ngoại trừ rồi bản thân ẩ n chứa đao đạo linh n g ộ còn có cái này thối luyện được cùng thần khí vậy đao cốt cái này mới là chân chính sát chiêu thiên lang hoàng khiếu nguyệt tông kẻ thống trị nhưng mà thánh khí đều chưa kịp vận dụng đã bị hồ minh hà chém giết đương nhiên đây cũng là hồ minh hà dự định bất động thủ tất đã nhất động thủ liền không nề mặt thanh khí cũng không phổ thông vũ khí nếu không có vũ th sử dụng vô cùng tốn thời gian cố sức sở dĩ d á một m điểm quyết định rồi tình huống vừa rồi đối mặt này kinh diễm khói đao thiên lang hoàng chỉ có thể bằng vào mình năng lực cứng đối thôi động thánh khí là căn bản không kịp thiên lang hoàng sau khi chết hồ minh h à tại hắn trên thân thể khoái tốc tìm kiếm rất nhanh liền tìm được rồi cất giấu thánh khí chỗ khiếu nguyệt tông thánh khí là một khối ngọc bội huyết sát ngọc bội bên trên điêu k h ắ c một con đầu sói lúc này chỗ hắn tình hình chiến đấu chính liệt hồ minh hà không kịp tỉ mỉ điều tra thánh khí công năng liền vội vã h y khai ngày hắn đi không lâu sau một đạo thân xuyên đấu bồng màu đen thân h n h lạnh vừa mới chết thiên lang hoàng cái này thi huyết còn có thể dùng xem ra thượng thiên không tệ với ta không vượt qua trận này đ ạ i loạn ta khắp nơi giết người luyện huyết cũng có thể bị những thứ này vũ t h á n h phát hiện nay tình thế thực sự là trời cũng giúp ta không được bao lâu ta hổ phong là có thể ở nơi này thiên hàng khu vực muốn gió được gió muốn mưa được mưa đồng dạng tại vạn mục dong cốc cách đó không xa thiên lang hoàng nghĩa t ử liệt phong đang nhanh chóng chạy trốn đột nhiên trước nhất phương người c ả n đường sổ đạo kiếm khí ngang dọc chém ra liệt phong không xuất thủ không được chống đỡ là ngươi ghê tởm không tới sớm không tới trễ hết lần này tới lần khác chọn vào thời khắc này liệt phong trước người không là người khác chính là hồ phong ngồi xuống hộ vệ kỳ vĩnh c ự u hiền trước khi hắn từng cùng liệt phong từng có một trận giao thủ đáng tiếc còn chưa tới phải gấp phân ra thắng bại đã bị đánh đoạn rồi lúc này kỳ vĩnh c ự u hiền rất dung nắm lấy cơ hội quyết tâm muốn ngăn chặn liệt phong lúc này đây ta muốn để cho ngươi biết một chút về ta huyền tông kiếm võ lợi hại ừ muốn chết lần này ta muốn để cho ngươi vãng sinh cực lạc nói khoác mà không biết ngượng kỳ vĩnh c ự u hiền trường kiếm dựng thẳng lên ngón tay tại kiếm nhận d ạ c một cái lập tức bảo kiếm lưu quang khí thế hùng h ậ thiên kiếm ẩm nửa không trung đột nhiên nhất côn nhanh tuân lệnh nhân nạn lấy phản ứng chính tại tích xúc lực lượng chuẩn bị một lần hành động đả khoa kỳ vĩnh cựu hiền liệt phong bị cái này đột nhiên tới nhất côn bắn chúng cả cá nhân trực tiếp bạo nổ ra huyết dịch phun kỳ vĩnh cựu hiền mãn thân đô la kỳ vĩnh cựu hiền lập tức ngọc rồi kiếm chiêu nửa ra liền thấy như vậy một màn hắn hiện tại còn không có phản ứng qua đây còn đứng ngay đó làm gì đi tìm thiếu nguyệt tông còn lại cao tầng giết nhiều vài cái khiếu nguyệt tông sẽ sụp xuống rồi hồ n h a n quá to không hề nghi ngờ mới vừa nhất côn đúng là hắn đập tới liệt phong thân thể nhỏ bé sao có thể chịu nổi thần kh chúng ta đang ở quyết đấu ngươi lúc đó bất giảng đạo nghĩa a kỳ vĩnh c ử u hiền n ẹ n rồi nửa n g à y còn là nói ra rồi những lời này cái này đến lúc nào rồi rồi còn quyết đấu hôn đ à n nhanh lên cho ta đuổi theo người không phải vậy ngay cả ngươi cũng đánh bể rồi nói h ồ nham còn dơ dơ lên trong tay hát sắc một c ô n kỳ vĩnh c ử u hiền lập tức sợ đến khuôn mặt đều t r ắ n g rồi tam đại vương cắt mạc tâm cấp bách ta đây phải đi cái này đi nói hắn liền lòng như lửa đốt chạy đi rồi lúc này hắn mới tính hoàn toàn tỉnh táo lại ngẫm lại hắn vừa rồi đối nhau hổ nham nói câu nói kia hắn bây giờ còn sợ không thôi vạn mục rong trong cốc rong tổ thụ người kịch liệt bốc cháy lên thụ trên đỉnh một đoá xanh hồng tương giáo hỏa diễm chính chậm rãi mọc lên mộ dung thanh đám người đang muốn đối nhau liễu m ụ c tôn giả bốn người hạ thủ đột nhiên chứng kiến trước mắt một màn mộ dung thanh vội vàng hô lớn nhanh đi đoạt mục chi hỏa những thứ khác đều để trước h ạ phải chúng hải yêu cũng biết nặng nhẹ vội vàng hướng xanh hồng chi hỏa chạy đi liễu mục tôn giả đám người thấy hải yêu trí ở đây hỏa vạn bất năng khiến bọn họ nguyện lập tức liệu mạng nguyên khí bạo phát cũng phải đem những thứ này hải yêu thá trụ bốn người bọn họ lưng tựa lưng đứng bốn người đồng thời thi triển thuật pháp một thân nguyên khí hóa thành đếm không hết nguyên khí xiềng xích còn ở những thứ này hạ yêu trên thân những thứ này nguyên khí xiềng xích chỉ có thể khống địch không thể gây tổn thương cho địch thế nhưng lúc này chính là hạ yêu môn kích động nhất thời khắc lúc này khóa lại rồi bọn họ bọn họ có thể không cao hứng nổi muốn chết lúc này giữa sân đại bộ phận hạ yêu đều bị khóa lại nhưng còn có bộ phận sớm né tránh rồi cái này phiền lòng xiềng xích lúc này chứng kiến này nhiều đồng bạn bị vây ở bọn họ tức giận vừa lên các loại ngoan chiêu trực tiếp hướng liễu một tôn giả bốn người ném tới còn ở đây dây dưa cái gì lao dông đã chết một chi hỏa không có nhân trưởng khống sẽ ch mộ dung thanh lo lắng hô thấy chúng h ả i yêu còn đang đ ì n h lại mộ dung thanh lúc này tự mình ra tay bay về phía trước chính mộ dung thanh từng nói mục chi hỏa sớm đã có linh trước khi một mực vạn nằm láo rong trong cơ thể không thể tự do hành động nay g i n g tổ vừa chết nó rất nhanh khôi phục rồi tự do chứng kiến mộ dung thanh hướng bên này trục tới mục chi hỏa lập tức lóe lên lập tức hướng viễn châu bay đi l i ê u mục tôn giả bốn người chính đang làm phép lúc này mặt lâm h ả i yêu cất giận chút nào không hoàn thủ dữ l i ệ bốn người lập tức bị chấn đắc thổ hết không thôi nhưng mà tổn thương nặng hơn bọn họ cũng không muốn g i n g tổ sau cùng truyền công bị cắt đức bọn họ dám cắn răng mặc niệm chú ngữ làm sâu sắc nguyên lực mấy con không có bị vây hải yêu một kích không được đang muốn lại công kích lại bị người tê n g ừ n g lên tiếng chính là mặt đen trung niên cùng dòng tổ đấu pháp khiến hắn thương thế trầm trọng vô cùng lúc này không thích hợp động tác vì sao chỉ là tại chỗ tinh dưỡng mục chi hỏa đều chạy rồi còn không đuổi theo còn ở đây làm lỡ cái gì mấy con hải yêu mặt mang xấu hổ vội vàng bông tha rồi liễu một tôn giả đáng người truy hướng mục chi hỏa không có rồi hải yêu công kích liễu một tôn giả ung dung không ít thế nhưng cái này không ý nghĩa đợi hắn có may mắn còn sống sót cơ hội đồng thời vây khốn mười mấy hải yêu điều này cần khổng lồ tu vi bốn người bọn họ tu vi căn bản không có thể chống đỡ vì sao bọn họ đều ở đây dùng bí pháp cường chống đỡ bí pháp vừa qua cũng là người chết lúc tuyệt không may mắn bọn họ vốn là ôm hẳn phải chết quyết tâm tha chủ hải yêu lúc này thương thế tuy nặng thế nhưng không ai có thể đánh n h u d o n g tổ truyền công cái này đúng vậy bọn họ thành tích rồi hồ phong đứng ở đàng xa xem chừng giữa sân chiến cục một thời không biết nên không nên đi vào nhúng tay b à n năng nói cho h ắ n biết hải yêu cần đồ vật hơn p â n nửa là thành toàn hải yêu g ã tâm đồ vật hơn p â n nửa là đối nhau dân tộc tai hạ vì sao ngăn cản bọn họ xác nhận chính xác thế nhưng hồ phong lại không dám đơn giản làm ra quyết định nguyên nhân là đối thủ quá mạnh tùy tiện sen vào rất có thể sẽ bỏ mạng tại hồ phong trong cơ thể một đoàn tiểu hỏa mầm nhảy n h ó t lúc đ í c h tiểu hỏa mầm cảm thụ được một chi hỏa khí t ứ c lộ ra nồng nặc khát vọng hồ phong cũng cảm thụ được rồi ý tưởng của nó trong lòng đối với đoàn k i a một chi hỏa lại thêm mấy phần lưu ý Đoạn. Không đoạn. Đó là một khó có thể chọn lửa quyết định, trong đó quan hệ đến hoàn toàn Không chọn khó thể có là lửa một quyết hồ phong trong lòng trầm tư chưa định người bên cạnh nhưng có chút ý động hồ phong thống lĩnh đoàn kêu hỏa diễm rốt cuộc là vật gì đáng giá hải yêu vạn giảm tranh đoạt nhất định là cái tốt bảo bối đi hùng hướng vinh hỏi mới vừa đại loạn khiến người không liên hệ đều đào tẩu rồi bọn họ cái này mọi người nhân trung đại bộ phận đều đổi u theo giết khiếu n g u y ệ t tông đào binh rồi chỉ hồ phong cùng hùng hướng vinh hai cái này thủ lĩnh cấp nhân vật không có động thủ vật ấy chính là ngũ hành kỳ hỏa trong mục t i hỏa không tính là cái gì tốt đồ vật thế nhưng vô cùng hiếm thấy đặc biến thiên sơn vạn thủy cũng khó mà tìm được một đoá như vậy hòa diễm nguyên lai là như vậy nói vậy chúng ta cũng không cần phải động thủ rồi kỳ thực ta tập luyện công pháp liền có nhu cầu này hỏa này hỏa đối với ta cực kỳ trọng yếu đáng tiếc này hỏa tuy tốt cũng phải có mệnh cấm a hồ phong thở dài nói hùng hướng vinh hơi kinh dị hắn đều chưa nghe nói qua như vậy bảo vật càng không có nghĩ tới hồ phong còn có thể dùng như vậy hỏa diễm luyện công đột nhiên hồ phong nhãn tỉnh sáng lên ánh mắt sáng quắc nhìn về phía hùng hướng vinh hồ phong thống lĩnh ngươi làm cái gì vậy vì sao nhìn như vậy ta hồ phong đạo hùng cấp chủ ta còn nhớ rõ ngươi có cụ thượng cổ cường giả hài cốt dùng tinh huyết tỉnh lại có thể phát huy cường đại thực lực đúng thì thế nào nơi này thi huyết đều tại sơn trong cốc con chú muốn huyết tế phải đi vào trong đó bất quá chúng ta đến nơi đó chẳng khác nào cùng hại yêu vạch mặt rồi vạn nhất bọn họ vừa lúc thoát khống ra chúng ta không phải thảm rồi không còn có biện pháp khác hồ phong con mắt chiếu sáng hùng cốc chủ đem cụ thi hải giao cho ta đi ta có thể khiến hắn phát huy cường đại thực lực chuyện này đừng chậm trễ thời gian rồi trễ nữa rồi có bảo vật cũng không có phần của chúng ta rồi do ngoài cốc mục chi hỏa cới ra lao lung liền cấp tốc chạy trốn chỉ khoảng nửa khắc đã bay đến rồi mấy ngoài mười dặm nhưng mà mục chi hỏa nhanh mộ dung thanh nhanh hơn hắn chết truy không thả khiến một chi hỏa càng ngày càng kinh hoàng hỏa diễm trợn cao chất trợ thấp sáng tối chật trợ chợn trốn chỗ nào thôn phong châu mộ dung thanh thấy song phương tiếp cận sau đó tung một viên thanh s ắ c bảo châu này châu xuất hiện trong nháy mắt khắp nơi lập tức chuyển đến cường đại hấp lực đang ở bay về phía trước một chi hỏa nhất thời nửa bước cũng khó rời đi một chút bị hấp hướng thôn phong châu phương hướng nó ra sức dãy r u ộ n đem hết toàn lực cũng chỉ là đỉnh bộ hư thời gian mà thôi căn bản t h i không ra thôn phong châu phạm vi chương sáu trăm sáu mươi bốn cố nhân giao phong một chi hỏa liệu mạng bỏ chạy nhưng mà thôn phong châu hấp lực cường đại vô so với thủy trung khiến mộc chi hỏa khó có thể thoát ra hấp lực phạm vi mộ dung thanh thân thể nghiêng về trước k h ó i tốc tại không c h u n g phi hành tay trái dùng sức về phía trước rỗi một cái ngay lúc sắp đủ đến mộc chi hỏa đột nhiên đột nhiên xảy ra d ị biến bốn phía không gian bỗng dưng mọc lên một trận t ử khí mộ dung thanh đầu đầy nghi vấn không gian đ ô n g cảm thấy không gian luân chuyển thân thể một trận không khỏe nhất n i ệ m có thả lỏng đảo mắt lại là khác một phiên t h i ê n đất lúc này nhìn nữa bốn phía cảnh vật đại biến chỉ có hắn và mộc chi hỏa vẫn tồn tại từ khí trong không gian mộ dung thanh tiếp tục nh đ ú người là khó có thể nhúc đích. có Một giống là t hồ, hồ phong nghĩ không h ra sau hắn, mộ huynh còn nhớ do ta hồ phong nếp miệng cười nhìn qua vẫn lạ như vậy ánh mặt trời xán lạ không sai nghĩ không ra ngươi còn có thể nhớ kỹ ta họ mộ mà không phải là mộ dung mộ dung thanh cũng nhịn không được cười lên b ạ n thân đã khuất gặp lại vốn nên là không có gì giấu nhau thế nhưng lúc này lại bầu không khí quái dị, chỉ vì mấu chốt vật m ộ t chi hỏa chính n ắ m ở hồ phong trong tay ngươi nếu xuất hiện ở nơi này xem ra đã tại âm thầm quan sát rồi có một đoạn thời gian đi mộ dung thanh hỏi không bao lâu ta mới vừa đến hồ phong nói rằng ngươi không nhìn thấy cái gì ta nhìn thấy các ngươi tại tấn công vạn mục rong g ố c nhưng lại thuận lợi đánh hạ rồi ta là xem l ử a này không sai muốn giúp ngươi nhận lấy cần gì phải hồ phong thử thăm dò hỏi mộ dung thanh lắc đầu ngươi có thể đổi lại cái điều kiện chỉ cần đem nó cho ta ngươi nghĩ muốn cái gì cứ việc cùng ta nói ta công pháp cần loại này h ỏ a diễm ngươi muốn nó chỉ sợ cũng là lãng phí đi mộ dung thanh đạo h ồ hình ngươi cũng đã biết cái này đ ồ vật đối với ta trọng yếu bực nào vô luận trả giá như thế nào đại giới ta cũng phải lấy được nó chúng ta quen biết một hồi hẳn là còn được cho bằng hữu ngày hôm nay ngươi giao nó cho ta tương lai chúng ta còn là bằng hữu ngươi là hải tộc đi hồ phong đột nhiên nói rằng mộ dung thanh hơi biến sắc mặt lập tức thở dài nói không sai ta là hải tộc người quả ngươi có thể bảo đảm đạt được cái này đoá hòa diễm không biết nguy hại nhân loại ta đây có thể giao nó cho ngươi hồ phong đạo mộ dung thanh do dự một chút vẫn là tình hình thực tế nói ra ta cũng không rõ ràng lắm công dụng không thể cam đoan với ngươi không biết nguy hại nhân loại ngươi đã không có thể bảo đảm cái này hỏa d i ễ m vẫn tồn tại ta chỗ này đi mời ngươi trở về đi mục chi hỏa đang ở trước mắt mộ dung thanh hà có thể để nhẹ hắn cắn răng nói ra hồ h i n h chúng ta còn là bằng hữu sao giúp ta một lần không được sao hồ phong nghiêm túc nhìn hắn một cái nói về tư ngươi chính là ta h ả o hữu thế nhưng về công vật ấy không thể rơi vào hải tộc trong tay ta cũng dùng lời giống vậy trả lại ngươi v ư n g cái này món đồ vật ngươi nghĩ muốn cái gì ta giúp ngươi lấy mộ dung thanh trầm trọng thở dài mặt lộ vẻ không đành lòng hồ phong bằng hữu một hồi ta không đành lòng tổn thương ngươi ngươi đừng ép ta đ ộ o thủ là ngươi đang ép ta này vật ngã không có khả năng giao cho ngươi nếu như vậy vậy thì phải tội rồi mộ dung thanh giống to một tiếng nguyên khí bạo phát trưởng công đánh thẳng hồ phong mà ở hồ phong tử khí bên trong không gian cung cấp tu vi chỉ là hồ công hồ phong thân thể nhất động bất động vẹn vẹn một ánh mắt liền đem mộ dung thanh đánh lùi lại mấy bước chuyện này đây là lĩnh vực hồ phong không biết trong miệng hắn lĩnh vực là cái gì t、so、hồ phong chính này k kinh nghi lúc mộ dung thanh đã thổi động thủ trung hải loa một trận dễ nghe sóng âm tại phủ cận vang lên hồ phong trận cảm giác tru vi một trận ba động từ khí không gian mặc dù tại thế nhưng không gian chấn loạn không ngừng đã thoát ra rồi hắn trưởng khống đây là ta tộc dị bảo loạn thần thanh âm có thể loạn thiên địa không không gian lĩnh vực của ngươi cũng không ngoại lệ mộ dung thanh một tay tấu thần âm một tay ra sát chiêu vô hình kiếm khí rậm rạp từ khí không gian tại hắn d ư ớ i thao túng không ngừng hướng hồ phong công tới không gian mặc dù loạn hồ phong thần thông vẫn như cũ hắn đồng quang c h ấ p động băng nhạc lực trong nháy mắt bạo phát mộ dung thanh nhất thời thân hình bất ổn kiếm khí cũng lập tức bị tiêu diệt đang ở hồ phong trong không gian mộ dung thanh khắp nơi bị quản chế mặc dù có dị bảo chậm lại hoàn cảnh xấu thế nhưng chúng quy đấu tuy nhiên hồ phong đúng lúc này xa phương phi đến mấy vị yêu tôn nhìn thấy mộ dung thanh cực kỳ nguy hiểm bọn họ lập tức thao khống nguyên khí đánh hướng hồ phong tử khí không gian cái này tử khí không gian với bên trong không gì phá nổi nhưng là đối với ngoại giới công kích chống đỡ còn kém rất nhiều ngoại giới sáu vị hải tộc yêu tôn đồng loạt ra tay tử khí kết giới nhất thời khó thửa h ù n g lực g i a n g d á c một tiếng chống đỡ hết nội vỡ vụn hồ phong nhìn chung quanh mắt sớm đã nhìn người tới trong lòng biết sau yêu tôn hơn nữa mộ dung thanh hắn căn bản không có phần thắng lập tức hồ phong thân thể vừa lui sẽ hướng về sau phương bỏ chạy thế nhưng hải tộc chi nhân tâm niệm mục chi hỏa sa chạy đi đâu một gã yêu tôn hét lớn một tiếng trong miệng vun ra một đoàn bạch sắc nghiêm dịch nghiêm dịch tại nửa không trung gặp gió thành sợi trúng gió thành v ó n g một mạch hướng hồ phong trào đến hồ phong không biết lưới này có gì mê hoặc không dám ra thủ đi phá nhãn thần l ạ n lẽo băng nhạc lực lần thứ hai bày ra không chỉ có đem lưới lớn bắn bay còn nghĩ vây đi lên hại yêu môn đẩy lùi hôm nay đầu tiên là dùng rồi t ử khí kết giới lại dùng rồi ba lần băng nhạc lực hồ phong cảm thấy con mắt có chút hệ vải lúc này không thích hợp tài chiến may mắn hắn bây giờ thân thể so với trước đây tăng cường thật nhiều bằng không ba lần băng nhạc lực để hắ hồ phong muốn chạy yêu tập cũng không biết khiến h ắ n nguyện b ả y đạo công kích lần thứ hai liên thủ công tới hồ phong kinh hại không thôi vội vàng lui lại nhưng mà đối thủ công kích cực nhanh đã tránh cũng không thể tránh đúng lúc này đột nhiên một trận gió rét thổi tới không gian một trận và mẹo b ả y đạo công kích bị đột nhiên biến hóa ảnh hưởng công kích cấp tốc trừ khử hồ minh hà ngươi tới rồi thiên lang hoàng đây hồ phong thấy rõ người tới cấp bách vội vàng hỏi ta tới người hắn tự nhiên chết rồi nhàn thoại ít nói ngươi chưa đi hồ phong cũng không khách khí với hắn được ngươi cũng giống vậy hồ phong xoay người bay nhanh yêu tôn đang muốn đuổi nữa lại bị hồ minh hà đao giới ngăn lại lại một tên có lĩnh vực c h i người khó đạo nhân tộc đã cường thịnh đến nước này rồi không liên tiếp hai cái chưa từng đạp nhập thánh cảnh liền nắm giữ lĩnh vực c h i người xuất hiện mộ dung thanh nhìn thấy chiêu này kinh ngạc liên tục hậu phương còn lại yêu tôn đồng dạng chấn động không tên muốn đuổi theo trước quá cửa hải của ta hồ minh hà c ử đao quá to lưu lại ba người ngăn lại hắn ba người kia theo ta truy mộ dung thanh lúc này ra lệnh lập tức ba gã yêu tôn bông tha rồi truy đuổi toàn lực công kích hướng hồ minh hà, hà đao giới mở ra công kích và phòng ngự đều vô cùng cường đại nhưng mà lại không hồ phong có tử khí không gian có thể vây khốn người khác cho nên khi mộ dung thanh làm ra quyết định này thời điểm hồ minh hà tuy nhiên toàn lực ngăn cản nhưng vẫn là ngăn không xuống mọi người hồ minh hà lấy một ba lấy hắn tu vi tuy nhiên ngăn cản chỉ chốc lát liền cảm giác chống đỡ hết nổi ba vị yêu tôn luân phiên xuất thủ hắn ngay cả đánh trả công phu cũng không có chỉ có thể dựa vào đao giới cứng rắn hao tổn trước đây không lâu hắn vừa mới dùng qua đao giới cùng thiên phú lúc này thực lực chưa có hoàn toàn khôi phục chống đỡ không được bao lâu chỗ tối nhìn chằm chằm hồ minh hà ảnh tử hội trưởng lao t h ấ như vậy một màn biết rõ hồ minh hà trả lĩnh ngộ rồi đao giới hồ minh hà so với hồ phong còn có phân lượng vì sao hắn tuyệt đối không cho phép hồ minh hà xuất hiện bất chắc ngay ba vị yêu tộc liên thủ đem hồ minh hà làm cho liên tục lùi về phía sau lúc thiên ngoại đ ô n g nhiên bay tới một trận bảng nhiên kiếm khí ba vị yêu tôn vội và ngăn cản kiếm khí tràn ngập đánh cho bốn phía bụi đất tung bay làm c h â n yên tán đi đâu còn có hồ minh hà thân ảnh cứu nhân giả chính là ảnh tử hội trưởng lão bên kia hồ phong không có chạy mấy bước liền bị mộ dung thanh đám người đuổi theo mộ dung thanh thôn phong châu vừa mở hồ phong cũng lỡ trốn bất đập rồi hồ h u n h nhận bệnh đi muốn cầm mục chi hỏa kỳ hiệu me rồi hay nói dứt lời hồ phong trực tiếp n g ử a đầu há mổm thoáng cái tử tương mục chi hỏa nuốt vào trong bụng ba vị yêu tôn nhất thời hoảng hốt vội vàng hơn một nghìn công kích muốn ngăn lại hồ phong động tác nhưng mà bọn họ vừa mới động tác liền cảm thấy tê tê cả ra đầu một dịch thấu trong suốt bạch cốt đột nhiên ra hiện tại ở trước mặt của bọn họ hai mắt ở giữa mạo hiểm huyết sắc h ỏ a diễm nằm trong tay khiến hồ phong khó khăn thôn phong châu chỉ là thoáng dùng lực thôn phong châu nhất thời một trận g i ọ vàng bể thành b ạ c phiến đột nhiên xuất hiện bạch cốt cường đại uy thế khiến ba gã yêu tộc đều có chút khiế dây đặc bạch cốt đột nhiên kéo tới nhanh mau không khả tư nghị một vị hải yêu đang định phòng ngự đột nhiên cảm giác bụng đau nhức dạ dày một trận c u ộ n cuộn một hơi hoàng thủy lúc này phung tới bên cạnh hắn yêu tộc còn không có phản ứng qua đây bạch cốt lại là nhất cước trực tiếp đá vào cái này yêu tôn đầu trực tiếp đưa hắn đá bay ra ngoài yêu tôn thân thể tại mặt đất vạch ra rồi một đạo trưởng giáng dấp dấu vết ngã xuống đất b u i chiều chưa từng đứng lên một người bị thương còn lại chi yêu phương chi bạch xương lợi hại bọn họ vội vã bày phòng ngự các t h ứ sát chiêu không ngừng xử suất tất cả đều hướng bạch cốt trên thân bắt chuyện nhưng mà bạch cốt nhanh một trận chất loạn các thức sát chiêu đều là rơi vào chỗ trống mau tránh mộ dung thanh làm như vị bạc tiên tri vội vàng nhảy lên trời đi còn lại lượng yêu đang muốn chạy trốn chỉ thấy bạch cốt nhất trả một cái đem hai hải yêu cánh tay nắm bạch cốt s o n g trường hung hăng xé một cái yêu tôn cánh tay nhất thời bị x é xuống huyết thủy phun mãn không đều là ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian ba cái yêu tôn liên tục bị thương nặng bạch cốt tự cường có thể thấy được lốm hồ phong nuốt vào mộc chi hỏa hậu nhất thời đưa tới kỳ hỏa đốt người đau hắn không thể động đậy mảy may cứ như vậy ngồi xếp bằng hư không áp chế một cách cưỡ ép m ụ c chi hỏa phần người chi tế hồ phong trái tim trong tiểu hỏa mầm lập tức phát huy miệng lớn hiện liền đem vào cơ thể chi hỏa nuốt không còn một mảnh lúc này m ụ c chi hỏa mới rõ ràng bạch hồ phong trong cơ thể còn có như thế cái tổ tông m ụ c chi hỏa cảm thụ đáo tiểu ngọn lửa khí thức lập tức nhận thấy được mình không phải là đối thủ vội vàng muốn thoát ra hồ phong thân thể nhưng mà hồ phong sớm đã phong trải qua khóa phòng ngừa m ụ c chi hỏa chạy trốn m ụ c chi hỏa bất đắc d ì chỉ phải tại hồ phong trong cơ thể khoái tốc du tẩu nhưng mà tiểu hỏa mầm không có khả năng bông tha hắn nó đổi bất xá thường thường mở miệng lớn hung hăng hút một cái đem một chi nổi giận lớn suy yếu. như vậy hai luồng kỳ hỏa đánh rằng có bắt đầu rồi mục chi hỏa tuy nhiên kiệt lực chạy trốn nhưng thủy trung khó có thể thoát thân chỉ có thể một chút liên tục bị suy yếu rất nhanh nó liền hư nhược không có cách nào khác trốn nữa rồi bị tiểu hỏa mầm một hơi hoàn toàn n u ố t vào đến tận đây mục chi hỏa kết cục đã đã định trước hồ phong thể nội kinh trải qua phen này đại chiến thân thể nhiều chỗ kinh mạch hư hao còn có thật nhiều bộ phận bị bỏng hắn hiện tại toàn thân đều đau đau nhức không gì sánh được muộn động nhất động đều khó khăn chỉ có thể tiếp tục quanh chân liệu thương đang ở liệu dưỡng lòng đang bên ngoài, hồ phong hai mắt bàng quan mạch cốt phát u y trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm cái này bạch cốt sở dĩ này cường thế đương nhiên là hồ phong thân từ động thủ huyết tế kết quả hùng hướng vinh từng nói hiến tế huyết dịch càng nhiều bạch cốt có thể phát huy thực lực càng mạnh thế nhưng hồ phong lại cảm thấy số lượng cũng không phải là yếu tố mấu chốt chất lượng mới là trọng yếu nhất phổ thông võ giả huyết dịch đã có thể cho bạch cốt phát huy vũ tôn thực lực quả dùng càng chất lượng tốt huyết dịch vậy khẳng định sẽ có mạnh hơn biểu hiện sở dĩ hồ phong cứ dựa theo hắn suy nghĩ trong lòng nghe theo rồi hồ phong người có lục dự thiên h ổ cùng n g h i ệ m long vương l ư ợ n g t r ù n g tuyệt thế máu của thần thú huyết mạch trước khi có thể nói đương đại số một cho nên khi hồ phong đem máu tươi của mình đổ ở nơi này bạch cốt phía trên thời điểm bạch cốt khí tức nhất thời trở nên cực đoan cường thịnh ngắn thời gian có rồi hành động lực bạch cốt sẽ đem cho hắn huyết tế người trở thành chủ nhân đối nhau hồ phong nghe lời g i a m g i á p nhận được hồ phong mệnh lệnh nó lập tức không chút do dự chấp hành lúc này tình thế một mảnh rất tốt ngay tại lúc hồ phong cho rằng cục diện đã định thời điểm xa xa đột nhiên bay tới mạng lớn nhân ảnh hồ phong biến xác trên mặt nhất thời mồ hôi lạnh n g h n g không có hắn hải t vây khốn yêu tôn môn siềng xích sớm đã không gặp không hề nghi ngờ liễu một tôn giả bọn bốn người đã thân tử hồn d i ệ t trước mắt mật mật ma tê dại một mảnh hồ phong đục lỗ đ ả o qua thì nhìn được không sai biệt lắm rồi ba mươi hai còn có ba mươi hai vị vũ tôn hồ phong nhìn nhìn lại uy vũ bất p h à m bạch cốt vũ tôn nhất thời cảm giác mình huyết tế số lượng thiếu ba mươi hai vị vũ tôn ngoại trừ rồi vũ thánh lại đến còn có người có thể ngăn hồ m i n h ngươi cũng nên thấy rõ ràng tình thế rồi ngươi đi không rồi, rồi nghe ta ngươi theo ta trở về băng hải ta giữ gìn ngươi sinh mệnh vô ưu ngay các vị vũ tôn đều ở đây vội vã đối nhau hồ phong thời điểm xuất thủ mộ dung thanh phản mà không cấp bách rồi từ lúc tây sở lúc mộ dung thanh liền biết hồ phong đạt được quá thủy c h i hỏa hơn nữa n à y một c h i hỏa hồ phong dĩ kinh người mang lưỡng hỏa rồi mặc kệ hồ phong có hay không luyện hóa cái này lưỡng chủng kỳ hỏa chỉ cần đem hồ phong mang hồi tộc bên trong thỉnh hải hoàng xuất thủ bằng lòng định năng đem cái này lưỡng chủng kỳ hỏa đều lấy ra kỳ thực mộ dung thanh còn không biết hồ phong còn có thổ tri hỏa bằng không sớm đã ngồi không yên rồi hồ phong nhìn tràn đầy thiên yêu tôn chậm rãi lắc đầu đã tuyển chọn thì sẽ không quay đầu Đến đây đi. xem ngươi là có hay không có thể thực sự bắt ta được hải hoàng vệ n g h e lệnh bắt sống người này phải chương sáu trăm sáu mươi lăm kinh thiên biến ba mươi hai vị yêu tôn cùng nhau đạo thủ như vậy c h à n g diện hồ phong đều chưa từng nghĩ tới không cần phải nói bản thân bằng lòng định bất là đ ị c h thủ vê đút vê đút cvê đút xh tháng năm năm hai không cm hải tộc yêu tôn chen nhau lên hồ phong hầu như vô ý thức liền chuẩn bị liệu mình đạo sinh rồi nhưng mà đúng vào lúc này sau khi trời giáng hát vũ một người ngự phong xoay quanh hạ xuống người đến quần áo thanh y cầm trong tay hát sắc vũ phiến giữa hai lông mày đều là tự tin người thân thể cần tính dưỡng không thích hợp vọng động những người này giao cho ta đến đây đi đỗ phi vũ rơi vào hồ phong trước người nói rằng người cuối cùng cũng đến rồi không xuất hiện nữa ta đều chuẩn bị liệu mạc rồi hồ phong thở dài một hơi tả và nói ha hả ngươi không có cơ hội này rồi đỗ phi vũ cười n h ạ t nói khẩu khí thật là lớn hôm nay ngươi chắc chắn phải chết cái này còn yêu tôn làm rồi đối phó hồ phong trước phân ra bộ phận đi bắt bạch q u t vũ tôn một nhóm người khác thì trực tiếp đối nhau hồ phong hạ thủ đỗ phi vũ thấy những thứ này yêu tôn thế hùng ánh trong tay hắn vũ phiến nhẹ nhàng xoay tròn h á c sắc vũ phiến nhất thời phản bản quy nguyên biến thành mấy chục cây h á c sắc lông dài đỗ phi vũ thủ nhất chỉ, căn căn h á c vũ h ó a kiếm hướng bất đồng yêu tôn công tới nhất tâm đa dụng đối với hắn như vậy thực lực người mà nói không đáng kể chút nào quan trọng là có thể ở nhất tâm đa dụng tình huống hạ phát huy ra cường đại chiến l ự c nay nhìn như bình thường vũ mao thế nhưng tại đỗ phi vũ dưới sự khống chế mỗi một cái đều có chu thần diệt ma chi lực một vị yêu tôn chứng kiến mưa tên bay tới mặt mang trắng đắng một quyền đánh rồi đi qua nhưng mà trên mặt của hắn còn không có lộ ra đắc ý biểu tình sau một khắc trở nên thống khổ không gì sánh được. mưa tên bắn thủng rồi hắn thủ trưởng từ hắn ở ngực tiếp tục chui vào ngay sau đó trực tiếp đánh xuyên qua rồi hắn bốn từ sau đem chui ra một cây mưa tên thì có như vậy uy lực còn lại yêu tôn cũng không dám có chút nào khinh thường tất cả đều hao hết tâm lực đi ứng phó đỗ phi vũ mưa tên đỗ phi vũ dễ nhận thấy làm được rồi mỗi một cái hắc vũ đều có thể làm cho một vị yêu tôn s ử suất toàn lực thần thái an nhiên khoe miệng còn lộ ra m ỉ m cười tựa hồ không có, có cái ó c gì sự t ì n h có thể để cho hắn khẩn trương giống nhau này nhìn như bình thường vũ mao thế nhưng tại đỗ phi vũ dưới sự khống chế mỗi một cái đều có chu thần diệt ma chi lực một vị yêu tôn chứng kiến mưa tên bay tới.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 đến nhiều hơn nữa người ta cũng không sợ đỗ phi vũ tự tin nói ra ngươi làm như thế nào chẳng lẽ là dựa vào tu vi người ép không phải đâu tộc của ta truyền thừa từ trước đến nay không yếu tuy nhiên chỉ từ đỗ vũ đề xương trở về phía sau bên ta có thể đ ậ c dụng có này nội tình trợ giúp ta bây giờ thực lực tuy nhiên là đương nhiên sự tỉnh đỗ phi vũ cứ như vậy một biên hòa hồ phong nói một bên điều khiển hơn mười nhánh mưa tên l i n h địch đàm thiếu tà tà lấn địch đừng có thể tiến thêm này thực lực cho là thật khiến người ta nhìn lên nhìn như bình thường vũ mao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 chớ đừng nhắc tới thỉnh thoảng ở trong đám người qua lại bạch cốt vũ tôn rồi người kia trợn đắc tượng cá chạch giống nhau chứng kiến có ai bị đỗ phi vũ làm cho không phân thân ra được liền lên trước bù đao một tám một cái phê chuẩn hơn nữa bạch cốt vũ tôn lực lượng k i n h người một quyền nhất c ư ớ c là có thể khiến những thứ này yêu tôn mất đi chiến đấu lực này thứ nhất đỗ phi vũ cùng bạch cốt vũ tôn phối hợp nhất thời khiến chàng trung yêu tôn không ngừng thảm v h u a thiệt bọn họ không ngừng giảm quân số đánh nhau càng ngày càng khổ cực đối mặt đỗ phi vũ cùng bạch cốt vũ tôn phối hợp chàng trung yêu tôn không đến nửa cái canh giờ liền toàn bộ nằm xuống rồi cần gì phải còn đá đỗ phi vũ mặt lộ vẻ tiêu ý hỏi hướng hư không trong mộ dung thanh mộ dung thanh nhìn đã toàn bộ ngã xuống hải hoàng vệ môn thần sắc của hắn cực kỳ khiếp sợ hắn nhãn thần phức tạp nhìn hồ phong đạo hồ m i n h nghĩ không ra sổ niên bất thấy ngươi đã trưởng thành đến trình độ này rồi còn có mạnh như vậy trợ lực ta thực sự rất hâm mộ ngươi ngươi cũng không kém ta nằm mơ đều không nghĩ tới ngươi sẽ là hải tộc hoàng tử cái này thân phận có thể so với ta cao quý hơn nhiều tuy nhiên nơi này là nhân tộc địa bàn ta khuyên ngươi chính là sớm ngày trở lại n g ư đại hải đi người ta quen biết một hồi ta không muốn cùng ngươi phát sinh xung đột đổ máu hồ phong khổ tâm quyết hồ m i n h người vĩnh viễn ngươi sẽ không hiểu có một số việc ta không làm còn sẽ có người làm người khác làm chỉ biết so với ta làm được quá đáng hơn ta có thể lãm một điểm làm một điểm ta đúng vậy muốn thương vong cùng xung đột giảm thiểu đạo thấp nhất mộ dung thanh trên mặt lộ ra một tia bi thương bị người ép buộc làm cùng với chính mình không thích sự tình không ai sẽ t h í c h thế nhưng đối mặt như vậy khối cảnh có người chỉ sẽ chọn trốn tránh có người lại tuyển chọn t h ả n n h i ê n chịu mộ dung thanh rõ ràng cho thấy người sau mặc dù hắn tâm giống nhau thống khổ thế nhưng chuyện kết quả hắn luôn có thể nắm giữ một tia đúng vậy đem quá trình này thương vong xuống đến thấp nhất hồ phong nghe được lời của hắn vô cùng giật mình bất quá nghĩ đến hắn hải tộc hoàng tử thân phận hắn rất nhanh minh bạch rồi cướp giật kỳ hỏa tất nhiên là hải hoàng yêu cầu nếu là người khác để làm chuyện này nói chỉ sợ sớm đã huyên đầy thành huyết vũ rồi mộ dung thanh nhân xuất sinh không thể tự kiềm chế tuyển chọn nhưng là mình muốn đi là ai mình có thể làm chủ xem ra ngươi vẫn không rõ có một số việc là đã đ ị n h trước trốn không thoát tránh không khỏi mộ dung thanh chậm rãi rút ra thánh khí băng xuyên huyền s ắ c kiếm mũi kiếm rủ xuống trực diện hồ phong còn muốn tai chiến hồ phong không giải thích được hải tộc nam nhân không có lùi bước hai chữ hôm nay không phải ta chết chính là sống đúng lúc này thiên không lại bay tới lưỡng đạo thân ảnh chính là hồ minh hà ảnh tử hội trưởng lão xem ra chúng ta tới cũng chưa m u ộ n lắm hồ minh hà cười nói nói như vậy ta cũng không có c h ế rồi hào sảng âm thanh từ đàng xa truyền đến cao đại u y trợn người đàn ông k h i ê n hát sắc đại đ ồ n g chính nhất từng bước đi tới ngoại trừ rồi hồ nham còn có thể là ai hồ phong một phương dần dần tệ tịu mà ở mộ dung thanh phía sau chỉ có một đạo tập tễnh thân ảnh từ xa xa đi tới chính là vị đến từ biển sâu mặt đen long kình hát thúc làm sao ngươi tới rồi hả ngươi mau rời đi ta và bọn họ một trận chiến m ộ i dung thanh nhìn ra được mặt đen trung niên thương thế vẫn như c ũ vô cùng trầm trọng cũng không thể trở thành trợ lực của hắn thiếu chủ v ư n g tha đi bọn họ đã thắng rồi chúng ta chỉ có đi đầu tránh lui rồi mặt đen trung niên khổ khuyên n ụ hơn mười vị hải hoàng vệ trọng tổn thương ta ha có thể một mình trốn đi còn nhớ do phụ hoàng nói qua cái gì không không thắng chết v ề không thể thắng cùng chết có gì khác nhau đâu thế nhưng đúng lúc này hồ phong đột nhiên biến sắc trên thân đột nhiên giấy lên hừng hực l i ệ t hỏa hắn nhịn không được há mồm liền phun ra một đạo hóa lưới đỗ phi vũ chính đứng ở phía trước của hắn cảm thụ được phía sau nóng rực hỏa diễm hắn vội vàng thân thể một tránh khỏi rồi hồ phong công kích hồ phong ngươi làm sao rồi hả đỗ phi vũ vừa lui bên hỏi hồ phong sắc mặt của đỏ đen thần tình có chút lung t u n g nói không có ý tứ m ộ t chi hỏa đã bị ta luyện hóa năng lượng quá mức sự dư thừa một thời nhịn không được liền phun ra một cái xa xôi băng hải đại lục vô tận thâm h ả i chi hạ đen nhánh không gặp thiên nhật vô cùng trong h ắ t hải tứ đạo quang mang tại đấy nước phát sinh huyến lệ đích hà quang trong đó lương đạo ân hữu huyết nhưng thật ra là một đôi máu đỏ con mắt cự đại thâm lại chút nào không một tia tình cảm tàn nhẫn ở nơi này đôi huyết sắc ánh mắt phụ cận hai đoá sáng chói hỏa diễm không đứng ở hải để thiêu đốt một kim mang chói mắt một tử hoa lóa mắt cái này hai luồng hỏa diễm chính là hải tộc đau khổ truy tìm chính là ngũ hành kỳ hỏa kim chi hỏa cùng hỏa trung hỏa ngay hổ phong trong cơ thể dung hợp rồi ba loại ngũ hành chi hỏa năng lượng ức chế không được bắt đầu bùng nổ thời điểm trong biển sâu cùng chịu cảm ứng huyết sắc cặp mắt chủ nhân cảm thụ được tam hỏa hợp nhất khí t ứ c hai mắt đột nhiên đại phóng thần quang ngũ hỏa đều hiện dựa trời khả kỳ lập tức tại cái này hai mắt con người phía trước cấp t trong tranh nhân ảnh lay động trong đó ở trong đó người chính là hồ phong tại bên người của hắn đỗ phi vũ đám người không rõ trạng hướng của hắn mà ở phía xa mộ dung thanh nhưng kiên trì chấp hành nhiệm vụ nguyên lai、like、này kế hoạch không cho sơ thất nô đem thân hướng ở lấy vạn mục dong cốc chi trước hồ phong hướng về phía mọi người lộ ra rồi hãy náy mỉm cười lần này tam hỏa ở trong người dung hợp lực lượng có chút vượt qua phòng trừng vì sao nhịn không được phun ra đi một tí nguyên lai、like、ra dạng không có việc gì là tốt rồi đỗ phi vũ cười cười nói đúng lúc này sắc trời tối xâm lại bốn phía không gian chợ tát bách qua đây cơ h ộ i khiến mọi người tại đây thở gấp tuy nhiên đứng lên không đúng có cường giả. đỗ phi vũ lúc này cảnh rất nói loại trình độ này áp bách chí ít cũng là vũ thánh ảnh t ử hội trưởng lão đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ lúc này vô luận xuất hiện là vị nào vũ thánh cũng có thể là bọn họ m ặ t nhật l i ê n tại chúng nhân tâm giữa tâm thần bất định bất định lúc thư không giữa đột nhiên t o á t ra một đạo hồng quang hồng quang sau khi xuất hiện liền bay thẳng đến hồ phong nhìn quất đi hồ phong trong lòng kinh hãi muốn phản kháng cũng vô năng vi lực cái này hồng quang cũng không biết là cần gì phải trùng thần thông soi sáng hắn trên thân phía sau giống như là đưa hắn k h ô n chói một dạng căn bản không thể động đậy hồ phong cẩn thận hồ minh hà cùng hồ nham đệ nhất thời gian bảo vệ hồ phong thân thể thế nhưng sau một khắc trọng uy nghiêm khiến sở hữu người ở tại trảng cũng không nhịn được không người xuống là hoàng lai rồi b á i kiến ngô hoàng mặt đen trung niên mặt lộ vẻ vui mừng vội vàng khuất thân hành lễ mộ dung thanh vào thời khắc này cũng để tay xuống giữa thành kiếm không lưng hướng về phía không t r u n g hai mắt b á i đi hồ phong một phương chứng kiến đối diện này động tác nhất thời tâm trầm đ á y cốc hải hoàng đích thật tới người phương nào có thể ngăn mọi người bị vô hình áp bách á p loan liều yêu lúc này hồ phong thân thể lại một chút hướng tăng lên khởi một tia tia lựa từ hắn thân thể trôi ra hướng về bầu trời hai mắt thuở đi không được hắn muốn mạnh mẽ lấy ra hồ phong trong cơ thể dị vật hồ minh hà hét lớn lập tức hắn trong nháy mắt đao giới cùng bốn phía áp lực chống lại đao giới vừa nhất thời lại bị ép thành cực nhỏ phạm vi hiện tại hồ minh hà đao giới chỉ có thể miễn cưỡng cái bọc hắn mình thân thể rồi nhiều hơn nữa phân bộ một điểm hắn đều không chịu nổi bốn phía áp lực đao giới ra hồ minh hà hông của cái rốt cục có thể đính trực hắn không chút nghĩ ngợi liền cường vận tiên phú từ bên hông rút ra hai thanh cốt nhận song đao cùng vùng nhất đạo hình chữ thập đao khí lại đột phá rồi hải hoảng khí tức áp ch không sai hắn cuối cùng từ trong miệng phun ra cũng tuy nhiên hai chữ này đang nói rơi lôi đ ỉ n h vang xuất khẩu t h à n h pháp thiên lôi phủ xuống trực tiếp đánh nát rồi hồ minh hà đào cốt phong mang hồ minh hà không cam lỏng lại liên tục vung ra ba đạo đao khí đáng tiếc cái này cũng chỉ là phi công đao khí còn không có tiếp cận hai mắt phạm vi liền bị thiên lôi đánh nát chứng kiến huynh đệ chịu khổ hồ nham cũng khó mà chịu được hắn hét lớn một tiếng lập tức hứ trừ rồi trên thân tất cả phong thần k â u rất sắc biến thành một chỉ khổng lồ n ư u yêu gián dấp cái này ngư yêu người quấn liệt diễm chân đạp dung nham trong tay còn cầm hát sắc đại cổng hồ nham năng lượng thần khí h n sổ phí l à trượng nhất thời hóa thành ngàn trượng cắn d i ả i trực tiếp đâm hướng không trung hai mắt hải hoàng hai mắt lại lộ ngạc nhiên vô linh thần khí phí công vậy đang nói rơi hư không nước l ã cảnh trực tiếp che ở hai mắt phía trước mặc cho hổ nham cần gì phải dùng lực cũng không có thể tiến thêm hồ phong trong cơ thể chi hỏa bị một chút rút ra một tia hỏa diễm tích thiểu thành đ a tại lửa không t r u n g trở thành một đoà s i n h s ắ n tia lửa nhưng m à cường rút ra dị hỏa hồ phong thân thể cũng bị phá hư hết sức lợi hại ngũ hành kỳ hỏa bản ở vu hồ phong thể nội tâm bật chỗ lúc này mạnh mẽ hút ra hồ phong trái tim trực tiếp bị xuyên thủng rồi nếu không có hồ phong sinh mệnh ngoan cường lúc này đã là người chết rồi hồ phong không cam lòng sẽ chết cường v ậ n nhất nguyện chi nhãn nồng đậm tử khí tại hải hoàng hai mắt phủ cận mọc lên lập tức tử khí tụ mà thành tròn hồ phong lập tức phát động không gian chi lực muốn thác loạn hai mắt lực nhưng nhi hải hoàng hai mắt phía trước không gian mới vừa có một t i a vạn mẹo cảm giác liên lọt vào một cổ canh cường đại lực lượng phản kích ngay cả cùng nồng nặc tử khí đều bị đánh tan rồi thiên phú bị phá hồ phong chỉ cảm thấy hai mắt tê dần một thời không mở mắt được hai mắt trong lúc đó càng chạy ra hai hàng huyết lệ chứng kiến hồ phong này chị khổ đỗ phi vũ do dự hắn và hồ nham hồ minh hà bất đồng hắn là có tông tộc một phương đứng đầu nếu như đắc tội rồi hải hoàng rất có thể sẽ tao nộ d i ệ t tộc c h i họa nhưng mà chứng kiến hồ phong nhiều lần bị thương bình tĩnh hắn cũng lòng có không đ á n h lòng thôi rồi thương giao một hồi cùng nhau trông coi hồ phong chưa từng c o n ta ta lại có thể gạt bỏ nghĩ tới đây đỗ phi vũ đông nhiên thông suất đỗ vũ thần binh đỗ vũ thiên dự chém chỉ thấy hai thanh khiết mạch vũ dự đại đao giữ tại đỗ phi vũ trong tay đỗ phi vũ khí thế cấp tốc kéo lên mạnh mẽ đến đứng ở hắn bên cạnh mấy người đều không chịu nổi cái này c ủ lực lượng bị không ngừng đẩy hướng viết chỗ cái này đây là thần kh ảnh tử hội trưởng lao chứng kiến đỗ phi vũ hai tay vật cả kinh c ư ờ i toét tóe không đợi hắn xác nhận biên hải hoàng đã nói ra rồi h a thực hải hoàng hai mắt hiếp lại rốt cục coi trọng hắn hơi nhạ dị đạo chân thần khí khó có được đáng tiếc ngươi thực lực quá kém không giữ được ta hai mắt lực thử xem mới biết được đỗ phi vũ hét lớn một tiếng nuốt vào một viên c ự c phẩm nguyên đan trong cơ thể năng lượng lần thứ hai bạo tăng đỗ vũ thiên dực chạm trên thần hoa bắn ra b ố n phía cựu thiên ngân hạ làm sán l ạ thiên dực thiên ý đỗ phi vũ cầm trong tay song đao lao ngược lên trên khi thế một mạnh phá cựu tiêu thiên cung đánh vỡ rồi bị hải hoàng hai mắt giam cầm hắc cám thiên thời gian nhưng nhi hải hoàng sức mạnh to lớn không người sao biết được đỗ phi vũ có thể hay không sáng tạo kỳ tích đây chương sáu trăm sáu mươi sáu b i ể n chủ yêu tôn đỗ phi vũ nghịch thời gian mà lên hai tay thiên rực chạm lưỡng đạo cực quang trong nháy mắt ngân hoa m ê n h m ô n g quần quận thiên cung dẫn dây n à y to lớn như thế hải hoàng hai mắt dĩ nhiên chỉ làm ở một mực hồng mang rượu thiên trong mắt mọi người lại không một vợt đợi cho hai mắt khôi phục ánh mắt chỉ thấy đỗ phi vũ đã ngã trong vũng máu hai tay thiên rực chạm sớm bị đánh phi lạc trên mặt đất dĩ nhiên là đỗ phi vũ hoàn bại xa xôi hoang trời cổ lâm ở chỗ sâu trong khuyết thần hoang đang cùng thổ địa bạch vân nói chuyện với nhau đột nhiên hắn biến sắc thần tình n g ư n g trọng sư tôn rốt cuộc chuyện gì xảy ra bạch vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy khuyết thần hoang lộ ra này biểu tình trong lòng kinh hãi không gì sánh được có người tại trong hỗn độn xuyên toa hiện tại đã để đạt vân châu cảnh nội rồi cái này cái vị trí không được là lưỡng giới sơn vân ngươi chờ ở đây vi sư muốn đi một chuyến lưỡng giới sơn k u y ế t thần hoang nói nhất trưởng đánh nát rồi trước người không gian trực tiếp xuyên rồi đi qua k u y ế t thần hoang tại trong không gian xuyên toa trước mắt thì sẽ đến vạn mục dông cốc nhưng mà lúc này trước phương thông đạo giữa đột nhiên hồng mang một phía ngăn chặn con đường phía trước phong thiên tỏa địa phương pháp nơi này bị hắn đi đầu phong tỏa chỉ có thể đổi nghề hắn nói rồi khuyết thần hoang lập tức tại không gian thông đạo bên trong mở lại hiện đánh vỡ vốn có thông đạo đưa tới vô cùng không gian loạn lưu không gian loạn lưu lưới đao kiếm mang phổ thông vũ thánh cũng không dám tùy ý ở trong đó du tẩu một bước cẩn thận khả năng cũng sẽ bị cắt thành bài phiến nhưng mà khuyết thần hoang nghệ cao nhân và lớn một mạch phá không không gian loạn lưu không cần thiết chỉ chốc lát sẽ đến rồi lượng giới sơn bên ngoài từ trong không gian lần thứ hai xuyên ra, q u y ế thần t hoang thiên nhãn đảo qua phía trước lượng giới sơn lập tức chứng kiến hai khoả to lớn nhãn cầu lơ lửng hư không toàn bộ lượng giới sơn đều đã bị hắn sớm phong tỏa không thể sử dụng không gian truyền tống thế nhưng bay thẳng đi chạy đi là vô ngại đỗ phi vũ miệng phun tiên huyết dùng rằng đứng lên h ắ n thoáng qua ung dung muốn lấy trở về một đôi thiên d ư c trạm nhưng mà nhất đạo hồng mang bắn vào trên đó hai thanh thần khí bị hải hoàng ánh mắt k h ổ c h ó i thần khí có linh tự chủ phản kháng kịch liệt dãy r u ộ n h ư n g nhi hải hoàng hai mắt uy thế vô xong cho dù thần khí mai cũng có thể ồn áp một đầu、không. nhãn kiến thần khí bị chế đỗ ph hắn đầu đầy đại hãn vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thần khí thiên dược chạm một chút bị kéo đi qua mắt thấy thiên dược chạm gần không có vào hải hoàng trong hai mắt nhất đạo ánh đao sáng trói đột nhiên từ đàng xa bay tới thần hoa lỡ ó lên hải hoàng ánh mắt còn thực chất vật vậy bị cắt mở thiên dược chạm mông đại xá vạch một tiếng bay trở về đỗ phi vũ trong tay hải hoàng hai mắt rốt cục không còn bình tĩnh nữa hắn lực lượng thúc giục nữa nửa không trung hồ phong đột nhiên kêu thảm một tiếng trong cơ thể sau cùng một tia kỳ hỏa năng lượng bị từ đó b ư ớ ra nửa không trung ngũ hành kỳ hỏa trong nháy mắt ngưng tụ thành một đoạn hừng hực diễm sơn h ạ câu c h ấ n vạn mục dong cốc tao t h i ê n k i ể n nhất đạo bất thế thân ảnh đ ổ sộ phủ xuống yêu thủ khuyết thần h o a n g vạn yêu đứng đầu thiên hạ trí tôn đao kinh sơn h ạ khí động c i u thiên lúc này chân thân phủ xuống ngay cả hải hoàng hai mắt cũng có chút bất ổn nghĩ không ra thiên h à n g khu vực còn có như ngươi vậy đại n ă n g nói lên ngươi danh hào đi hải hoàng trong đôi mắt lộ ra nồng đậm chiến ý cao giọng hỏi yêu thủ khuyết thần h o a n g khuyết thần h o a n g cũng một thân chiến ý hải hoàng hai mắt a i hiếm thấy trên đời hắn lại giống chưa từng đã biết hải hoàng chôn cất k i u h ê n hải hoàng hai mắt quát o nguyên lai、like、ngươi đó là thâm t quả nhiên danh bất hư truyền tuy nhiên ngươi lấn ta đệ tử há có thể khinh rồi hải hoàng hai mắt hơi lộ ra vô cùng kinh ngạc nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua hồ phong đạo tư chất quả thật không tệ tuy nhiên bản hoàng không có lấn tiểu thói quen bản hoàng chỉ là tại thu hồi mình đồ vật còn như ngươi đệ tử ta vừa tổn thương chi ngươi có thể thế nhưng vậy liền lưu lại đi khuyết thần hoàng đột nhiên hét lớn một tiếng tay cầm man hoàng thần khí t o á i long nha nhất đao phá nát sơn hà khai x hư không thiên địa phản phất bị một đạo bình chướng chia làm rồi hai nữa hải hoàng hai mắt thần quan quán chú nhất đạo trí tả huyết quang tử trong đôi mắt hợp nhất bắn ra trong nháy mắt động phá không không gian. đỡ khai thiên tích địa nhất đao nhất đao bị ngăn cản khuyết thần hoang thần nguyên lại tồi nhất trưởng nước tương khung đại thủ t r o n g trời đập thẳng hướng không trung hai mắt hải hoàng hai mắt nhất chiêu đã gần đến thần năng tiệm thất chỉ thấy hồng quang thu lại hai mắt từ hư không giữa biến mất cũng nữa nhìn không thấy hư không giữa duy lưu lại một đạo ngang ngược âm thanh hoang trời cổ lâm khuyết thần hoang tiếp theo bản hoàng sẽ đích thân đăng môn b á i phỏng hồng mang dần dần biến mất ngay cả mặt đất nằm xuống một quần yêu tôn cùng với mộ dung thanh cùng mặt đen đều bị một đoàn hồng quang bao phủ thân ảnh dần dần biến mất khuyết thần hoang mắt thấy chúng yêu từ từ biến mất cũng không có xuất thủ ngăn cản mà là tiến lên điều tra khởi hồ phong tình huống lúc này hồ phong trái tim bị nghiêm trọng tổn hại đã mất đi rồi ý thức nếu không có cường đại sinh mệnh lực chống đỡ không phạ dĩ kinh chết đi rồi khuyết thần hoang khoái tốc che lại hồ phong trước ngực yếu h u y ệ t phòng ngừa sinh mệnh duy trì liên tục xói mòn yêu thủ đại nhân hồ phong tình huống của hắn cần gì phải rồi hả hồ minh hà vội vàng tiến lên hỏi gặp q u a thánh tôn đại nhân ảnh tử hội trưởng lão vội vàng tiến lên hành lễ đối với k u y ế t thần hoang xuất hiện có thể nói ngoài dự liệu của tất cả mọi người trong truyền thuyết tuyệt cường giả liền đ cho tới giờ khắc này bọn họ còn cảm thấy có chút không chân thực hồ phong tính d a i rất mạnh sẽ không dễ dàng chết đi tuy nhiên muốn sớm cho kịp tìm được có thể dùng liệu thương thánh đan mới được bằng không thân thể sớm muộn t ồ n h a o nhiều khuyết thần hoang bình t i n h nói giao cho chúng ta đi đúng lúc này một tiếng to âm thanh từ đàng xa chuyển đến một đôi thanh niên nam nữ phiêu nhiên bay tới chính là khô vinh yêu vương cùng lê nhan nhi hai người bọn họ vừa mới tiếp thu hết dòng tổ chuyển thừa liền cảm thụ được thiên điệu biến đổi lớn có tuyệt thế cường giả ở đây giao thủ trước khi không biết là người nào độc thủ bọn họ chưa g i m quá mức tiếp cận lúc này chiến đấu âm thanh ngừng kinh doanh bọn họ lập tức đi ra q u a n vọng vừa vặn thấy hồ phong bị thương hôn mê một màn khuyết thần hoang liếc mắt liền nhìn ra hai người là cường già yêu tộc thế nhưng này xa lạ lưỡng đạo khí hơi thở hắn còn từ chưa gặp qua các người là nơi nào yêu tộc bổn tọa vì sao từ chưa gặp qua khâu vinh yêu vương cùng lê nhan nhi ấp thủ thi lệ nói gặp qua thánh tôn chúng ta là tây sở còn xuất lại yêu tộc cùng hồ phong vốn là bạn thân đã khuất cùng đi vân châu trở thành đáng tiếc sau lại gặp phải sự t ì n h thất thắng rồi không nghĩ tới hôm nay còn có thể này chứng kiến hắn tây sở đúng là hồ phong cô hương k u y ế t thần hoang gật đầu hồ minh hà nghi ngờ nhìn hắn một cái nhưng thật ra hồ nham biết hai người thân phận tiến lên hồ nguyên lai là khô vinh yêu vương không nghĩ tới còn có thể nơi đây gặp lại n g ư ờ i hồ phong bị thương nghiêm trọng mong rằng ngươi có thể g i ú p một tay trị liệu hồ nham cùng khô vinh yêu vương cùng với lê nhan nhi đều từng cùng nhau sống qua đại hao tổ lăng vì vậy quen biết không nghĩ tới hồ nham ngươi cũng đi tới nơi này rồi khô vinh yêu vương nhìn lướt qua hương phong đã ở thực sự là khó có được đáng tiếc bây giờ không phải là hồi t ư ở n g thời gian khô vinh yêu vương lập tức đi nhanh hướng hồ phong bên n g q u á từ tay đó l nhạt nhạt thông thường một thuộc tính năng lượng tăng lên đến tính khiết bệ sinh mệnh khả năng một dạng trí ít cần hơn mấy ngàn vạn năm tích lũy có thể luyện thành giá năng lực yêu tập thực sự có ít khâu vinh yêu vương bởi vì tự thân nguyên nhân chứ hàng vạn năm luyện được rồi sinh mệnh khả năng sau khi sống lại liền kèm theo đợi này cổ thuộc tính năng lượng như vậy tư chất cũng là yêu tộc cực nhỏ có giữa sân ngoại trừ rồi hồ phong bên liền sổ đỗ phi vũ bị thương nặng nhất hắn và hải hoàng hai mắt liều mạng không chết đã là may mắn rồi lê nhan nhi thấy hắn bị thương nặng chủ động tới đến bên người của hắn giúp hắn trị liệu lê nhan nhi vốn là hoa yêu linh nay lại có dông tổ hồn lực du nhập g n cũng cực kỳ thiện cáo dạ liệu thương mắc dựa vào sự giúp đỡ của nàng đỗ phi vũ tổn thương rất nhanh thì tốt thất, thất bắt bắt rồi đa tạ ngươi rồi lê cô lương đỗ phi vũ p h u n ra một cửa khí nói cảm ơn đỗ hộ pháp khách khí rồi đều là yêu、tộc. Lại là cố thưởng thức, hà tất này cố thức, thưởng tất không á cái má c cười, h khí.、Lê、Nhan Nhi Khuyết thần hoang hai h k Lê lộ lưỡng lúng đồng tiền. ra mỉm mắt mắt đẹp đứng ở chúng người trên thân trên trường nụ、cười. Không ở cười. thâm tới lui, kia quét quét mặt một ra lộ ý vị bao lâu hồ phong liền t ừ hôn mê tỉnh lại đầu tiên mắt liền chứng kiến rồi còn đang vì hắn trị liệu khô vinh yêu vương hồ phong nhịn không được lấy làm kinh hãi khô vinh yêu vương ngươi tại sao lại ở chỗ này đây hồ phong rất là nghi hoặc hồ phong n g ư ơ i rốt cục tỉnh rồi lại nói tiếp đây đều là duyên phân a cái này đoạn thì gian ta một mực vạn mục dong cốc tu luyện hai lỗ hai không nghe thấy cửa sổ ngoại sự không muốn ngươi ngay ta phụ cận khâu vinh yêu vương cũng là vẻ mặt thổ thức nhân sinh vô thường tuy nhiên này hồ phong lúc này mới hướng nhìn một phía khi thấy lê nhan nhi cùng với khuyết thần hoang đều ở bên cạnh lúc hắn mới biết mình bỏ qua rất nhiều yêu thủ đại nhân nghĩ không ra ngươi cũng tới rồi xem ra ta lần này lại là bị ngươi cứu rồi hồ phong sắc mặt của có chút kỳ quái bản năng hắn không muốn thiếu nhiều người như vậy nhân tình thế nhưng t h ế sự vô thưởng hắn làm sao biết bản thân sẽ phát sinh cái gì ngươi không cần cảm tạ ta khuyết thần hoang trực tiếp lên tiếng phủ định rồi mình sở tác sở vi lúc ta tới ngươi đã hôn mê mục đích của đối phương cũng không phải giết chết ngươi bằng không ngươi cũng đợi không được ta tới bất kể nói thế nào hay là muốn h ả o h ả o cám ơn ngươi không cần cảm tạ ta ta chỉ là còn không muốn ngươi chết hơn nữa ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyến này sẽ làm ta đụng tới nhiều như vậy tiềm lực thiên tài đỗ quên y nhất tộc người thừa kế ngươi gọi cái gì tên khuyết thần hoang nói qua khâu vinh yêu vương cùng lê nhan nhi l i ề n bắt đầu hỏi đỗ phi vũ thân phận đối với khuyết thần hoang hỏi đỗ phi vũ không dám d ầ u giếm dù sao khuyết thần hoang là trên danh nghĩa yêu tộc công chủ nhưng lại cho hắn có ân cứu mạng khởi bẩm thanh tôn tại hạ đỗ phi vũ vô danh tiểu b ố i m à t h ô i sau ngày hôm nay ngươi liền không nên là vô danh rồi đỗ vũ viên tịch sau đó đỗ quên y nhất tộc vẫn duy trì liên tục xuống dốc không nghĩ tới còn có thể ngươi cái này đệ nhất tỏa sáng sinh cơ nay ngươi có đô vũ thần khí thiên g i chảm bản thân tu vi lại đạt trí thánh cảnh chẳng y ê người đồng lai m dạng bất phảm bạn là thân người thế nhưng trong cơ thể giữ lại yêu tộc huyết người sớm đã là yêu không phải của mình chỉ là chính ngươi còn không chịu thừa nhận tôi rồi người trên người huyết mạch đẳng cấp cao cũng cận thứ vu hồ phong tương lai thành tựu bất khả hà lượng năm nay thời gian người đó là yêu tộc mạnh nhất lớn tiên phong rồi đối với khuyết thần hoang bình luận hồ nham chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu ta không có hứng thú làm yêu tộc lộ phải thế nào đi không cần ngươi biết khuyết thần hoang nghe xong khẽ mỉm cười nói không ngươi hội hồ nham yên lặng cúi đầu không lên tiếng nữa khuyết thần hoang sau cùng lại liếc một cái quay vòng đạo yêu tộc suy sụp và năm cũng nên là quật khởi thời điểm rồi khâu vinh lê nhan nhi đỗ phi vũ hồ nham các ngươi từ nhân tương là hạ đệ nhất yêu tộc chủ cột vững vàng vừa vặn các ngươi mỗi cá nhân đều hoặc nhiều hoặc ít cùng hồ phong tương giao các ngươi vận mệnh đã được quyết định từ lâu đúng vậy theo hồ phong tráng đại yêu tộc k u y ế t thần hoang một lời hạ xuống mọi người đều、kinh. hồ nham hoàn hảo không có biểu tình gì hắn vốn có đúng vậy theo hồ phong đi thế nhưng khô vinh yêu vương cùng lê nhan nhi thần sắc liền phức tạp rất nhiều lưỡng trong lòng người cần gì phải dự định không người biết được đỗ phi vũ diện vô biểu tình nhưng là trong lòng của hắn đồng dạng đang yên lặng tính toán hắn tuy nhiên sớm đã nhận định hồ phong có thể tin minh h i ế u thế nhưng nếu muốn hắn khăng khăng một mực đi theo hồ phong hiện tại hắn thực sự làm không được là nhân đều có cường giả tôn nghiêm đỗ phi vũ thần khí gia thân chiến lược trực bức vũ thánh làm sao có thể đi phục tùng hồ phong như vậy tu vì thất người tuy nhiên t h ấ sự biến hóa vô thường đỗ phi vũ cũng không phải chưa từng nghĩ quả có một ngày hồ phong tu vi toàn bộ siêu việt rồi hắn hắn sẽ đi theo hồ phong sao đáp án này chính hắn đều không rõ ràng lắm lúc này đây lưỡng giới sơn hành trình khuyết thần hoang không chỉ có cứu rồi hồ phong còn chứng kiến rồi nhiều như vậy yêu t ộ c tương lai hy vọng tâm tình rất tốt hắn cười ha ha vài tiếng thân ả n h dần dần biến mất tại trong hư vô khuyết thần hoang vừa đi bốn phía câu n ệ bầu không khí rốt cục tốt nhiều rồi trước khi hắn ở chỗ này sở hữu nhân đại khí cũng không dám loạn t h ở gấp k u y ế t thần hoang vừa đi mọi người rốt cục lần thứ hai khôi phục thái độ bình thường hồ phong cười ha ha một tiếng lần này thực sự là đa tạ mọi người rồi không nghĩ tới ta lại ở chỗ này lấy phương thức này cùng các nguyên lần thứ hai tụ cũng đừng nói gì rồi theo ta trở về trong doanh trướng chúng ta bất t ú y bất quy được cái này không thành vấn đề nhân tộc mỹ t i ể u ta đã thật lâu không có hưởng qua rồi khô vinh yêu vương cười nói ta đây cũng đã q u ấ y dày rồi lê nhan nhi đạo không q u ấ y dày mọi người đều là bằng hữu h ạ t ấ t k h á c h khí mọi người vừa nói vừa cười đang chuẩn bị hồi doanh lúc đã thấy một người mềm mại ngã xuống vị này chính là khô vinh yêu vương chứng kiến ngã xuống thân t n h hỏi thân hôn đều mất bị chết rất triệt đề lê nhan nhi phân tích nói hắn là ảnh t ử hội trưởng lão hồ phong trầm trọng đạo ảnh t ử hội trưởng lao chết tại nơi này cũng không phải là chuyện gì tốt quyết thần hoang xuất hiện ở nơi này là lớn mật chúng ta những người này đều là cùng hồ phong có thân tình hoặc là hữu tình giàn g buộc thế nhưng người này không phải hắn biết đến bí mật quá rất nhiều yêu thụ quyết thần hoang bằng lòng định bất muốn cho về hắn và hồ phong bí mật l o ạ n truyền vì sao tại trước khi rời đi m à sát rồi hắn hồ minh hà n h é o cảm phân tích nói hắn đi rồi đáng tiếc cho rồi lưu lại rồi thối giữa sạp hàng hồ phong thắn thở chưa chắc khô vinh yêu vương đột nhiên nói yêu vương ý gì hồ phong không giải thích được hỏi người này chết bởi cường đại linh hồn miễn áp chi lực loại trình độ này ít nhất là vũ thánh mới có thể khiến ra nơi đây đã từng xảy ra cường đại chiến đấu sợ rằng không ít cường giả đều có thể cảm giác được vì sao ngươi đại khả đem người này nguyên nhân cái chết đẩy tại hải hoàng trên sẽ không có người hoài nghi hồ phong yên lặng suy tư chỉ chốc lát gật gật đầu nói không sai thiên ý vô phùng chương sáu trăm sáu mươi bảy ảnh tử nhung tay hoang trời cổ lâm ở chỗ sâu trong khuyết thần hoang đã trở về 117, 97, 116, 97, 110, 103, 46, 111, 109, so với lúc gần đi trịnh trọng t h ầ n tình khi trở về trên mặt của hắn vẫn mang theo đủ cười điều này làm cho bạch vân càng thêm ngạc nhiên sư tôn rốt cuộc phát sinh cái gì rồi ngươi xem thượng đi thật cao hứng ha hả không có gì sẽ một cái vị cường giả thấy rồi bốn cái kỳ tài vân ngươi có đối thủ ta hôm nay s ở kiến bốn người tiềm lực đều không giới ngươi ngươi có chút thư giãn khả năng cũng sẽ bị người khác siêu việt rồi há còn có việc này ta ngược lại thật ra hiếu kỳ bốn người kia là ai rồi bạch vân trên mặt lộ ra rồi hứng thú nâng hậu tuy nhiên khuyết tần h hoang cũng không chuẩn bị cùng hắn mảnh nhỏ trò chuyện hắn thấy bốn người rất nhanh khuyết tần h hoang thần tình một lần nữa trở nên trịnh trọng lên vâng nghe kỹ rồi hiện tại chuyện phát triển so với ta trong tưởng tượng muốn nhanh rất nhiều ta chuẩn bị sớm mở thủy kế hoa rồi bạch vân hơi biến sắc mặt đạo nhanh như vậy cứ việc ở trong lòng sớm đã làm quá nhiều lần chuẩn bị thế nhưng giờ khắp này chân chính đến lúc tới bạch vân vẫn cảm thấy trong lòng rất gấp g á p ta cả đời này vẫn có hai đại tiết mới một là đến nay chưa từng có thể thực hiện đối nhau tiền nhiệm yêu thụ làm ra hứa hẹn không có thể quang đại yêu tộc hai là đến nay cũng không có cùng hắn chính thức giáo thủ lúc này đây ta chuẩn bị đem hai cái này tiếp nối cùng nhau bù đắp cho yêu t ộ c mang đến tân sinh cơ hội cho mình bổ toàn tiếp nối sư tôn kỳ thực ngươi không cần như vậy miễn cưỡng mình bạch vân than thở mỗi cá nhân đều có mình thiên mệnh có thể ngươi thiên mệnh thì không phải là chỉ huy yêu t ộ c đi hướng huy hoàng những lời này nghe có chút kỳ quái dường như đang nói yêu thủ vô năng nhưng là thực sự hiểu rõ với nhau sư đ ồ hai người đều biết những lời này là có ý gì khuyết thần hoang không có nửa phần bất mãn ngược lại có chút vui mừng người lớn lên rồi cũng thay đổi cờ rồi suy nghĩ vấn đề cũng so với trước đây toàn diện hơn nhiều thế nhưng ngươi không biết có chút sự tình mặc dù biết rõ không thể làm cũng muốn đi làm thành cùng bại làm ộ t chuyện có làm hay không là một chuyện khác sợ đầu sợ đ h ô i căn bản không có bất kỳ ý nghĩa s ư tôn d ạ y phải xuống phía dưới chuẩn bị đi đem sáu vị thánh chủ gọi tới ta có sự tình phân phó phải vạn mục dong cốc một trận chiến quá trình ly kỳ khúc chiết thiên lang nhất mạch đại quân chưa từng lộng rõ ràng tóc trắng xảy ra cái gì sự tình liền chỉ biết là thiên lang hoàng không giải thích được chết rồi vạn mục dong cốc không giải thích được diệt rồi mặc kệ quá trình cần gì phải trận chiến này kết quả chỉ có một từ nay về sau lượng giới sơn đứng đầu không hề nghi ngờ là thiên lan sơn từ hồ phong thống lĩnh thiên lan sơn hồ phong thương thế tiệm tốt lúc lại không biết tại g i n g cốc vòng ngoài trong sân động huyết ảnh hồ phong đang ở thống khổ dãy ruộng thời khắc này hồ phong đầu đầy đại hãn bưng ở ngực không ngừng c u ộ n c u ộ n tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy ở ngực vô cùng đau đớn như là bị đao kiếm đâm thủng một cái dạng tám linh sách điện tử vd tám mươi tờ có em m ở nhìn như không có vết thương thế nhưng cảm nhận sâu sắc lại là này chân thực đặc biệt hồ phong có thể cảm giác được mình sinh mệnh lực s á c s á c thật thật đang không ngừng tiêu hao tựa hồ đang bù đắp n g ư ợ c bị thương chẳng lẽ là nguyên nhân kia hồ phong đột nhiên nhãn tình sáng lên nghĩ đến một cái khả năng cái này cụ thân thể là hồ phong sử dụng càn k h ô n tái tạo bí quyết sở l u y ệ n chế có thể bản thân thì có nào đó tệ đoan cái này công pháp luyện thành thân thể đem ta sinh mệnh cùng hồ phong t r ó i với nhau mới vừa rồi rong cốc phương hướng chiến đấu kịch liệt hình như có vũ thánh xuất thủ tương tất hồ phong đó là ở đây bị thương nào ai cái này mới đưa đến ta hiện suy yếu nghĩ tới chỗ này hồ phong rất nhanh học một biết mười nghĩ đến rất nhiều cái này đoạn t h ờ i gian đến nay ta đều dựa vào cùng với chính mình nỗ lực tiến bộ hồ phong lũ có kỳ nộ g thế nhưng vô luận hắn được chỗ tốt gì ta cũng không có rơi xuống nửa điểm nhưng thật ra hắn bị thương nặng ai ta lại cảm động lấy xem ra cái này công pháp luyện thành thân thể bản chính là vì chủ thể phục vụ ta chịu thiệt rồi không nên tuyển chọn hồ phong cái này cụ thân thể an hồn thế nhưng không cần cái này cụ thân thể ta cũng không có thể tiến bộ thần tốc lợi và hại đều có thật là làm cho người vừa yêu vừa hận a hồ phong a hồ phong mặc kệ ngươi là có ý vẫn là vô ý đều đem ta hại chết rồi xem ra sau này ngươi có nguy hiểm ta còn muốn chủ động hỗ trợ mới được miễn cho ngươi chết rồi cũng muốn kéo ta đệm lưng huyết ảnh hồ phong càng nghĩ càng giận thế nhưng hắn linh hồn tiến nhập cái này cụ thân thể thật lâu rồi căn bản không khả năng một lần nữa đổi thành thân thể chỉ như vậy đâm lao phải theo lao xuống phía dưới hồ phong trung quy có một ngày ta muốn phá giải cái này thân thể tệ đoàn khiến ngươi tốt nhất nếm thử cái này sinh ra bất tử tư vị thiên lang trong doanh trại hồ phong chờ nhân đại thắng mà quay về hướng chúng quân tuyên bố rồi chiến dịch này kết quả cùng với đến tiếp sau kế hoạch lưỡng giới sơn từ nay về sau muốn đi vào từ thiên lang sơn đại nhất thống thời đại rồi hùng cốc cốc chủ tuy nhiên nước ao lại tự biết mình nay hổ phong một phương cường tướng vân hùng cốc căn bản không có thể chống đỡ hùng hướng v i n h cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hướng hồ phong túi đầu xưng thần là rồi khánh trúc thiên lang sơn trở thành lượng giới sơn chủ nhân cũng vì rồi nên tiếp c h ư vị bạn tốt đến hồ phong ngay tại chỗ mở một cái tràng lớn mạnh thực rượu khiến mỗi cá nhân đều uống say không còn biết gì tê dại tình rượu sau đó tất cả lại là mới bắt đầu thiên lang sơn hủy rồi phá nguyệt tông hủy rồi vạn mục dong cốc cũng hủy rồi đông đảo động thiên phúc địa cũng không thể dùng lúc này lượng giới sơn tốt nhất địa bàn không hề nghi ngờ đúng vậy khiến nguyện tông chỗ ở buôn lang sơn thiên lang đại quân lúc tới nơi đây sớm đã người đi nhà chống ngay cả thiên lang hoàng trước đây an bài trấn thủ nơi này vũ tôn trưởng lão cũng trốn rồi có thể bọn họ cũng nghe đến rồi tiếng gió thổi biết chống lại không được liền trước thời gian rút lui khỏi rồi nói tóm lại cái này cái mới căn cứ địa miễn cho chiến hỏa được để bảo tồn hoàn chỉnh vẫn là lệnh hồ phong rất hài lòng chiến h ỏ a sau đó bách phế đại hưng khiếu nguyệt tông nhân mã mang ra thời điểm đem nơi đây có thể cầm đồ vật cơ bản bên trên lấy đi rồi khắp nơi một mảnh loạn tao tao cũng may hồ phong nay nhiều tiền lắm của không để bụng điểm ấy tồn thất đánh tan này chút đối thủ sau đó hồ phong nay cất dấu pha p h o n g dùng để kiến thiết tân thiên lang sơn sử dụng tuy nhiên chín châu mất sợi lông từng bước đi tới hồ phong rốt cục trở thành lượng giới sơn bá chủ thế nhưng hắn nhưng bây giờ một chút cao hứng cũng không có bởi vì gần tới rất có thể là mưa rông gió giật cựu thánh tư nguyên bởi vì tam tông bị tiêu diệt mà thất bại chín vị vũ thánh phương diện sẽ hay không đối nhau thiên lang sơn xuất thủ còn đang không thể biết được hay hoặc là bọn họ sẽ chọn thiên lang sơn trở thành mới con rối đi chấp hành cái này nhiệm vụ ngoại trừ rồi vội vàng cái này món sự tình bên ngoài mình việc nhà hồ phong vẫn quanh quẩn trong lòng từ bắt hoa đồng quang đến nay hắn quá bận rộn lượng giới sơn chiến sự còn chưa từng cùng thần hoa tông đi qua khí nay chiến sự rừng hồ phong dĩ kinh đang suy nghĩ cần gì phải lợi dụng hoa đồng quang cái này thẻ đánh bạc từ thần hoa tông trong tay đổi về phụ mẫu rồi là thời điểm đem hoa đồng quang bị bắt tin tức nói cho thần hoa tông rồi hồ phong yên lặng lẩm bẩm lượng giới sơn việc tạm thời không đề cập tới từ ngày đó lượng giới sơn trung hải hoàng cùng khuyết thần hoang giao thủ một kích phía sau toàn bộ vân châu thượng tầng tình thế lần thứ hai khẩn trương có thể nói quả ai có thể khiên rung động lòng người tộc đại lao thần kinh không hề nghi ngờ nhất định sẽ là khuyết thần hoang vị này yêu tộc đứng đầu hành vi mỗi khi ra ý người biểu hiện hơn nữa hắn tu vi cao thâm làm theo ý mình hiện tại hắn bất kỳ một cái nào động tác đều có thể chọc đến nhân tộc vũ thánh môn nghi kỵ mấy ngày trước phát sinh ở lưỡng giới sơn ngắn giao chiến những thứ này vũ thánh sớm đã phát hiện cũng là bởi vì cảm thụ được là khuyết thần hoang r a tay bọn họ mới không có hành động thiếu suy nghĩ còn như cùng khuyết thần hoang động thủ một khắc đạo khí hơi thở vô cùng kỳ quái không giống nhân loại phản lại tựa như yêu tộc chỉ là yêu tộc đều là lấy khuyết thần hoang vi tôn như thế nào lại có cường giả với hắn động thủ cũng là bởi vì nhìn không thấu điểm này những thứ này nhân tộc vũ thánh mới không có tại đệ nhất thời gian tìm hiểu theo thời gian đi qua lưỡng giới sơn phát sinh chiến sự đã nhanh chóng chuyển tới rồi ngoại giới thiên lang sơn đánh bại tam tông đoạt được lưỡng giới sơn chủ quyền tin tức giã di kinh chuyện đến rồi chư vị vũ thánh trong hai bọn họ tức giận hơn sinh ra nồng nặc hiếu kỳ cái này thiên lang sơn rốt cuộc là cần gì phải chờ thế lực là hà năng đánh bại tam tông trước đây quyết định từ lưỡng giới sơn thu tư nguyên là không có gì ngoài hồ ra cùng độc cô ra thất vị vũ thánh nay lưỡng giới sơn việc đã thành bại cục những thứ này vũ thánh phải xử lý đến tiếp sau bởi ban đầu là nhân hiệp các bộ vũ vũ thánh ra mặt hiện tại đang lúc mọi người quyết nghị còn từ bộ vũ đứng ra cùng tân tấn bá chủ thiên lang sơn hảo hảo nói chuyện đương nhiên bộ vũ lần này đi còn có một cái nhiệm vụ đúng vậy đi điều tra lúc đầu đánh một trận manh mối muốn biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngay thất vị vũ thánh định ra quyết nghị thời điểm vân châu bắc phương thiên đao hồ g i a cũng phát sinh một cái món không lớn không nhỏ sự tình chuyện khởi nguyên đến từ chính một phong vạn mục dong cốc gửi tới được thư tín nội dung nói là phát hiện hư hư thực thực hồ gia truyền nhân đang cùng vạn mục dong cốc đối kháng muốn đi qua hồ ra xác nhận người này thân phận. nhận được thư tín người nhà họ hồ vốn là không tin bọn họ chưa từng nghe qua một cái khiếu h ồ phong hồ r a đệ tử tuy nhiên dù sao cũng là vạn mục dong cốc thư tín có liễu một tôn giả cùng thiên lang hoàng liên hợp ký tên bọn họ vẫn là đem thư tín giao cho rồi ra chủ đồ về nam xem qua đồ về nam tự tin xem rồi thư tín trong đó vạn mục dong cốc cùng khiếu nguyện tông đối nhau hồ phong đánh giá rất cao đưa hắn môn nắm giữ quan vu hồ phong tin tức một nhất thuyết minh đặc biệt hồ phong có một ít năng lực đồ về nam sau khi nhìn mỉm cười một cái hắn là gia chủ cái này khiếu hồ phong chính hắn căn bản không nghe qua tuy nhiên vạn mục dong cốc này trịnh trọng nhưng thật ra chọc cho hắn rất hiếu kỳ rồi từ giữa những hàng chữ hắn đều có thể cảm thụ được cái này họ hồ thanh niên đối nhau vạn mục rong cốc uy hiếp rất lớn đặc biệt thư tín thượng thiên lang hoàng ký tên khiến đồ về nam canh vững tin điểm này là rồi đối phó hồ phong vạn mục rong cốc cùng khiếu nguyện tông dĩ nhiên liên hợp rồi từ những thứ này trong tin tức đồ về nam cảm thụ được cái này hồ phong t ự a hồ có hơi bất p h ẳ m hắn không khỏi liên tưởng đến không lâu sau tiền chuyện đến hắn trong thai không có bị hắn chú ý tin tức một người tên là thiên lang sơn tiểu thế lực không biết dùng cái gì thủ đoạn đánh bại một cái thùy t i ê n tại lượng giới sơn nhắc lên không nhỏ sóng gió tạm tông tại lưỡng giới sơn nhắc lên chiến sự đồ về nam lại rõ ràng tuy nhiên rồi đây là thất vị vũ thánh y tứ hắn chỉ là chẳng đáng đi tham dự loại này bẩn thiệu thủ đoạn thôi rồi nay chứng kiến cái này họ hồ thanh niên tại như vậy hoàn cảnh xấu giữa còn có thể không ngừng sáng tạo kỳ tích đồ về nam đối với hắn sản sinh rồi hứng thú n ồ n g hậu hơn nữa gần đây lưỡng giới sơn phát sinh xung đột khuyết thần hoang tham dự tranh chấp hồ ra đứng đầu đồ về nam quyết định tự mình đi lưỡng giới sơn điều tra một phen thuận tiện nhìn cái này họ hồ thanh niên rốt cuộc có cái gì chỗ đ ặ thù lưỡng giới sơn chiến sự đã đi qua rồi mấy ngày vân châu đại địa mặt ngoài vẫn một mảnh bình tĩnh. cái này một ngày thần hoa tông trước sơn môn đột nhiên phóng tới nhất đạo sắc bén kiếm khí rước lấy sóng to gió lớn mặc kệ xuất thủ là ai tại cái này thời đại liền không ai dám v u giá dạng chọc thần hoa tông kiếm khí lạc hậu chỉ còn lại thư tín h i ệ n tín vật nhất h i ệ n thủ vệ sơn môn thần hoa tông đệ tử không dám tự mình mở ra thư tín thế nhưng tín vật bọn họ nhận ra rồi đó là hoa đồng quan g tùy thân vật phẩm trang sức nghe nói là trưởng môn thân tặng ý nghĩa phi phạm thủ vệ đệ tử bản năng cảm thụ được chuyện nghiêm trọng vội vàng hướng về phía trước thông báo trường lão thần hoa tông ngoại môn vũ tôn trưởng l á o tại bắt được cái này chút đồ vật phía sau cũng là sắc mặt biến đổi đột ngột lập tức đem đồ vật đưa tới nội môn thỉnh cầu một đường vào t r ư ở n g môn chỗ cũng không lâu lắm hoa vũ môn liền tự mình mở ra rồi thư tín nhìn xong thư tín sau đó sắc mặt của hắn hết sức khó coi phong thơ nội dung rất đơn giản đơn giản nhắc tới ba cái tên trong đó hai cái là hồ phong phụ mẫu tục danh một người khác là hoa đồng quang tên trong thơ nói thẳng muốn hoa vũ môn dùng hai cái này đổi lại một cái nhưng bị tổn thương hoa đồng q u a n cùng chịu thật la lớn cầu đàm nhiều thiếu niên không từng có người uy hiếp qua bồn tỏa rồi hoa vũ môn chứng kiến thư tín phía sau ngoại trừ rồi tức giận bên ngoài còn có một tầng đau buồn â m thầm trước đây bắt đi hồ phong chi mẫu vô cùng bí ẩn tại vân châu không có có mấy cá nhân biết nay bị tìm đến cửa đến há chẳng phải là nói do bắt đi hoa đồng quang chi người biết bọn họ giấu có quang minh thánh thể đây chính là bọn họ thần hoa tông ẩn sâu một trong những lá bài t ẩ y việc này bí ẩn không thích hợp mở rộng người nọ nếu dám truyền tin nhất định sẽ lộ ra dấu vết đợi bổn tọa đi trước ảnh tử sẽ điều tra một phen tâm tư e m định hoa vũ môn bay thẳng hướng đại kế thành ảnh tử sẽ t ổ n bộ thần hoa tông đứng đầu thân chí tự nhi từ trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến vị ảnh tử sẽ hội trưởng tự mình tiếp đáy rồi hai vị lao đại trực tiếp tại một chỗ gì không gian giữa đối thoại ở chỗ này không có bất luận cái gì bí mật tiết lộ ảnh tử hội hội trưởng từ trước đến nay chân nhân bất lộ tướng hắn vẫn mang theo một trường quỷ kiểm diệt cụ không ai có thể biết hắn dưới mặt nạ mặt đề u hoa vũ môn đi tới nơi này trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề hỏi ta muốn điều tra một cá nhân ngươi xem một chút đi nói hắn đem hổ phong đưa tới thư tín ném rồi đi qua ảnh tử hội trưởng liếc mấy cái liền đem thư tín ném rồi trở lại ngươi từng nói qua chỉ cần lộ ra một chút dấu vết ngươi ảnh tử sẽ đều có thể trát được cái này cá nhân đem thư đưa đến rồi thần hoa s â n môn ngươi biết hắn là ai vậy sao ảnh tử hội trưởng nhẹ nhàng cười nói hoa trưởng môn ngươi không khỏi quá coi thường ảnh tử sẽ rồi cái này cá nhân hành tung ta tự nhiên biết tuy nhiên muốn mua hắn tin tức đại giới vô cùng tự đại ồ cái này là vì sao lẽ nào ảnh tử sẽ cũng học được rồi tận dụng mọi thứ bỏ đá xuống giếng sao hoa vũ m ô ngữ n khí a giữa để lộ ra rõ ràng bất mãn hoa trưởng môn hiểu lầm rồi đầu tiên cái này quan hệ đến các hạ ái tử tính mệnh giá đương nhiên sẽ không tiện nghi thứ nhỉ người này tuy nhiên cũng không tuyệt cường giả nhưng là lại có tuyệt cường giả âm thầm t r o n g nom đem tin tức bán cho ngươi có thể sẽ đắc tội hắn cái này đại giới thế nhưng không nhỏ sau lưng của hắn có tuyệt cường giả hoa vũ môn hơi kinh hãi vốn tưởng rằng đối phương chỉ là tây sở nhất mạch phổ thông cường giả không nghĩ tới bây giờ có tuyệt cường giả nhúng tay sau lưng hắn vị kia cường giả là ai hoa vũ môn truy hỏi cái này tin tức cũng là xa xỉ ảnh từ hội trưởng bình tĩnh nói hoa vũ môn trầm ngâm thoáng cái đạo nói đi bổn tọa suốt nổi rốt cuộc là người nào khuyết thần hoang cái gì hoa vũ môn nhất thời sắc mặt đại biến chương sáu trăm sáu mươi tám b ô n la nguy n g hiểm nghe nói bắt bản thân con trai hung thủ dĩ nhiên cùng khuyết thần hoang có quan hệ điều này làm cho hoa vũ môn sao không kinh vô đạn xong thích nhất loại này ép s a i rồi nhất định phải khen ngợi v đ x tháng vê đút năm năm hai n t h á n g m n ă mươi ô n g c không nếu như phía sau có khuyết thần hoang làm thôi thủ sự tình liền dường như khó làm rồi ảnh tử hội trưởng liếc mắt liền n h ì n ra rồi h o a vũ m ô n l o lắng lập tức giải thích cái này ngươi yên tâm lệnh công tự sự tình khuyết thần hoang không có nhúng tay người kia và khuyết thần hoang quan hệ cũng không sâu chỉ là khuyết thần hoang đơn phương đối với hắn vô cùng quan tâm nói đi nói cho ta biết hắn tin tức ngươi mong muốn nửa cái canh giờ phía sau hoa vũ môn đạt được s á t thực tình báo phía sau trực tiếp ly khai rồi chỗ này không gian mà ảnh t ử hội trưởng lại vẻ mặt thâm trầm hồ phong việc này không oán ta được ai kêu khuyết thần hoang t r ạ g kỳ hiệu mẹ thuộc h ạ n các ngươi thật cho là việc này thần không biết quỷ không hay sao việc này đúng vậy đối với các ngươi trừng phạt khiên qua cái này m ộ t tiếp chúng ta còn có thể hợp tác sự thực thượng ảnh một dạng sẽ buộc ra hồ phong tin tức cũng không nhiều ảnh từ hội trưởng chỉ nói cho hoa vũ m ô n một cái tin tức bắt hoa đồng quang đúng vậy nay thiên lang sơn thủ lĩnh hoa vũ m ô n nghĩ đến rồi ngày gần đây nghe nói lượng giới sơn tin tức trong lòng có chút m ì n h bạch rồi có khuyết thần hoang âm thầm chỗ dựa nói thiên lang sơn đánh thắng tam tông quá dễ dàng rồi lượng giới sơn ở chỗ sâu trong vạn mục dong cốc di tích bên cạnh nhân hiệp các bộ vũ đã lặng lẽ đến hãn tại phụ cận điều tra rồi hồi lâu cao mày thủy trung bất triển h a i không có gì ngoài khuyết thần hoang khí tức có chút c ủ quái hãn đối thủ rất giống yêu tộc thế nhưng khí tức lại không ho Bộ lúc này mắt l đầy i i t khắp núi đồi đều tại tiến hành đại thanh tạo đại trình tu chuẩn bị đem thiên lang sơn cải tạo thành thư thích t h ỉ n h tể tân cơ sở ngay các vị võ giả công tác nhiệt hòa chiêu thiên thời điểm trong không khí một tia làm người ta hít thở không t h ô n g khí tức đột nhiên phủ xuống khổng lồ khí áp ép tới mọi người hầu như thở gấp tuy nhiên khi đến cảm thụ được bảng đại huy áp thiên lang sơn cao tầng đều xuất quan đủ nhìn phía trên cao lúc này thiên không ấu vân rậm rạp t ầ n g tầng ép xuống cao không trung nhất đạo kiệt ngao bất thuần nhân ảnh chính chậm rãi phủ xuống ai là hồ phong bộ vũ vừa mới hiện thân liền phát sinh lôi đ ỉ n h gầm t h é t uống hỏi hồ phong lạnh rên một tiếng quắt to bản vương ở đây nguyên lai、like、ngơi đúng vậy hồ phong bộ vũ chậm rãi rơi vào bản lang sơn cao trên này trên cao nhìn xuống nhìn hồ phong hắn quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát mới nói ra. tuy a tưởng n h i ề nhiên ngươi cũng đã biết tam tông là đang vì bổn tọa làm việc hoặc có lẽ là là cựu thánh làm việc không biết hồ phong đương nhiên sẽ không đơn giản thừa nhận trên thực tế hắn lúc đầu đối phó tam tông thời điểm cũng không biết bọn họ đang làm cái gì ngươi không biết ta liền nói cho ngươi biết tam tông đang vì chúng ta thu thập tư nguyên hồ phong nội tâm không khỏi cờ nhạt vị này vũ thánh đem sự tỉnh phóng đại bản lĩnh ngược lại không tệ liệu một tôn giả đã từng hướng hắn tường thuật rồi sự tỉnh khởi nguồn lúc này nghe được bộ vũ lý do thoái thác nội tâm ngoại trừ rồi cảm thấy buồn nôn vẫn là buồn nôn xin lỗi cũng không phải là vô cảm ơn tri tâm thật sự là người chúng ta thiếu lực suy năng lực có hạn không thể phụng hiến bao nhiêu hồ phong đạo vậy dạng này đi trước kia là tam tông đang làm sự t ì n h hiện tại tam tông diện rồi trách nhiệm làm rơi vào các ngươi trên đầu gom góp một trăm triệu địa nguyên tinh đưa cho bùn tọa các ngươi thiên lang sơn từ nay về sau đúng vậy lượng giới sơn bá chủ bằng không thiên lang sơn có thể tồn tại bao lâu đều là ẩn số bộ vũ l ạ n h giọng uy h i ê nói n hồ phong trong lòng mặc dù đối với vị này vũ thánh phản cảm không gì sánh được thế nhưng hắn biết lúc này không phải mạnh mẽ lúc trở mặt nhất định phải nhịn xuống vũ thánh ý của đại nhân chúng ta hiểu rồi chúng ta sẽ tận lực loại trừ hy vọng ngươi có thể nhiều cho một điểm thời gian hồ phong thỉnh cầu đạo thời gian tự nhiên sẽ thứ thả ta cho rồi tam tông một cái tháng thời gian nay cũng cho ngươi một cái tháng thời gian tuy nhiên bản vương hôm nay muốn dẫn đi núi này khô tảng đến lúc đó nhìn khoảng cách một trăm triệu địa nguyên tinh còn thiếu bao nhiêu ngươi một cái nguyệt hậu đều số lượng bù vào là được bộ vũ nói rằng hồ phong sắc mặt đại biến lúc này phun ra ba chữ không có khả năng bộ vũ sắc mặt của trong nháy mắt chuyển lạnh nói như vậy ngươi thì không muốn cho rồi mới vừa đáp lại chỉ là là rồi chỉ hoãn thời gian mặc kệ cần gì phải hôm nay ngươi không thể mang đi nơi này từng ngọn cây cọn cỏ cho tới giờ k h ắ c này hồ phong cuối cùng cũng minh bạch tam đại tông là hà hội đột nhiên đối nhau bốn phía thế lực hạ thủ những thứ này vũ thánh mỗi một người đều không được nhân nghĩa đạo đức chỉ làm mình lợi ích nay trọng bóc lột căn bản không phải những người khác chịu được giả hôm nay hồ phong khiến hắn lấy đi nơi này đồ vật hồ phong toàn bộ thiên lang sơn đều danh nghĩa rồi s ố vạn vũ giả ngay cả ăn mặc đều được rồi vấn đề hà năng tiếp tục sinh tồn được hồ phong như vậy không có lãnh đạo bao lâu thế lực còn dễ nói giống như vạn mục dong cốc cái loại này chuyển thừa vạn năm thế lực nếu là ở vũ thánh bóc lột hạ tứ phân ngũ liệt cần gì phải không làm thất vọng phe mình các đời nỗ lực. liễu m ộ c tôn giả bực này không thích tranh đấu người đối mặt tình huống như vậy đều lựa chọn rồi thỏa hiệp có thể là bất kể người khác làm như thế nào hồ phong vẫn như cũ kiên trì mình nguyên tắc có chút sự t ì n h đụng đều không đụng được gắn bó thiên lang sơn tư nguyên h à có thể nói tiễn sẽ đưa vậy là ngươi từ tìm tử lộ bộ vũ trong nháy mắt sát khí tăng gọn một cái tiểu tiểu vũ tôn giám v u giá dạng cự tuyệt hắn thực sự không biết trời cao đất rộng bộ vũ thủ trưởng vừa n h ắ c chỉ thấy hồ phong quanh thân không gian một trận bật mẹo vô hình không gian chi lực trong nháy mắt trói lại rồi hồ phong thân thể bộ vũ thủ trưởng nhẹ nhàng nhắc tới hồ phong liền theo đông không gian hướng trước người hắn lúc này hồ phong ở chỗ sâu trong cầm cố bên trong chỉ thấy hắn thủ trưởng dùng lực v ừ a t bổ cao quát một tiếng phá cầm cố không gian nhất thời nước ra một cái khe hở hồ phong thân thể l ó e lên ra một lần nữa trở lại rồi bản thân trước kia trô đứng chỗ cả cái động tác hành văn liền mạch lưu loát không có có một tia trở ngại đem bộ vũ đều xem làm rồi cái này đúng vậy lĩnh nộ rồi không gian quy tắc hồ phong tạo nghệ ngay cả bộ vũ tại không gian thuật ứng dụng lên cũng không có vượt lên trước hắn hết thể đều man tuy nhiên hắn phát nhãn vũ thánh phía dưới còn không người có thể phá ngô chi cầm cố tiểu tử ngươi quả thật có mấy phần bản lãnh còn có thể thắng tam tông tuy nhiên ngươi cho rằng dựa vào cái này điểm thủ đoạn là có thể đối kháng vũ thánh rồi không đương nhiên không thể hồ phong nói thẳng không kiên kỵ tuy nhiên sự tình không thể chỉ nhìn như vậy vũ thánh đại nhân ngươi sở kiến ta có rất lớn tiềm lực tương lai ta định năng trở thành ngươi như vậy cứng giả thậm chí hoàn toàn siêu v i ệ t ngươi tục ngữ nói nhiều địch nhân không nhiều một cái bằng hưu ngươi bây giờ b u ô n g tha thu những thứ này tư nguyên đúng vậy đối nhau ta ở ưu nhi ngài có ân ta tất báo tương lai ta có thể là ngài tốt nhất trợ thủ vũ thánh đại nhân ngài cảm thấy là một trăm triệu địa nguyên tình đáng giá còn là một vị cường đại vũ thánh tình hữu nghị đáng giá đây bộ vũ ngoại ý muốn nhìn thoáng qua hồ phong hạ hạ hạ hạ tiểu tử ngươi rất biết nói rằng hiện tại ngươi có tư cách biết b u ồ n tọa tục danh b u ồ n tọa bộ vũ nhân hiệp các thủ tọa ngươi nói n h i ề u một cái bằng hữu so với nhiều địch nhân tốt hơn nhiều vũ thánh tình hữu nghị càng hơn một trăm i triệu địa n g u y ê n tinh thế nhưng mọi việc đều có ngoại lệ ngươi làm sao khiến b u ồ n tọa tin tưởng ngươi sẽ trở thành ta bằng hữu mà không phải địch nhân đâu đến rồi lúc này bộ vũ tựa hồ không đội mà đối nhau hồ phong động thủ rồi hắn xong thủ báo ở trước ngực không nhanh không chậm chờ hồ phong đáp án hồ phong nhạt cười một tiếng đạo như vậy xin hỏi bộ vũ đại nhân ngươi nói cho ta biết ta là hạ yếu tuyển chọn trở thành ngài địch nhân đâu nhân hiệp các thế lực cần gì phải bên ngoài cường đại cao thủ vân cường giả vũ ngài cảm thấy hạ người gì mới có thể cùng như vậy thế lực là được đây hạ hạ hạ hạ tiểu tử ngươi quả thực đáng giá người khác nhìn với cặp mắt khác xưa thế nhưng b ồ n tọa tín điều cùng người khác bất đ ộ n g không động thì thôi nhất động bất tử không nghỉ ta lấy đối với ngươi ra một lần thủ khó bảo toàn ngươi không ghi hận là phong vắn nhất giết ngươi chẳng phải là canh bảo hiểm hồ phong sắc mặt biến đổi đột g i ả i thích thánh nhân a i nên này tại hạ sao lại ghi hận bộ vũ đại nhân sẽ cùng đế vương a i đ ố i với bình dân mà nói không giết đã long ân há có thể xa cầu đế vương lễ ngộ mặc cho ngươi cửa sinh ra thợ ậ miệng bổn tọa nhận định việc thì sẽ không cải biến bổn tọa không bắt nạt ngươi cho ngươi ba chiêu thời gian ba chiêu này ngươi nếu có thể phát huy đầy đủ thực lực khiến bổn tọa nhận định ngươi thành công thánh khả năng miễn cho khỏi chết phản chi vô dụng c h ứ là mặc dù khua môi múa mép hoàng bổn tọa cũng chỉ có giết chết một đường bộ vũ định ba chiêu hồ phong trong lòng biết lúc này sớm không cứu vãn trí địa chỉ có liều chết liều mạng hắn hai chân mại khai hai tay nắm chặt tu la cốt đao toàn thân tu la trang bị một vừa phù hiện Cả cá nhưng thấy bộ vũ tiện tay một điểm đầu ngón tay hàn khí hoa kiếm một ích kiếm phá đao mang hồ phong hơi biên sát mặt vũ thánh thực lực và hắn trong lúc đó quả thực có một tòa không thể vượt qua hầm câu như vậy chiến lược ra tay toàn lực cũng là phi công hồ phong hạ là tình nguyện bị thua người hai tay hắn khi nào tức giận tăng vọt trong cơ thể n h i ệ t huyết sôi trào gần mà đến tự nhiên là đến từ dị giới võ học b ạ i huyết ngón tay một đạo bạch sắc tia máu từ đó hồ phong đầu ngón tay b ắ n ra nhanh sấm sét vá rội kháng bất chân thiết phổ thông nhân vô pháp né tránh nhất chiêu tại bộ vũ trong mắt cũng không có cớ nào rất giỏi hắn lần thứ hai vạch nhất chỉ cố k ỹ trọng thi nhưng mà b ạ i huyết ngón tay năng lực đặc thù lục địa không dễ bị phá hai ngón tay giao kích trong nháy mắt b ạ i huyết ngón tay vẫn như cũ xuyên tới rồi bộ vũ trước người đánh vào rồi ngón tay của hắn trên một giọt đỏ tươi huyết dịch lặng yên hạ tuy nhiên chỉ là tiểu tiểu một giọn vẫn như cũ khiến bộ v cái này một chiêu chi phía sau lưu lại bại huyết khí độ cấp tốc tiến nhập bộ vũ trong cơ thể muốn muốn phá hư trong cơ thể hắn huyết dịch thành phần khiến hắn chảy máu không ngừng nhưng mà bại huyết ngón tay vừa mới phát huy công hiệu đã bị bộ vũ phát hiện rồi hắn tay phải dạch một cái tay trái ngón tay lập tức mở một cái lỗ hưởng lớn lan ra đây h é t lớn một tiếng tiến nhập bộ vũ trong cơ thể bại huyết chỉ mang nhất thời bị buộc rồi đi ra ngay tại lúc đó còn có số lớn bộ vũ hiến máu rồi chảy ra chứng kiến bản thân dĩ nhiên ra rồi nhiều máu như vậy bộ vũ nhãn thần cực là phức tạp đối với giết chết hổ phong càng thêm âm tình bất định rồi hai đại cường chiêu liên tục thất、lợi. hồ phong biết hắn phải xuất ra ẩn dấu tuyệt h ỏ a rồi hắn vốn định sử dụng thiên long hủy tiên h thế nhưng nhớ tới này vị tu la vũ thánh kiến nghị tốt nhất không nên trước mặt người khác sử dụng này môn v õ kỹ đặc biệt làm trò còn lại vũ thánh bị người ta biết chiêu này là từ lòng chủ di chiêu giữa lĩnh mộ nói hồ phong sẽ rất phiền thoái diện nguyên quyết hồ phong lúc này nổ lên ba cụ hóa thể thực thể trạng thái dịch nguyên khí hiện lên trước người hắn lập tức tay phải thôn p h ệ tay trái n ạ p nguyên khoái tốc đem này c ổ năng lượng áp đến hồ phong bên trong thân thể trạng thái dịch năng lượng quá mức bá đạo hồ phong minh hiện cảm thụ thân thể có chút khó chịu lập tức trong đan đ i ể n t ừ n g đạo tinh hải chi lực lần lượt s ử x u ấ t chỉ thấy hồ phong quanh thân không ngừng làm quan g đại phóng liên tục chín lần lừng lánh sau đó hồ phong thân thể đã bị một đ o à n ánh sáng màu đen bao phủ rồi tinh hải chi lực thế nào lại là màu đen trước chưa từng thấy hát sắc tinh hải chi lực khiến bộ vũ đều lấy làm kinh h ả i mặc dù không biết cái này tinh hải chi lực là chuyện gì xảy ra thế nhưng hắn có thể minh hiện cảm thụ cái này của lực lượng đối nhau hồ phong tăng lên là cỡ nào rõ ràng hơn xa tầm thường làm sắc tinh hải lực hát sắc tinh hải chi lực khiến hồ phong thực lực bạo tăng tập bội t đây n là hồ phong từ trước tới nay đánh ra mạnh nhất nhất trưởng cũng là lĩnh ngộ rồi nhiều loại quy tắc sau đó lần đầu dùng ở tiên nhân trưởng trên sở dĩ nói hồ ra tiên nhân trưởng tại vũ đế sau đó mới càng ngày sẽ càng phát huy tác dụng cũng là bởi vì quy tắc càng mạnh càng ảnh hưởng chiêu này uy lực lúc này tiên nhân trưởng nguyện giá thiên hát thủ bằng bạc bà uy lực ngay cả bộ vũ đều bị kinh độc rồi nhưng mà vũ thánh tôn nghiêm hạ bộ vũ đương nhiên sẽ không né tránh tùy thời nhất trưởng cùng hồ phong cái này tiên nhân trưởng đụng nhau cùng một chỗ cường chiêu đối nhau t i ế c chỉ nghe oanh thiên một bạo nổ lập tức bộ vũ thân thể tại hư không bên trong liền lùi lại trong trượng áo của hắn có chút tổn hại thân hình chật vật thời khác này bộ vũ biểu tình cực kỳ phức tạp xem cùng với chính mình trên người trạng thái thật lâu không nói hồ phong ngươi thực sự là khiến người bất ngờ hiện tại ta tin tưởng ngươi có đầy đủ tiềm lực tiến nhập vũ thánh tri cảnh sau một lát bộ vũ rốt cục mở miệng nói vũ thánh đại nhân là đồng ý rồi đề nghị của ta sao hồ phong tiếp tục hỏi ngươi rất có tiềm lực. Bộ hồ phong sắc mặt biến đổi đột ngột đã thấy bộ vũ giơ tay lên nhất đạo đóng băng kiếm khí phi tập kích mà đến hồ phong trường đao một kích lại kiến tu là cốt nhận trong nháy mắt phủ đầy bằng xương thân đao không tách ra nước kinh dị chi tế lại một đạo kiếm khí bay tới hồ phong cấp bách muốn ngăn cản đã thấy cốt nhận khó thừa sức lực lớn trong nháy mắt chém làm mấy đoạn lưỡng đạo kiếm khí đánh bại rồi hồ phong vũ khí lúc này lại là lưỡng đạo kiếm khí giáp công mà tới hồ phong bên người hồ nham cùng hồ minh hà đều động thủ hỗ trợ ngăn cản bọn họ không ra tay hoàn hảo nhất động thủ lập tức dẫn động rồi bộ vũ s á t cơ các ngươi đã đều muốn phản kháng vậy thì cùng chết đi chỉ thấy bộ vũ một tay r ơ i lên trời nạp tràn đầy thiên vân khí nơi tay hàn khí chật phát hóa mạng thiên bạch vân thành kiếm đến không hết hàn băng kiếm phổ thiên nơi đó mà tới hồ phong đám người nhất thời sinh lòng tuyệt vọng đây là vũ thánh ra tay toàn lực ngăn cản hạ một đạo kiếm khí đã cực kỳ cố sức nay cái này đến không hết hàn băng kiếm hà năng ngăn cản rơi mặc kệ cần gì phải hồ phong cũng không có dễ dàng bông t h à thói quen hắn đ ỗ n g nhiên thông suốt băng nhạc lực đem đánh tới băng kiếm kiệt lực để ở đúng là để ở những băng này kiếm ẩn chứa lực đạo thật sự là quá lớn hơn rồi hồ phong muốn đem chúng nó văng ra thế nhưng hắn làm không được có thể ngăn cản chỉ chốc lát đã không dễ ngàn vạn hàn băng kiếm treo ngược hư không một chút tiếp cận hồ phong chờ nhân thân thể nhìn qua vô cùng cố sức bộ vũ xem đem một màn này để ở trong mắt sắt cơ càng sâu vừa đã xuất thủ hồ phong càng là ưu tú càng là khiến trong lòng hắn sát ý tăng vọt hồ phong nhãn lực toàn lực thi triển nhưng vẫn là không đỡ được hàn băng kiếm thế tiến công bị một chú các người đi mau hắn muốn giết chẳng qua là ta một cái hồ phong vội vàng hướng về phía hồ minh hà cùng hồ nham h ồ lúc này băng kiếm tốc độ t h ô n g thả chính là thoát đi tốt thời cơ không đi nữa thật muốn không kịp rồi